Chương 480, dẫn thân vào cứu người. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, "Sư phó, nếu có một ngày ta biến thành huyết dương, thỉnh ngươi cần phải động thủ giết ta, ta không nghĩ thương tổn vô tội người." Tô Tâm Thủy nhìn Cổ Dương đôi mắt, trong đó là một mặt dạy đặc thương cảm chi ý, hiển nhiên, Cổ Dương không đề cập tới Quản Khinh Anh, cũng không đại biểu Cổ Dương trong lòng không tồn tại Quản Khinh Anh. Người đều là như thế này, vô luận là sống trăm năm, vẫn là sống và năm, đều là giống nhau, bọn họ đều sẽ ở tiềm thức trốn tránh chính mình không nghĩ muốn đối mặt sự tình. Quản Khinh Anh sẽ là Cổ Dương cả đời miệng vết thương. Có lẽ thương thương còn sẽ sẽ rất đau. Cổ Dương trở lại trấn cung chủ hạ, sau này nhật tử cũng là dần dần bình tĩnh, cổ Dương về trong cơ thể đế chi lực thiết tưởng cũng là đưa ra vô số, nhưng là cuối cùng đều nhất nhất phủ quyết. Nhất đáng tin cậy một cái cách nói chính là, trong đó màu đen lực lượng làm ác, màu trắng lực lượng vì thiện, thiện ác đang chéo, hình thành cổ Dương trước mắt nhìn đến cái này Thái cực. Nhưng là này cũng gần là lý luận, cổ Dương vô pháp tìm được theo thật chứng cứ tới chứng minh cái này lý luận thành công, hết thảy cũng liền biến thành lý luận suông. Thời gian dần dần qua đi, lộc hồi đầu việc đã biến thành quá đi thức, cổ Dương ở cựu cung nhân tâm trùng, cũng là dần dần làm nhạt. Cuối cùng đã không có suy nghĩ, chỉ là, làm người chưa từng nghĩ đến, một một lần nữa một vòng nguy cơ, một lần nữa thổi quét toàn bộ vô đạo chi cảnh, vô đạo chi cảnh cũng không là trực tiếp người bị hại, thủ hại chính là hạ giới. Chưa từng nói chi cảnh hạ giới Tây Nam phương hướng bắt đầu, sở hữu tinh vực đều là ở lạng yên không một tiếng động giữa bị hòa tan rớt, hơn nữa có dần dần lan tràn xu thế, trận này nguy cơ làm cho cả vô đạo chi cảnh chấn động. Ở ngắn ngủi thời gian trong vòng, cũng đã là có mấy chục trăm triệu, thậm chí là mấy trăm, trăm triệu sinh mệnh tụ hại, hơn nữa bọn họ căn bản không có lựa chọn được sống. Tinh vực hòa tan nguy hiểm tiến đến là lúc, lấy bọn họ lực lượng căn bản không có chạy thoát đường sống, chỉ có thể ở trong khoảnh khắc trả giá sinh mệnh, không có lựa chọn cơ hội. Vô đạo tri cảnh cửu cung giữa, thân chờ cảnh đệ tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lấy cổ Dương cùng thư hoàng nghị cầm đầu, tiến đến hạ giới điều tra tinh vực hỏa tan nguyên nhân. Ly cung ôn Như Băng, Tốn cung vạn thành trạch, Trấn cung cổ Dương, Khôn cung đấu nguyên khuê, Đoái cung thư hoàng nghị, Chung cung hề nhà xảo, Cẩn cung long chí hừng, Khảm cung nhụy minh Hiên, cung Vốn những việc này là tự chính là hiện không ở, mà sơ sơ cùng tri đi cực phú cũng là không kém. Lúc này đây liền biến thành Lạc Phi Kiệt giải luyện. Chỉ là đối mặt Cổ Dương, Lạc Phi Kiệt như cũng là loán khí mọc lan tràn, với hắn mà nói, nếu không phải bởi vì Cổ Dương, quản khinh ánh cũng sẽ không chết, đối với quản khinh ánh, hắn coi như thân tỷ tỷ, đối với Cổ Dương, tự nhiên là hận ý mọc thành cụm. Một hàng chín người, ở vô đạo chi cảnh trung tâm tụ tập, Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đang xem đến Lạc Phi Kiệt kì, chủ động cùng hắn chào hỏi, lại bị hắn làm lơ đi, Cổ Dương cũng liền không có nói nữa, về quản khinh huynh việc, chính mình đều không có thoải mái, lại như thế nào yêu cầu Lạc Phi Kiệt thoải mái. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương cùng Tư Hoàng nghị cùng nhau dẫn người xuất phát. Nếu nói ở Cựu cung trung, cùng ai nhất có duyên, suy nghĩ một chút hẳn là thư hoàng nghị. Một đường đi trước, Cổ Dương đã là thật lâu không có chân chính đi ra ngoài quá vô đạo tri cảnh, tiến vào hạ giới, hơi có chút thương hải tang điền cảm giác. Cam Nam tinh vực, Sơn Võ tinh vực, Hải Thạch tinh vực, Vọng Mục tinh vực là ban đầu bị hòa tan tinh vực, đứng thẳng ở nguyên bản tinh vực nơi chỗ, Cổ Dương ngửi được trong không khí có một cổ nhàn nhạt mùi mủ mù vị, hơi có chút quen thuộc, lại không biết kia mặt quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Hòa Tan tinh vực lực lượng đều không phải là là lúc nào cũng xuất hiện, mà là ở hấp thu bộ phận tinh vực lúc sau, liền lựa chọn che giấu, này diện tích che phủ rộng lớn, từ cổ Dương bọn họ nhận được tin tức, đã đến đến nơi đây, bất quá là nửa ngày thời gian, đã có mấy chục cái tinh vực tao ngưng. Mà ở bọn họ đi vào lúc sau, kia cổ lực lượng lại đột nhiên biến mất, tựa hồn là rất có linh tính, không nghĩ bị người phát hiện giống nhau. Ở khoảng cách bị hòa tan tinh vực không xa địa phương hạ trại, bọn họ tính toán đêm nay thượng ở tại nơi này, có lẽ có thể chờ đến kia cổ lực lượng một lần nữa xuất hiện. Trong đó thư hoàng nghị trở về báo cáo cựu cung trưởng lão, nói cho bọn họ kia cổ hấp thu tinh vực lực lượng là ở che giấu giữa có hậu tục sẽ mau chóng truyền lại tin tức trở về. Ở cái này không xác định không biết nơi, vẫn là tận lực dựa người trở về truyền lại tin tức, khó bảo toàn sẽ không có người cấp tin tức đi, tạo thành không cần thiết phiền toái. Đến nỗi còn thường người, chỉ có Ôn Như băng cùng Hề nhạc Sảo hai cái nữ hải, cho các nàng an bài đơn độc một gian lều trại, dư lại mấy người đều là ở một gian lều trại giữa, dù sao cũng không phải dùng để ngủ, chỉ là khoanh chân nghỉ ngơi mà thôi, không sao cả. Bất quá, Lạc Phi kiệt lại bởi vì quản khinh gánh việc đối với Cổ Dương ý kiến pha đại, không muốn cùng Cổ Dương ở một cái lều trại giữa, một người rầu rĩ ở lều trại bên ngoài ngồi. Những người khác theo hắn cũng là không để ý tới. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tùy ý lạc phi tuyến, bất quá Cổ Dương cũng là tùy thời chú ý bên ngoài tình huống, hiện giờ thư hoàng nghị không ở, Cổ Dương cũng không thể thả lòng cảnh giác. Nửa ngày thời gian trôi qua, như cũng không có bất luận cái gì động tính, thậm chí làm Cổ Dương cảm thấy, nơi này nguy cơ có phải hay không đã kết thúc. Đang ở như thế nghĩ, trong không khí bỗng nhiên chuyển ra một mặt nhàn nhạt mùi ngủ dư vị, làm Cổ Dương nguyên bản nhắm chặt đôi mắt bỗng nhiên mở. Thân hình chợt Cổ Dương thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở lều trại bên ngoài, nơi xa một màn mảnh liệt mênh đang ở hướng về bọn họ phương hướng cực nhanh đi tới. Cổ Dương trong mắt một mặt kinh sợ, xoay người liền sốc lên liều chạy, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng phía sau chạy, như thế thời khắc, trước chạy trốn mới là quan trọng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không túi lốt. Cổ Dương đang muốn đuổi kịp mọi người bước chân, bỗng nhiên phía sau một trận tiếng kêu sợ hãi truyền ra, Cổ Dương xoay người liền nhìn đến, một cổ huyết sắc lực lượng đem Lạc Phi Kiệt cuốn vào trong đó. Lạc Phi Kiệt bất quá là vừa rồi thăng cấp thần trợ cảnh nhất giai, đối mặt như thế mãnh liệt mênh mông lực lượng, căn bản không phải thường nhân có thể chống đỡ, này một quyển, hoàn toàn làm Lạc Phi Kiệt hoảng sợ. Cổ Dương chứng kiến một màn này, không có chút nào chần chờ, tay đệ thương cung kiếm trực tiếp chặt đứt kia cổ quấn lạc phi kiệt huyết sắc lực lượng. Chặt đứt sau lực lượng đã không có kế tiếp, vùng ra đối với lạc phi kiệt giam cầm, làm lạc phi kiệt có thể chạy ra sinh thiên, chính là đối mặt cổ dương cứu chính mình, lạc phi kiệt hơi chút có chút ngây người. Chính là này trong nháy mắt ngây người, làm sự tình phát triển tới rồi vô pháp vãn hồi nông nỗi, bị cổ dương chặt đứt huyết sắc lực lượng, ở trong khoảnh khắc lại lần nữa đánh nút lại, làm cổ dương vô pháp không chế. Mắt thấy lạc phi kiệt muốn lại lần nữa bị cuốn vào, cổ dương hung hăng một chân đá hướng về phía lạc phi kiệt, làm hắn thoát ly nguy cơ, nhưng là cổ dương lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Phía sau huyết sắc lực lượng ở mất đi lạc phi kiệt cái này mục tiêu lúc sau, thôi có trong nháy mắt đình trệ, sau đó đem mục tiêu nhắm ngay cổ Dương. Cổ Dương thần sắc nghiêm nghị, lúc này cổ Dương đã xem như ở huyết sắc lực lượng chỗ sâu trong, trung quanh đã bị vây quanh, để lại cho cổ Dương chính là một hồi cứng đối cứng nguy cơ. Chương 481, kiểu cung thể tụ. Tác giả, cung tam càng là nguy cơ tình huống, cổ Dương trong mắt càng là bình tĩnh, trong lòng càng là bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ cấp tốc chuyển, nghe quen thuộc đủ mù hương vị, bừng tỉnh minh bạch cái gì, thần thức trực tiếp điều động, đế chi lực cảm ẩm xuất hiện. Đế chi lực xuất hiện một cái trước mắt, Cổ Dương rõ ràng cảm giác được, kia cổ màu đỏ lực lượng bỗng nhiên đình trệ một chút, tựa hồ là đối trong đó có điều cố kỵ. Cổ Dương kinh giác hấp dẫn, đế chi lực xoay quanh với Trưởng Phong trì giàn, múa may mà đi, ở trong nháy mắt bước lui huyết sắc lực lượng, thành công ở lực lượng vòng vây trùng đánh ra một cái độc lớn, sau đó cấp tốc rời đi. Đến nỗi kia cổ huyết sắc lực lượng, cảm giác được Cổ Dương biến mất rời đi, tựa hồn là sớm có đoán trước giống nhau, đối mặt Cổ Dương đình chỉ một cái chớp mắt, bỗng nhiên liền đổ trở về, tựa hồ là Cổ Dương đối hắn có điều chế hành. Cổ Dương nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong lòng là một mạt nghi hoặc chi xác. Vừa rồi đỉnh chệ giữa huyết sắc lực lượng, cực kỳ nhân tính hóa nhìn Cổ Dương, làm Cổ Dương sinh ra một loại bị người ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm cảm giác. Đương nhiên, Cổ Dương trong lòng toát ra tới một cái kỳ quái ý tưởng, cái này ý tưởng vừa ra, Cổ Dương tức khắc cảm thấy cả kinh, nhưng là lại cảm thấy cái này ý tưởng kỳ thật là có vô hạn khả năng. Huyết sắc lực lượng đã thu hồi, Cổ Dương yên lặng sau một lát, thay đổi thân hình đi trở về mọi người dừng lại tinh vực phía trên, người đều ở, nhưng là nếu không có Cổ Dương, sợ là sẽ thiếu như vậy mấy cái cũng nói không chừng. Đặc biệt là Lạc phi tiệt, đối với Cổ Dương xả thân cứu chính mình, trong lòng là một mạt thấy Cổ Dương không so đo hiểm khích trước đây, chính mình hay không cũng nên lý giải một chút Cổ Dương. Đang muốn phải cho Cổ Dương xin lỗi, vì Cổ Dương phía trước cứu chính mình tình huống nói lời cảm tạ, xa xa mà liền nhìn đến tư hoàng nghị cùng bái cung trưởng lão Đồng Dương Thu đã trở lại, chỉ có thể trước xử lý chính sự nhi. Thử tham kiến trưởng lão. Lấy Cổ Dương cầm đầu mọi người, đối mặt Đồng Dương Thu cung kính nhất bái nói. Đồng Dương Thu ở tới rồi trên đường đã cảm giác được nơi này hơi thở bắt đầu khởi động, trong lòng lo lắng không thôi, còn không nghĩ tới, mọi người đều là bình an. Ta phía trước cảm giác được kia cổ hơi thở hoạt động, chẳng lẽ không phải nơi này sao? Đồng Dương Thu nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn mấy người liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, trưởng lão cảm giác không sai, vừa rồi kia cổ hòa tàn tinh vực lực lượng xác thật là ngóc đầu trở lại. Bất quá, Cổ Dương bằng vào sức của một người, liền đem kia cổ huyết sắc lực lượng bất lui, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Trung cung hề nhạc xảo bỗng nhiên tiếp lời nói, tuy rằng Cổ Dương cứu bọn họ, nhưng là liên tưởng đến Cổ Dương hại quán khinh ảnh, còn có ở lục hồi đầu hành động, khó bảo toàn sẽ không làm người cảm thấy, này cổ huyết sắc lực lượng có phải hay không chính là hướng về phía Cổ Dương tới, hoặc là nói là Cổ Dương triệu hoàn tới. Nghe được hề nhạc xảo nói, còn lại mấy người trong mắt đều là một màn hoài nghi. Nhìn phía Cổ Dương phương hướng, trái lại Cổ Dương lại là vẻ mặt bình tĩnh, thần sắc bình tĩnh. Kia cổ huyết sắc lực lượng cũng không là ta có thể giải thích, bất quá ta cảm giác đến, huyết sắc lực lượng là từ thần thức khống chế, ta sợ dĩ có thể chạy ra tới, gần là bởi vì nguyên thánh trong truyền thừa lực lượng. Cổ Dương vẫn chưa thị hiểm, trực tiếp ăn ngay nói thật, cũng là như thế, vào lúc này không có dấu giếm tất yếu, trong lòng bình tĩnh, nhìn phía bốn phía mọi người, lại là một mặt có thể thấy được vẻ khiếp sợ. Khẽ như mày, Đồng Dương tu lúc này mới hỏi, là vì cái gì cảm thấy trong đó có thần thức khống chế, gần bằng vào cảm giác sao? Cổ Dương nghe được Đồng Dương Thu hòa chuyện, Nghị Nghị lúc này mới mở miệng nói: "Ta lúc ấy dưới tình thế cấp bách nghĩ tới sử dụng đế chi lực, ở đế chi lực ra tới thời khác, thực rõ ràng kia cổ huyết sắc lực lượng là có điều cảm ứng, rồi sau đó kia cổ huyết sắc lực lượng cũng là vì đế chi lực mới thối lui." Nghe chi Cổ Dương lời nói, Đồng Dương Thu xoa xoa chính mình dâu, lúc này mới nói: "Cổ Dương, ngươi lời nói quan hệ cực đại, ta yêu cầu tự mình đi xem xét một phen, nơi này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có gì động, tức khắc dẫn người rời đi, không cần từng có nhiều hy sinh." Đồng Dương Thu lời này, thực rõ ràng là không nghĩ xem nhẹ kia cổ huyết sắc lực lượng, khinh địch người. Thường thường cuối cùng bị địch giết chết, Đồng Dương Thu cẩn thận là hắn trưởng tồn nguyên nhân. Bất quá lúc này đây, đối mặt như thế không biết tình cảnh, tin tưởng Đồng Dương Thu trong lòng cũng là có điều dự tính, cho nên mới sẽ cho Cổ Dương an bài ra như thế nhiệm vụ. Nếu là hắn Đồng Dương Thu không có thể ngăn cản huyết sắc lực lượng, như vậy Cổ Dương sẽ là duy nhất có thể ngăn cả người, cũng là duy nhất có thể cứu vớt tinh vực, cứu vất vô đạo tri cả người. Tình huống khẩn cấp giới, không chấp nhận được Cổ Dương quá nhiều phản đối, chỉ có thể gật đầu, sau đó nhìn Đồng Dương Thu đi, giữ lại người, đều là tại chỗ chờ, không biết tiền cảnh vì sao. Lêu chạy ở ngoài, là Cổ Dương một người đứng thẳng có vừa rồi vết xe đổ, Cổ Dương cũng không dám lại thác đại, nếu là xảy ra chuyện nhị, cũng liền hắn có thể ngăn cản một cái trước mắt, các mọi người tranh thủ một đường sinh cơ. Sốc lên lều chạy mạnh, Lạc Phi Kiệt từ bên trong ra tới, nhìn phía Cổ Dương cô tịch bóng dáng, trong lòng ẩn ẩn là một mặt thở dài chi ý lập với Cổ Dương bên người. Lạc Phi Kiệt khẽ thở dài, cuối cùng là nói, "Cổ Dương, vừa rồi đã tạ ngươi đã cứu ta, nếu không có là ngươi, ta hiện tại đã là một phùng bạch có đi." Cổ Dương nhìn Lạc Phi Kiệt liếc mắt một cái, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Vô vương, ta chỉ là không nghĩ làm quản khinh gánh thất vọng lúc sau, lại làm ngươi thất vọng." Lạc Phi Kiệt sửng suốt một chút, lúc này mới mở miệng nói, "Ta kỳ thật là hận ngươi, hận sư tỷ bởi vì ngươi mà chết, ta thật sự không thể tin được, sư tỷ liền như vậy đi rồi, đối mà ngươi, sư tỷ đi thời điểm nên có bao nhiêu thương tâm?" Cổ Dương mắt nhìn phía phía trước, trong thanh âm là một mặt dày đặc thương cảm truyền ra, mở miệng nói, liền ta đều hận ta chính mình, ngươi hận ta là lạ." Cổ Dương nói xong lúc sau, thân ảnh tung bay, hướng trung quanh đi xem xét tình huống, dư lại Lạc Phi Kiệt một người, xa xa nhìn phía phương xa, trong lòng thở dài, chính mình cùng Cổ Dương chung quy vẫn là hình cùng người lạ. Thời gian trôi qua suốt một ngày, Cổ Dương sớm đã trở về. Mọi người đều là ở lều trại ngoại ốc, tựa hồn là đã xảy ra cái gì vô pháp đoán trước sự tình. Đồng Dương Thu trưởng lao đã một ngày không có trở về, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không Cung Đỗ Nguyên Khuê nhìn nơi xa như mày hỏi. Cổ Dương cũng là nhìn phía trước xảy ra chuyện phương hướng, thần sắc trầm trở, lúc này mới nói, ta cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì hơi thở bắt đầu khởi động tình huống, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện như đi. Cổ Dương là nơi này mấy người giữa, đối với kia cổ huyết sắc lực lượng nhất có quyền lên tiếng người, nếu là Cổ Dương đều không có cảm giác được động tĩnh, như vậy còn lại mấy người hẳn là càng không thể có thể cảm giác được. Chính là Liên ở cổ dương giọng nói rơi xuống một lát, một trận phá tiếng gió truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh, động tác nhất trí rơi xuống, kinh rất một đám người đôi mắt. Người tới không phải người khác, đúng là cựu cung trưởng môn thề tụ, còn có các cung trưởng lao có số ít đã đến, có khác người quen cũng chính là lâu nhạn làn cùng bộ tinh tinh, tự nhiên là đi theo văn nhân nghệ tới. Đối mặt tô tâm thủy, cổ dương nghi hoặc hỏi, sư phó, các người như thế nào tới? Chương 482, dễ tình đâm sâu. Tác giả Cung Tam Tô Tâm Thủy Thần Sắc có chút phất tạp, nhìn Cổ Dương thần sắc, thực rõ ràng bọn họ còn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, yên lặng một lát, lúc này mới nói, Đồng Dương thu trưởng lão sinh mệnh lệnh bài rẽ nát, hắn đã xảy ra chuyện nhi. Cái gì? Sao có thể? Chúng ta ở chỗ này rõ ràng không có nhìn đến bất luận cái gì tình huống, trưởng lão đã xảy ra chuyện gì nhi? Cổ Dương khiếp sợ ra tiếng, hiển nhiên trong lòng không thể tin tưởng, chính là nhìn Tô Tâm Thủy chỉnh trọng thần sắc, rất rõ ràng nàng không phải nói giỡn. Đây là thật vậy chăng? Đồng Dương thu trưởng lão thật sự xảy ra chuyện nhi sao? Đồng Dương thu vỉ đối cung trưởng lão, thư hoàng nghị cảm xúc hơi có chút khó có thể tự giữ. Nói cung trưởng môn dịch Tuấn Trì gật đầu nói, xác thật như thế, hắn lúc sắp chết truyền âm, nói sự tình nghiêm trọng, nhưng là vẫn chưa nói cụ thể, cho nên chúng ta mới có thể như thế giống trống Khua Trieng đã đến, chỉ vì điều tra do sự tình chân tướng. Dịch Tuấn Trì lời này, có thể nói đem toàn bộ sự tình đều giải khai sơ ngủ, cũng là chân chính xác định đồng Dương Thu tử vong, làm chung quanh không khí một trận yên lặng. Nhìn mọi người bộ dáng, Khảm cung mục tinh nguyên mở miệng nói, "Cửu cung đệ tử đi trước nghỉ ngơi đi, việc này liền giao cho chúng ta tới xử lý." Cổ Dương nhìn Tô Tâm Thủy liếc mắt một cái, Tô Tâm Thủy cũng là đầu. Rốt cuộc Cổ Dương bọn họ ở chỗ này cũng là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, còn không bằng lưu tại tại chỗ, giảm bất nguy hiểm phát sinh. Cựu cung trưởng môn đều là như thế ý kiến, bọn họ làm cựu cung đệ tử, tự nhiên là không có lý do gì cái lời, cũng liền ngoan ngoãn ngốc tại chỗ cũ. Trừ bọn đệ tử lưu lại, còn lại người đều là đi theo đội ngũ cùng nhau đi trước, Bộ Tinh Tinh buồn ý là muốn lưu lại, chính là lâu nhạn lan như thế nào sẽ làm nàng cùng Cổ Dương đại ở bên nhau, trực tiếp một phen liền cấp tốn đi rồi. Đi ngang qua Cổ Dương bên người khi, Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một mạt bi ý, Cổ Dương trong mắt là một mạt vô cảm, có quản kinh cánh vết xé đỏ. Cổ Dương không dám đáp lại bất luận kẻ nào cảm tình. Liền tính là đối mặt Lạc Phi Kiệt cái này bằng hữu, Cổ Dương cũng không dám có bất luận cái gì huynh đệ tình ý ở bên trong, tóm lại Cổ Dương ở hoàn toàn giải quyết huyết Dương Đế chi lực sự tình phía trước, không nghĩ, không thể, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Cùng Cổ Dương đi được thân cận quá người, không có một cái kết cục tốt, huyết Dương nếu là đột phá phong ấn ra tới, sẽ là Cổ Dương vô pháp không chế. Đồng Dương tu rời đi địa phương, trong đó còn Tàn Lưu có hắn hơi thở, cuối cùng có thể thông qua này Lũ Tàn Lưu hơi thở, sắp định lúc ấy Đồng Dương tu bị mất mạng vị trí. Nếu là Cổ Dương tại đây, phòng trừng sẽ phát hiện, nơi này chính là thượng một lần bọn họ hạ trại địa phương, chỉ là giờ phút này nơi này đã là một mảnh phá tra, liền kia khối hạ trại tinh vực đều biến mất. Mọi người dừng lại tại chỗ, cũng không có lại đi trước, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị động, cuối cùng là lựa chọn trở về, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Lêu trại giữa, tiến đến tra xét cũ cùng mọi người, đang ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đột nhiên vẫn luôn trầm mặc lâu nhạn lan đột nhiên đã mở miệng, ta ở trong đó cảm giác được nguyên thánh hơi thở. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự cảm giác được sao? Hoắc Nguyên Phong đội vàng hỏi, hiển nhiên nếu là cùng nguyên thánh có quan hệ Như vậy sự tình liền nghiêm trọng. Lâu Nhạn Lan nhìn thoáng qua Tô Tâm Thủy, lúc này mới nói, ta khởi điểm cho rằng kia cổ hơi thở là cổ dương trên người, nhưng là sao lại rời đi cổ dương Phạm Vi, kia cổ hơi thở lại là càng lúc mãnh liệt, cho nên ta cảm thấy khả năng cùng Nguyên Thánh có quan hệ. Khôn Cung Ung Hưng Thụy nhìn thoáng qua Lâu Nhạc Lan, trầm mặc một lát nói, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Có lẽ gần là bởi vì ngươi lúc trước bị Nguyên Thánh gây thương thích, liền cảm thấy sở hữu sự tình đều cùng Nguyên Thánh có quan hệ sao? Lâu Nhạc Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, tin hay không từ ngươi, dù sao cổ dương trên người cũng có Nguyên Thánh hơi thở, ngươi có thể đi nhìn xem. Đến nơi có phải hay không cổ Dương đưa tới này cổ huyết sắc lực lượng, ta tạm thời không làm bình luận, sau này rửa mắt mong chờ. Lâu Nhạn Lan vốn là đối với cổ Dương nhiều hơn thành kiến, hiện giờ bị ung hung thủy mở rỗi, trong lòng lửa giận tự nhiên là cỏ cỏ hướng lên trên mạo, chính là liền ngăn cản cơ hội đều không có. Liều trại chung là một mảnh dương cung bạc kiếm chi sắc, còn không ai chú ý, có một người lạng yên rời đi liều chạy giữa, đi mặt sau, nơi đó đứng một người, đang nhìn phía trước xuất thần. Trong không khí là một mã tiên lặng chi ý, Bộ Tinh Tinh chậm rãi đến gần rồi cổ Dương phía sau, cổ Dương quay đầu nhìn đến là Bộ Tinh Tinh, lại lần nữa quay lại đầu. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi không đến tới." Cổ Dương thanh âm bình tĩnh truyền ra, không mang theo một tia cảm tình, giống như lúc trước tình ý, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Bộ Tinh Tinh thở sâu, lập với Cổ Dương bên người, nhẹ giọng nói, "Ngươi là xuất phát từ đối bằng hữu quan tâm sao, vẫn là nói lo lắng ta?" Cổ Dương thật lâu sau chưa từng nói chuyện, chầm mặc một lát lúc này mới nói, "Này có cái gì khác nhau sao, chúng ta cùng tiến vào kiểu cung, lo lắng ngươi an nguy là thực bình thường, phải không?" Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một màn tạm đạm thường, hồi lâu mới tiếp tục nói, "Vậy ngươi đối ta cùng đối ôn Như Băng lạ giống nhau sao?" Tới khi Bộ Tinh Tinh cũng là thấy được Ôn Như Băng tồn tại, trong lòng kỳ thật là hơi có chút hâm mộ, hâm mộ Ôn Như Băng tuy rằng không thể cùng Cổ Dương cùng nhau, nhưng là lại có thể lặng lặng ngồi ở Cổ Dương bên người, mà chính mình liền này cơ bản nhất đều làm không được. Trong lòng là một mặt chấp niệm, chấp hiểm giữa, để lại cho Bộ Tinh Tinh chính là một mặt bất đồng suy nghĩ, Cổ Dương thanh âm tùy theo truyền ra, "Không phải, người cùng nàng không giống nhau. Ta đây là cùng quản khinh ánh giống nhau sao?" Bộ Tinh Tinh tiếp tục hỏi, đáy mắt có một mặt mong đợi chi sắc, nhưng Cổ Dương ánh mắt lại là biến đổi. Trong mắt dần ẩn có chút thương cảm chi ý, tựa hồ là không muốn để nói vấn đề này, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ngươi, cùng nàng cũng là không giống nhau." Bộ Tinh Tinh dung sắc gian hiện ra một mặt cười khổ, nhẹ giọng nói, "Là bởi vì ta còn sống, nàng đã chết sao?" Cổ Dương ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Bộ Tinh Tinh, tự hồ là nhìn ra Bộ Tinh Tinh ai chính mình lúc sau chịu khổ lộ, cuối cùng là nói ra một câu, "Ngươi đi đi, nơi này không thích hợp ngươi, nếu là ngươi lại bởi vì ta xảy ra chuyện nhi, ta đem không thể thừa nhận." Bộ Tinh Tinh đáy mắt là một mặt đau lòng, nhìn Cổ Dương cô tịch bóng dáng, trong lòng là một mặt trầm mặc, dưới chân bước chân quay lại, phục lại dừng lại, lại lần nữa nhìn phía kia nói bóng dáng, thanh âm chậm truyền ra, "Cổ Dương, ngươi thích quá ta sao?" Không có đáp lại, chỉ có thanh phong nào nào từ hai người bên người thổi qua, cũng không có rời đi tiếng bước chân, hiển nhiên Bộ Tinh Tinh còn đang chờ đợi Cổ Dương đoán. Ngươi này lại là tội gì khó xử chính mình đâu? Cổ Dương thanh âm khẽ thở dài truyền ra, hiển nhiên biết Bộ Tinh Tinh tồn tại, cũng minh bạch nàng ý tứ. Bộ Tinh Tinh không nói gì, cũng không có giải thích, Cổ Dương còn không biết, nàng không nói lời nào nguyên nhân là bởi vì cắn chặt miệng mình, không cho chính mình khóc ra tới. Cuối cùng, Cổ Dương để lại một câu, ta đem ngươi đưa bằng hữu, như Vu Nhạc nhân giống nhau đệ, không đành lòng thương ngươi, cũng không đành lòng làm ngươi đã chịu thương tổn. Chỉ là bằng hữu sao? Bộ Tinh Tinh qua hồi lâu, mới phát ra một câu mang theo khóc nước nở thinh ầm, chương 483, hương tiêu ngọc tổn hại. Tác giả: Cung tăng Ân. Cổ Dương thanh âm tràn ngập lạnh nhạt, không dám quay đầu lại, sợ sẽ nhịn không được làm sở Hưu hết thể đều kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, chỉ có nhượng bộ tươi tốt từ bỏ chính mình mới là lựa chọn tốt nhất. Cổ Dương một ngữ lúc sau, Bộ Tinh Tinh là một trận gần như linh hồn chỗ sâu trong yên lặng, trong lòng là một mặt dày đặc thương cảm, xoay người bước chân, mang theo một trận kéo dài, hiển nhiên thân mình là đang run rẩy. Nhưng Cố Dương không dám quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại. Nhân sinh luôn là như vậy, không phải thập toàn tầm mỹ. Tổng hội có không như ý thời điểm, có một số việc không phải đều có thể thuận theo. Huyết sắc lực lượng xuất hiện, hòa tan tinh vực, chính là tự cấp cổ Dương nhắc nhở, nếu là hắn tiếp tục cùng chính mình để ý người lui tới quá mức, sớm muộn gì kia một màn sẽ xuất hiện ở chính mình trên người. Trong không khí là một màn hết sức trầm mặc, cổ Dương thật lâu chưa từng quay đầu lại, lặng lặng biết đến đứng lặng ở doanh địa bên cạnh, đột nhiên là một trận hơi thở dao động thanh âm, làm hắn bỗng nhiên quay đầu lại. Huyết sắc lực lượng dỗng nhiên từ phía trước thổi quét cái kia phương hướng đã đến, hơn nữa càng làm cho cổ Dương cảm thấy kinh tủng sự tình lạ, hắn rõ ràng nhìn một đạo thân ảnh, đang ở cùng huyết sắc lực lượng giằng co. Không Có lẽ không xem như rằng có, mà là bị dọa chuẩn váng. Cổ Dương thân ảnh dây lát rời đi, nhưng là so với cựu cung trưởng môn mọi người như cũng là chậm một bước, đặc biệt là Lâu Nhạ Lan, là trước hết phát hiện huyết sắc lực lượng dị động. Gia Tôi nháy mắt, liền nhìn đến chính mình nữ nhi khoảng cách huyết sắc lực lượng không xa, trong lòng một trận kinh hoàng, không màng trung quanh mọi người trực tiếp vọt qua đi. Phía sau phá tiếng gió, nhợ bộ tươi tốt tỉnh táo lại, nhưng mà, Bộ Tinh Tinh xoay người khoảnh khắc, nhìn phía kia đạo tâm đế sâu nhất bóng dáng, gãy mắt lại là một mặt bi thực xin lỗi. Bộ Tinh Tinh trong miệng lẩm một lời, Trong lòng Trầm Mặc, ở lâu nhạn lan tới gần nháy mắt, cấp tốc sau này thối lui, thẳng nhập hết sức lực lượng giữa. Kia nói nhỏ sinh thân ảnh, ở rơi vào nháy mắt đã bị huyết sắc lực lượng cắn nuốt, liền cặn bã đều không dư thừa hạ, làm lâu nhạn lan thân ảnh đột nhiên đình trệ, đáy mắt là một mặt khó mà tin được chi sắc. "Tươi tốt." Giao giống tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa phạm vi, thậm chí trong nháy mắt buộc phát ra tới uy hiếp, làm huyết sắc lực lượng đều là đình trệ sau một lúc lâu. Lâu nhạn lan vô lực quỳ trên mặt đất, đáy mắt có nước mắt chảy xuống, nhìn phía trước huyết sắc lực lượng bắt đầu khởi động, không có chút nào động tác, tựa hồ là muốn tùy bộ tinh tinh mà đi. Cổ Dương thân ảnh chậm một bước, dừng ở lâu nhạn lan phía sau, vừa rồi một màn, Cổ Dương tự nhiên là tất cả đều thấy, trong mắt đau xót rõ ràng. Bộ tinh tinh chi tử, Cổ Dương trong lòng thực rõ ràng biết, cùng chính mình thoát không được căn hệ, nàng hỏi chính mình cùng Quản Khinh Ánh có cái gì không giống nhau, hiện tại các nàng là giống nhau. Chính là như vậy kết quả là Cổ Dương không nghĩ thừa nhận, Quản Khinh Ngánh chi tử đã làm Cổ Dương trong lòng vô pháp tiếp thu, hiện tại hơn nữa một cái bộ tinh tinh, Cổ Dương tâm tình đã là hoàn toàn ở hỏng mất bên cạnh. Vô lực đứng ở lâu nhạn lan phía sau, Cổ Dương có chút không biết làm sao, trong lòng không biết lạn nên than nỗi, hay lạn nên bi thường, nhiên Ngay sau đó liền không phải do Cổ Dương lựa chọn. Vừa rồi tươi tốt gặp qua người đúng không? Người rốt cuộc cùng nàng nói gì đó? Lâu Nhạn Lan xoay người gian, đối với Cổ Dương lạnh giọng quát lớn nói: "Cổ Dương trong lòng trầm mặc, đáy mắt thần sát thương cảm, trầm giọng nói: "Bộ tinh Tinh chi tử, xác thật cùng ta có quan hệ, ta biết, ta sẽ không xa cầu được đến ngươi tha thứ, tại đây hành nguy cơ sau khi trầm rực, ta sẽ tự sát tạ tội." Nguy cơ kết thúc. Lâu Nhạn Lan trong mắt là một mặt cười lạnh, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, tức giận nói: "Ta nói cho ngươi, nữ nhi của ta có thể so trận này nguy cơ, quan trọng nhiều, ta muốn cho ngươi trả giá đại giới." Cổ Dương còn không có phản ứng lại đây, đã bị một đạo lực lượng đánh trúng, như thế gần uý, Lâu Nhạn Lan phẫn nộ một kích, làm cổ buồn không thể nào ngăn cản. Đang lúc cổ Dương cho rằng hết thể cứ như vậy kết thúc thời điểm, là người không tưởng được sự tình đã xảy ra, phía sau một đạo bạch lang quấn quanh ở cổ Dương bên hông, đem cổ Dương lôi kéo lui về phía sau. Cổ Dương thân mình thẳng tắp rơi vào Tô Tâm Thủy trong lòng ngực, cứ việc Tô Tâm Thủy cứu đến đúng lúc, nhưng là cổ Dương như cũng là bị còn sót lại lực lượng đánh trúng, giờ phút này đã là lâm vào hôn mê giữa. Lâu Nhạn Lan thấy như vậy một màn, tự nhiên sẽ không bởi vì Tô Tâm Thủy nguyên nhân liền đem cổ Dương từ bỏ. Trong tay khí toàn lực lượng thẳng đánh xỉu mê của Cổ Dương, Tô Tâm Thủy ra tay ngăn cản. Ở hai bên thực lực chênh lệch cực đại dưới tình huống, Lâu Nhạn Lan thân mình trực tiếp bay ngược mà đi, Văn Nhân Nghệ lập tức tiến lên tiếp được, rót nhập một sợi chân khí, ổn định Lâu Nhạn Lan hơi thở, nộ mục nhìn về phía Tô Tâm Thủy nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Tâm Thủy ánh mắt trong suốt nhìn về phía Văn Nhân Nghệ, lại lạc mục ở bên người nàng Lâu Nhạn Lan trên người, âm thanh lệnh lùng nói, ngươi nên hỏi muốn làm cái gì mới đúng, Cổ Dương là ta trấn cung đệ tử, nàng có cái gì tư cách đối Cổ Dương động thủ? Chấn cung đệ tử, nàng hại ta nữ nhi thân chết, ta quản hắn có phải hay không cung đệ tử? Lâu Nhạn Lan trong thanh âm tuy rằng mang theo một mạng suy yếu, nhưng lại là khí thế bức người, tức giận quát. Tô Tâm Thủy đem trong lòng lực cổ Dương giao cho đại trưởng lão, đối mặt Lâu Nhạn Lan đang muốn nói chuyện, lại là nghe được phía sau Hoắc Nguyên Phong thanh âm chuyển đến ra, "Ta nói Tô Tâm Thủy, ngươi nên không phải là coi trọng ngươi cái này tiểu đồ đệ đi." Hoắc Nguyên Phong thanh âm vừa ra, nhất thời là mọi người trên mặt một mảnh ồ lên chi sắc, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Tâm Thủy phương hướng, tự hồn là cảm thấy cái này cách nói là rất có khả năng. Trái lại Tô Tâm Thủy sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh, nhìn Hoắc mắt một cái, trong miệng nói, "Ngươi hiện tại nói cái gì?" thì thật đều không có như vậy quan trọng. Ngươi có ý tứ gì? Hoắc Nguyên Phong trên mặt là một mạo không rõ nguyên do chi sắc, hơi hơi nhướn mày, cùng Tô Tâm Thủy so sánh với, nàng Hoắc Nguyên Phong liền chưa từng có thằng quá. Vẫn chưa trả lời Hoắc Nguyên Phong nói, mà là trong mắt một mạt đạm nhiên thần sắc, nhìn phía đại trưởng lao phương hướng, nhìn về phía trong lòng ngực Cổ Dương, thanh âm rõ ràng truyền ra, trấn cung tương ứng, từ hôm nay trở đi, cổ dương chính là trấn cung mới nhậm chức trưởng môn, nếu có người uy hiếp trưởng môn mạng, chính là cùng toàn bộ cung là địch. Tô Tâm Thủy một ngữ rơi xuống, tất cả mọi người nốc, trừ bỏ Cổ Dương như cũng là ở hôn mê giữa. Còn lại người đều là không biết Tô Tâm Thủy hay không là ở nói giỡn. Hơn nữa mặt sau một câu, thực rõ ràng là nói cho Lâu Nhạn Lan nghe, ý tứ thực rõ ràng, nếu là Lâu Nhạn Lan khăng khăng phải đối cổ Dương đạo thủ, như vậy liền phải làm tốt cùng toàn bộ chấn cung là địch chuẩn bị. Nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người là một mặt lặng im thần sắc, trong lòng hiển nhiên đối với cái này tình hình sẽ ra đáp án, cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nhưng mà, ngay sau đó phát sinh sự tình, làm người càng thêm vô pháp tiếp thu, Tô Tâm Thủy ở lui ra phía sau nháy mắt, trực tiếp nhằm phía sắc lực lượng phương hướng, trong nháy mắt bộc phát ra tới lực lượng, hình thành lưới lớn, đem toàn bộ sắc lực lượng con đường phía trước chặn đứng. Huyết sắc lực lượng không ngừng giãy rủa, Tô Tâm Thủy róp nhập lưới lớn chung lực lượng lại là càng nhiều, ở mọi người nhìn chăm chú giữa, huyết sắc lực lượng thế nhưng bị Tô Tâm Thủy lấy một kích chi lực đánh lui mà đi. Chương 484, đơn thương độc mã. Tác giả, công tam huyết sắc lực lượng xác thật là như cổ dương theo như lời, có được thần thức khống chế, là có linh tính chi vật, ở cảm giác được Tô Tâm Thủy lực lượng khổng lồ lúc sau, thế nhưng bắt đầu có sau này lui xu thế. Nhưng Tô Tâm Thủy mục đích không đơn thuần là làm nó thối lui, mà là có khác mục đích, chỉ có như vậy mới có thể cấp cổ dương tranh thủ cũng đủ trưởng thành thời gian. Tô Tâm Thủy tính toán lấy chính mình thần thức cùng quanh thân vũ lực, đem theo cổ huyết sắc lực lượng phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể đủ cấp vô đạo chi cảnh một cái tạm thời an bình, nhưng là Tô Tâm Thủy làm như vậy lúc sau, có thể nói là vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng thần thức bao gồm vũ lực, sẽ ở giải trừ phong ấn kia một khắc, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nàng không phải vì Cổ Dương, mà là vì Hoắc Nguyên Chính, Hoắc Nguyên Chính đã đi rồi nhiều năm, lưu lại Tô Tâm Thủy một người, hiện giờ nên là Tô Tâm Thủy đi tìm hắn lúc, đem trấn cung để lại cho Cổ Dương, Tô Tâm Thủy tự kiến tông. đến Tô Tâm Thủy đem hết sắc lực lượng ấn, trong đó lực lượng phát ra, Tô Tâm Thủy thân hình bị xé rách cuối cùng biến mất không thấy, mọi người lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Cổ Dương như cũng là ở hôn mê giữa, bỏ lỡ cùng Tô Tâm Thủy cuối cùng táo biệt, nơi đây một màn là Cổ Dương ở trở lại trấn cung lúc sau mới biết được. Cổ Dương tỉnh lại là lúc đã là trở lại trấn cung ngày thứ ba, tuy rằng cuối cùng bị Tô Tâm Thủy đúng lúc tú đi, nhưng là Cổ Dương như cũng là hôn mê như vậy hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Đối với kế tiếp phát sinh sự tình, trong lòng là một mạt khiếp sợ, là thật sự không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như thế nông nỗi, mà Tô Tâm Thủy ở phong lớn huyết lực lượng phía trước truyền âm, cũng là rõ ràng ở Cổ Dương trong đầu ra. Cái cổ hết sắc lực lượng chính là lúc trước bị đánh chết Nguyên Thánh, bất tử trọng tới. Gần chỉ có một câu, lại làm cổ dương kinh hãi, Nguyên Thánh lúc trước chính là được đến đế chí lực, sau đó sinh thành mặt sau một đống sự tình. Hiện giờ chính mình cũng là được đến đế chi lực truyền thừa, nói cách khác, rất có khả năng hiện tại Nguyên Thánh hết thảy chính là về sau chính mình muốn đối mặt. Chính mình tựa hồn là không có bất luận cái gì có thể lựa chọn cơ hội, chỉ có thể đi phía trước đi, đi tìm kia nhìn như miêu tả sinh động trận tướng, nơi này hết thảy, một cái không tốt, liền sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, do đó tan thành mây khói. Trước có quản kinh hãi, liền có bộ tinh tinh cùng Tô Tâm Thủy Cổ Dương đã vô pháp thừa nhận như vậy mất đi, hắn không thể lại làm người khác bị thương. Tô Tâm Thủy Phong ấn có thể liên tục một và 5, Cổ Dương có được tìm kiếm chân tướng thời gian cũng chính là một và năm, không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Một tháng sau, chính là trấn cung trưởng môn kế nhiệm nghi thức, Cổ Dương sẽ là trấn cung tân nhiệm trưởng môn, thống lĩnh trấn cung, khống chế trấn cung, tìm kiếm cứu vớt toàn bộ vô đạo chi cảnh chân tướng. Đại điển việc trọng đại, Cổ Dương kế nhiệm, có thể nói là toàn bộ Cựu cung giữa, gần nhất phát sinh duy nhất một kiện chuyện may mắn, cung trung còn lại mấy cung cũng đều là phái người tiến đến chúc mừng. Chỉ có một người, từ ngày đó Tô Tâm Thủy Phong lớn huyết sắc lực lượng rời đi lúc sau, liền tử Phong lớn cấm điệu biến mất mà đi, không biết tung tích, rất nhiều người tìm kiếm, lại cuối cùng là không thu hoạch được gì. Đến nay ngày, nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trấn cung trưởng môn đại điện phía trên, cầm trong tay thanh phong kiếm, mũi kiếm hoa trên mặt đất, phát ra chói thai hy văn thành, từng bước một đi phía trước đi, không một người dám ngăn trở. Mọi người đều là nhận thức nàng, Cấn cung lâu Nhạn Lan, mà nàng cùng Đường Kim trấn cung trưởng môn chi gian tu hận, cũng là bị mọi người Đại trưởng lão, mất lâu này đang ở ngoài điện, tử hay muốn chủ nàng? Có đệ tử dẫn đầu tiến vào đại điện giữa bẩm báo. Nhiên, trong điện lại chỉ có chấn cung vài vị trưởng lão, cũng không thấy cổ Dương tồn tại, mấy người trưởng lão đều đem ánh mắt đầu hướng về phía đại trưởng lao phương hướng, đại trưởng lao thở dài khẩu khí, cuối cùng là hướng ra phía ngoài đi đến, còn thừa mấy người tùy theo đội kịp. Đi ra ngoài đại điện, lập với cửa, phía trước một người đúng là Lâu Nhạn Lan, cầm trong tay trưởng kiếm, khuôn mặt túc mục, hiển nhiên hôm nay là có mục đích tiến đến. Cấn cung tương lững, hẳn là đã có người tiến đến đi, không biết phó trưởng môn tiến đến nơi này, có gì chuyện quan trọng. Đại trưởng lão phảng giống như chưa giác Lâu Nhạn Lan trong mắt ngọn lửa phùng trào, ý mở miệng hỏi. Lâu Nhạn Lan cười lạnh một tiếng, tức giận nói, biết rõ câu hỏi, làm cổ dương ra tới, ta cùng với hắn thủ, cũng không phải là thời gian có thể đánh tan. Lâu Nhạn Lan như thế không cho mặt mũi, đại trưởng lão vẻ mặt cũng là mang theo một mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta tôn xưng ngươi một tiếng phó trưởng môn, là xem ở cấn cung cùng ta trấn cung nhiều năm giao hảo mặt mũi thượng, nếu là ngươi như thế thái độ, sợ là muốn chú định cùng ta trấn cung là đi. Lâu Nhạn Lan cười lạnh một tiếng, nghe đại trưởng lao nói, trong tay trường kiếm thẳng chỉ nói, ta Lâu Nhạn Lan hôm nay dám đứng ở chỗ này, Liền không phải lấy cấn cung phó trưởng môn thân phận tới, chỉ là một cái mất đi nữ nhi mâu thân, làm cổ dương ra tới thấy ta. Lâu nhạn lan thanh âm tàn nhẫn, nhưng là mọi người từ trong đó nghe được lại là một mặt bi ý. Lâu nhạn lan cuộc đời này cũng chỉ giữ lại chính mình cái này nữ nhi, nhưng là nữ nhi lại vì cổ dương mà chết, này thật sự không phải ai đều có thể tiếp thu. Đại trưởng lao âm thầm truyền âm sau, thanh âm bình tĩnh truyền ra nói, cổ dương trưởng môn cũng không có ở trấn cung giữa, vì tìm kiếm trấn tướng, trưởng môn sớm đã rời đi trấn cung. Người nói cái gì Lan là Hiển nhiên là không muốn tin tưởng đại trưởng lão lời nói của một bên, muốn tiến vào trong đó tìm kiếm cổ dương nơi. Hôm nay là trấn cung trưởng môn kế nhiệm nghi thức, các cung đều ở, đại trưởng lão tự nhiên là sẽ không làm lâu nhạn lan ở chỗ này dương oai, di động thân hình, chắn lâu nhạn lan phía trước. Nơi này là chấn cung, không phải quận cung, chúng ta có chúng ta quy củ, ngươi không thể đi vào. Ngươi xác định muốn cản ta sao? Lâu nhạn lan trong tay thanh phong kiếm lăng quang lập lòe, thẳng chỉ đại trưởng lão, trong miệng uy hiếp chi ngữ truyền ra. Đại trưởng lão đối mặt bạo nộ trung lâu nhạn lan, Trong lòng không sợ, trong tay là một fan tam xoa kích lập với bên cạnh, hiển nhiên hôm nay nếu là Lâu Nhạn Lan tự tiện xớm, liền phải làm tốt cùng đại trưởng lão một đấu chuẩn bị. Nhìn lấy ra tam xoa kích đại trưởng lão, Lâu Nhạn Lan trong mắt lạnh leo càng đậm, khóe môi là một mặt dần dần phóng đại tươi cười, thanh phong kiếm tại hạ một khắp tựa hồ liền phải cùng tam soa kích đối thượng. Nhiên, nhưng vào lúc này, một bóng người cao quát một tiếng, dừng tay. Sau đó xuất hiện ở Lâu Nhạn Lan phía sau, không phải người khác, đúng là cấn cung trưởng môn văn nhân nghệ. Cũng chính là vừa rồi đại trưởng lão âm thầm truyền âm nếu nói vào lúc này, ai còn có thể vây khốn nội điện Lâu Nhạn Lan? Sợ là chỉ có văn nhân nghệ một người. Ngươi như thế nào sẽ đến? Đối mặt đột nhiên xuất hiện văn nhân nghệ, Lâu Nhạn Lan trong lòng liền tính là lại bạo nộ, cũng là có một tia bình tĩnh tự giữ. Văn nhân nghệ nhìn trước mắt một màn, trong lòng rất rõ ràng bộ tinh tinh chết đối với Lâu Nhạn Lan tới nói ý nghĩa cái gì, nàng cũng không dám có bất luận cái gì yêu cầu nói cùng Lâu Nhạn Lan, trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ngươi muốn báo thủ chính là cổ Dương, trấn cung là vô tội, lúc trước Tô Tâm Thủy lấy tự thân hộ vô đạo chi cảnh chu toàn, chúng ta không thể đối chấn cung động thủ, nếu không chính là vong ân Phủ nghĩa. Chương 485, Thừa cổ chi lực. Tác giả: Cung Tam nghe văn nhân nghệ nói Trầm tích ở lâu nhạn làn trong mắt chính là một mặt dày đặc thương cảm chi ý, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu mới nói, ta không bỏ xuống được, ta thật sự không bỏ xuống được, cái kia nha đầu ngốc vì cổ Dương trả giá nhiều như vậy, cổ Dương lại liền một câu đều không có. Lâu nhạn lan nói, lộ ra đối với bộ Tinh Tinh đau lòng, làm mẫu thân, nào có không hy vọng chính mình nhi nữ tốt, lâu nhạn lan cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Chỉ là, chính mình nữ nhi vì cổ Dương mà chết, nàng làm mẫu thân, lại cái gì đều làm không được, loại cảm giác này một chút đều không tốt. Cổ Dương kỳ ở 10 ngày phía trước, cũng đã rời đi trân cùng, tiền nhiệm trưởng môn phương ứng chỉ có thể liên tục một vạn năm thời gian, Cổ Dương trưởng môn cần thiết muốn tại đây một vạn năm chung, tìm được trừ tận gốc phương pháp, nếu không đến lúc đó, chính là cựu cung diện sạch là lúc. Đại trưởng lão Thanh Âm chậm rãi chuyên gia, Cổ Dương tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lâu nhạn lan báo thủ không có bất luận cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm toàn bộ vô đạo chi cảnh lâm vào nguy cơ giữa. Nếu nói hiện giờ ai còn có thể cứu vứt vô đạo chi cảnh, trừ bỏ Cổ Dương, hẳn là không có bất luận cái nào. Đại trưởng lao chi ngôn đều không phải là là nói cho lâu nhạn lan một người nghe, trung quanh mọi người đều là chứng kiến nữa giả, nói cho bọn họ Cổ Dương người thanh niên này, đối với cựu cung Đối với vô đạo chi cảnh tầm quan trọng, hắn không đơn giản là một người. Cấn Cung phó trưởng môn, Cổ Dương lúc trước đã nói với ta, hắn chưa bao giờ muốn làm lệnh viện đi đến hôm nay một bước, cho nên mới sẽ một mà lại cự tuyệt, hắn không nghĩ nhượng bộ tươi tốt dẫm vào quản khinh gánh vết xe đổ, ai ngờ cuối cùng lại như cũ thay đổi không được, đây cũng là hắn vô pháp thoải mái. Nhìn về phía lập với văn nhân nghệ bên người, bi thương không thể chính mình lâu nhạn lan, đại trưởng Lao Thanh Âm rõ ràng truyền ra, hoàn toàn đánh nát lâu nhạn lan trong lòng phòng tuyến. Trong lòng không thể bình tĩnh, nam ở văn nhân nghệ trong lòng lực, nước mắt dính nước vào áo, nàng tìm, Cổ Dương báo thủ, nguyên nhân vô hắn, chính là cảm thấy không đáng. Chính mình nữ nhi vì Cổ Dương liền như vậy đi rồi không đáng. Chính là, đối mặt toàn bộ vô đạo chi cảnh, cùng chính mình một người thù hận, Lâu Nhạn Lan trong lòng, rốt cục là ở cuối cùng làm ra lựa chọn. Cổ Dương, làm một cái mẫu thân, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn, nhưng là làm cấn cung phó trưởng môn, ta chỉ có thể tha thứ, sau này, ta cùng với Cổ Dương chi thủ, không hề là trấn cung cùng cấn cung chi thủ, ta Lâu Nhạn Lan rời khỏi cân cung, vì cựu cung cho Cổ Dương một vạn năm thời gian, vạn năm lúc sau, một trận tử chiến. Lâu Nhạn Lan khẽ mắt còn, còn lấy dính nước mắt, nhưng là trong miệng tri ngữ lại cực kỳ kiên định, kiếm phong nơi tay lòng bàn tay sẽ qua hình thành lời thề, Lâu Nhạn Lan cùng Cổ Dương Chi Gian sẽ là không chết không ngừng. Thanh âm rơi xuống, Lâu Nhạn Lan xoay người bước đi, Văn Nhân Nghệ nhẹ hô lên thanh, "Nhạn Lan." Bước chân vi trệ, Lâu Nhạn Lan cuối cùng là không có quay đầu lại, chỉ là thanh âm chuyển vào Văn Nhân Nghệ trong tai, "Văn Nhân, thực xin lỗi, làm ta một người lẳng lặng đi, việc này là ta cùng Cổ Dương ân oán, không nên đem Cấm cung liên lụy ở bên trong." Người, người không cần nói nữa, Văn Nhân, nếu là vạn năm lúc sau ta còn sống, có lẽ ta sẽ trở về cùng ngươi cộng tự tỉ muội phận." Văn Nhân Nghệ còn chưa nói xong, đã bị Lâu Nhạn Lan đánh gãy. Nhìn lâu nhạn lan một bước không ngừng rời đi, văn nhân nghệ trong ánh mắt là một mặt không tha, nhưng là nàng tôn trọng lâu nhạn lan lựa chọn, có lẽ đây mới là nàng vì bộ tinh tinh sống sót chấp nhận đi, chỉ có như vậy, lâu nhạn lan mới có thể hoàn thành bộ tinh tinh nguyện vọng, vĩnh viễn buổi nàng. Kỳ thật, tồn tại so tử vong càng khó, đã chết có thể xong hết mọi chuyện, nhưng là tồn tại lại muốn đối mặt dư lại chính mình một người vô biên cô thịch, có đôi khi, lộ là lựa chọn, đi như thế nào, liền xem chính mình. Cổ Dương xác thật là ở trưởng môn kế nhiệm đại điển 10 ngày trước liền rời đi trân cùng, đến nơi dừng đi, Cổ Dương cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Ở liên tiếp chết đi 3 người lúc sau, Cổ Dương đã quyết định, lúc sau hết thảy, đều từ chính mình một người thăm dự, có lẽ như vậy mới là tốt nhất kết quả. Cổ Dương mục đích địa chỉ có một, nếu kêu đoàn hòa tàn tinh vực huyết sắc lực lượng, ở tô tâm thủy chuyển đông chung, là cùng Nguyên Thánh có quan hệ, như vậy liền đi trước Nguyên Thánh bị đánh chết vị trí. Đồ tiên trạch, Cổ Dương là lần thứ hai tiến vào, lúc này đây tiến vào so thượng một lần, càng nhiều vài phần cảm khái, thương hại tăng điển, hết thảy ổn ảo náo động như vậy mất đi với trợn. Cổ Dương lúc ấy cứu Lạc Phi Kiện, ngược lại đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh thời khắc, chính là bởi vì nghĩ tới đồ tiên trạch, lúc này mới linh quang vừa hiện, nghĩ đến dùng đế chi lực đi đối phó kia cổ huyết sắc lực lượng. Cổ Dương ở tới gần huyết sắc lực lượng ăn mòn qua đi tinh vực vị trí khi, sở người được kia cổ mùi hư vị, liền cùng đồ tiên trạch trung hương vị là nhất trí. Đây cũng là Cổ Dương đem kia cổ huyết sắc lực lượng cùng Nguyên Thánh liên hệ ở bên nhau nguyên nhân, hơn nữa sau lại lâu nhạn lan chắc chắn, Cổ Dương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Kia cổ huyết sắc lực lượng chính là cùng Nguyên Thánh có quan hệ, rồi sau đó Tô Tâm Thủy truyền âm, càng thêm làm Cổ Dương trong đầu hình ảnh rõ ràng lên. Giờ phút này đi vào nơi này, về vết sắc lực lượng nơi phát ra, tựa hồ đã là hoàn toàn rõ ràng, bởi vì Cổ Dương không có cảm giác sai lầm, bọn họ có được tương đồng hơi thở. Khuynh chân ngồi ở đồ tiên trạch trung ương, Cổ Dương thần thức hoàn toàn bung ra, một tập một tập siêu tầm trong đó manh mối, nơi này hết thảy, làm Cổ Dương cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Một lần không có manh mối, không quan hệ, lại siêu tầm lần thứ hai, Cổ Dương sẽ không từ bỏ, nơi này là nguyên thánh cuối cùng dừng lại nơi, ở cái khác địa phương là căn bản không có khả năng tìm được manh mối, nơi này là duy nhất cơ hội. Thứ năm biến, trong lòng Cổ nhiên xuất hiện ra một cổ kỳ quái cảm giác. Cái loại cảm giác này hình như là đột nhiên xuất hiện lại như là nguyên bản liền tồn tại nhưng là hiện tại mới bị cổ dương phát hiện giống nhau cái loại cảm giác này phiêu đáng ở cổ dương trung quanh cảm giác thực hư vô nhưng lại như là chân thật tồn tại trong đó lực lượng làm cổ dương như màyầm mặt hồi lâu cổ dương trong đầu không ngừng ở suy tư kia cổ lực lượng mà cuối cùng là tìm được rồi một cái tân phương hướng trong miệng lầm bầm một ngữ chuyên lên ra, Định Vă Hẳn không sai cổ dương cảm giác đến từ chính mình trong cơ thể cùng đầu tiênạch trungtàn lưu lực lượng chính là thượng cổ tri lược mà cổ Dương duy nhất ở vô đạo chi cảnh trung tiếp xúc chân chính thượng cổ chí lực, chính là lần trước bồi bộ Tinh Tinh trở về cấn cung thời điểm. Định Vân Hàn, là cấn cung đại trưởng lão, cũng là bộ Tinh Tinh sư phó, tưởng tượng ở đây, cổ Dương trong lòng liền hơi có chút hụt hứng. Thở dài khẩu khí, đem trong lòng không bình tĩnh tất cả đều đè ép đi xuống, đứng dậy, thân ảnh biến mất ở đồ tiên trạch giữa, cổ Dương đi trở về trưởng môn phủ viện. Lúc này khoảng cách cổ Dương trưởng môn kế nhiệm đại điện, đã là đi qua năm ngày, cổ Dương trở về không có kinh động bất luận kẻ nào, hắn không nghĩ phiền cho phiền thoái. Sở dĩ không có trực tiếp đi tìm địch Hàn, nguyên nhân vô hẳn Cổ Dương nếu là hiện tại thật sự xuất hiện ở cấn cung giữa, khó bảo toàn sẽ không khiến cho một phen phong ba. Cho nên Cổ Dương chỉ có thể chọn dùng vu hồi biện pháp, từ văn nhân nghệ vào tay, chỉ cần thu phục văn nhân nghệ, như vậy địch vận Hàn cũng đem biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Chương 486, thượng cổ thần tôn. Tác giả, cung tam cùng văn nhân nghệ nói, so trực tiếp cùng địch vận Hàn nói càng tốt, ít nhất từ cái nhìn đại cục tới nói, văn nhân nghệ suy xét càng thêm chủ đáo. Bất quá, Cổ Dương nếu là biết lúc ấy trưởng môn kế nhiệm đại điện phát sinh một màn, có lẽ liền sẽ không nhiều như vậy suy xét, hiện giờ nhưng thật ra vu hồi chút. Ở trưởng môn phủ điện giữa, Cổ Dương thông qua truyền âm trận liên hệ thượng văn nhân nghệ, đối với Cổ Dương đột nhiên liên hệ, Văn Nhân Nghệ trong lòng kỳ thật là phản cảm càng nhiều. Không vì mặt khác, chỉ vì vô tội thân chết bộ tính tinh, nhưng là Văn Nhân Nghệ cũng là cấn cung trưởng môn, mà Cổ Dương là trấn cung trưởng môn, hai người chi gian không có khả năng không liên hệ. Cổ Dương hư ảnh xuất hiện ở cấn cung truyền âm trận phía trên, hơn tháng không thấy, như cũng là lúc trước bộ dáng, chỉ là mặc danh làm người cảm giác nhiều một tia tăng thương. Trấn cung trưởng môn tìm ta chuyện gì? Văn Nhân Nghệ thanh rõ ràng truyền ra, bình đạm có thêm, không có một tia gợn sóng. Cổ Dương cũng là bình tĩnh. Văn nhân nghệ như thế thái độ, là Cổ Dương trong lòng sớm có đơn trước, đã xảy ra loại chuyện này, nàng sẽ đối chính mình thái độ hảo liền kỳ quái. Cổ Dương cũng là vẫn chưa khách sáo, trực tiếp một ngữ nói ra mục đích, về trấn cung tiền nhiệm trưởng môn Phong Ấn huyết sắc lực lượng, ta có một chút mặt mũi, nhưng là trong đó có vấn đề muốn tìm giao Cấn cung địch Vân Hàn, cho nên muốn tìm trưởng môn dẫn tiến. Địch Vân Hàn, ngươi tìm nàng làm cái gì? Cũng không có tức khắc liền đáp ứng Cổ Dương, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ Dương đã sớm biết, không nói ra sự thật, văn nhân nghệ là không có nhanh như vậy đồng ý. Lúc này mới giải thích chính mình được đến về thượng cổ chi lực tin tức tin tức, văn nhân nghệ trên mặt là một mặt trầm mặc chi sắc. Thật lâu sau, văn nhân nghệ mới gật đầu nói, "Ngươi chuyến này cũng là vì Cửu Cung cùng vô đạo chi cảnh, ta sẽ không phản đối, bất quá ngươi nhập cấn cung quá mức mạo hiểm chút, ta sẽ an bài vận hẳn ở Thiên Sơn Linh cùng ngươi gặp mặt." Cổ Dương gật đầu, mục đích đã đạt tới, cũng liền không có nhiều lời tất yếu, hiện giờ như vậy, đã là thực tốt kết quả. Thiên Sơn Linh là ở Cấn Cung phạm vi ở ngoài một chỗ núi rừng, tối cao phong thượng, Cổ Dương thân hành xa xa đứng lặng, nhìn phía dưới biển mây, Cổ Dương trong lòng là một mặt đã lâu bình tĩnh. Vận Hàn cung địch vận Hàn tham kiến chấn cung trưởng môn. Một đạo thanh lảnh thanh âm từ cổ Dương phía sau truyền ra, mang theo một mạt hờ hững. Cổ Dương quay đầu dàn, nhẹ huy tay, mở miệng nói, "Đại trưởng lão không cần đa lễ, cổ Dương kỳ thật chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lăng nguy, nên là vãn bôi mới đúng." Vận Hàn không dám, chấn cung trưởng môn bốn chữ, mới là vận Hàn chân chính tôn kính, còn thỉnh có chuyện nói thẳng đi, vận Hàn còn muốn chạy về cần cung. Địch Vận Hàn một ngữ, có thể nói là thực rõ ràng, nàng sợ dĩ tôn kính cổ Dương, bất quá là bởi vì chấn cung trưởng cái này tên tuổi, mà bỏ cái này tên tuổi, cổ buồn không đáng địch vận Hàn đặt ở trong mắt. Cổ Dương là người thông minh, hắn chưa bao giờ muốn cái này trấn cung trưởng môn chi vị, hiện giờ tiếp thu, bất quá là vì cứu vớt vô đạo chi cảnh, cứu vớt sở hữu hạ giới thương sinh. Cổ Dương không có lựa chọn. "Hảo, nếu đại trưởng lao đã tới, ta cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lợi Ta muốn biết, về ngươi công pháp giữa thượng cổ chi lực là từ nơi nào đến?" Cổ Dương một lời trực tiếp hỏi. Thanh âm truyền vào Địch Vận Hàn trong tai, làm Địch Vận Hàn cũng không có bất đồng chi sắc, hiển nhiên văn nhân nghệ đã là đại khái đã nói với Địch Vận Hàn. "Thái đan." Địch Vận Hàn nhẹ thở ra một câu. Đối mặt Cổ Dương nghi hoặc hai tròng mắt, tiếp tục giải thích nói, ta ở thăng cấp phàm thần cảnh kỳ, trong lúc vô ý ngã xuống ở một mảnh không gian hư giữa, rồi sau đó được đến một viên đan dược, lúc sau hết thể cũng liền thuận lý thành trương. Thái cực hồn đan. Cổ Dương nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn tràn ngập một mạt nghi hoặc, cái này thái cực hồn đan, hay không cùng chính mình trong cơ thể cái tia thái cực đồ hình có quan hệ đâu? Ngươi biết nơi đó là địa phương nào sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Địch Vận Hàn gật đầu phục lại lắc đầu nói, nói là biết, nhưng kỳ thật ta cũng không biết nơi đó hẳn là như thế nào tiến vào. Ta chỉ nhớ rõ nơi đó là một mảnh không gian trọng địa nghiêm trọng trong suốt không gian, bên trong có một viên năng lượng, ta ăn đang được sau, đã bị chuyển tống ra tới. Cổ Dương thần sắc trầm mặc, nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, ta hiểu được, vô luận như thế nào, đa tạ ngươi hỗ trợ, nếu có yêu cầu, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ân, tuy rằng trong lòng ta thực không nghĩ nhìn thấy ngươi, không quá quan với cựu cung vô đạo chi cảnh sự tình, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Địch vận Hàn nói như thế nói, lấy đại cục làm trọng, là cựu cung một phần. Đa tạ. Cổ Dương đơn độc nói ra hai chữ, theo sau thân ảnh biến mất rời đi, vốn là muốn từ Địch Vân Hàn trên người lấy được đột phá tính tiến triển. Hiện giờ lại là được đến một cái ba phải cái nào cũng được bán, làm Cổ Dương tâm tư càng lúc yên lặng. Trở lại trấn cung trưởng môn phủ viện giữa, Cổ Dương trong lúc vô ý đi vào Tô Tâm Thủy nhà ở, hồi lâu không có đi vào, nhưng như cũng là lúc trước quen thuộc bộ dáng. Trầm mặc giữa, Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, một tay phất qua bàn đế, Tô Tâm Thủy lúc trước thanh lệ tươi cười xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt, vứt đi không được. Tàn bộ mà đi, đột nhiên Cổ Dương ánh mắt biến đổi, bước chân không tự giác đến gần rồi án thư phương hướng, để lại cho Cổ Dương chính là một bức bản đồ. Này bức bản đồ cũng không phải là bình thường bản đồ, mà là toàn bộ vô đạo chi cảnh bản đồ, xem này bộ dáng. Trại hồ là Tô Tâm Thủy đang tìm cái gì? Tìm cái gì? Cổ Dương trong lòng đông nhiên ngộ đạo, trước mắt nơi, Tô Tâm Thủy tìm còn không phải là đế chi lực ngọn nguồn sao? Trong lòng nghĩ đến này, Cổ Dương vội là cẩn thận nhìn về phía bản đồ phương hướng, trong đó đánh dấu mấy cái đường bộ, mỗi một cái đường bộ đều là một cái không biết tồn tại. Nhìn về phía đường bộ bên cạnh giải thích, này đó đường bộ tựa hồ đều là Tô Tâm Thủy từ Đông Đạo sách cổ giữa làm ra tới, mà để cho Cổ Dương cảm thấy hứng thú, là sở hữu tuyến lộ đều chỉ hướng một phương hướng. Ở cái kia phương hướng, tồn tại một cái đặc tú nơi, tên là Đoạn Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, Cổ Dương thần sắc chờ. Cái này đoạn hồn uyển chính mình cũng không có nghe nói qua. Sở hữu đường bộ đều chỉ hướng về phía trên bản đồ một chỗ không biết nơi, mà ở nơi đó, đánh dấu một quyển sách cổ trang số, Cổ Dương Phiên tới rồi trong đó, ánh vào mi mắt chính là về đoạn hồn uyển giới thiệu. Đoạn hồn uyển là một chỗ thần bí nơi, vô đạo chi cảnh cấp bậc, trừ bộ hiện giờ quảng làm người biết cựu cung trưởng môn là thần đế cảnh ở ngoài, kỳ thật thần đế cảnh phía trên còn có một chỗ tên là thần tôn cảnh tồn tại. Nhưng là chưa từng nói chi cảnh thành lập lúc sau, liền chưa bao giờ có thần tôn cảnh xuất hiện, thần cảnh cũng là trở thành trong truyền thuyết tồn tại cấp bậc. Thế gian duy nhất có ghi lại thần tôn cảnh chính là cùng đoạn hồn huyền có quan hệ, bởi vì đoạn hồn huyền chính là cái kia thần tôn cảnh ngã xuống chỗ, bất quá nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ có người tìm được quá đoạn hồn huyền nơi chính là. Mà vị này ngã xuống thần tôn cảnh, kỳ thật cũng chính là thành lập vô đạo chi cảnh người kia, hắn ở ngã xuống là lúc lưu lại một câu, này thần tôn phi bị thần tôn, vẫn luôn là mọi người trong lòng mê. Mà ở hắn ngã xuống lúc sau, cũng liền không còn có thần tôn cảnh xuất hiện, truyền thuyết là hắn đem tiến vào thần tôn cảnh pháp môn mang vào sinh mệnh cuối, không, có truyền thừa chỉ dẫn, không người có thể tiến vào thần tôn cảnh. Chương 487, không biết không gian. Tạp giả, cung tâm nhẹ nhàng khép lại trang sách, Cổ Dương vẻ mặt là một mặt thật thở, cũng không biết được, về nguyên thánh việc là như thế nào cùng vị này sáng tạo vô đạo chi cảnh đại thần nhất lên quan hệ. Nhưng là nếu đây là Tô Tâm Thủy điều tra kết quả, Cổ Dương cũng là quyết định đi gặp, mặc dù có sợ phát hiện tỷ lệ rất thấp, nhưng là đi một chuyến tổng so không đi hạo. Đến nơi phía trước dò hỏi về địch vận Hàn được đến thái cực hồn đang việc, Cổ Dương đang xem đến Tô Tâm Thủy điều tra lúc sau, đã không biết hai người hay không có liên hệ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cái đoạn hồn nguyên nơi, sẽ là Cổ Dương bước tiếp theo khởi điểm, đương nhiên, nếu là Cổ Dương có thể tìm được nói, nếu tìm không thấy Hết thệ cũng chính là ảo mộ một hồi. Đoan Hồn Nguyên ở vô đạo chi ngoại cảnh mặt, cổ dương hành động gian, nhiều vài phần tự do chi thế, bất quá, càng là rời xa vô đạo chi cảnh, liền càng là vì vị kia thần tôn cảnh năng lực cảm thấy kinh hãi. Toàn bộ vô đạo chi cảnh, đem sở hữu vũ trụ tinh vực bao vây, che chở bọn họ ở trong đó bình an sinh hoạt, nhưng đây là vị kia thần tôn cảnh vì mọi người sáng tạo một cái chỗ ở trong đó, cựu cùng cùng với giới thế lực, tất cả đều là sau lại diễn sinh ra tới, đến nỗi vị kia thần tôn cảnh là như thế nào xuất hiện, đối với mọi người tới nói, giống như chính là một điều bí ẩn. Xuân tinh vực, Cánh tinh vực, Lai An tinh vực, Vĩnh Đông tinh vực, căn cứ đường bộ Cổ Dương muốn lấy này bốn cái tinh vực vi điểm dừng chân, nếu không là kiên trì không đến đoạn hồn duyên, đây là Tô Tâm Thủy trải qua nhiều lần thí nghiệm, chính mình tổng kết ra tới. Chính là Tô Tâm Thủy ở cuối cùng xác định phương hướng sau, lại không tìm được đoạn hồn duyên nơi, chỉ là xác định nó liền ở nơi đó. Cổ Dương tiến đến, phát hiện Vĩnh Đông tinh vực lúc sau, chính là vô đạo chi cảnh bên dưới, bước ra biên cảnh lúc sau, là một mảnh không biết không gian, bên trong có được vô số vũ trụ, tựa hồ vô đạo chi cảnh chỉ là bên trong trọng đại một cái mà thôi. Nhìn đến trước mắt một màn này, Cổ Dương cũng là rốt cuộc minh mạch, vì cái gì Tô Tâm Thủy lúc ấy không có ở chỗ này tìm được đoạn hồn duyên. Đáp án thực rõ ràng, nơi này diện tích quả thực là vượt quá tưởng tượng, nếu muốn ở trong đó tìm được đoạn hồn duyên tồn tại, quả thực là so lên trời còn khó. Huống chi, bọn họ còn cũng không biết đoạn hồn duyên là một cái như thế nào nơi, phương, viên, vẫn là trong suốt hoặc là màu sắc rực rỡ, ở như vậy không biết không gian vì một cái hư vô mờ mịt chuyển thuyết biện rộng tìm kim, tựa hồ là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Rơi vào đường cùng. Cổ Dương lựa chọn hiện giờ nhất buồn phương thức, một tập một tập sưu tầm, đây là tụ tập chính mình cùng Tô Tâm Thủy lực lượng, duy nhất tìm được manh mối, Cổ Dương không có lựa chọn cơ hội. Khuynh chân ngồi xuống, Cổ Dương thần thức lan tràn, ở chỗ này, chân chính thiên đạo nơi ở, Cổ Dương đối với thiên đạo câu thông lĩnh ngộ kế tiếp kéo lên, làm người ghé mắt. Không biết thời gian trôi đi, Cổ Dương đã hoàn toàn làm lơ thời gian tồn tại, trong lòng chỉ có không ngừng đi phía trước lan tràn thần thức, một chút một chút tìm kiếm trong đó hay không có bất luận cái gì đáng giá chính mình coi trọng độ vật. Trầm tích bầu không khí, Cổ Dương đã lâu dài không có động quá, trong lòng như cũ bình tĩnh, không dám loạn, cũng không thể loạn. Nơi này hết thảy, phảng phất đã lâm vào yên lặng giữa. Đương nhiên, Cổ Dương không ngừng đi tới thần thức tức khắc đỉnh trệ, mang cho Cổ Dương một loại vô pháp khống chế cảm giác, thần thức nhẹ lui, sau đó lại lần nữa đến gần rồi vừa mới đụng vào địa phương, cái loại này cùng chi nơi khác bất đồng cảm giác, lại lần nữa rung mạnh vào Cổ Dương trong lòng. Trong lòng đột ngột hiện ra một mặt vui sướng chi sắc, Cổ Dương thần sắc là một mặt khó có thể che giấu hương phấn bình tĩnh, có lẽ cái kia trong truyền thuyết đoạn hồn thật sự bị chính mình tìm được rồi cũng nói không chừng. Thần thức thú nạt, chậm rãi kia phiến bất đồng không gian, đương nhiên phát hiện này phiến không gian hồ là lan tràn có chút khoan. Thần thức quân quanh, bất chi bất ra giữa, thế nhưng là lan tràn cây số, mới tìm được này phiến đặc thú nơi cuối. Một cái hình vông tồn tại, nếu không phải Cổ Dương một tấp tấp cha xét, là căn bản tìm không được nơi này, bởi vì nó là hoàn toàn ẩn hình, chỉ có thần thức có thể căn cứ không gian dao động, cảm giác đến nó tồn tại. Cụ thể trong đó yêu cầu điều kiện gì, kỳ thật Cổ Dương không rõ lắm, chỉ là hiện giờ may mắn tìm được rồi, xem như cực kỳ không tồi chính là. Thân thức vây quanh toàn bộ hình vông không gian, Cổ Dương muốn tìm kiếm đến tiến vào trong đó phương pháp, nhưng là toàn bộ không gian tựa hồ như là cái ván sắt giống nhau, hoàn toàn không có nhược khẩu. Cổ Dương trong lòng là một mặt trần chờ chi sắc, thần sắc bình tĩnh, càng thêm một phân kiên nhẫn, nhưng là vô luận Cổ Dương như thế nào tìm, chung quy là không có kết quả, để lại cho Cổ Dương cũng là vô tận nghi hoặc. Chẳng lẽ là tìm lầm địa phương? Cổ Dương trong miệng lầm bầm muốn nói, chính là nơi này không có người có thể cho hắn giải thích. Thân hình chợt lóe, Cổ Dương biến mất ở tại chỗ, lại nhìn lại khi, Cổ Dương đã tới rồi kia phiến không gian nơi, lập với đương trưởng, nhìn trước mắt trống giống, hơi có chút kinh dị với vị kia thần tôn cảnh cường giả điều luyện sắt sạo. Hắn là như thế nào làm được, đem nơi này hoàn toàn là giấu ở không gian nếp bốn quả thực không thể tưởng tượng. Thân thức cảm giác chính là hình dáng hiện giờ mắt thường chứng kiến mới có thể chân chính nhìn ra nơi này có bao nhiêu làm người khó có thể tin không tự chủ được đi phía trước đôi tay cổ Dương buồn ý là tưởng chân thật tiếp xúc một chút cái này địa phương chính là ở vươn tay máy mắt bàn tay lại trực tiếp xuyên qua cái kia hình vùng không gian cổ dương tay biến mất ở cổ dương trước mắt hoặc là nói như vậy cổ Dương có thể cảm giác được chính mình bàn tay tồn tại nhưng là vô pháp dùng mắt thường nhìn đến tình huống nơi này tựa hồn là thực rõ ràng cổ Dương thần thức vô pháp tế bảo nhưng là cổ dương thân thể có thể tế bảo đem tay từ không gian trung đem ra nhìn không có bất luận cái gì tổn thương bàn tay Cổ Dương trong lòng có một cái mạo hiểm ý tưởng, một bước bước vào, Cổ Dương đi vào trong đó. Tiến vào trong đó, di động cũng không gian nan, nhưng là Cổ Dương tiến vào lúc sau, liền không cảm giác được ngoại giới tồn tại, hơn nữa bên trong vô pháp sử dụng tần thức. Đã muốn chạy tới này một bước, Cổ Dương cũng là không có khả năng từ bỏ, chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước, đơn giản cũng không có cái gì nguy hiểm sự tính phát sinh. Không gian vách tường ít nhất độ dày vì 10m, Cổ Dương tuy rằng cảm giác không rõ ràng, nhưng là có thể căn cứ chính mình bước chân tới tính toán. Tiến lên hồi lâu, Cổ Dương lúc này mới cảm giác được chung quanh không gian vách tường giống như dần dần biến mỏng, phía trước tựa hồ là có vách núi tồn tại. Cổ Dương không có lựa chọn cơ hội, một bước bất ra, bị tự động chuyển tống ở một cái vách núi cửa động. Theo vách núi hang động đi ra ngoài, mắt chứng kiến hết thảy làm Cổ Dương cảm thấy khó có thể tin, nếu là một màn này xuất hiện ở vô đạo chi cảnh hoặc là hạ giới địa phương nào, Cổ Dương sẽ không có bất luận cái gì khiếp sợ cảm giác, nhưng là ở chỗ này, làm Cổ Dương trong mắt chỉ dư chấn kinh. Như một cái thiên hố tồn tại, trung quanh là vách núi vần quanh, cây xanh thành bóng dâm, từ vách núi một đường lan tràn đi xuống, cửa động ở giữa núi, đáy hố là vô số khoảng cổ thụ xoay quanh, nhìn như sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Nhưng là nơi này vô luận thấy thế nào, Đều không giống như là một cái thần tôn cảnh nã xuống nơi, nơi này cảnh tượng vô luận thấy thế nào đều không giống như là khả năng phát sinh. chương 488, Vô Đạo Chi Sơ Tác giả, Cung Tam chính là từ hết thẻ manh mối chỉ hướng, bao gồm vừa rồi Cổ Dương chứng kiến hết thảy đều chứng minh nơi này chính là chính xác nơi, nhưng mà nhìn cái này thiên hố, Cổ Dương đông nhiên có chút nghi hoặc. Hơn nữa phía trước địch vận hàn nói qua, nàng được đến thái cực hồn đan địa phương, là một cái trong suốt không gian, hơn nữa là một cái không gian trọng điểm nơi. Cổ Dương nhưng không cảm thấy địch vận Hàn sẽ đem chính mình trước mắt một màn này xem thành trong suốt không gian, nay căn bản là không có khả năng sự tình, duy nhất nguyên nhân chính là chính mình tìm lầm địa phương, hoặc là địch vận Hàn được đến thái cực hồn đang cùng đoạn hồn nguyên không quan hệ. Trong lòng đang suy nghĩ, Cổ Dương ánh mắt nhìn phía vách núi ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì có thể khiến cho Cổ Dương chú ý sự tình. Liên ở Cổ Dương tính toán đi xuống nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình mắt cá chân một trận đau nhức, túi đầu vừa thấy, một con màu sắc rực rỡ con nhện đang ở bay nhanh đào tẩu, Cổ Dương một kích phải giết, chính là bất quá khoảnh khắc. Cổ Dương liền đứng không yên. Cổ Dương thân thể, từ mắt cá chân chỗ bắt đầu, biến thành như mực màu đen, căn bản vô pháp ngăn cản trong đó lan tràn thế công, trong cơ thể lực lượng đã ở nháy mắt bị phong bế, liền dây ruột đều làm không được. Liên ở quanh thân lực lượng mất đi, bỗng nhiên từ đáy hố sinh ra một cổ cực đại hấp lực, đem cổ Dương thần thức ở dây lát chi gian hút vào đáy hố, rơi vào một viên thật lớn cổ thụ giữa, mà nơi này, làm cổ Dương nhiều ra một mặt quan thuộc. Thân thức hóa thành hình người, cùng bản thể không có gì khác nhau, cổ Dương nhìn phía chung quanh cái này trong suốt không gian, dần dần đem nó cùng địch vận Hàn theo như lợi liên hệ lên. Chung quanh không gian xem cũng rõ có thể cảm giác được trong đó hạn chế tồn tại, bất quá phảng phất là đang không ngừng biến hóa giữa, nơi này hẳn là chính là địch vận hẳn tiến vào địa phương. Bởi vì Cổ Dương thấy được trung gian có một cái đài cao, mặt trên có một viên đan dược, tuy rằng Cổ Dương không biết hay không vì thái cửu thôn đan, không đủ càng thêm xác định nơi này chính xác tính, cũng không có đi động đan dược, Cổ Dương chủ yếu mục đích không phải cái này, thân thức tới gần đài cao nháy mắt, bỗng nhiên là một hàng tự từ đan dược phía trên chậm rãi ra, mà nay bạc phơ mấy trăm triệu năm, phồn hoa tự nhiên nhớ đến nay, thủy quang liên liên quỉnh quần tửn, mộng mộng xanh tiêu còn truyền vô. Cổ Dương chậm rãi niệm ra Toàn bộ không gian chung là một mặt quang mang băng toé, tràn ngập toàn bộ không gian, quang mang chiếu dọi ra chính là vô đạo chi cảnh lúc ban đầu bộ dáng. Trải qua hàng tỷ năm thương hải tang điền, vô đạo chi cảnh phát triển đến nay, đã thoát ly lúc trước dung mạo, nhưng là kết như cũng là vô đạo chi cảnh, trong đó tinh túy sẽ không thay đổi. Cổ Dương cũng xác định một việc, cái này vô đạo chi cảnh chính là vị này thần tôn cảnh thành lập, những cái đó nhìn như trong truyền thuyết sách cổ, là chân tướng. Chính là bây giờ còn có một vấn đề, nếu nơi này chính là đoạn hồn uyên, hết thảy chỉ dẫn đều là đem Cổ Dương dẫn tới nơi này. Chính là nơi này cùng kia cổ sắp hủy diệt vô đạo chi cảnh huyết sắc lực lượng lại có cái gì quan hệ? Nó tựa hồn là đã siêu việt nguyên thánh, tới một cái khác cổ dương vô pháp với tới, hoặc là nói là vô pháp tiếp xúc độ cao, một cái tồn tại với không biết nơi độ vận. Đối với cổ Dương tới nói, hết thảy ồn ào náo động giống như đều là ở phương xa, chính mình như là đã vô hạn tiếp cận chân tướng, lại như là khoảng cách chân tướng còn có hào xa hào xa khoảng cách. Cổ Dương tựa hồn là bị một cây tên nắm, tuyến hướng nơi nào chạy, cổ Dương cũng chỉ có thể hướng nơi nào chạy, tuy muốn cho cổ Dương biết cái gì, cổ Dương cũng chỉ có thể biết được cái gì. Loại này không ở cổ Dương khống chế trung cảm giác. Làm cổ Dương trong lòng thực không dễ chịu nhì, muốn tránh thoát, rồi lại phát hiện tựa hồ ham đến càng sâu, hoàn toàn vô pháp rút ra. Thở dài khẩu khí, cổ Dương căn cứ tới không đến không tâm tự, đem bàn tay hướng về phía kia viên năng lượng, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, ngón tay vừa mới chạm vào năng lược, đầu ngón tay đã bị đâm thủng. Đâm thủng đầu ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ở đan dược phía trên, sau đó giữa không trung văn tự liên quan cổ Dương thần thức, cùng nhau bị hút vào đan dược giữa. Hết thảy phát sinh đều là ở điện quang thạch chi gian, làm cổ vốn không có phản ứng lại đây, phát sinh này hết thệ quả thực quá nhanh, cổ Dương thân ảnh rơi xuống ở đan dược giữa. Nhìn phía trước một cái hư hào bóng người, tức khác không giáng động. Bất quá người kia ảnh tựa hồ cũng không có phát hiện Cổ Dương tồn tại giống nhau, hắn trong cơ thể phân ra một sợi huyết sắc lực lượng, sau đó bị hắn phong ấn, toàn bộ quá trình thuận lợi cực kỳ. Cổ Dương tuy rằng không quen biết người kia ảnh, nhưng là lại có thể nhận ra kia cổ bị phóng lớn lực lượng chính là hiện tại thổi quét toàn bộ vô đạo chi cảnh huyết sắc lực lượng. Kia cổ lực lượng sắc thật là cùng Thần Tôn cảnh có quan hệ, Cổ Dương trong lòng đã có hiểu ra, liên tưởng đến ngày đó ở sách cổ trông được đến một đoạn lời nói. Nhập Thần Tôn cảnh, cần đem tự thân cùng nguyên vũ trụ dung hợp, hóa tự thân vị vũ trụ, cộng đồng trưởng thành. Tự thân chính là vũ trụ, vũ trụ chính là tự thân, vì càng tốt dung hợp, cần đem trong cơ thể ác chi lực loại bỏ, bảo đảm dung hợp thuận lợi. Loại bỏ ác chi lực phương pháp, tại đây vị thần tôn cảnh sau, liền biến mất vô tung, cũng là tạo thành mặt sau đã không có thần tôn cảnh nguyên nhân. Mà kia đoàn huyết sắc lực lượng chính là thần tôn cảnh ác, ác trải qua hơn lấy vạn năm trưởng thành, dần dần có được linh trí, trở thành hôm nay trận này nguy cơ. Mà cổ dương trong cơ thể thái cực đồ hình, cái gọi là đế chi lực, cũng là có rồi kết quả, đó là thần tôn cảnh phong ấn, phong lớn lực tồn tại. Nhưng là bởi vì thần tôn cảnh cuối cùng ngã xuống, tạo thành phong ấn đã không có nối nghiệp chi lực. Trong đó lực lượng dần dần bị ác chi lực đồng hóa, do đó tạo thành Cổ Dương cùng với Thánh, mất đi bản thân thần trí tình huống. Bản thân đế chi lực truyền thừa, là vì phòng ngừa ác chi lực một lần nữa xuất hiện, thần tôn cảnh làm hậu bị tình huống, nhưng là lúc sau đế chi lực truyền thừa đã chịu ác chi lực ảnh hưởng, dần dần sinh ra ngoài ý muốn, nếu không phải Cổ Dương đúng lúc tỉnh lại, sợ là hiện tại căn bản không có người có thể ngăn lại vô đạo chi cảnh hủy diện. Vốn là không có tính toán dùng tới cái này kế hoạch, hoặc là nói là vị kia sáng tạo vô đạo chi cảnh thần tôn cảnh, căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Mà hiện tại, hết thảy đã là ở hắn ngoài liệu. Toàn bằng cổ Dương chính mình đi đoán, đi hoàn thành sự tình phía sau, cái gọi là cứu vớt toàn bộ vô đạo chi cảnh. Kia phúc phong lớn hình ảnh dần dần biến mất, toàn bộ hình ảnh huyễn thành một bóng người, lập với cổ Dương trước mặt, dung mạo thực rõ ràng, nhìn như là tuổi trẻ bộ dáng. Ngươi hẳn là biết ta là ai đi. Bóng người thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền gia, mang theo một mặt mở mịt chi ý cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, ngài là thành lập vô đạo chi cảnh vị kia thần tôn cảnh Bóng người trên mặt là một mạn cười khổ chi sắc, nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu nói, Ngạn Minh Húc là tên của ta, đã rất nhiều năm chưa từng dùng qua, hiện giờ cũng chỉ là giữ lại một sợi tàn hồn hình chiếu. Cái kia cái gì thần tôn cảnh danh hiệu, đại nhưng không cần lại đeo. Cổ Dương nhíu mày, tuy rằng cảm thấy không tốt lắm, nhưng nếu là hiện tại không hỏi, sợ là về sau đều không có cơ hội, Trầm Mặc một lát lúc này mới mở miệng nói, "Tiền bối, ta muốn hỏi ngươi lúc trước thăng cấp thần tôn cảnh, thành lập vô đạo chi cảnh sau, đã xảy ra sự tình gì?" Chương 489, xuyên qua thời không. Tác giả, cung tam thần tôn cảnh, kia căn bản không phải chân chính thần tôn cảnh, nếu không lúc sau ta cũng sẽ không ra xuống, chân chính thần tôn cảnh, ta căn bản liền ra lông đều không có trả vào. Ngạn Minh húp thanh âm trầm mặc mang lại một mặt buồn bã cùng vô biên cô tịch. Cổ Dương đáy mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng là đối mặt thần tôn cảnh cái này điểm mấu chốt, nhìn như Ngạn Minh Húc cũng là còn không có vượt qua, Cổ Dương chỉ có thể tiếp tục hỏi, "Tiền bối, về tiền bối phong ấn chí lực, hay không có cái gì giải quyết phương pháp đâu?" "Ấch chí lực sao?" Ngạn Minh Húc tựa hồ cũng là nhớ tới cái này chính sự nhi, trầm giọng nói, "Chỉ có một phương pháp, trở lại quá khứ, ngăn cản ta phong ấn." "Trở lại quá khứ?" Cổ Dương trong thanh âm là một mạt kinh ngạc, tự hồ đối với cái này phương thức, trong lòng có chút tiếp thu không nổi. Nhìn Ngạn Minh Húc nghiêm túc bộ dáng, cũng không giống như là nói giỡn, Cổ Dương lúc này mới thử tính hỏi: kia có cái gì phương pháp có thể trở về đâu, này hẳn là không đơn giản đi. Ngạn Minh Húc đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên hư hào thân ảnh một trận run rẩy, Ngạn Minh Húc cả người trực tiếp liền biến mất, Cổ Dương nhìn trống rỗng phía trước, cả người lặng ngốc. Ngạn Minh Húc xuất hiện, cấp Cổ Dương chỉ một cái minh lộ, đối với Cổ Dương tới nói, này tựa hồ là duy nhất được không phương thức, chính là cái này xuyên qua thời không phương pháp, hiện tại lại là một đoàn hồ não. Còn có Ngạn Minh Húc theo như lời chính mình thăng cấp thần tôn cảnh cũng không phải chân chính thần tôn cảnh, này một đáp án, cấp Cổ Dương mở ra một thế giới khác. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là Một trước đem ác chi lực sự tình giải quyết, hiện giờ cổ Dương trong cơ thể phong ấn cũng không thành tựu, hơn nữa có bị ác chi lực đồng hóa xu thế, căn bản không đủ để lại lần nữa phong ấn ác chi lực. Tựa hồ xuyên qua thời không, từ nguồn cội ngăn cản, trở thành hiện giờ nhất hữu hiệu phương thức, cũng là cổ Dương duy nhất có thể lựa chọn phương thức. Thân thức đình trệ, cổ Dương thần sắc bình tĩnh, lặng yên rời đi đan dược bên trong, chỉ là đi ra ngoài là lúc, cũng đã không phải ở kia phiến trong suốt không gian ở giữa, mà là ở vách núi trong vòng. Cổ Dương thần thức đã về tới chính mình thân hình, thân hình phía trên màu đen đã thuối lui, tựa hồ trong đó động đã ở không biết khi nào giải. Trong cơ thể hơi thở mênh mông, Cổ Dương nhẹ bến cảm giác đến, chính mình đã ở không biết khi nào, thăng cấp tới rồi thần trợ cảnh cứu giai, đương nhiên nhớ tới kia cái ở trong suốt không gian trung đang dược, này hết thể cũng là có thể đủ giải thích rõ ràng. Ta đi, một quả thái cực hồn đan cứ như vậy lãng phí. Cổ Dương cảm giác được trong cơ thể còn sót lại dược lực đã là còn thừa không có mấy, vô ngôn nói. Nhìn về phía bên kia đã bị Cổ Dương vây thành tận bã con nhện, Cổ Dương trong lòng không nói gì, thật không biết đó là cái gì nhện độc, thế nhưng hao phí chính mình nhiều như vậy dược lực tới giải độc. Đường cũng phản hồi, trong lòng không có nửa phần tìm được đoạn hồn nguyên hưng cảm giác, ngược lại là một loại cảm sâu trầm mặc lan tràn. Tư ngọn luôn ngăn cản, nếu là ngăn cản hảo sẽ vừa vặn giải trừ trước mắt nguy cơ, nếu là ngăn cản không tốt, phòng trứng ngay cả toàn bộ vô đạo chi cảnh đều không thấy. Ngạn Minh húc tồn tại ý nghĩa là sáng tạo vô đạo chi cảnh, nếu là cổ dương thời gian một cái năm chắc không tốt, thay đổi lịch sử, như vậy lúc sau hết thể đều sẽ thay đổi thậm chí là biến mất. Trong mặt sau một lát, Cổ Dương đã lại lần nữa về tới chân cùng, sau đó triệu kiến đại trưởng lão tới trưởng môn phụ viện. Mạc Hạo không tham kiến trưởng môn, không biết trưởng môn ta, có gì chuyện quan trọng. Mạc Hạo mình không hành xuất hiện, đối với Cổ Dương cung kính nhất bái nói. Cổ Dương thần sắc ngưng, xoay người hỏi: Đại trưởng lão, ngươi có biết có cái gì phương pháp có thể trở lại quá khứ thời không sao? Trở lại quá khứ thời không? Đại trưởng lão trong mày, hiển nhiên đối với nhà mình trưởng môn cái này cách nói cảm thấy nghi hoặc. Cổ Dương vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đem về chính mình ở đoạn hồn nguyên sở trải qua sự tình, từ đầu chí cuối báo cho Mạc Hạo Không. Rốt cuộc, nếu là Cổ Dương xảy ra chuyện gì, cũng là cần phải có người đem chân tướng báo cho cựu cung, làm cho bọn họ ở Cổ Dương sau khi thất bại, một lần nữa tìm kiếm cơ hội cứu vớt vô đạo chi cảnh. Mạc Hạo Không trong mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, còn không nghĩ tới kia chuyện thế nhưng liên lụy đến chuyện xa xưa như vậy, còn cùng Vô Đạo Chi cảnh sáng tạo giả có quan hệ. Trong mặt giữa, Mạc Hạo không lúc này mới mở miệng nói, nếu nói là xuyên qua thời không phương pháp, cũng không phải không có, nhưng là trong đó tính nguy hiểm cực đại, ngay hiện tại là chấn cung trưởng môn, nếu có cái gì sai lầm. Ta biết, cho nên ta mới có thể đem hết thảy chân tướng báo cho với ngươi, nếu là ta có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chấn cung liền giao cho ngươi, Vô Đạo Chi cảnh an nguy, cũng chỉ có thể từ dư lại các ngươi tới bảo hộ. Đại trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị Cổ Dương đánh gãy câu chuyện, bình tĩnh muốn nói, chính là Trưởng lão Sư phó vì Vô Đạo chi cảnh đã hy sinh chính mình, ta không thể làm loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, nếu ta có cơ hội này đi vấn hồi, như vậy ta hy vọng về sau sẽ không hối hận. Cổ Dương từ được đến đế chi lực truyền thừa, cũng đã chú định lúc sau vận mệnh, không có lựa chọn đường sống, Cổ Dương thất bại lúc sau, có lẽ Cổ Dương nhiệm vụ nên kết thúc. Nhìn Cổ Dương kiên định thân sắc, Mặc Hạo không đã không biết nên như thế nào khuyên bảo, hoặc là nói là không có lý do gì khuyên bảo. Cổ Dương này cử không phải vì chính mình, mà là vì toàn bộ Vô Đạo chi cảnh, chấm giữa, cuối cùng là nói ra về xuyên qua thời không phương pháp, thời không xuyên qua, là ở đột phá tốc độ lúc sau tiến vào chỉ định không gian, nhưng là cổ Dương muốn đi thời gian, thật sự là quá mức xa xôi, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Kia muốn như thế nào xác định tiến vào thời gian, liền vừa vật là thần tôn cảnh phong lớn áp chi lực thời gian đâu? Cổ Dương chầm mặc hỏi. Cổ Dương nói, làm đại trưởng lao tức hất trầm mặc, lắc lắc đầu, lúc này mới nói, không thể xác định, kia đoạn thời gian khoảng cách hiện tại đã quá xa, chúng ta căn bản vô pháp xác định. Kia như thế nào làm? Cổ Dương không nói gì ra tiếng, cứ như vậy, chính mình đến tiêu phí bao lâu thời gian, hơn nữa xuyên qua thời không lại không phải tùy thời đều có thể làm, ai biết chính mình lần này đi qua sẽ gặp được cái gì? Đại trưởng lão nhìn về phía Cổ Dương, bình tĩnh nói, chỉ có một phương pháp có thể tránh cho, đó chính là tận khả năng đi phía trước, chỉ cần là ở vị kia thần tôn cảnh phong ngấn ác chi lực phía trước liền hảo, như vậy ngươi từ trong đó ngăn cản cơ hội cũng là càng nhiều. Tuy rằng cảm thấy thế nào đều giống như có điểm không đáng tin cậy, nhưng là hiện tại kia nói ngạn minh húc thần thức đã biến mất, Cổ Dương cũng là không đến tuyển, chỉ có thể đi theo đại trưởng lão ý nghĩ tới đi. Hành đi, chuẩn bị tốt liền xuất phát đi, hiện giờ vẫn là mau chóng hảo, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, có thể trước tiên xử lý. Cổ Dương gật đầu, cuối cùng vẫn là đồng ý, tuy rằng mạo hiểm, chính là tổng so ngồi chờ chết tường trong tay là đột phá tốc độ đan dược, Cổ Dương chuẩn bị trăm cái, chờ lát nữa Cổ Dương yêu cầu thừa nhận nhưng không chỉ là đan dược đánh sâu vào, còn có khi không trùng động đánh sâu vào. Chương 490, nơi đây thiếu niên. Tác giả, cung tam nếu không phải thăng cấp thần hầu cảnh cử dai, Cổ Dương phòng trừng còn sẽ chờ một chút, nhưng là hiện tại Cổ Dương cơ bản đã có được tự bảo vệ mình chi lực, cũng đủ chống đỡ hắn lần này hành động. Hết thể đã chuẩn bị ồ thỏa, Cổ Dương chuyến này sinh tử vô pháp đoán trước, thời gian kỳ hạn vì vào năm, nếu là Cổ Dương vạn năm sau không có trở về, cũng liền chứng minh rồi Cổ Dương nhiệm vụ thất bại. Đây là tất cả mọi người không hy vọng nhìn đến sự tình, nếu là Cổ Dương thất bại, Vô Đạo Chi cảnh muốn duy trì nguyên trạng liền phải trả giá càng nhiều, thậm chí còn không nhất định hữu hiệu, cho nên chỉ có thể hy vọng Cổ Dương thành công. Trong không khí là một mặt túc mục chi khí, Cổ Dương đứng thẳng ở thời không trùng động phía trước, nhìn phía trước xoắn ốc trạng hoạt động, trong lòng khó tránh khỏi có một tia khẩn trương. Bất quá khẩn trương rất nhiều, càng có rất nhiều hứng phấn, có thể nhìn thấy sáng lập Vô Đạo Chi cảnh đại năng, là Cổ Dương cuộc đời này may mắn. Một ngụm nuốt vào sở hữu đang rược, thời không hành là ở Vô Đạo Chi cảnh giữa chưa bao giờ từng có, trong đó ngoại ý muốn tình huống, cũng là người bình thường vô pháp thừa nhận. Do đó tạo thành thời không lữ hành khan hiểm tính. Như cổ Dương giống nhau không sợ chết, chỉ có cổ Dương một cái, cổ Dương đã lựa chọn, liền không có lý do từ bỏ. Một bước bước vào trong đó, là một loại mảnh liệt không trọng cảm, làm cổ Dương trong thân thể, hơi có chút sông quận biển gầm chi thế, nhưng là cái loại này quay cuồng tình huống không có liên tục bao lâu, chính là một loại thẳng tắp hạ truy cảm giác sinh ra, cổ Dương tình huống cũng là khôi phục chút. Thời không trùng động giữa, nơi nơi đều là không gian chi lực hành hành, một không cẩn thận cổ Dương liền sẽ bị hút vào trong đó, chỉ là hắn tốc độ quá nhanh, không đợi không gian cái khe mở ra, cổ Dương cũng đã không thấy. Thời gian không biết đi qua bao lâu, Cổ Dương tốc độ dần dần chậm lại, là trong cơ thể nuốt vào đi đan dược dược lực dần dần biến mất, đây là Cổ Dương cùng Mạc Hạo không tính toán tốt đại khái khoảng cách, tuy rằng trong đó sẽ có chiến lệnh, nhưng là cũng không sẽ quá lớn. Đầu óc có chút trầm vang thanh âm truyền ra, lâu dài thời không trùng động tiến lên, hơn nữa quá liều dùng đan dược đột phá tốc độ di chứng, dần dần hiện ra. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương khống chế hô hấp, chuẩn bị ở đan dược dược lực biến mất lúc sau, lựa chọn một cái khe hở thời không tiến vào trong đó, đến nỗi có không trực tiếp đụng tới Ngạn Minh Húc, nhưng thật ra một kiện làm người không biết sự tình. Chuẩn bị tốt hết hãy Cổ Dương thần sắc vi trệ, nhìn chuẩn một cái không gian cái khe, một cái bước nhanh chạy như bay, vọt đi vào, cấp tốc hạ truy giữa, Cổ Dương tự hồ thấy được một mảnh xa lạ núi rừng, sau đó bị trong nháy mắt lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ đến Cổ Dương tỉnh lại thời điểm, cảm giác được xung quanh đã trời tối, mà chính mình tình huống pha là có chút quỷ dị, trạng thái làm nhân sửng kỳ. Một cây đại thụ, Cổ Dương bị treo ở chạc cây thượng, chạc cây câu lấy Cổ Dương quần, lung lay đem Cổ Dương treo ở giữa không trung, còn không có ngã xuống. Đang lúc Cổ Dương thở phào nhẹ nhõm, muốn đi xuống thời điểm, nhiên một đạo thanh thanh âm truyền ra, Cổ Dương trong lòng căng thẳng. Cố biết quay đầu qua đi xem, lại càng thêm trọng nhánh cây phụ tải. Còn không có phục hồi tinh thần lại, nhánh cây trực tiếp liền chặt đứt, Cổ Dương thân mình dầm một tiếng liền hướng trên mặt đất rớt, điều động trong cơ thể vũ lực nảy mắt, một cổ mãnh liệt mênh mông linh khí vây quanh Cổ Dương, làm Cổ Dương trực tiếp hô hấp không thuận, nặng mình sinh rơi xuống đất. Ta giữa. Cổ Dương nhịn không được phun một tiếng, vừa rồi một cái hô hấp chi gian hấp thu linh khí, đều còn tại thân thể trùng quanh xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Này cuộc là địa phương quỷ quái gì? Cổ Dương duỗi tay nhất triều, chính là một tảng lớn linh khí, hơn nữa thuần tịnh tuyệt Nơi này các loại tiên thiên chi khí So với vô đạo chi cảnh thậm chí là bất luận cái gì địa phương, đều phải nồng đầm nhiều, hơn nữa thuần tinh nhiều. Nếu nói nếu là có chỗ nào có thể so sánh với, cũng chính là Cổ Dương đặt ở Tiên Bình tinh vực giữa kia viên cổ thụ có thể so sánh với, nhưng là trong đó nồng đầm trình độ như cuối cùng nơi này không thể so. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này tựa hồ là ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm giữa, nhìn như thực an tính bộ dáng, nhưng là loại này an tĩnh, thường thường chỉ là báo táp trước cái lặng. Cổ Dương cũng không có thả lòng cảnh giác, trong tay dẫn theo thương kiếm, ở trung quanh đi dạo một dạo, không có bất luận cái gì phát hiện, lúc này mới về tới chính mình vừa rồi rơi xuống kia cây thụ. Ngồi ở trên ngọn cây, có thể nhìn đến bầu trời một cái tròn tròn ánh trăng, căng vàng sắc, ẩn ẩn có một tia sương ngủ bao phủ, không phải bên, chỉ là bởi vì trên bầu trời linh khí đã tới rồi hóa thành thực chất nấm nổi. Nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đã là trong đêm tối giữa, thật sự là không thích hợp tìm người, Cổ Dương mặc dù có biện pháp tìm được Ngạn Minh Húc, nhưng là cũng không vội với nhất thời. Ngay kế sáng sớm, đôi mắt mở, nơi này hết thảy, phản phất là một cái hư hào thế giới, làm Cổ Dương nhìn trước mắt hết thảy, cảm giác có chút không rõ ràng. Thở sâu, đem trong lòng suy nghĩ thu hồi, bắt đầu rồi chính sự nhi, đó chính là tìm kiếm Ngạn Minh Húc. Nếu muốn tìm đến Ngạn Minh hút rất đơn giản, Cổ Dương trong cơ thể Đế chi lực kỳ thật có được Ngạn Minh hút huyết mạch hơi thở, chỉ cần đem tự thân thần thức cùng Đế chi lực kết hợp, liền có thể tìm được Ngạn Minh hút. Rõ nhập hơi thở nháy mắt, một cái rõ ràng tuyến lộ ở cổ dương trước mắt xuất hiện, làm hắn trong ánh mắt nhịn không được hiện ra một mặt vui mừng. Theo đường bộ một đường đi phía trước, chỉ dẫn Cổ Dương phương hướng, tựa hồ chính là ở rừng rậm chỗ sâu trong. Dùng không cần trùng hợp như vậy, trực tiếp liền đến Ngạn Minh Húc hang Cổ Dương trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, trong lòng lượn vòng vô số loại khả năng, nên như thế nào cấp Ngạn Minh Húc giải thích chính mình tồn tại. Chính là chờ đến Cổ Dương tới gần, đã chuẩn bị tốt vạn nhất ngạn minh húc muốn động thủ thời điểm ngoại ý muốn phát sinh, nhưng mà chờ đến Cổ Dương thấy rõ thời điểm, kia một màn quả thực là đem Cổ Dương lôi đến ngoại tiêu lý nột. Một cái thân hình mảnh khảnh tiểu thiếu niên, đánh giá cũng chính là 178, tóc dài phi dương, giữa trán một sợi dây cột tóc thúc với sau đầu, một thân áo vài thô, qua một đôi chân, chính diện đối một con gió mạnh báo, tuy rằng trên người ẩn ẩn có hơi thở chạy xuôi, nhưng trong mắt lại là một mạn kinh sợ chi sắc. Cổ Dương không nói gì, nhìn nước miếng dàn rủa báo, lại nhìn về phía cái kia thiếu niên. Ánh mắt tức khắc liền không động đậy, vừa mới trong nháy mắt không chú ý, mẹ nó, đế chi lực thế nhưng là liền ở cái kia thiếu niên trên người. Chính là trước mắt thiếu niên này, đối mặt một con cổ dương ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đủ giết chết gió mịt báo, kia vẻ mặt sợ hãi là cái quỷ gì, quả thực không thể tưởng tượng. Không không, không phải không thể tưởng tượng, là không thể tin tưởng, tổng không thể thiếu niên này chính là ngạn minh húp đi. Cổ Dương cả người làm một bức, một tiếng gió mạnh báo gào giống, lúc này mới làm Cổ Dương nháy mắt tỉnh tỉnh, ở gió mạnh báo móng vuốt liền phải xé rách cái kia thiếu niên thời điểm, Cổ Dương xuất hiện. Căn bản không cần cố sức, Cổ Dương quả thực là đứng ở thiếu niên trước mặt, theo tay theo vung lên, khiến cho gió mạnh báo vỡ thành tán bá, toàn bộ quá trình chỉ có một tiếng hy vang, chứng minh gió mạnh báo đã từng tồn tại quá. Thật lâu sau, đều không có thống khổ cảm giác hoa đến chính mình trên người, thiếu niên không cấm mở mắt, nhìn đến chính là Cổ Dương giống như thần chỉ giống nhau đứng ở chính mình trước mặt bộ dáng. Chương 491, Ngạn Minh Húc. Tác giả, cung tam trận mắt há hốc mồm, thiếu niên cả người đều là ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong lòng quay quá vô số tình cảnh, không ngờ quá sẽ có người như tiên thần dáng thế giống nhau ở chính mình trước mặt. Tiên bối, ta làm đồ đệ. Ta nguyện ý đợi đợi tiếp tiếp đi theo tiền bối." Bùng một tiếng, thiếu niên trực tiếp liền đối với cổ Dương quỳ xuống. Cổ Dương vẻ mặt một bước, quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất thiếu niên, mở miệng nói, "Ngươi thả trước đứng dậy lại nói." Thiếu niên cũng là cái người thông minh, lăng là quỷ bất động, trong miệng như thế nói, "Tiền bối nếu là không đáp ứng, Ngạn Minh Húc liền cả đời không đứng dậy, cầu tiền bối thu Ngạn Minh Húc làm đồ đệ đi." "Ngươi nói ngươi kêu Ngạn Minh Húc?" Cổ Dương trong là một mặt khó có thể tin chi sắc, vừa rồi đế lực liên hệ, cổ Dương còn tưởng rằng là sai rồi, chính là hiện tại hơn nửa tên này, tựa hồ là 89 10. Thiếu niên nghe cổ Dương hỏi chuyện, Trong thanh âm là một mặt kinh hỉ chi ý chuyển ra, chẳng lẽ tiền bối nhận thức ta sao? Cổ Dương đầy mặt khóc không ra nước mắt, thật là không nói gì, hắn nhưng thật ra tình nguyện không quen biết Ngạn Minh Húc, bởi vì chính mình tựa hồ là tới sớm. Cái này Ngạn Minh Húc thân thể giữa tuy rằng là có được vũ lực, nhưng là lại liền hệ thống quy hoạch đều không có, thực rõ ràng là dù có một thân vũ lực, nhưng là còn không có bắt đầu tu luyện ý tứ. Trong lòng trầm mặc, thở dài khẩu khí, Cổ Dương lúc này mới hỏi, Ngạn Minh Húc, ngươi vì cái gì sẽ ở nơi này đâu? Xem này bộ dáng, tựa hồ là đã cùng nhân loại xã hội tách rời, Cổ Dương không biết nơi này là tình huống như thế nào cũng cũng chỉ có thể dò hỏi nạn minh húc bản nhân. nhiên, nạn minh húc đang nghe đến cổ Dương chi ngôn thời điểm, lại có một loại kỳ quái thần sắc lan tràn ở trên mặt, thật lâu sau mới mở miệng nói, "Tiền bối, ta muốn báo thủ, ta muốn vì ta mẫu thân báo thủ. "Vì ngươi mẫu thân báo thủ. Cổ Dương nghe nạn minh húc nói, là càng nghe càng không rõ. Trong không khí là một mặt thân thiết chưa mặt, hơi hơi mang theo một ít tức ác, thế giới này không phải vẫn luôn là như vậy ôn nu lấy đãi. Thượng cổ chi cảnh, thiên địa sơ phân, thế gian vạn vật đều là từ thiên địa tự chủ dựng dục, chủ phân nhân tộc, yêu tộc, cùng ma tộc, hơn nữa ba phần tiên hạ. Nhân tộc chiếm lĩnh Cựu Châu. Chưa làm Dụ Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Dung Châu, Ký Châu cùng Duyện, Dạn, Châu. Yêu tộc chiếm linh tứ hải, chủ phân đông nam tây bắc, đến nỗi ma tộc, chủ phân bắc hoàng, đông nam tây bắc tứ phương cùng đông nam, tây nam, tây bắc, đông bắc tứ phương. Đến nỗi Ngạn Minh Húc, tự nhiên là nhân tộc, chính là lại cũng không là hoàn toàn có được nhân tộc huyết mạch, hắn trong cơ thể còn có một bộ phận ma tộc huyết mạch. Ngạn Minh Húc mỗ thần, vì Kinh Châu đệ nhất mỹ nhân Hiên Vi Lăng, là ở bị gia tộc đổi lúc sau, trong lúc vô ý trốn vào ánh giữa, vốn tưởng rằng là chạy ra sinh tiên, lại không ngờ là lớn hơn nữa nguy cơ diễn sinh. Suy yếu Hiên Viên Lăng, gặp một cái ma tộc, bị ma tộc mạnh hơn lúc sau, thật lớn lực lượng đánh sâu vào, làm Hiên Viên Lăng lâm vào hôn mê giữa, này một hôn mê chính là 10 năm. 10 năm sau, chính là Ngạn Minh Húc sinh ra thời khắc, ở Ngạn Minh Húc sinh ra lúc sau, Hiên Viên Lăng trong cơ thể đã không có kế tiếp lực lượng duy trì, liền hóa thành bạch cốt biến mất mà đi. Mà Ngạn Minh Húc, không ngừng ở trong cơ thể chứa đựng kia cổ ma tộc lực lượng, còn dung hợp Hiên Viên Lăng ký ức, làm hắn đối nhân tộc thế giới nhiều nửa phần hiểu biết. Sau này 18 năm, Ngạn Minh Húc đều là sinh hoạt ở chỗ này. Dựa vào thải thực dã quả cùng săn thú mà sống, hôm nay nếu không phải vừa khéo gặp được Cổ Dương, sợ sẽ là hắn sinh mệnh cuối cùng chung kết một ngày. Bất quá, nơi này duy nhất làm Cổ Dương yên tâm một chút chính là, thông qua Ngạn Minh hút giải thích, Cổ Dương xác định nơi này cấp bậc là từ Ngưng hồn cảnh bắt đầu. Kể từ đó, Cổ Dương thần hầu cảnh liền tương đương với là thần chỉ giống nhau tồn tại, nơi này hết thảy đều là như thế làm người quen thuộc lại xa lạ. Ngươi là muốn tìm được cái kia ma tộc sao? Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc trong ánh mắt ý, thanh âm trầm mặc truyền ra. Ngạn Minh Húc gật đầu phục lại lắc đầu nói, hắn là đệ nhị bước, bước đầu tiên nên là những cái đó đuổi giết ta mâu thân nhân tài đối, bọn họ luôn miệng nói chính mình là vì gia tộc, chính là lại hy sinh ta mâu thân một người, đây là gia tộc sao? Cổ Dương trong lòng suy tư một lát, chung quy là nói, ta đương ngươi sư phó có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, báo thù lúc sau, ngươi vũ lực tăng lên, từ ta tới chủ đạo, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Cổ Dương chi ngôn đều không phải là là bắn tên không đích, thăng cấp thần tôn cảnh cũng không phải là nói giỡn, có lẽ một vạn năm đều đi qua, Ngạn Minh Húc còn ở ngưng hồn cảnh buổi hội đều không phải không có khả năng. Có thể nói, cổ Dương cái này cách nói là ở giữa Ngạn Minh Húc lòng kẻ dưới này, đối với Ngạn Minh Húc tới nói, vũ lực tăng lên chính là quan trọng nhất. Chỉ có thực lực mới là sinh tồn nguyên đạo, cũng là chỉ có thực lực mới có thể làm chính mình có được báo thù tư cách, nghề hạ lúc trước là không có người chỉ đạo, hiện giờ cổ Dương xuất hiện, làm hắn như thế nào sẽ bỏ qua. Đỗ Nhi khấu kiến sư phó, cuộc đời này sư phó nói đúng đông, Đỗ Nhi tuyệt đối sẽ không đứng tây, toàn bằng sư phó điều khiển. Một ngữ chi gian, Ngạn Minh Húc chính là một chút không có chần chừ. Cổ Dương gật đầu, đem Ngạn Minh Húc nâng dậy tới, lúc này mới nói, nếu ngươi kêu ta một tiếng sư phó, từ hôm nay trở đi Ngươi sẽ là bất đồng ngạn minh húc." Ân. Ngạn Minh Húc thật mạnh gật đầu, trong lòng đã là kiên định suy nghĩ, hiển nhiên là thiệt tình, đối với Cổ Dương, là một loại từ tâm mà sinh mạc danh tính nhiệm. Cổ Dương thần thức tán ra, ở Ngạn Minh Húc trong cơ thể có một cổ đồng bột lực lượng xoay quanh, bất quá gần chỉ là tràn ngập toàn bộ thân hình, bởi vì Ngạn Minh Húc cũng không biết nên như thế nào vận dụng. Kia cổ lực lượng cùng Cổ Dương trong cơ thể ma tộc huyết mạch có hiệu quả như nhau chi diệu, thuyết minh Ngạn Minh Húc theo như lời phụ thân hắn là ma tộc, việc này vì thật, xem ra lúc sau tiểu tử này chuyện phiền toái tình vẫn là rất nhiều. Nội công tâm pháp tiến lộ, Cổ Dương thần thức tiến vào Ngạn Minh Húc trong cơ thể, Sau đó lôi kéo trong đó động tác, theo cổ Dương hiện giờ sử dụng thị huyết quyết phương thức vận chuyển. Tuy rằng hiện giờ Ngạn Minh Húc sẽ không có quá lớn cảm giác, nhưng là về sau cho hắn chỗ tốt, tuyệt đối là tụ đỉnh, sẽ là Ngạn Minh hút vô pháp tưởng tượng. Bất quá kia đoàn ma tộc huyết mạch cường độ, cũng là làm cổ Dương cảm thấy kinh hãi, 18 năm tự chủ hấp thu linh khí, đều là cất giữ ở trong đó, làm Ngạn Minh hút lực lượng khôi phục quý đạo sau, nháy mắt tăng lên tới ngưng hồn cảnh cửu dai, quả thực là không thể tưởng tượng. Một quyền vung ra, Minh Húc điều động trong cơ thể lực lượng lấy vạch chân mặt, đem một viên mỹ thước hoang đại thụ, ra một cái hoàn chấn động, không, có một tia lực lượng tiết ra ngoài cỗ lực lượng này không chế, cũng không phải là đơn thuần huấn luyện liền có thể làm được, trong đó thiên phú càng vị quan trọng. Sư phó, người quá lợi hại. Ngạn Minh Húc nhìn chính mình phát ra như thế uy lực thật lớn một kích, đầy mặt vui sướng nói. Cổ Dương chỉ có thể ngượng ngùng cười, không nói gì ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng vô hạn cảm khái, chỉ là suy nghĩ, tiểu tử này hiện tại mới 18 tuổi, phải đợi nhiều ít năm mới có thể trở thành thần tôn cảnh a. Cổ Dương quả thực là hoài nghi, có phải hay không ông trời liên hợp Ngạn Minh Húc, xem chính mình không vừa mắt, sau đó cố tình tới lăn lộn chính mình. Chương 492, nhìn thấy kinh châu. Tác giả Cung Tam Ai, ngươi vì cái gì kêu ngạn minh húc đầu? Cổ Dương đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngạn Minh hút thần sắc thình lình xảy ra có chút thẳng đạm, lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật tên này là mẫu thân trong lòng sâu nhất chấp nghiệm, bất quá hình ảnh chung là một cái đứa bé, ta xem không rõ, chỉ có thể đơn thuần kéo dài tên này. "Ân, ngươi yên tâm đi, đại chúng ta trở về nhân tộc thế giới sau, tất nhiên sẽ tượi bỏ này đó mê hoặc, nơi này hết thể đều là thuộc về ngươi." "Thuộc về ta?" Ngạn Minh Húc trong mắt vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, trong lòng tức khắc là không bình tĩnh, nhìn chằm Cổ Dương hỏi. Cổ Dương nhất thời nói lơ miệng, có chút không biết nên như thế nào giải thích, sau một lúc lâu mới cười nói, hắc hắc, người phải có ngậm tưởng không phải sao, đem mục tiêu phóng đại một chút không có gì không tốt, chính là bước chân mại đến quá lớn, sẽ lôi kéo trứng, ta cảm thấy ta còn là làm đến nơi đến chốn, đi bước một đi hảo." Nạn Minh húc nói thầm một tiếng nói. Cổ Dương nghe được lời này, quả thực là vẻ mặt mộc bức, không phải nói tiểu tử này hấp thu chính là hắn mâu thân ký ức sao, như thế nào khiến cho cùng du côn lưu manh giống nhau. Khu khụt, ho nhẹ hai tiếng, Cổ Dương lúc này mới nói, hiện tại nhân tộc là tình huống như thế nào, ngươi rõ giảng sao? Không trách chăng Cổ Dương hỏi như vậy. Nhìn Ngạn Minh Húc một bộ người động núi bộ dáng, giống như là không đi ra ngoài quá cái này gọi là ánh trăng rừng rậm địa phương. Quả nhiên, Ngạn Minh Húc lại gãi đầu nói, "Ta chỉ biết là mẫu thân lúc ấy trong trí nhớ nhân tộc, tình huống hiện tại không phải rất rõ ràng." Cổ Dương bất đắc di gật đầu, ý bảo Ngạn Minh Húc nói nói rõ ràng, cũng làm cho Cổ Dương trong lòng có cái đế, bằng không lăng đầu lăng nao đi, phòng trường như thế nào bị đùa chết cũng không biết. Nhân tộc Cựu Châu làm theo ý mình, từng người chiếm lĩnh một châu tiến hành cư trú, hiên viên ra nơi chính là Kinh Châu, hơn nữa chủ tu chính là trận pháp, như thế làm Cổ Dương trong lòng nảy một mã tiên tâm. 28 năm trước, cũng chính là Hiên Viên Lăng trốn đi là lúc, chính trực thượng cổ chi cảnh thời buổi rối loạn, ma tộc chiếm cứ bát hoang, điều kiện gian khổ, cho nên có kế hoạch có dự mưu tính toán đem yêu tộc chiếm lĩnh, sau đó từng bước tiến công chiếm lĩnh nhân tộc. Yêu tộc tuy rằng chủng tộc rất nhiều, nhưng là cùng lâu dài kế hoạch ma tộc so sánh với, vẫn là kém một chút một đường, vì thế yêu tộc hậu bị kế hoạch chính là chuẩn bị tìm nhân tộc hợp tác. Nhưng mà, nhân tộc Cựu Châu lại không phải tất cả đều đồng ý cùng yêu tộc hợp tác, chia làm hai đại phái, phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Trong đó Dự Châu, Thanh Châu Từ Châu thuộc về phái cấp tiến, cho rằng không viện trợ yêu tộc, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị ma tộc cùng thôn. Ma Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu tương ứng phái bảo thủ, này lý do càng thêm chính đại quan minh, nếu là yêu tộc vô pháp ngăn cản ma tộc, như vậy nhân tộc Cựu Châu khẳng định là có thể ngăn cản, sao không làm yêu tộc suy yếu ma tộc thế lực, nhân tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến nỗi dư lại Dương Châu cùng Dựa Châu, bảo trì trung lập, cũng chính là này phân trung lập, tạo thành mặt sau hiên viên lăng bi kịch. muốn đem Dương Châu nạp vào phái bảo thủ phạm vi vì thế lựa chọn đem viên đưa vào Dương Châu, trở thành Kinh Châu cùng Dương Châu hợp tác lợi thế nhưng lại ở trên đường lại bị mạt danh đội ngũ đuổi giết, Hiên Viên Lăng một đường trốn vào ánh trăng rằm rậm rữa, nhưng là đuổi giết đội ngũ là ai, Ngạn Minh Húc cũng không rõ ràng chính là. Cổ Dương trong lòng hơi có chút không bình tĩnh, Ngạn Minh Húc thân thế chi mê là không có gì nhưng nói, chính là này sau lưng liên lụy sự tình, lại là đại đại ra ngoài cổ Dương dự kiến. Hiên Viên Lăng thân chết, Ngạn Minh Húc cha ruột, nhân tộc yêu tộc ma tộc nguy cơ, Hiên Viên gia tình hình gần đây, tựa hồ lúc sau hết thảy đều là đè ở thiếu niên này trong lòng. Cho nên thiếu niên này mới có thể ở nhìn thấy Cổ Dương khắc, gấp không chờ nổi sư, nguyên nhân vô hắn. hắn không biết bỏ qua lần này lúc sau còn có thể hay không có cơ hội như vậy tồn tại. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, cổ Dương thực lực ổn định ở thần hầu cảnh cửu dai, mà Ngạn Minh Húc lực lượng ổn định ngưng hồn cảnh cửu dai, ở cái này ngưng hồn cảnh vì thủy thế giới, Ngạn Minh Húc cũng coi như là có được tự bảo vệ mình chi lực. Ngay kế sáng sớm, cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc bắt đầu hướng rừng rậm ngoại xuất phát, nơi này linh khí nồng đậm trình độ, làm cổ Dương cảm thấy thực không thít đứng, cho nên vẫn là thói quen thói quen lại nói, cũng không có vội vã lên đường. Ngạn Minh Húc ở chỗ này sinh sống năm, có lẽ là trên người lấy dính rừng rậm với nhưng thật ra hiếm khi có nguy hiểm phát sinh. Tuần nữa ở trong rừng rậm bộ, dị thú cũng không nhiều, sở hữu ngạn minh húc mới có thể bình an vượt qua 18 năm ở tại chỗ này chờ cổ dương. Nhưng thật ra không biết nếu là cổ dương không có tới, hôm nay lúc sau sẽ là như thế nào cảnh tượng, không nghĩ tới, từ cổ dương xuất hiện kia một khác, hắn cố tình không có thay đổi lịch sử, cũng đã ở bất chi bất giác trung thay đổi rất nhiều. Ba ngày sau, cổ dương cùng ngạn minh húc đã thành công xuyên qua ánh trang rừng rậm, tới rồi bên ngoài, cổ dương đối với cái này thượng cổ chi cảnh cũng là có càng nhiều hiểu biết. Toàn bộ thượng cổ chi cảnh là một mảnh hoàn chỉnh đại lục, hữu châu ở giữa, quanh thân là ánh trang rừng rậm, sau đó rừng rậm bên ngoài là tứ hải. Tử hại ở ngoài là bát hoang. Nhập nhân tộc cư chú phàm vì, Cổ Dương rốt cục là cảm giác trong lòng có một chút nhân khí nhi, thật không biết Ngạn Minh Húc là như thế nào một người ngây người 18 năm. Trường phun ra khẩu khí, đối mặt phía trước một mảnh bình nguyên, hai người tản bộ mà đi, bình nguyên mênh mông bát ngát thế, chỉ có lạnh run trong gió vân. Phân biệt phương hướng, căn cứ Ngạn Minh Húc trong đầu tàn lưu ký ức, miễn cưỡng là có thể tìm được hiên viên gian nơi kinh châu. Tiến lên chi gian, Cổ Dương nhưng thật ra phát hiện, thượng cổ chi cảnh kỳ thật cùng lúc sau không có quá lớn khác biệt, chỉ là đỉnh đài lầu ít, đa số kiến trúc chú ý uy hoàng khí, không bám vào một cuốn mẫu. Trâu cửa thành cao tới 100m, cao ngất trong lây, này thượng điêu khắc thượng cổ thần thú kỳ lân, tự hưu bảo vệ biên cương chi dụng, nguy nga khí phách, làm người liếc mắt một cái không quên. Nơi này đảo thật là bất đồng a. Cổ Dương nhìn trước mắt một màn, trong miệng không cấm tán thưởng ra tiếng nói. Trái lại Ngạn Minh Húc, vẻ mặt nhưng thật ra nhiều có bất đồng, là một mặt phẫn hận, 18 năm ẩn nhẫn, thẳng đến hôm nay mới đối mặt, Ngạn Minh Húc trong lòng đối với chính mình mâu thân kỳ thật càng có rất nhiều ấy nãy. Minh Húc, đây là ngươi nhân sinh, ngươi không đến truyện, cho nên chỉ có thể đối mặt, sư phó cũng là đi qua như vậy rất nhiều lộ, sau này sẽ tốt. Cổ Dương nhìn Ngạn Minh hút thần sắc, vô vỗ bờ vai của hắn nói, "Ngạn Minh Húc thần sắc trầm mặc, lại lần nữa ngẩng đầu gian, đã giấu đi trên mặt không vui chi sắc, cứ việc nhiều năm chưa từng cùng người tiếp xúc, nhưng là Ngạn Minh Húc tại đây phương diện tựa hồ là có bất đồng với thường nhân Tiên Phú." Đa tạ sư phó. Ngạn Minh hút thấp giọng một lời nói. Cổ Dương gật gật đầu, nhìn Ngạn Minh hút cái này bộ dáng, kỳ thật là có một tiêu lo lắng, càng có lẽ là có một tiêu may mắn, chính mình là ở Ngạn Minh hút thiếu niên thời kỳ đi vào Nếu không, nếu là Cổ Dương thật là ở Ngạn Minh Húc là lúc đã đến, ý theo như bây giờ phát triển xu thế, phòng trừng Cổ Dương còn không có tới gần đã bị Ngạn Minh Húc ban thành cận bá đi. Chương 493, tiểu khất cái. Tác giả, cung tam ngẫm lại hiện giờ như vậy cũng là tốt, bất quá hiện tại muốn tận lực thiếu tham dự Ngạn Minh Húc nhân sinh, cổ Dương tác dụng là dẫn đường, mà không phải gia nhập. Tiến vào Kinh Châu giữa, cổ Dương Mạc Danh cảm thấy có chút kỳ quái, này Kinh Châu tựa hồ là náo nhiệt phi phạm, hơn nữa to như vậy một cái Kinh Châu, tất cả mọi người là cảnh tượng vội vàng, tựa hồ là ở lên đường. Mà mọi người đi hướng phương hướng đều là hướng một chỗ, đó chính là nội thành, này Cửu Châu đều là chia làm nội thành cùng ngoại thành, trong đó sở cư trú giả địa vị cũng là khác nhau rất lớn. Sư phó Những người này thần sắc vội vàng, tựa hồ là có cái gì đại sự nhi phát sinh đi. Ngạn Minh Húc cũng là cái người thông minh, nhìn chung quanh tình huống, nghi hoặc nói. Cổ Dương gật đầu, lúc này mới nói, đi thôi, đi theo bọn họ cùng nhau, đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ân. Ngạn Minh Húc gật đầu, cùng Cổ Dương cùng nhau, đi theo đại đội nhân mã một đường đi nội thành phương hướng, chứng kiến nội thành cửa thành, quả thực là biển người tấp nập, thật náo nhiệt. Đa số người đều là ngưng hồn cảnh, lại hướng lên trên cũng có, nhưng là số ít, ánh mắt mọi người đều là đổ hướng về phía cửa thành gián một chương báo cáo, tựa hồ kia chương báo cáo chính là tụ tập nhiều người như vậy nguyên do. Ngạn Minh húp thử thử, người thật sự là quá nhiều, căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn đến một chúng dòng người chen chúc số đẩy, Cổ Dương nhưng thật ra đôi mắt khẽ hở, thần thức vừa chuyển, trực tiếp đột phá thật mạnh chứng ngại. Bố cáo phía trên nói thực minh bạch, hiên viên ra lệ thuộc với kinh châu, tinh thông trận pháp một hàng, hiện giờ muốn mở rộng nội thành thực lực, vì thế lựa chọn linh hồn lực tinh thông đệ tử tiến đến buổi dưỡng, một màn này chính là mọi người báo danh cảnh tượng. Cổ Dương bọn họ nghe được thông chi là có chút chậm, bất quá đuổi kịp báo danh nhưng thật ra vừa vặn, có thể nói vận khí là thật tốt. Tại đây viên trong nhà, trận pháp một hạng chính là vương đạo, liền tính là ngươi vũ lực không được chỉ cần linh hồn lực đủ cao, như vậy liền có thể ở trận pháp một hàng trung hôn đi xuống. Tu luyện trận pháp người, người mới học lúc sau nhập môn giả được xưng là trận pháp sư, có thể xây dựng phạm trận, mà hướng lên trên linh trận tắc yêu cầu trận pháp tông sư tới xây dựng. Đến nỗi lại hướng lên trên tiên trận, danh như ý nghĩa, chính là yêu cầu tiền trận sư, mà thần trận yêu cầu chính là thần trận sư tới xây dựng. Hiện giờ Hiên Viên gia, gia tộc tộc trưởng Hiên Viên Khang chính là một vị tiên trận sư, đến nỗi trong đó hay không có thần trận sư tồn tại, nhưng thật ra Cổ Dương cũng không biết. Rốt cuộc ngạn minh húc đối với Hiên Viên gia hiểu biết cũng là hữu hạn, đều không phải là là hoàn toàn hiểu biết, cứ như vậy Cố Dương nhưng thật ra muốn nhiều một phần cẩn thận. Cứ việc hiện giờ thực lực bạo liệt, nhưng là khó bảo toàn sẽ không cống ngầm bên trong Lật Tuyển, đến lúc đó mới là làm người ngã phá mắt kính. "Tiểu tử, người cũng đi tham gia cái này trận pháp sư tuyển chọn, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Hiên Viên Gia." Cố Dương vô vỗ Ngạn Minh Húc bà vai, cười nói. Ngạn Minh Húc vẻ mặt ngượng bức, nơi này hơn nữa xem náo nhiệt người, ít nhất là hiểu rõ vạn người nhiều, Ngạn Minh Húc muốn từ bên trong chỗ hết tài năng, nào có dễ dàng như vậy, huống hắn Ngạn Minh Húc căn bản là sẽ không trận pháp. Sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, góc áo đều mau bị hắn cấp xoắn nát, lúc này mới nghẹn ra một câu tới: Sư phó, chính là ta sẽ không có cái gì trận pháp nha." Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái nói, "Có sư phó ở, ngươi sẽ không cũng sẽ, minh bạch sao? Sư phó ta ở trận pháp thượng vẫn là lực có tạo nghệ." "Thật vậy chăng?" Nhìn Cổ Dương vẻ mặt tự tin bộ dáng, Ngạn Minh Húc hơi có chút thử tính hỏi, trong lòng đau khổ, "Này sư phó vũ lực như vậy lợi hại, còn sẽ trận pháp sao?" Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, trong lòng bình tĩnh, tùy ý cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta Cổ Dương dạy ra đồ đệ, có thể so bọn họ lợi hại nhiều." Ơ. Ngạn Minh đầu, trong lòng pha là không bình tĩnh. Nhưng là đối với Cổ Dương lại là lòng có hiếu ổn, tới đâu hay tới đó, năm đó Ngô thân thường nói một câu, ở Ngạn Minh Húc trong lòng nhớ rất rõ ràng. Một tháng trước, nội thành người liền ra tới thông tri việc này, hôm nay vừa vặn là thời gian nơi, mọi người ở cửa thành chờ, chính là vì có thể báo danh tiến vào nội thành trung tham gia tỷ thí. Nếu là thật sự đạt được hiên viên gia ưu ái, như vậy đời này liền có thể ở bên trong thành giữa định cư, cả đời không nói vinh hoa phú quý, ít nhất áo cơm vô ưu chính là. Đương nhiên, Cổ Dương mục đích cũng không phải cái này, Ngạn Minh Húc mục đích cũng không phải cái này, bọn họ chỉ là yêu cầu một thân phận, một cái có thể làm hai người tiến vào hiên viên gia thân phận. Theo đám người di động, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc một đường tới rồi cửa thành, người mặc xanh sẫm quần áo, bên hông treo hiên viên hai chữ heo bài, thực rõ ràng bọn họ chính là hiên viên gia gia đình, hoặc là nói là đệ tử. Đến viên Ngạn Minh Húc thời điểm, Cổ Dương đứng ở sau đó vẫn chưa tiến lên, Ngạn Minh Húc lập với kia mấy cái hiên viên gia đệ tử trước mặt, tức khắc làm người sững sốt. "Tên?" Hiên viên gia đệ tử tối đầu hỏi, Ngạn Minh Húc mở miệng nói, "Ngạn Minh Húc." "Giản Mẫn Xu, ai lấy tên, như vậy khó viết." Hiên viên gia đệ tử lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, dương mắt nhìn về phía Ngạn Minh Húc phương hướng, mày tức khắc nhíu lại. "Người người người, lại đây." Hiên viên Phong hiện giờ chính là hiên viên gia đệ tử giữa người Tân Phúc, tuy rằng là ngoại thành đệ tử, nhưng là trải qua nhiều năm giao tranh, cũng coi như là ở bên trong trong thành đứng vững vàng góc chân, nếu không lúc này đây cũng sẽ không làm hắn tới chủ đạo về đệ tử báo danh việc. Ngạn Minh Húc không biết phát sinh chuyện gì, nhìn thoáng qua hiên viên phòng, cũng là đứng qua đi, vẫn chưa có cái gì lôi thời hành động. Nhiên, hiên viên Phong động tác lại không phải như vậy lễ phép, trừng mắt nhìn Ngạn Minh Húc, mày nhăn tới rồi một đống, đáy mắt là một mạt không kiên nhẫn chi sắc. Ngươi cũng là từ ngoại trong thành tới sao? Hiên viên trầm giọng hỏi. Cổ Dương Thở Ươn lại nhạn, muốn xem bọn hắn này hiên viên gia muốn làm cái gì. Ngạn Minh Húc phía sau có cổ giường, tự nhiên là không sợ, nói thẳng, ta là đến từ ngoại thành, có cái gì vấn đề sao? Hiên Viên Phong nghe được lời này, sắc mặt càng thêm đi lặng, mở miệng nói, vấn đề, vấn đề lớn đi, ta nói ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngạn Minh Húc vẻ mặt không do nguyên do chi sắc, nhìn thoáng qua cổ giường, lúc này mới nói, nơi này là Kinh Châu nội thành, ta là tới tham gia trận pháp sư tỷ tỷ báo danh. Báo danh, báo danh, hắn nói hắn là tới báo danh. Ha ha ha ha. Hiên Viên Phong nghe được Ngạn Minh Húc nói, trực tiếp là một trận cười to, làm chúng quanh mấy cái đệ tử cũng là vang. Ngạn Minh Húc thần sắc phá lạnh, chỉ là nhìn Hiên Viên Phong không nói lời nào, làm Hiên Viên Phong có chút xấu hổ, lúc này mới nhướng mặt nhìn về phía Ngạn Minh Húc nói, "Ta nói tiểu khất cái, từ đâu ra hồi chỗ nào đi thôi, đừng ở chỗ này nhí mất mặt xấu hổ, nơi này cũng không phải là nguyên nên đại địa phương, đi thôi, đi thôi." Người nói ai là khất cái?" Ngạn Minh Húc trong mắt nhảy ra một mặt tinh quang, nương hồn cảnh cửu dai hơi thở phát ra, làm Hiên Viên Phong mấy người sau một lúc lùi, thực sự không nghĩ tới, như vậy một cái nhìn như bình thường tiểu niên, thế nhưng có như vậy cao vũ lực cấp bậc. Chương 494, công tôn tiền bối. Tác giả Cung Tam có lẽ là bị nạn Minh Húc vũ lực ngăn ngăn, Hiên Viên Phong cũng là nhân tình, tự nhiên là sẽ không cùng nạn Minh Húc cứng đối cứng, bằng không có hại chính là chính mình. Ngươi nói ngươi không phải khất cái sao? Tiêu Thực Hảo, ngươi có cái gì tư cách tham gia Hiên Viên gia tỷ thí, bằng vào ngươi này một thân vũ lực sao? Trận pháp sư nhưng không chỉ là dựa vào vũ lực thủ thắng. Hiên Viên Phong nhìn nạn Minh Húc, trực tiếp mở miệng nói, nạn Minh Húc nghe Hiên Viên Phong nói cũng là không sợ, âm thanh lạnh lùng nói, có hay không tư cách tham gia không phải ngươi Viên trên mặt là một mặt lệ chi sắc, nói, xem lôi này, ngươi biết chữ như sao, biết thiên can ngũ hành? Cản côn bắt quái sao, đừng ở chỗ này nhi mất mặt xấu hổ. Thiên can ngũ hành. Ngạn Minh Húc trong miệng nghi hoặc ra tiếng, này cơ hội là phản xạ có điều kiện tình huống, trực tiếp làm mọi người vẻ mặt ngốc. Vừa rồi vẫn là một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng, chính là gặp được chính sự nhi như thế nào lập tức liền thay đổi, này không biết thiên can ngũ hành, làm cái gì trận pháp sư a, căn bản là liền nhập môn đều không có đi. Hiên Viên Phong quả thực là dở khóc dở cười, thật là không biết nên nói cái gì hảo, vốn đang có chút cố kỵ này Nạn Minh Húc vô lực, chính là hiện tại xem ra, căn bản là là chính mình nhiều lo lắng đi. Ta nói ngươi căn bản là không biết cái gì là trận pháp đi. "Muội rối tới đi." Hiên Viên Phong nói thẳng nói, phía sau mấy người đều là đứng lên, hiển nhiên là có muốn đem ngạn Minh Húc cấp ném văng ra ý tứ. "Có hay không tư cách không phải ngươi định đoạn, có phải hay không phải dối, cũng không phải ngươi định đoạn. Ở Hiên Viên Phong cùng ngạn Minh Húc rằng coi chi gian, một đạo thanh âm lỗi thời chuyển ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là dừng ở nói chuyện người trên người, nơi này nói chuyện trừ bỏ Cổ Dương cũng liền không có người khác, hiện giờ có cái này là gan nói chuyện, cũng chính là Cổ Dương một người. Cổ Dương lời này nói tiêu ngạo, chính là không ai dám ở Hiên Viên gia tộc địa giới nói như vậy, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm Hiên Viên Phong cảm thấy buồn cười. Hôm nay không phải là hai cái kẻ điên tới đi. Ngươi lại là cọng hành nào, dám ở ta Kinh Châu Hiên Viên ra trước mặt Dương ai, không muốn sống nữa đúng không? Hiên Viên Phong trừng mắt lánh xem, đối với Cổ Dương tức giận nói, "Sư phó của ta không phải người có thể vô lễ." Nghe được Hiên Viên Phong nói, Ngạn Minh hút trực tiếp chắn Cổ Dương trước người, tự hữu một lời không hợp liền phải động thủ xu thế. Lùi ra phía sau đi, ta tới." Cổ Dương đáy mắt là một mặt ôn nhu tới cười, vẫn chưa bởi vì Hiên Viên Phong mà bại hứng thú, đối với loại này con kiến, Cổ Dương là sẽ không tha ở trong mắt. "Là, sư phó" Chăm mặc một cái trước mắt, Ngạn Minh Húc quay đầu nhìn đến Cổ Dương bình tĩnh hai trong mắt, lúc này mới gật đầu, lui đi một bên. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Cổ Dương vốn dĩ không có tính toán độc thủ, chính là nể hà những người này khinh người quá đáng, lao hổ không phát huy, thật cho là bệnh miêu sao? Sắc mặt bình tĩnh, Cổ Dương nhìn phía Hiên Viên phòng, mở miệng nói, chỉ có đối với trận pháp tinh thông người, mới có thể tiến vào nội thành giữa sao, đây là ai định ra tới quy củ? Hiên Viên có chút sợ không rõ Cổ Dương đế, lại nghe được Ngạn Minh Húc kêu Cổ Dương sư phó, trong lúc nhất thời có chút bất đồng chi sắc, nhưng thật ra đem Tiêu Ngạo Thu liễm một cái trước mắt. Ta Hiên Viên gia là Kinh Châu chủ đạo. Hiện giờ tổ chức trận pháp thi đấu là vì gia tăng kinh châu thực lực, không phải cái gì A miêu a cẩu đủ có thể tiến vào, còn tỉnh ngài thứ lỗi. A miêu a cẩu, ý của người là, này sẽ không trận pháp người, liền đều là A miêu a cẩu sao? Ta xem nơi này, giống như còn không ít đi. Cổ Dương khi nói chuyện chính là không có khách khí, nhìn quanh bốn phía, trực tiếp mở miệng nói, "Hiên viên phong tức hất xứng suốt, đây chính là đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải, chung quanh người ánh mắt một đám tức giận bất bình, rất có muốn ăn thịt người ý tứ." Dừng một chút, hiên viên phong lúc này mới mở miệng nói, này sai rồi, ta hiên viên ra mọi người tới, bất quá muốn tiến vào nội thành." Vị này của áo bất chỉnh, chính là không thể tin bảo, nếu không làm ta hiên viên ra mặt mũi ở đâu. Náo loạn nửa ngày, hiên viên phong cuối cùng vẫn là nói ra căn bản nhất nguyên nhân, này trang điểm như gất cái ngạn minh húc, bề ngoài ăn mặc chính là vấn đề lớn nhất. Cổ Dương phía trước liền căn bản không có để ý vấn đề này, hiện tại cũng càng thêm sẽ không để ý, không phải nói cổ Dương mua không nổi quần áo cấp ngạn minh húc, mà là cổ Dương muốn cho bọn họ biết, không cần mắt cho xem người thấp. Thiên can, giáp, tức, bính, đinh, mộc, ngình, canh, tân, nhâm, úy, địa chi, tử, xấu, dần, mạo, tỵ, ngọ, chư âm, dương, tuất, hợi, ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bát quái, càn, khôn, chấn, cấn, ly, khảm, đoái, tuấn, ngũ hành tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương khắc. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Khôn, đại biểu mã, chấn, đại biểu lôi, ly, đại biểu hỏa, đoái, đại biểu đầm lầy, lam, đại biểu tiên, tuấn, đại biểu phong, khảm, đại biểu thủy, cấn, đại biểu sơn, bát quái cho nhau phối hợp lại đến 60 tứ quẻ không biết này đó, ngươi nhưng đều rõ ràng minh bạch. Cổ Dương một lời, từ lúc ban đầu trận pháp cơ bản đến sau lại trận pháp vận hành, từng giọt từng giọt, sự vô toàn diện, chấn động chung quanh mọi người đều là nói không ra lời. Hiên Viên phong khẽ miệng có chút run dậy, có thể nói ra này đó tới người, như thế nào đều là đối với trận pháp có vài phần tạo nghệ, nói không chừng đã là trận pháp sư. Trong lúc nhất thời, đầu góc nhưng thật ra chuyển bay nhanh, nhìn thoáng qua ngạn minh húc, lại nhìn thoáng qua cổ Dương, lúc này mới hỏi, không biết vị này huynh đệ sư từ nơi nào, chẳng lẽ là vị nào trận pháp đại sư phái tới khai chúng ta vui lùa đi. Hiên Viên phong luôn ngữ gian cường thực rõ ràng đã mềm đi xuống. Cổ Dương khỏe môi là một mặt cười lạnh, mở miệng nói: "Nghe nói qua trận pháp đại sư Công Tôn Minh sao?" "Công Tôn Minh?" Nghe Cổ Dương nói, Hiên Viên Phong có chút chần trở, hắn xác thật là chưa từng nghe qua, nhưng là Cổ Dương dám nói như vậy ra tới, cũng liền chứng minh vị này Công Tôn Minh không phải người bình thường. "Ha <cười> ha, Công Tôn Minh đương nhiên không phải người bình thường, cơ quan chủ chủ nhân, nếu muốn miệt mài theo đuổi Công Tôn Minh thân phận, đánh giá nếu Hiên Viên gia hậu nhân đều là nói không chừng. Chỉ là một cái họ kép Hiên Viên, một cái họ kép Công Tôn, không hơn. Sư phó của ta chính là một vị tiên sư, hành tung quỷ dị, hiếm khi có người biết cũng là bình thường." Bất quá nếu là hắn biết chính mình đồ đệ đồ tôn ở chỗ này bị bực này bị khuất, sợ là sẽ nhịn không được tới Kinh Châu tìm xem phiền phải đi. Cổ Dương lời này nói nhẹ nhàng, chính là ngôn ngữ gian uy hiếp chi ý lại là rất đậm, đặc biệt là trong miệng tiên trận sư hai chữ, càng thêm làm Cổ Dương cùng Ngạn Minh hút thân phận có vẻ khó bề phân biệt. Phải biết rằng, trước mắt bọn họ biết tiên trận sư, cũng chính là Đường Kim Hiên viên nhất tộc tộc trưởng hiên viên khang một người, nếu là tộc trưởng biết bọn họ đắc tội một vị tiên trận sư, kia nhưng chính là ăn không hết gói đem đi. Nguyên Lai nhị vị là công tôn tiền bối đệ tử, thất kính thật vừa rồi là tiểu đệ có mắt không thấy Thái Sơn, còn nhị vị thứ lỗi trên 496, dập tắt khí thế. Tác giả, Cung Tam Hiên Viên Triệt nhìn đến cổ dương trong tay lệnh bài, đôi mắt híp lại, cười lạnh một tiếng nói, "Bất quá là một quả lệnh bài mà thôi, ta hiên viên ra lấy phải đi ra ngoài, liền thu đến trở về." Giọng nói rơi xuống, tùy tay nhất chiêu chính là một người xuất hiện, nhưng thấy hiên viên triệt phân phó nói, "Đi, hỏi một chút rốt cuộc là ai thả bọn họ tiến vào, làm hắn tới hào hào cho ta giải thích một chút." "Là." Người tới lập tức rời đi, chính là không dám có chút chần chờ, trong lòng chỉ là vì vị kia thả cổ dương hai người tiến vào người, bị ai 3 phút. Bất quá trong chốc lát, hiên viên phong liền đổi lại đây nhìn như cũng là một thân khất cái trang ngạn minh húc, trực tiếp này lây tay vì ngạch, quả thực khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới đối với hiên viên triệt cung kính nhất bái nói, tiểu nhân tham kiến đại thiếu gia, không biết đại thiếu gia tìm tiểu nhân tới, là vì chuyện gì? Là vì chuyện gì? Hiên viên triệt ánh mắt phát ra ra một màn hàng quang, làm người vừa thấy liền nhịn không được lạnh phía sau lưng, sau một lúc lâu mới tiếp tục hỏi, người xác định không biết là là vì chuyện gì sao? Hiên viên phong nhìn cái này trường hợp, mới vừa vừa vào cửa sẽ biết, chính là hiện tại một màn này làm hiên viên phong chỉ có xử, một cái không thể chơi vào, hai cái cũng là không thể chơi vào làm hắn làm sao bây giờ à? Nhìn về phía Hiên Viên Triệt, trong lòng rất rõ ràng, hôm nay không nói lời nói thật, là đi không được, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, chung quy là đối mặt Hiên Viên Triệt mở miệng nói, đại thiếu ra, tiểu nhân có một số việc bẩm báo, có không mượn một bước nói chuyện." Nhìn về phía Cổ Dương hai người, lại nhìn Hiên Viên Phong tự hồ là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hiên Viên Triệt vẫy tay, làm hắn tiến lên đây. Hiên Viên Phong hiểu ý, đi bước một dịch tới rồi Hiên Viên Triệt bên người, lúc này mới đưa lỗ Thái thuyết Minh lúc ấy chính mình đồng ý làm Cổ Dương hai người tiến vào nội thành nguyên nhân. Chính là giọng nói rơi xuống, nên đón Hiên Viên Phong chính là Hiên Viên một chân bánh đá trực tiếp làm hắn bay ngược ra tới đi khách điểm cửa, thanh âm gầm lên chuyển hẳn ra, hỗn trướng độ vận, cái gì trận pháp đại sư công tôn minh, trừ bỏ ta hiên viên gia, còn có ai dám đảm đương tiên trận sư? Tuy rằng hiên viên triệt này một chân không đến mức làm hiên viên phong bị mất mạng, nhưng là đối với lúc này Tình Ngôn tới nói, hiên viên phong vẫn là tình nguyện ngất xỉu đi, nếu không nên đón chính mình chính là hẳn phải chết chi cục. Cổ Dương cùng Ngạn Minh hút nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt cẩn thận, bất quá Cổ Dương so Ngạn Minh Húc càng có rất nhiều một mạt bình tĩnh. Thu thập hiên viên, hiên viên triệt, trong tay huy, chỉ hướng về phía Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc hướng khẽ môi gợi lên một tia cười lạnh, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, "Ta nói cho các người, các ngươi có thể gạt được hắn, nhưng là không lừa được ta, cái gì trận pháp đại sư công tôn minh, bất quá là cái ngu trang, thất thời." liền ngoan ngoãn nói ra các ngươi mục đích, "Ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng." Cổ Dương thần sắc đạm nhiên, nhìn phía Hiên Viên Triệt mở miệng nói, "Hết ngồi đại giếng, nào biết thiên có bao nhiêu đại, ngươi không biết, nhưng là cũng không đại biểu không tồn tại đi." "Tồn tại." Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, "Chỉ cần không phải họ kép Viên người, là đừng nghĩ ở trận pháp một mạch lấy được thành tựu, huống là một vị tiên sư, không nói đến là toàn bộ thượng cổ chi cảnh." liền chỉ cần là Cửu Châu, cũng chỉ có ta phụ thân một vị tiên trận sư. Nghe được Hiên Viên Triệt nói, Cổ Dương trên mặt là một nụ cười, này một nụ cười hoàn toàn đem Hiên Viên Triệt chọc giận, Trưởng Phong nắm tay, thẳng đánh cổ Dương mặt. Nhưng mà, khoảnh khắc chi gian, cổ Dương chưa động, lại đã là đem Hiên Viên Triệt động tác ngăn cản, ngăn cản giả không phải người khác, đúng là Ngạn Minh Húc. Vô luận là cỡ nào cấp, chỉ cần dám thương tổn cổ Dương người, đều phải trước quá Ngạn Minh Húc này một quan, nếu không là không có tư cách làm cổ Dương đệ tử. Một kích chi gian, Hiên Viên Triệt dự kiến bên trong bẻ gãy nát cũng không có phát sinh, ngược lại là chính mình, ở đối thượng Ngạn Minh Húc sau, Ở một cổ bảng bạc lực lượng đánh sâu vào hạ, không tự giác sau này lui ba bước, lúc này mới đứng yên thân mình. Gần là trong nháy mắt động tác, Hiên Viên Triệt đã rõ ràng trước mắt cái này Ngạn Minh Húc là cái xương cứng, kia lui về phía sau ba bước chính là làm Hiên Viên Triệt mặt mũi lại thất. Nhìn Hiên Viên Triệt ngây người bộ dáng, Cổ Dương thanh âm tùy theo chuyển gia nói, "Hiên Viên Triệt, nếu ngươi nói Hiên Viên gia có được một vị thần trận sư, có lẽ ta còn sẽ cô kỵ một cái trước mắt, bất quá gần một vị tiên trận sư, có phải hay không quá là quá chút. Ngươi đây là có ý gì?" Hiên Viên Triệt nghe Cổ Dương nói, hơi hơi nhíu mày, lạnh hỏi: Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thanh âm chậm rãi truyền ra, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, có đôi khi, điệu thấp hành sự, cũng không phải chuyện xấu nhi. Trong không khí là một mặt tiếc tĩnh, tựa hồ là tất cả mọi người lâm vào đối với Cổ Dương một lời trầm mặt giữa, chỉ có Hiên Viên Triệt, đáy mắt là một mặt khói mù, cười lạnh ở trên mặt dần dần phóng đại. "Phải không?" Hiên Viên Triệt trong ánh mắt lộ ra một tia bất đồng, phất tay gian tức khắc toàn bộ khách điếm đã bị Hiên Viên ra đệ tử vây quanh, không chỉ là ngưng hồn cảnh, còn có chứa linh cảnh, hiển nhiên đối với Hiên Viên Triệt tới nói, những người này đối phó Cổ Dương hai người là vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên, Kinh địch giả cuối cùng là bị địch chém giết, Cổ Dương tuy rằng đối chém giết Hiên Viên Triệt không có gì hứng thú, nhưng là cũng không ngại cho hắn biết, biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Muốn động thủ sao? Cổ Dương một lời nói ra, rõ ràng chuyển vào Hiên Viên Triệt trong tai, Hiên Viên Triệt cười lạnh, đang muốn làm người đem Cổ Dương hai người bắt lại, liền cảm giác chung quanh tình huống không thích hợp nhi. Không khí tựa hồn là ở trong nháy mắt liền động lại, tất cả mọi người không động đậy, trừ bọn Cổ Dương ngạn minh húc cùng Hiên Viên Triệt ba người, Hiên Viên Triệt trong nháy lên. Kìa cổ giam cầm quanh hành chỉ ở chính mình phụ thân trên người nhìn đến quá, thậm chí ẩn ẩn có một loại ảo giác. Cổ Dương lực lượng so với chính mình phụ thân càng cường đại hơn. Chỉ là nháy mắt, Hiên Viên Triệt liền làm ra quyết định, đối mặt như thế cường đại vũ lực, thực rõ ràng là kẻ thức thời trang tu tiên. Ánh mắt vừa chuyển, Hiên Viên Triệt liền đối với Cổ Dương quý xuống, trực tiếp mở miệng nói, "Thỉnh tiền bối tha thứ, Hiên Viên Triệt có mắt không thấy Thái Sơn." Cổ Dương ánh mắt híp lại, trong lòng cười lạnh, này đó ra tộc người, đảo thật là coi được giãn được đại trợ phu, lợi chỗ đồ mới là quan trọng nhất, mặt khác tính cái gì. Hảo, tha thứ ngươi có thể, bất quá lần này chúng ta là tới tham gia Hiên Viên gia trận pháp tỉ thí, ta cái này đồ đệ còn tuổi nhỏ." Thịnh Tiên bối yên tâm, vị tiểu huynh đệ này ta tất nhiên sẽ nhiều hơn chiếu cố, chỉ cần tiền bối phân phó sự tình, Hiên Viên Triệt tất nhiên làm theo. Cổ Dương còn còn chưa nói xong, đã bị Hiên Viên Triệt tiếp nhận câu chuyện, có thể thấy được linh tính, làm Cổ Dương cảm thấy, dấm hắn tự vị, một chút đều là không quá, loại người này nên cho hắn điểm giáo hấn. "Hảo, thực hảo, vậy làm chúng ta dựa mắt mong chờ, đến nỗi có không làm ta vừa lòng, liền sau đó lại nói." Cổ Dương cao thâm khó đoán một lời, làm Hiên Viên Triệt hẳn từ đủ khởi, hiển nhiên hôm nay một phen ba, Cổ Dương là không có dễ dàng như vậy phi Hiên viên Triệt trầm mặc, Cổ Dương đang muốn bung ra đối với chúng quanh công chế, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiền bối, y theo tiền bối lực lượng, ở ta hiên viên trong gia tộc tất nhiên là có thể sáng tạo một phen huy hoàng, nếu là tiền bối cố ý, hiên viên Triệt có thể hỗ trợ." Chương 497, hoàng tước ở phía sau. Tác giả, cung tam Cổ Dương đầu ngón tay động tác đình trệ, trên mặt là một mặt cười như không cười bộ dáng, quay đầu nhìn phía hiên viên Triệt nói, "Ngươi tưởng chiêu gan ta, còn kém chút hòa hợp, chờ minh húc việc sau khi kết thúc bàn lại đi." Tuy rằng Cổ Dương bên ngoài thượng là cự tuyệt, nhưng trên thực tế cũng là cho hiên viên Triệt cơ hội, hết thảy chỉ chờ trận pháp thi đấu Hà Mạn. Hiên Viên Triệt minh mạch, thỉnh tiền bối yên tâm, việc này ta tất nhiên sẽ hào hảo làm, sẽ không làm tiền bối thất vọng. Nhất điểm tất thông, Hiên Viên Triệt nói thẳng nói. Một tay vung lên, làm Hiên Viên Triệt đứng dậy, sau đó giải trừ chung quanh linh hồn cấm chế, tất cả mọi người là sửng xuất thần, chỉ cảm thấy vừa rồi giống như trong nháy mắt liền thất thần, hiện giờ mới thanh tỉnh lại giống nhau. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là, Cổ Dương hai người cùng Hiên Viên Triệt tình huống, từ vừa rồi Dương cung bạt kiếm đã là hoàn toàn thay đổi lại đây. Chủ đạo giả đổi thành Cổ Dương, mà trước mặt tất cung tất ký người, đứng là Hiên Viên Triệt, này thái độ đã là 180 độ đại chuyển biến quả thực làm người không thể tin được. Trường quay, con đất thần làm cái gì? Tấp nhị vị khách quý an bài dừng chân, muôn tốt nhất. Nhìn đến trưởng quay ngây ngốc đứng, Hiên Viên Triệt trực tiếp hô. Trưởng quay hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì, như thế nào đột nhiên này đại thiếu gia thái độ liền thay đổi, bất quá này cũng không phải hắn có thể miệt mài theo dõi sự tình, cung kính nhìn về phía Cổ Dương, làm cái tình tư thế, sau đó đi phía trước dẫn đường. Trực tiếp đi hướng lầu 3, nếu đại thiếu gia nói là phải cho Cổ Dương tốt nhất dừng chân, trưởng quay cũng là không dám chậm trễ, lầu 3 mới là khách quý khu. Cổ Dương tùy ý cười, đối với Viên Triệt gật, gật đầu. Sau đó đi theo trưởng quay đi rồi, Hiên Viên Triệt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cũng là gật đầu một cái, nhìn theo Cổ Dương rời đi. Thiếu ra, thiếu ra, ngài đây là làm sao vậy?" Đi theo Hiên Viên Triệt gia tộc đệ tử, nhìn nhà mình thiếu ra một bộ ngây ngốc bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Hiên Viên Triệt lúc này mới bừng tỉnh, nhìn đến Cổ Dương đã đi xa, ho nhẹ hai tiếng nói, "Cái kiếp Têu Ngạn Minh Húc, lần này chiếu cố nhiều hơn một chút, Minh Bạch sao?" Gia tộc đệ tử sững suốt một chút, chung quy là không xin hỏi ra tới vì cái gì, chỉ là gật đầu nói, "Là, tiểu nhân Minh Bạch." Ơn, ta trở về một chuyến gia tộc, nơi này ngươi hảo hảo nhìn." có cái gì vấn đề người cho ta biết liền hảo." Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, nâng bước vừa đi, Thanh Âm tùy theo chuyển ra. Hiên Viên Triệt sau khi rời khỏi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ lầu ba cây cột mặt sau hiện ra, cùng chi Hiên Viên Triệt có bảy phần giống, nhưng là mặt mày toan dài, đáy mắt ẩn ẩn ẩn chứa một tia âm lệ. "Người tới?" Nam tử một ngữ lúc sau, bên cạnh xuất hiện một vị gia tộc đệ tử, như cũng là ăn Mặc Hiên Viên gia đệ tử quần áo, hiện nhiên người này cũng là Hiên Viên gia người. "Tiểu gia, có gì phân phó?" Tử cung kính một lời, Thanh Âm truyền ra. Không sai, này một vị cũng là Hiên Viên gia thiếu gia, bất quá là thiếu gia. Hiên viên Khang Chi con thứ, cũng là hiên viên Triệt Chi đệ đệ hiên viên Nghệ. Hiên viên Nghệ nhìn về phía đã đi xa hiên viên Triệt, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, "Đi cho ta điều tra kia hai người thân phận, hiên viên Triệt chưa bao giờ sẽ làm không, có ích lợi sự tình, hắn nhất cử nhất động ta đều phải rõ ràng." "Là, thuộc hạ này liền đi làm, tự biến mất tại chỗ." Động tác quyền chuyển nhẹ nhàng vui sướng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hiên viên Nghệ nhìn phía trước lại đường, một mảnh ảm bị chi sắc, trong lòng lại là một mảnh hờ hững mộc thành tử tiểu liền sinh hoạt ở chính mình ga bóng ma dưới, chưa bao giờ từng có xoay người cơ hội. Người khác chỉ đương hắn nhị thiếu ra không đáng để ý tới, kỳ thật Hiên viên nghệ trong lòng, sớm đã là có điều định đoạn, Hiên viên gia tộc trưởng chi vị, Hiên viên nghệ kỳ thật là có tâm dung chàng. Âm Du thiếu niên, tuyệt mỹ khuôn mặt, đem mục đích của chính mình che giấu với đáy lòng, hiện tại không biết hay không tới rồi nên bại lộ thời điểm. Mắt nhìn phía Cổ Dương sở cư phòng, này ánh mắt gian là một mạt thăm khóa chi ý, hắn là vừa đến, chỉ là thấy được Hiên viên Triệt an bài cư trú phần sau đoạn, Cổ Dương ra tay tình huống lại không có nhìn đến, nếu không hiện tại nghi hoặc hẳn là sẽ thiếu một ít mới đúng. Hiên viên Triệt, vô luận như thế nào làm? Người hết thể kế hoạch đều chỉ có thể tương lai cho ta làm áo cưới thiên viên nhất tộc tộc trưởng chi vị sẽ chỉ là ta thiên viên nghệ một ngữ rơi xuống thiên viên nghệ thân ảnh biến mất mà đi Hiển nhiên là trong lòng đã có kế hoạch hiện tại là đi chuẩn bị chấp hành bất quá chức chờ cổ dương hai người thân phận điều tra mới là chính giải buổi tối trong thành một tòa biệt viện giữa là ba đạo thân ảnh đứng lặng cảnh tượng một người thiên viên nghệ một người hôm nay rời đi thiên viên gia đệ tử trực thuộc với thiên viên nghệ ám vệ thuộc hạ tham kiến thiếu ra lúc này đây điều tra tội hồn là gặp trở ngại ám vệ trong này hiển nhiên tuổi hồn là sự tính phức tạp trình độ vượt quá hắn tưởng tượng Hiên Viên ngậy mày nhăn lại, trầm mặc hỏi, ngươi tra được chút cái gì? Ám vệ lắc đầu, ở một mảnh nghi ngờ trong ánh mắt, trầm mặc ra tiếng nói, cái gì đều không coi tra được, chỉ có hai cái tên, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc. Cổ Dương, Ngạn Minh Húc. Nghe được Ám vệ nói, Hiên Viên nghệ mày nhăn lại càng sâu, trong miệng nói nhỏ nhỉ non, không biết nghĩ đến cái gì. Ám vệ tiếp tục mở miệng nói, Này, hai người thân phận bối cảnh là chúng rống, lúc ban đầu thủy ký lục là ở ánh trang giường rậm bên cạnh, đi phía trước liền không có bất luận cái gì ký lục, quả thực giống như là trống xuất hiện giống nhau. Hiên Viên ngậy ánh mắt tiến lặng, hồi lâu mới nói nói. Mỗi người đều không phải là trống rỗng xuất hiện, sự ra tất có nhân, chuyện này liền giao cho ngươi. Mặt sau câu nói kia, không hề là đối với ám vệ nói, mà là ba người trung dư lại kia một người, thiếu niên bộ dáng, vũ lực không cao, gần là ngưng hồn cảnh tâm giai. Thỉnh Hiên Viên thiếu gia yên tâm, Diệp Thiên Lộc tất nhiên sẽ không cô phụ thiếu ra sự phó thác, việc này, nhưng thỉnh thiếu ra tinh trở tin lành. Tự xưng Diệp Thiên Lộc thiếu niên, cung kính muốn nói. Thực hảo, ngươi đi đi, nguyệt hắc phong cao đêm, đúng là giết người phóng hoạt thiên." Hiên Viên Nghệ cười lạnh một tiếng, nhẹ mở nói. Diệp đầu, thân ảnh lặng yên rời đi, vẫn chưa khiến cho chút nào gợn sóng. Rồi đi lúc sau, ám vệ mới mở miệng hỏi, thiếu ra, dùng người ngoài có phải hay không quá mức mạo hiểm chút?" Hiên Viên Nghệ nhìn ám vệ liếc mắt một cái, thanh âm bình tĩnh nói, "Ngươi không rõ, có được tất có mất, dùng một cái nhưng không chế, không tưởng được người, so với chính mình người hiệu quả càng tốt." Ám vệ sững sốt một chút, trong lòng đã là minh bạch Hiên Viên Nghệ chuẩn bị tùy thời hy sinh diệp thiên lộc ý tứ, nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, "Thuộc hạ sẽ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh thiếu ra yên tâm." Hiên Viên Nghệ đầu, mở miệng nói, "Tốt hảo, tiếp tục đi theo Cổ Dương hai người, đưa bọn họ hành tung một chút không lậu báo cáo lại đây." ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ có phải hay không từ bụi bồn trong đất ngày ra tới. Thuộc Hạ Minh Bạch, ám vệ một lời, thân ảnh lặng yên rời đi, giữ lại hiên viên nghệ, nhìn theo Minh Nguyệt, xoay người bước đi, tối nay chú định là không bình tĩnh một đêm. Chương 498, Diệp Tiên Lộc. Tác giả, cung tam hẻm tối giữa, một chi đội ngũ đang ở cực nhanh đi tới, đều là ngưng hồn cảnh, ước có 7 người tà hữu, không, không phải 7 người, bởi vì phía trước còn có một người, tựa hồn là trong đó 7 người ở đuổi giết khi trước một người. Khi trước một người, trên người đã là vết thương trầm chất, nhưng dưới chân bước chân lại là không ngừng, tại đây trở nguy cấp phải khác thân thể buộc phát ra tới tiềm lực sẽ là vô cùng đại. Bất quá, người này chạy trốn phương hướng, tựa hồ là có mục đích của chính mình, nếu là Cổ Dương có thể nhìn đến, tất nhiên sẽ cảm thấy có vấn đề, bởi vì người này là đối diện Ngạn Minh Húc sợ cư khách điếm cửa sổ đi. Càng là gần, người này mục đích địa liền càng thêm rõ ràng, rốt cục là ở một cái lao xuống lúc sau, loảng xoảng một tiếng, vọt vào khách điếm lầu ba một cái cửa sổ giữa, xoái tra khắp nơi. Đang ở trong phòng nghỉ ngơi Ngạn Minh Húc, bị tình lình xảy ra thanh âm hoàn sợ, vội là đứng dậy xem xét, liền nhìn đến một bóng người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hồ là đã kiệt lực hôn mê đi qua. Nhiên Ngay sau đó chính là làm người kinh tủng một màn đã xảy ra, tổng cộng 7 đạo thân ảnh trực tiếp vọt vào vào khách điếm cửa sổ giữa, đối mặt trên mặt đất bóng người cùng Ngạn Minh Húc, thế nhưng là trực tiếp đối Ngạn Minh Húc động thủ. Vệ tâm thần a. Ngạn Minh Húc nhịn không được giống lên một tiếng, chính là kêu bảy người lại là động tác sắc bén, bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu động thủ. Tuy là Ngạn Minh Húc ngưng hồn cảnh cự dai, nhưng là không hề chuẩn bị đối mặt bảy cái ngưng hồn cảnh, cũng là quá sức, nhưng mà ở lệch cách lang cang đánh nhau lúc sau, Ngạn Minh Húc còn chưa thế nào động tác, liền nhìn đến bảy người trực tiếp lao tới. Vẻ người nhìn ngoài cửa sổ, đang ở không rõ nguyên do hết sức Cổ Dương từ cách vách vào được, kỳ thật vừa rồi một màn, Cổ Dương đều là xem thanh thanh sở sở, trong lòng tổng cảm thấy có vấn đề, nhưng là lại không rõ ràng lắm vấn đề ở đâu. "Sư phó, đây là tình huống như thế nào?" Ngạn Minh Húc nhìn trên mặt đất nằm bóng người, lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn cửa sổ, không nói gì hỏi. Cổ Dương hai tay một quán, hiển nhiên cũng là cũng không rõ ràng đây là tình huống như thế nào, bất quá, một đám lương hồn cảnh còn không đủ để làm Cổ Dương đặt ở trong mắt, tùy ý bọn họ nhảy nhót, cũng sẽ không đối Cổ Dương sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cổ Dương cấp bậc, căn bản là bọn họ vô pháp tưởng tượng, nếu là thật sự bại lộ ra tới, Sở là không ngừng toàn bộ Cửu Châu, liên toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều là khó có đối thủ. Trên mặt đất bóng người như cũng là ở hôn mê giữa, Cổ Dương tham nhập thần thức kiểm tra, người này đa số là bị thương ngoài ra, nhưng là chặt đức không ít kinh mạch, hiển nhiên là ở bị đội rết cầu cứu không có kết quả lúc sau, lúc này mới mạo hiểm tiến vào khách điểm giữa. Sau đó trùng hợp gặp Ngạn Minh hút, sau đó 7 người ở đối mặt Ngạn Minh hút một người thời điểm, bị Ngạn Minh hút đánh chạy, loại này sát xuất thấy thế nào, như thế nào có điểm thấp. Bất quá, nếu đã cứu người một mạng, Cổ Dương cũng là không có tính toán mặc kệ người này mặc kệ, Ngạn Minh Húc sinh hoạt quá bình tĩnh, thêm điểm Liêu cũng là vô phương. Đem hôn mê người cấp dọn đến trên giường, Ngạn Minh Húc cho hắn thay đổi quần áo, Cổ Dương rót nhập một cổ linh khí chữa trị hắn kinh mạch tổn thương, không ra một này, hẳn là cũng là có thể đủ hảo. "Sư phó, ta tổng cảm thấy vừa rồi giống như có vấn đề." Ngạn Minh Húc dè thấp thanh âm nói. Cổ Dương nhìn về phía trên giường bóng người, nếu không phải cảm thấy có vấn đề, cũng sẽ không phong bế hắn thần thức, làm hắn nghe không được ngoại giới thanh âm. Nói nói như thế nào cảm thấy có vấn đề? Cổ Dương vẫn chưa tính toán làm Ngạn Minh Húc dựa vào chính mình, chỉ có Ngạn Minh Húc có thể một mình đảm đương một phía mới là chính xác lộ tuyến. Ngạn Minh Húc trầm mặt một lát lúc này mới nói, đầu tiên đệ nhất, bọn họ nhiều như vậy cửa sổ, vì cái gì người này cố tình tiến vào ta phòng? Nhị, mà sau đi theo 7 người, đang xem đến ta nháy mắt, cũng không phải mang theo hôn mê người nọ liền đi, mà là cùng ta đánh nhau, này không phải phản ứng đầu tiên tạo thành, tựa hồ là có kế hoạch. Tam, bọn họ cuối cùng đánh nhau cũng quá thủy đi, rõ ràng ta liền không có hứng thú theo chân bọn họ đánh, bọn họ có thể mang theo người kia đi, ta cũng sẽ không ngăn lại, nhưng cuối cùng lại là 7 người đào tẩu. Tứ, người này thân phận không rõ, ta cũng không biết có nên hay không lưu lại hắn, trước mắt ta có thể nghĩ đến liền nhiều như vậy. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, "Không tội, người cái này đầu góc không hồ đồ, bất quá người này chúng ta muốn đem hắn lưu lại, ta xem qua hắn vũ lực, nguyên hồn cảnh tầng giai, có thể khống chế. Chính là, vạn nhất hắn có cái gì mặt khác mục đích, chúng ta chẳng phải là chúng chiêu. Nghe Cổ Dương nói, Ngạn Minh hốc nghi hoặc mở miệng nói. Cổ Dương trên mặt một mặt ý vị thâm trường tươi cười, mở miệng nói, "Đem địch nhân lưu tại bên người, mới là hoàn mỹ nhất kế hoạch, đặc biệt là ở rõ ràng hắn là địch nhân dưới tình huống." Cổ Dương một lời, làm Ngạn Minh hốc thể hồn quán đỉnh, nhìn về phía trên giường bóng người, mắt khói mù chi sắc, dần dần hóa thành bình thường, cùng Cổ Dương nhìn nho cười hiện nhiên là đạt thành trung nhận thức. Ngay kế sáng sớm, thủ bóng người một đêm ngạn minh húc dẫn đầu mở mắt, nhìn về phía giường phía trên, hôn mê thiếu niên vừa lúc tỉnh lại. Người tỉnh, thế nào?" Ngạn Minh Húc đem thiếu niên nâng dậy tới, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thiếu niên bộ dáng nghi hoặc, tựa hồn là có chút quên đi tối hôm qua thượng phát sinh sự tình, dùng sức xoa xoa đầu, cảm giác được trong cơ thể thương đều khôi phục, lúc này mới nói, "Là người đã cứu ta phải không?" Ngạn Minh Húc đầu phục lại lắc đầu nói, "Là có người đuổi giết người, ta đánh chạy, thương thế của ngươi là sư phó của ta xử lý." Thiếu niên nghe được lời này, đáy mắt có một chút thân khí xoay người liền đối với Ngạn Minh Húc nhất bài nói, "Diệp Thiên Lộc đa tạ ân nhân cứu mạng, đa tạ ân nhân." "Ngươi têêu Diệp Thiên Lộc sao?" Cổ Dương thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, sau đó một bước bước vào phòng. Diệp Thiên Lộc thấy rõ Cổ Dương bộ dáng thời điểm, chỉ cảm thấy là một trận mờ mịt mọc thành cụm, xem không rõ, hoặc là nói là sợ không rõ chi tiết. Thân sắc một đốn, Diệp Thiên Lộc lúc này mới mở miệng nói, "Là, tại hạ Diệp Thiên Lộc, ngài chính là ân nhân sư phó sao? Đa tạ tiền bồi cứu giúp." Diệp không có gì báo đáp. "Ngươi không cần ta ân Minh Ngạn Minh Húc có hôm qua cùng Cổ Dương một phen tham thảo, đối với Diệp Tiên Lộc trong miệng câu kia ân nhân tựa hồ là cảm thấy có điểm chắc nhĩ. Đúng vậy, ngươi cũng có thể đi theo Ngạn Minh Húc gọi sư phó của ta liền hảo, không cần đa lễ, nếu tú ngươi, liền tất nhiên hộ ngươi chu toàn." Cổ Dương cũng là mở miệng nói. Thật sâu nhất bái, Diệp Tiên Lộc trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có nước mắt, tựa hồ là một bộ cảm động bộ dáng, làm người động dung. Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc liếc nhau, Ngạn Minh Húc hiểu ý, đi trên bàn độn nước, đưa cho Diệp Thiên Lộc, Cổ Dương lúc này mới mở miệng hỏi, "Ngươi qua là xảy ra chuyện gì, nếu không có là gặp được chúng ta thời trò?" Ngươi nãy thương sợ là xử lý không tốt. Diệp Thiên Lộc tiếp nhận ngạn minh húc trong tay cái ly, uống một hơi cạn sạch ly trung thủy, thở dài khẩu khí lúc này mới nói, kỳ thật ta là ngoại trong thành một cô nhi, vẫn luôn là ăn bách ra cơm lớn lên, nghe nói lần này tỷ thí, liền nghĩ đến thử thời vận. Ai biết? Chương 499, trời giáng thiếu niên. Tác giả, cung tam ai biết sẽ ở trên đường gặp được Sơn Phỉ đánh cướp, tuy rằng ta chạy mất, nhưng là lại thấy được Sơn Phỉ bộ dáng, cho nên mới sẽ một đường bị bọn họ đuổi giết, nếu không phải các ngươi cứu giúp, sợ là ta sớm đã không thấy được hôm nay Thái Dương. Thì ra là thế, ngươi là vào thành lúc sau lại bị bọn họ phát hiện sao?" Cổ Dương mở miệng hỏi. Diệp Thiên Lộc sửng suốt một chút, lúc này mới gật đầu nói, "Đúng vậy, ta vào thành lúc sau, cho rằng liền an toàn, ai biết bọn họ cũng vào được, tựa hồ thế muốn giết ta diệt khẩu bộ dáng." Cổ Dương thở dài khẩu khí, lúc này mới mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, không có việc gì, có hai chúng ta ở, ngươi sẽ không có nguy hiểm, an tâm dưỡng tương đi." Đa tạ nhị vị. Diệp Thiên Lộc thật mạnh dập đầu nói, Cổ Dương ý bảo hắn lên, Diệp Thiên không muốn, trong miệng chậm nói, "Tiền bối, Lộc có yêu cầu quà đáng, còn tiền bối đáp ứng." Cổ Dương trong lòng cười lạnh, này cũng quá thiếu kinh nghiệm. Vừa tới liền tưởng vứt điểm nước luộc a. Vất quá trên mặt không có bất luận cái gì bất đồng chi sắc, Cổ Dương đem hắn nâng dậy tới, mở miệng nói, ngươi thả trước nói nói là sự tình gì đi, chúng ta thời trò ở chỗ này trời xa đất lạ, có một số việc sợ là cũng sẽ bất lực. Diệp Thiên Lộc đứng dậy, thở sâu, lúc này mới nói, kỳ thật ta là tưởng cùng các ngươi cùng nhau kết bạn tham gia thị thí, cứ như vậy, có lẽ có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là nếu nhị vị cảm thấy phiền phức, Thiên Lộc cũng có thể tức khắc liền đi, sẽ không dừng lại. Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương ý tứ, Ngạn Minh ngay sau đó nói, Diệp huynh là hiểu lầm, sư phó không phải ý tứ này. Nếu là Diệp Hình muốn lưu lại, cũng là có thể, vừa lúc cùng ta làm bạn, ta một người cũng là có chút sợ hãi, dù sao cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này. Thật sự sao? Ta thật sự có thể lưu lại sao? Diệp Thiên Lộc thân sắc có chút khẩn trương, lại mang theo một mặt khó nén vui sướng, từ ngạn minh húc nhìn phía Cổ Dương, chỉ có Cổ Dương đồng ý, việc này mới là chân chính vãn đã đồng thuận. Cổ Dương cười gật đầu nói, này lại không có gì, bất quá là cùng nhau dự thi mà thôi, cái này không có gì đồng ý không đồng ý. Đa tạ tiềnối, không, đa tạ sư phó. Diệp Thiên Lộc cũng là người thông minh, nghe được Cổ Dương đồng ý, lập tức liền sửa miệng. Cổ Dương nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý vấn đề này, bình tĩnh luôn nói: "Ngươi liền tạm thời cùng Minh Húc cùng nhau trụ đi, còn có 3 ngày chính là đấu vòng loại, hảo hảo nghỉ tạm." Là, đa tạ sư phó quan tâm." Diệp Thiên Lộc khom lưng thi lễ nói, trong mắt tràn đầy chân thành chi ý Cổ Dương gật gật đầu, nhìn về phía Ngạn Minh Húc nói: "Hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa làm tiểu nhị đem nơi này thu thập, đêm nay thượng còn muốn trụ người." Là, sư phó." Ngạn Minh Húc gật đầu, đôi mắt cùng Cổ Dương đối diện, tự nhiên là minh bạch Cổ Dương ý tứ, làm hắn tiểu tâm diệp lộc. Ngạn Minh Húc là người thông minh, trong lòng kỳ thật là sáng như tuyết, hơn nữa ngạn minh húc là ngưng hồn cảnh tiểu dai, đối mặt Diệp Tiên Lộc một cái ngưng hồn cảnh tâm giai, còn không quá đủ làm hắn coi trọng. Ba ngày thời gian trôi qua, Diệp Tiên Lộc cũng là cơ bản khôi phục thực lực, phía trước bị thương đã hoàn toàn nhìn không ra tới, đến nỗi cùng ngạn minh húc quan hệ, đó là xương huynh gọi đệ, tiến bộ vượt bậc. Từ trong khách sạn ra tới, hôm nay cũng chính là đấu vòng loại, các nơi biển người tập nập, đều là buôn hôm nay tới, từ khách điếm, cửa bắt đầu, đám người liền hướng nội thành trung tâm di động. Cố dưỡng bọn họ 3 người cũng là gia nhập đám người giữa, dù sao đi theo đi là được, không cần nhiều lời, mọi người mục đích địa đều là một chỗ. Hôm nay một hàng, vô luận là có hay không tư cách trở thành trận pháp sư, đều là đến nơi này tới, bất quá là chia làm nội thành cùng ngoại thành chính là. Đấu vòng loại giữa, nội thành là không cần tham gia, nội thành người trong trực tiếp thăng cấp đấu vòng loại, vô luận hay không có thể quá đấu vòng loại, đây là nội thành người ưu thế. Mà ngoại thành người, vô luận người hay không đã cụ bị trở thành trận pháp sư tư cách, đều chỉ có thể một bậc một bậc hướng lên trên tỷ thí, không có xoay chuyển đường sống. Tuy rằng này đấu vòng loại tỷ thí đề mục mỗi năm đều không giống nhau, nhưng là cổ dưỡng bọn họ năm nay cũng đã, đã biết tỷ thí đề mục, trong đó tự nhiên là có hiên viên triệt hỗ trợ. Tham gia nhân số quá vạ. Sở hữu ngoại thành tham gia người, đều là dựa vào trong tay bắt được hạ bài, sau đó tiến vào tỉ thí nơi sân giữa. Lúc này đây đấu vòng loại tỉ thí đề mục rất đơn giản, thông qua linh hồn lực thao tác huyền thiết khối, chỉ có thao tác huyền thiết khối trọng lượng vượt qua ngàn cân, hơn nữa có thể giơ lên bất động 15 phút, lúc này mới có thể coi làm thông qua đấu vòng loại. Cổ Dương tự nhiên là không cần phải nói, ngàn cân vạn cân 10 vạn cân đều là không thành vấn đề, nhưng là Ngạn Minh Húc linh hồn lực cũng không có trải qua hệ thống huấn luyện cùng tu luyện, toàn dựa thiên phú cũng là có chút quá sức. Bất quá có Cổ Dương 3 ngày dạy dỗ thời gian, cũng là làm Ngạn Minh Húc cơ bản nắm giữ trong đó kỹ xảo. Có thể thuyết phục quá đấu vòng loại là không có vấn đề, trừ phi là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. nhiên, lúc này đây dạy dỗ, nhưng không chỉ là ngạn minh hút, còn hơn nữa Diệp Thiên Lộc, Cổ Dương là minh sắc muốn biết, người này rốt cuộc là ai phải tới, lại có cái gì mục đích. Cho nên, chỉ có làm Diệp Thiên Lộc cho rằng Cổ Dương hai người không có hoài nghi hắn, ngược lại là thực tín nhận hắn, như vậy cứ như vậy hắn bại lộ ra tới đồ vật liền sẽ rất nhiều. Cổ Dương muốn, cũng chính là hắn bại lộ, giáp tới thì đánh, ngược lên mâng nền, địch nhân không ra chiêu, như thế nào biết đối thủ sâu cả đầu. Bất quá Cổ Dương cũng là để lại một tay một minh tộc công pháp chỉ cho Ngạn Minh hút một người, làm hắn tự chủ tu luyện, không cần bại lộ. Tuy rằng hiện tại năng lực của hắn cũng không rõ ràng, nhưng là chờ đến trận này tỷ thí kết thúc, thăng cấp trận pháp sư thời điểm, mọi người mới biết được bọn họ lúc trước bỏ lỡ một con như thế nào há mã. Sư phó, chúng ta liền đi vào trước." Ngạn Minh hút cấp Cổ Dương chào hỏi, sau đó cùng Diệp Thiên Lộc cùng nhau đi vào. Cổ Dương đã trước đó phân phó qua, làm Ngạn Minh hút cùng Diệp Thiên Lộc cách ra, ly đến càng xa càng tốt, tiến vào trong đó là tự chủ rút tham lựa chọn vị trí, nhưng thật ra cấp Cổ Dương tỉnh đi phiền toái. Diệp Thiên Lộc tự hồ cũng là cũng không có để ý bộ dáng. Tuy rằng cùng Ngạn Minh Húc Ly thật sự xa, cũng là xa xa chào hỏi, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi Hiên Viên Triệt, là lần này chủ đạo giả, cùng chi hiên viên ra mấy huynh đệ đều là tới rồi, trong đó tự nhiên là bao gồm Hiên Viên Nghệ. Hiên Viên Nghệ đang xem đến Diệp Tiên Lộc thời điểm ánh mắt khẽ biến, trong đó bất đồng chi sắc ở nháy mắt dấu đi, nhưng không có tránh được Cổ Dương đối mắt. Cổ Dương vẫn luôn ở trong đám người nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng, Diệp Tiên Lộc đột nhiên đã đến, Cổ Dương đã ở 3 ngày trước liền thử quá, không phải Hiên Viên Triệt, hiện giờ nhưng thật ra rõ ràng, tựa hồ người này là cùng Hiên Viên Nghệ có quan hệ. Cứ như vậy, Sự tình nhưng thật ra thú vị không ít, thật không biết cái này hiên viên nghệ là xuất phát từ cái gì mục đích phái người tới Cổ Dương hai người bên người, nếu là vì thú vị, sợ là Cổ Dương muốn cùng hắn hảo hảo chơi bọn nhi, cho hắn biết đắc tội Cổ Dương kết cục, chương 500, tam nghĩa đệ. Tác giả, cung tam hiên viên gia tộc trưởng hiên viên Khang cùng đệ đệ hiên viên Khải, hiên viên hóa tam huynh đệ, cũng không là đồng lòng người, cũng là thượng bất chính hạ tác loạn, này rồi mấy huynh đệ, chính là có làm chậm chậm thêm xu thế. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương sắc nhưng thật ra khẩn lên, nếu là cố ý ngoại phát sinh Sợ là sẽ không dễ dàng như vậy xử lý, dù sao cũng là quan hệ đến hiên viên ra trực hệ hai huynh đệ, một cái không tốt, chính mình cùng Ngạn Minh Húc liền sẽ trở thành phá hôi. Cổ Dương trong lòng đã là có điều cân nhắc, Ngạn Minh Húc phương hướng không cần lo lắng, làm hắn lo lắng chính là Diệp Thiên Lộc phương hướng. Chính mình cùng Ngạn Minh Húc bên ngoài thượng là hiên viên trẻ người, nếu là hiên viên nghệ là muốn phá đổ hiên viên triệt, cho nên phái người tiếp cận chính mình hai người, như vậy hôm nay chính là động thủ tốt nhất thời cơ. Tỷ thí bắt đầu, thượng vạn người ngoại thành đệ tử đều là đứng ở thi đấu nơi sân giữa, tỷ thí đệ mục là ở tiến vào nơi sân giữa mới có thể mới đến. Nếu Cổ Dương giống nhau trước tiên biết đến người cũng không nhiều. Diệp Thiên Lộc một người, đứng ở nơi sân giữa, một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, nhiều là định liệu trước, so với chung quanh rất là không thích hứng loại này tử thí thiếu niên, kia nhiều ra nhưng không chỉ là một phân bình tĩnh. Cổ Dương nhìn một màn này, trong lòng ẩn ẩn có điều bất an, trước mắt một màn, nếu không phải người dự thi bản thân tố chất vượt qua thử thách, chính là rõ ràng nói cho người khác, chính mình căn bản là đã sớm biết tử thí đề mục, hổ thắng, hiện giờ bất quá là tới đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Huynh đệ, ngươi không nhìn xem này khối nguyên thiết, phòng trường một chút trọng lượng sao, chờ lát nữa chính là muốn kiên trì thật lâu. Diệp Thiên Lộc bên cạnh bỗng nhiên có người tìm hắn nói chuyện, một cái bình thường thiếu niên, nhìn thấy Diệp Thiên Lộc trạng thái, nhìn như tò mò bộ dáng. Diệp Thiên Lộc trên mặt là một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, khóe môi một mặt mỉm cười lan trản, mở miệng nói, "Ngươi cho rằng ta như là người sao? Ta đã sớm rõ ràng bọn họ chất lượng, cũng biết nên như thế nào lộng mới là nhất dùng ít sức." "Vì cái gì?" Thiếu niên cơ hồ là bật miệng thoát ra hỏi. Diệp Thiên Lộc thần sắc bình tĩnh, đỡ quá thiếu niên bả vai, ở này bên thay nói, "Ta đã sớm biết lúc này đây là tị thí cái gì, này tị thí để mục đối người khác bả mật, đối ta cũng không phải là bả mật." Diệp một lời truyền vào thiếu niên trong hai, nhưng thiếu niên nghe được qua đi, trên mặt lại là một mặt phức tạp thần sắc, ngược lại ý vị thông trưởng nhìn Diệp Thiên Lộc liếc mắt một cái, trực tiếp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ nói, "Trọng tài, nơi này có người gian lận." Thiếu niên này một câu, tức khắc là ở toàn bộ hiên viên ra nơi sân trung khiến cho sóng to gió lớn, thanh âm mang theo vũ lực chuyển ra, chính là mỗi người đều nghe thanh thành sở sở. Bên ngoài cổ Dương, là từ đầu nhìn đến ôi, chính là thực sự không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phát sinh như thế một màn, này quả thực là ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Bên Tiêu Ngạn Minh Húc, nhìn đến bên này tình huống, thần sắc cũng là nhiều một phần phần trường, nếu nói là Diệp Thiên Lộc gian lận không bằng nói là chính mình gian lợn. Ánh mắt nhìn phía Cổ Dương phương hướng, Cổ Dương truyền âm cho hắn, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, tính xem này biến, nếu trò chơi bắt đầu rồi, như vậy liền phải hào hào chơi đi xuống. Diệp Thiên Lộc tựa hồ cũng là bị người này đột nhiên bại lộ chính mình, hơi có chút luống cuống tay chân, ánh mắt bất động, giả vờ chấn định nói, nói ta gian lận, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Vừa rồi vẫn là Vâng Vâng dạ dạ thiếu niên, tựa hồ là nháy mắt có dũng khí, từ trong lòng móc ra một viên linh thạch, rót vào một kia linh lực, vừa rồi hai người nói chuyện một màn, liền lại xuất hiện ở mọi người trước mặt, đây chính là rõ ràng chính xác chứng cứ. Cán đại phía trên Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Ngụy hai người, mặt ngoài đều là một bộ căm thù đến tận xương tủy loại này gian lận hành vi chi sắc, nhưng trên thực tế trong lòng lại các có tính toán. Ở ta Hiên Viên gia trận pháp tỉ thí giữa gian lận, không chỉ là đối với chính mình không tôn trọng, càng là đối ta Hiên Viên ra không tôn trọng, người này không xứng tiếp tục tỉ thí, trục xuất kinh châu, vinh thế không được tiến bảo. Hiên Viên Triệt nhìn về phía cũng Diệp Tiên Lộc phương hướng, trong miệng thanh âm trầm rãi truyền ra, này trong lời nói nhiều là một mạ mục, nghe vào Diệp trong thai là lạnh lẽo tung hành. ngừng lại một chút, ánh mắt vi không thể thấy dợi về phía Hiên Viên Ngụy phương hướng, Hiên Viên Ngụy đầu. Làm Diệp Tiên Lộc tựa hồ thêm vô hạn vũ khí, trên mặt thần sắc đột nhiên bất động. Một trận bừa bãi tiếng cười truyền ra, Cổ Dương chau mày nhìn trước mắt một màn, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ là trong lòng một mặt bất an lan tràn mà thôi. Quả nhiên, bất quá một lát Cổ Dương trong lòng bất an liền biến thành hiện thực, vừa bãi trong tiếng cười, Diệp Tiên Lộc ánh mắt nhìn phía Ngạn Minh Húc phương hướng, nói thằng nói, "Nói ta gian lận phải không? Ta cũng không phải là người khởi xướng, hắn mới là." Bị Diệp Tiên chỉ vào, nguyên bản điệu thấp cực kỳ Ngạn Minh Húc, tức khắc là bị bại lộ ở đám người giữa, ở mọi người chỉ chỉ trò trò khẽ khẽ nói nhỏ chung, không biết nên như thế nào biện giải. Cổ Dương chưa động, hắn đã truyền âm cấp ngạn Minh Húc, làm hắn không cần làm ra bất luận cái gì giải thích, hiện tại hắn làm được sự, nếu là nhiều lời chỉ biết càng làm càng loạn. Chân tướng, vĩnh viễn là nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Triệt phương hướng, truyền âm luôn nói, Diệp Tiên Lộc là Hiên Viên nghệ người, ngươi hẳn là có thể đoán được bọn họ mục đích đi. Hiên Viên Triệt trong lòng một trận hàn ý lan tràn, nhìn thoáng qua bên người bình tĩnh tràn đầy hiên viên nghệ, trong lòng cười lạnh, ngươi cuộc vẫn là động sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Hiên Viên trong lòng nhiều ra không ngừng một chắc chắn, dương nói, có gì chứng cứ? Chứng minh người này cùng gian lận có quan hệ? ta xem không cần chứng minh đi, bản thân từ ca ca ngươi tới xử lý việc này, cũng đã là có không công bình." Hiên viên nghệ thanh em đột nhiên truyền ra, ở trong đám người khiến cho một mảnh ồ lên chi sắc. Hiên viên triệt tự nhiên là sẽ không ngây ngốc thừa nhận việc này cùng chính mình có quan hệ, ánh mắt nhìn về phía hiên viên nghệ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nói lời này, là tưởng biểu đạt cái gì, ta như thế nào giống như nghe không rõ đâu?" "Ha ha." Hiên viên nghệ trong mắt là một nụ cười, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở Ngạn Minh hút trên người, trong miệng thanh em dạm nhiên truyền ra, ca, "Ca ta lần trước tựa hồ là xem ngươi cùng vị này dự thi người, đi pha gần đâu." Chẳng lẽ không phải ngươi tiết lộ tỉ thí để mục sao? Nghe được Hiên Viên Nghệ nói, Hiên Viên Triệt trong lòng cuối cùng là minh bạch không ít, tuy rằng việc này ván đã đóng thuyền, đem chính mình kéo xuống nước sẽ không đối chính mình có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là làm tộc trưởng chi tử, thế nhưng làm lơ tỉ thí quy củ, âm thầm tiết lộ tỉ thí để mục, này nếu là chuyển ra đi, Hiên Viên Triệt tiếp theo bị bị lấy trọng trách, cũng không biết nói là khi nào. Một trận tiếng cười chuyển ra, Hiên Viên Triệt đột nhiên tùng khẩu khí bộ dáng, làm Hiên Viên Nghệ mày nhăn lại, theo sau nói ra nói, càng thêm làm Hiên Viên Nghệ trong lòng trầm mặc, ta là cùng Minh Húc đi pha gần, làm khó ta hảo đệ đệ không biết Kỳ thật ta đã thu minh hốc làm ta nghĩa đệ, biến tướng tới nói, kỳ thật ta cái này nghĩa đệ, cũng nên xem như nội thành đệ tử mới đúng. Nội thành đệ tử? Hiên Viên Nghệ Thần sắc lạnh lùng, trong lòng truyền động vô số ý niệm, trong miệng thanh âm mang theo một mặt khó mà tin được chi ý, chương 501, tiên hạ thủ vi cường. Tác giả, cũng tam trái lại hiên viên triệt nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, khỏe môi gợi lên một nụ cười, mở miệng nói, đúng vậy, ta cái này nghĩa đệ thích được thấp, vốn là có thể không cần tham gia đấu vòng loại, nhưng hắn không muốn dùng ta tiếp tụội, cho nên ta mới cho hắn biết tỉ thí đề mục, bằng không đối hắn không cũng bằng. Ngươi nói vậy, Cái gì nghĩa đệ, ngươi rõ ràng cùng hắn không có quan hệ, chính là chuyên môn nói cho hắn tỉ thí đề mục, muốn kéo gần cùng hắn sư phó quan hệ." Hiên Viên Triệt vừa dứt lời, liền nghe được Diệp Thiên Lộc thanh âm giấu ra, kia bộ dáng chính là thế muốn đem Hiên Viên Triệt cấp kéo xuống nước ý tứ. Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng, thần sắc bất biến, trực tiếp mở miệng nói, "Ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi sao? Cô ý chọn lựa thời gian tiếp cận Minh Húc, chính là muốn được đến ưu đãi cơ hội, hiện giờ bại lộ, liền đem Minh Húc kéo xuống nước, quả thật là hảo để đâu. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì?" Diệp Thiên Lộc mày lại, trầm giọng hỏi, hiển nhiên không biết Hiên Viên Triệt vì cái gì nói như vậy. Dựa theo kế hoạch, Diệp Thiên Lộc hẳn là đem Ngạn Minh Húc kéo xuống nước, sau đó liên lụy ra Ngạn Minh Húc cùng Hiên Viên Triệt hợp tác, do đó đem làm rối kỳ cương tên tuổi khâu ở Hiên Viên Triệt trên người. Cái kia bại lộ Diệp Thiên Lộc thiếu niên tự nhiên cũng là Hiên Viên Nghệ an bài, chính là lúc này sự tình lại có chút thay đổi hương vị, tựa hồ hết thảy chính hướng tới Diệp Thiên Lộc vô pháp khống chế phương hướng phát triển. Người lúc trước tiếp cận Ngạn Minh Húc, kỳ thật là có người bày mưu đặt kế đi, mục đích hắn chính là vì làm ta ở hôm nay mất mặt, chính là hiện tại, tựa hồ có người không có biện pháp được như nguyện. Hiên Viên một câu nói minh bạch, hôm nay chính là một cái nhằm vào hắn Triệt lưu kế. Bất quá hiện giờ cái này mưu kế, tựa hồ là bị Hiên Viên triệt xuyên qua, cứ như vậy, cái kia muốn hại Hiên Viên triệt người, tựa hồ nguyện vọng liên thất bại. Hiên Viên triệt nói như thế, tức khác làm Diệp Thiên Lộc không biết nên như thế nào nói, ánh mắt không tự giác nhìn phía Hiên Viên nghệ phương hướng, chỉ là nháy mắt liền thay đổi sát mặt. Một kích chi gian, Hiên Viên nghệ thừa dịp Diệp Thiên Lộc không có phản ứng lại đây, trực tiếp đem hắn bị mất mạng, không có cấp Diệp Thiên Lộc bất luận cái gì quay lại đường sống. Như thế một màn, trực tiếp là kinh rất mọi người đôi mắt, đều là không nghĩ tới Hiên Viên nghệ thế nhưng sẽ như thế động thủ, thủ đoạn sắc bén, có thể nói đáng sợ. Thân hình trở lại tại chỗ. Hiên viên nghệ phất phất ống tay áo, tùy ý mở miệng nói, bình sinh nhất không quen nhìn như thế người, đổi trắng thay đen, âm hiểm tiểu nhân hành vi. Bi. Hiên viên Triệt trên mặt là một mặt cười lạnh chi sắc, nhìn Hiên viên Nghệ liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, nhị đệ, ngươi này một động tác, chính là làm hắn phía sau người mất đi với Trần A. Hiên viên Nghệ phảng phất giống như không có nhìn đến Hiên viên Triệt ánh mắt bộ dáng, thần sắc bình tĩnh nói, "Ka ka, ta là nghe không quen người này, như vậy bôi nhọ ngươi, làm loại người này nhiễu loạn hôm nay tỉ thí, đúng là không nên, cho nên nghệ liền ra tay, còn thỉnh ka không lấy làm phiền lòng." Hiên viên nhìn thoáng qua Diệp Thiên thi thể, Thần sắc bình tĩnh nói, ta như thế nào sẽ trách người đâu, người chính là vì ta suy nghĩ, ta hảo đệ đệ. Hiên Viên Nghệ cao giọng cười, tuyên bố nói, một khi đã như vậy, chúng ta lúc sau liền tiếp tục đi, bất quá ca ca vị này nữa đệ, hay không còn muốn tiếp tục tỉ thí đâu. Hiên Viên Nghệ ánh mắt đầu hướng về phía Ngạn Minh Húc phương hướng, toàn bộ trong quá trình, hắn đều tuần hoàn theo Cổ Dương phân phó, không nói một câu, mặc cho phòng Vũ Phiêu Diêu hay còn bất động. Hiện giờ nhìn đến ồn ào náo động kết thúc, sắp đến chính mình trên đầu, lúc này mới hướng khán thượng bái, mở miệng nói, Minh Húc vốn dĩ chính là muốn công bằng cạnh tranh, hơn nữa Minh Húc cũng có cạnh tranh năng lực. Cho nên Minh Húc hy vọng có thể tiếp tục tỉ thí. Chương 502, các bằng bản lĩnh. Tác giả, cung ta ngoài thành biệt viện giữa, bị hôm nay tỉ thí khi ảnh hưởng, cũng là có Cổ Dương Bạch Mưu đặc kế, tiến đến tìm tỏi Hiên Viên Nghệ hư thật. Cái kia Diệp Thiên Lộc là người Bạch Mưu đặc kế ở Cổ Dương thầy cho hai người bên người đi, mục đích là vì biết ta cùng bọn họ có cái gì giao dịch. Hiên Viên Triệt nghiêng ngồi ở ghế trên, mặt mày một chỗ nói. Hiên Viên Nghệ ngồi ở triệt đối diện mặt, cười lạnh một lời nói, có phải hay không ta an bài đã không có gì quan trọng, bởi vì ta đã biết mục đích của ngươi, Triệu An Cổ Dương, đạo thật là hảo kẻ sách. Ngươi là làm sao mà biết được Tiêu truyện rõ ràng là ở Diệp Tiên Lộc tới gần cổ Dương hai người phía trước. Hiên Viên Triệt trừng mắt nói, trong mắt ẩn ẩn có một tia sắc mặt giận dữ. Nhiên, ngay sau đó, nhìn Hiên Viên Nghệ cười như không cười ánh mắt, Hiên Viên Triệt trực tiếp nhảy dựng lên nói, ngươi dám chà ta? Vẫn chưa phản bác, nhìn Hiên Viên Triệt tức muốn hộp máu bộ dáng, Hiên Viên Nghệ cấp chính mình đổ lý trả, uống một hơi cạn sạch nói, binh bất tiệm trà, ca ca ngươi vẫn là thiếu vài phần cẩn thận. Lộ Mục nhìn Hiên Viên Nghệ, hiên Viên Triệt là có chút khó có thể tự giữ, như thế mục đích một bài lộ ra tới, Hiên Viên Triệt cũng liền mất đi cơ. Cổ Dương năng lực, Hiên Viên Triệt là tự mình thể nghiệm quá, nếu là làm Cổ Dương bị người khác chiêu đi, sẽ là chính mình tổn thất thật lớn. Ha ha, cẩn thận lại như thế nào, dù sao Cổ Dương đã là đáp ứng rồi ta, trận pháp đại tái sau khi chấm dứt, liền cùng ta trở về gia tộc giữa, ngươi không cần tưởng từ giữa làm khó dễ. Đối mặt Hiên Viên Nghệ, Hiên Viên Triệt nói thẳng nói, một chút không có chần chờ. Nhưng thật ra Hiên Viên Nghệ thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt nói, "Kaka, này khoảng cách trận pháp tỷ thí kết thúc, chính là còn có rất trường một đoạn thời gian, ngươi thật sự như vậy chắc chắn Cổ Dương có thể cùng ngươi đứng thành hạ sao?" Ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Nghệ, Hiên viên Triệt lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?" Hiên viên nghệ khỏe môi là một mặt cười nhạt, đứng dậy muốn nói: "Nếu là cùng ta Hiên viên gia hợp tác, như vậy cùng ngươi hợp tác, vẫn là cùng ta hợp tác, lại có cái gì quan trọng đâu?" Hiên viên Triệt trong mắt lạnh leo sắc hàn, nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Hiên viên Ngụy, thanh âm chậm rãi truyền ra: "Ngươi nhiều năm như vậy ở nhẫn, chính là vì hôm nay sao?" "Không." Hiên viên nghệ lắc đầu, một bước bước ra cửa phòng, thanh âm như mở miệng chi thế bảo tồn ở trong phòng: "Ta nhiều năm nhẫn, là vì chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái ta bắt lấy liền sẽ không buông tay cơ hội." Hiên viên nghệ thân ảnh biến mất mà đi, lưu lại trong phòng hiên viên triệt, trong mày, này trong ánh mắt là một mã suy tư, nhưng là càng có rất nhiều một mà toán hận. Hiên viên nghệ trước nay đều là gia tộc giữa một cái có thể có có thể không tồn tại, đối với quyền thế cũng không ham thích, chính là hiện tại triệt mới biết được, nhưng cái đó bất quá là biểu hiện giả dối, là hiên viên nghệ vì chính đại quang minh kế thừa gia tộc biểu hiện giả dối. Kỳ thật hết thảy đều ở hiên viên nghệ kế hoặc giữa, hiên viên nghệ đang chờ đợi, chính là một cái có thể nhất cử xây chính mình cơ hội, hơn nữa hiện giờ cơ hội này, thiếu chút nữa khiến cho hắn thành công. Cũng là vì lần này bại lộ, Lâm Hiên Viên Nghệ không hề che giấu mục tiêu của chính mình, lúc này đây, tựa hồ tranh thủ cổ dương biến thành hai người các bằng bản lĩnh bước đầu tiên. Hiên Viên Nghệ, ngươi muốn cùng ta đấu, ta đây phải hảo hảo buổi ngươi đấu một trận, làm ngươi biết ta Hiên Viên Triệt cũng không phải dễ trọng. Hai đấm nắm chặt, tay phải hung hăng đện ở trên bàn trà, bàn trà theo tiếng mà thoái, trực tiếp bị văng thành tát bã, Hiên Viên Triệt thân ảnh tùy theo biến mất. Khách điểm giữa, cổ dương phòng rất là náo nhiệt, bởi vì một cái khách không mời mà đến đi vào, nhìn phía trước ngồi xuống thân ảnh, cổ dương chỉ cảm thấy cái này Viên Nghệ là gan vẫn là rất lớn. Đơn thương độc mã một người, ở đã xẻ ra hôm nay về sau, Thế nhưng còn dám tới tìm chính mình, thực sự có chút không sợ chết ý tứ chính là. Nhị thiếu ra tới đây, là có chuyện gì sao? Cổ Dương ngồi trên đối diện, bình tĩnh một lời nói. Hiên Viên Nghệ Thần sắc nhàn nhạt, nhạt, từ nhận không gian giữa lấy ra một vật, đưa cho Cổ Dương, lúc này mới mở miệng nói, "Thỉnh tiền bối nhìn xem cái này." Cổ Dương tiếp nhận, mở ra hộp, bên trong là một quyển sách cổ, nhưng là trong đó ẩn chứa linh hồn lực dao động, viễn siêu bình thường sách cổ, cái này làm cho Cổ Dương không khó nhận ra vật ấy. Đây là một quyển tiên trấn pháp, Nhi thiếu gia đây là có ý tứ gì? Cổ Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy rằng Cổ Dương cũng không thiếu tiên trấn pháp, nhưng là nếu phải cho Ngạn Minh Húc sử dụng, vẫn là dùng này thượng cổ chi cảnh bán thổ chi vật tương đối hảo. Hiên Viên Nghệ nhìn đến Cổ Dương trong nháy mắt liền nhận ra này bốn sắc cổ, trong lòng đã là ẩn ẩn có cân nhắc, Cổ Dương đáng giá hắn tiêu phí tâm tư, liền hướng này phân nhãn lực thấy nhi. Khóe môi ẩn ẩn một mạt mỉm cười, Hiên Viên Nghệ bình tĩnh nói, tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng rãi, này xác thật là một phần tiên trấn pháp, ở ta Hiên Viên gia cũng là chân quý chi vật. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi lấy ra vật ấy, là có ý tứ gì, làm ta phân biệt sao? Vội la lắc đầu, Hiên Viên Nghệ cười đem nói. Tiền bối nói đùa, thứ này tới rồi tiền bối trên tay, tự nhiên chính là tiền bối. Cổ Dương nhìn thoáng qua trong tay trận pháp, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Nghệ, lúc này mới khép lại cái nắp nói, vô công bất thủ lộc, nhị thiếu ra vẫn là có chuyện nói thẳng đi. Hiên Viên Nghệ thần sắc sừng sốt, lúc này mới cười nói, cùng tiền bối nói chuyện, quả nhiên là vui sướng, không cần quanh coi lòng vòng. Cổ Dương trên mặt một mặt mỉm cười, trong lòng yên lặng nói, các ngươi ngoạn nhìn này đó, đều là ta ngoạn nhi dư lại ngại, không vạch trần ngươi đã xem như nội Viên nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới nói, tiền bối, Hiên Viên gia hai đệ Ta đại ca hiên viên triệt cùng ta hiên viên nghệ có thể nói là làm theo ý mình, tiền bối xuất hiện là một cái nguy cơ, cũng là một cái cơ hội, cho nên nghệ muốn tranh thủ tiền bối hỗ trợ. Chỉ bằng cái này sao? Cổ Dương chỉ chỉ trong tay kia bốn tiên trận pháp, cười nói, thấy không rõ trong lòng buồn vui. Hiên viên nghệ sử xúc, không biết Cổ Dương là ý gì từ, trong lòng một mẩm tính, trực tiếp là mở miệng nói, "Tiền bối, hiện giờ nếu đã nói khai, ta đây cũng liền nói rõ, chỉ cần tiền bối cùng ta hợp tác, như vậy lúc sau tiền bối mướn, chỉ cần ta hiên viên nghệ có thể làm được, ta tất nhiên đi làm, không thể làm được, ta hao hết tâm lực cũng tất nhiên đi hoàn thành." Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ nói ra nói như vậy tới, bất quả nói này đó dễ dàng, làm này đó khó, Cổ Dương cũng sẽ không như thế liền tin. Đem tiên trận pháp thu hồi, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, ta còn cũng không có đáp ứng Hiên Viên Triệt làm cái gì, chỉ nói chờ trận pháp đại tái sau khi kết thúc xem, hiện giờ cho người đáp án cũng là giống nhau, người rời đi đi. Hiên Viên Nghệ trên người sững sốt, cuối cùng cũng là cái gì đều không có nói ra, đứng dậy cấp Cổ Dương hành lễ, sau đó rời đi. Ra cửa là lúc, vừa lúc gặp phải Hiên Viên Triệt lại đây, hai anh em một câu chưa nói, cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp sai thân rời đi. Ra cửa lúc sau hiên viên nghệ, nhìn thoáng qua cổ Dương phòng phương hướng, trong lòng là một mặt lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó trên mặt đã bị một nụ cười trấn áp. Chương 503, cổ trấn pháp. Tác giả: Cung Tam Thiên Tuyệt trận sắc thật là tiên trấn pháp, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ như vậy dễ dàng liền cho ngươi một bộ tiên trấn pháp sao? Tiền bối, hôm nay việc là Triệt đại ý, làm tiền bối cùng mình Minh Húc huynh đệ trấn kinh, đúng là không nên, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Nhập môn hiên viên Triệt, như thế vội và nói, tự hữu sợ cổ Dương trách tội chi ý nhân, xem cổ Dương thần sắc lại là bình tĩnh, sắc mặt bình nói, vô vương, việc này cũng cũng không là ngươi mượn ý. Ngươi tới đây có chuyện gì sao?" Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Cổ Dương bộ dáng, trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới nói, "Tiền bối, về Hiên Viên Nghệ cùng ngài nói gì đó, ngài đều không cần tin tưởng, ta đã liên hệ trong tộc trưởng bối, chờ sự tình kết thúc, ngài chính là gia tộc khách khanh, thỉnh tiền bối không cần lo lắng." Cổ Dương thần sắc một đốn, tùy ý cười cười nói, "Gia tộc khách khanh gì đó, ta cũng không để ý, bất quá các người hai huynh đệ như vậy, nhưng thật ra làm ta rất khó xử, ta đã nói cho Hiên Viên Nghệ, chờ tỉ thí kết thúc lại nói." Cổ Dương một lời, tức khắc làm Hiên Viên Triệt tiên tâm khuất, vội là nói, "Đa tạ tiền bối, triệt minh bạch." Cổ Dương gật đầu. Hiên viên triệt rời đi khất điểm, thở phào khò khí, gia tộc khách khanh, chỉ cần hắn hiên viên triệt lên làm tộc trưởng, Cổ Dương muốn cái gì, hiên viên triệt đều có thể cấp, đừng nói một cái khách khanh. Chỉ cần hiện giờ cùng hiên viên nghệ đánh nhau chết xuống thắng, như vậy lúc sau lại có cái gì, hiên viên triệt đều là có thể thu phục, thắng hiên viên nghệ, chính là thắng tộc trưởng chi vị. Ba người chi gian, tựa hồ là các có tính toán, thả xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đợt thứ 2 ngũ hành trận pháp thao tác, thi đấu xong lúc sau tổng cộng có 4200 người thăng cấp, những người này tiên phú đã xem như chúng đẳng. Bất quá đợt thứ 2 sau khi kết thúc vòng thứ 3, đã có thể không có trước hai đợt như vậy vẫn may, vòng thứ ba kỳ thật xem như chân chính cái nhảy lòng môn một cái khảo nghiệm. Vòng thứ ba là trận pháp sư cấp bậc đích xác định, nếu có được đủ để trở thành trận pháp sư năng lực, như vậy liền có thể tiến vào hiên viên gia tộc giữa. Hiên viên gia tộc có chuyên môn bồi dưỡng trận pháp sư địa phương, xác định trận pháp sư cấp bậc, ban phát trận pháp sư thân phận huy trường, sau này nhưng chính là bình bộ thanh vân. Ở có thể một mình đảm đương một phía lúc sau, liền có thể phân phối đến gia tộc các sản nghiệp giữa đi, đương nhiên, càng là xa xôi địa phương, càng là không muốn có người đi, tình huống là hậu, nước thiếu, đây là tự nhiên. Bất quá Hiện giờ Ngạn Minh Húc tạm thời còn không cần suy xét này đó, vòng thứ 3 tăng cấp có 32 người, đều là có được trở thành trận pháp sư linh hồn lực, chỉ cần xây dựng ra phẩm trận, như vậy liền sẽ trở thành trận pháp sư một viên. Đương nhiên, trận pháp sư một hàng, cũng là dựa theo giai cấp phân phối, 1 đến 9 giai, hiện giờ Ngạn Minh Húc là trận pháp sư nhất giai, nếu muốn trở thành trận pháp tông sư, còn có rất trường một đoạn đường phải đi. Thuộc về hiên viên gia trận pháp sư tổng cộng là mấy và người, bất quá đều không phải là là sở hữu trận pháp sư đều tại gia tộc giữa, đại bộ phận người là bị phân phối ở các cương vị giữa, các tư này trước Lưu tại Hiên Viên gia bồi dưỡng chỉ có lần này một đám, tổng cộng 32 người, một tổ 4 người, tổng cộng 8 tổ, Ngạn Minh Húc bị an bài ở đệ nhất tổ. Cổ Dương cũng không có cùng nhau trụ đi vào, mà là một người ở tại khách điểm giữa, chủ yếu cũng là không nghĩ phiền toái, huống hồ Ngạn Minh Húc cũng không phải không thể chiếu cố chính mình. Hắn hiện tại có tân nhiệm vụ, nhìn trong tay Thiên Tuyệt trận, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chính mình đi tìm đáp án, hắn tổng cảm thấy hôm nay tuyệt trận thiếu cái gì, nhưng là lại không biết là cái gì. Hơn nữa Cổ Dương lúc ấy liền cảm thấy, cái này Hiên Viên Nghệ như thế dễ dàng liền cấp ra một quyển tiên pháp, tựa hồ là quá mức hào phóng Hiện giờ ngâm lại, may mắn lúc ấy không có nhất thời náo nhiệt liền đáp ứng rồi hắn. Nguyệt hắc phong cao đêm, Cổ Dương tính toán âm thầm lén vào Hiên Viên gia một chuyến, phía trước hỏi qua Ngạn Minh Húc, Hiên Viên gia hay không có tảng thư các một loại, Ngạn Minh Húc nói có. Cổ Dương hôm nay mục đích địa chính là nơi đó, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay tuyệt trận giữa còn cất giấu cái gì bí mật. Một đường đi trước, có thể nói, liền tính không phải ẩn thân trạng thái, Cổ Dương tại đây Hiên Viên gia tộc đi qua, đều là như giống trên đất bằng, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Xuyên qua rất nhiều thủ vệ, nói như vậy, tảng kinh các phụ cận kỳ thật là hiếm khi có người tới, rốt cuộc tình hình chúng hạ Nơi này là cũng không mở ra. Cửa thủ vệ là một cái chứa linh cảnh tiểu dai đã là dựa vào tường ngủ rồi, Cổ Dương cảm ứng quá, chính là nơi này có cái thủ vệ, sau đó trong tàng kinh các bộ là 3 ngày sẽ tuần tra một lần, hoặc là nói là thu thập rửa sạch một lần. Hôm qua vừa vận là rửa sạch xong thời gian, tiếp theo rửa sạch sẽ là 3 ngày lúc sau, đây là Cổ Dương cố tình lựa chọn thời gian. Cứ như vậy, Cổ Dương liền có thể ở trong đó nghỉ ngơi 3 ngày không ai quấy rầy, hảo hảo tìm xem trong đó có hay không chính mình yêu cầu đồ vật. Từ cửa sổ tiến vào, cũng không có từ cửa chính tiến vào, vừa tiến vào lúc sau, Cổ Dương mới rốt cuộc cảm giác được Chính mình lựa chọn 3 ngày thời gian, là cỡ nào chính xác lựa chọn. Nếu nói lúc sau vô đạo chi cảnh giữa sách cổ truyền thừa, có lẽ cổ Dương muốn tìm được sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian, đều là dựa vào linh thạch phục chế, sau đó bảo tồn xuống dưới. Chính là nơi này, tất cả đều là nhất nguyên thủy đi lại, thậm chí còn có thể che, bất quá đại bộ phận là quyển sách chính là, có lẽ đây cũng là vì cái gì lúc sau sẽ có như vậy nhiều sách cổ đánh rơi nguyên nhân đi. Thở dài khẩu khí, đã tới rồi nơi này, tổng không thể nói là bỏ dở chừng, dù sao có 3 ngày thời gian, trước tìm lại nói. Cổ Dương phi thân phi hạ, du đầu ở mấy trăm vạn quyển sách sách cổ giữa, nơi này hết thảy, phảng phất đã không có ngoại giới ồn ào náo động cái giày, độc lưu một phần yên tĩnh. Hai ngày nhiều thời gian, Cổ Dương cho rằng sẽ không có kết quả, ở một đống quyển sách trùng vô lùm nằm, chỉ cảm thấy chính mình đã không có nửa phần sức lực. Đông nhiên, ánh mắt biến đổi, nghiêng nghiêng ở bên cạnh giá sách kẹp một quyển sách, nếu là không nhìn kỹ, cũng là nhìn không ra tới, tựa hồ là vừa rồi không cẩn thận chạm vào rớt. Cổ Dương xoay người nhặt lên kia quyển sách, văn bản thượng là ba chữ, Cổ trận pháp, cũng không có linh lực dao động ở mặt trên, mà là một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ này chỉ là một quyển bình thường cực kỳ thư rồi lại làm người nhịn không được mở ra. Nếu như danh, hơi mỏng một quyển sách, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mấy cái trận pháp, đều là phức tạp cực kỳ, thậm chí có chút liền cổ Dương đều không có nghe nói qua. Phiên động tốc độ nhanh hơn, cổ Dương chỉ nghĩ tìm được thiên tuyệt trận, thẳng phiên tới rồi cuối cùng, mới là ngắn ngủn một câu, thiên tuyệt trận, phi lấy ngàn năm hồn thảo vì dẫn không được thành. Sau này, liền cái gì đều không có, không chỉ là đối với thiên tuyệt trận giới thiệu không có, ngay cả mặt khác trận pháp giới thiệu cũng đã không có. Trang sách còn dư lại vài tờ chỗ trống, tựa hồ là đã sẽ ra sự tình gì, cho nên không có lại viết xuống đi, này buồn cổ trận pháp tựa hồ là ai trích sao sụ dưới nếu không phải vừa khéo cổ dương thật đúng là phát hiện không được bất quá được đến thiên tuyệt trận kỳ thật là yêu cầu ngàn năm hồn thảo tin tức này đối với cổ Dương tới nói nhưng thật ra chuyện tốt nhi chương 504 mèo vẫn chuột tác giả cung Tam vừa rồi tựa hồ là ở địa phương nào nhìn đến quá cổ Dương lầm nhầm lầm nhầm trở về đi tìm được rồi vừa rồi trùng hợp lật qua cái buồn thấy được về ngàn năm hồn thảo giới thiệu ngàn năm hồn thảo sinh với Đông Hải chi Biên tăng linh hồn lực cảm giác cùng những tụ trong đó thiên địa hồn lực không vì ngoại giới sở tạo thiên địa dục sinh không đáng phúcắc thiên địa hồn lực Này hẳn là chính là ngàn năm hồn thảo có thể coi như thiên tuyệt trận lời dẫn nguyên nhân đi." Cổ Dương nghĩ nó nói. Ánh mắt nhìn về phía trang sách phía trên, có ngàn năm hồn thảo sở tại, Cổ Dương trực tiếp đem chỉnh quyển sách mang đi, sau đó biến mất ở tàng thư cấp giữa. Toàn bộ tàng thư các trung bị Cổ Dương phiên thành một bần loạn, phòng trừng chờ bọn hắn ngày mai tiến vào thời điểm, sẽ cả người điên mất đi. Ngay kế sáng sớm, Cổ Dương tiến đến tìm kiếm ngạn Minh Húc, làm hắn hảo hảo ở Viên gia tộc giữa, chính mình muốn tiến đến Đông Hải một chuyến, vẫn chưa thuyết minh nguyên nhân, Nạn Minh Húc cũng không hỏi, hắn rõ ràng Cổ Dương trong lòng đều có định đoạn. Tuy nhiên vẫn luôn là âm thầm chú ý hai người Hiên Viên Nghệ, biết tin tức này sau, trong lòng lại là nhiều vài phần trần chờ. Trận pháp tử thí sau khi kết thúc, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Nghệ vài lần cầu kiến Cổ Dương đều bị từ tuyệt, cho nên Hiên Viên Nghệ chỉ có thể dựa vào chính mình phương thức biết Cổ Dương hành tung. Hắn rõ ràng trước hai ngày Cổ Dương ở tàng thư các giữa, hôm nay ra tới lại nói muốn đi Đông Hải, sở hữu hình ảnh liền rất rõ ràng. Cổ Dương đã biết Thiên Tuyệt trận yêu cầu ngàn năm hồn thảo vì lợi dẫn, mà ngàn năm hồn thảo chính là ở Đông Hải, chính là Hiên Viên Nghệ lại không thể làm Cổ Dương tiến đến. Nguyên nhân vô hẳn Thiên Tuyệt Trận Sở Dĩ có thể đến hắn hiên viên nghệ trên tay, làm tiên trận pháp sát thật có nó ưu thế, nhưng là không thể sử dụng, hôm nay tuyệt trận cũng liền sẽ không có bất luận cái gì tác dụng tồn tại. Không sai, Thiên Tuyệt Trận yêu cầu ngàn năm hồn thảo làm lợi dẫn, chính là nếu ngàn năm hồn thảo đã biến mất ở toàn bộ Đông Hải, thậm chí là toàn bộ thượng cổ chi cảnh đâu. Như vậy tiên tuyệt trận tồn tại, liền từ nguyên bản cực kỳ lợi hại tiên trận pháp, biến thành một cái râu ria, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Hiên viên gia tộc giữa, ở cổ Dương sau khi rời khỏi, có một người lặng yên đuổi kịp, không phải người khác, đúng là hiên viên gia tăng già, tộc trưởng hiên viên Khang Tam đệ hiên viên hóa. Sở dĩ là hắn đi theo, trong đó tự nhiên là không thể thiếu Hiên viên nghệ quý khí, vốn dĩ Hiên viên hóa là muốn tìm cá nhân đi, mà không phải chính mình tự mình bắt thủ. Nhiên, Hiên viên nghệ đối với Cổ Dương thực lực tuy cũng không rõ ràng, trong lòng lại sớm đã chắc chắn, chỉ có Hiên viên hóa mới có thể đủ đối phó Cổ Dương, phải biết rằng Hiên viên hóa chính là chân linh cảnh thất dài. Ở hắn xem ra, là một cái chân linh cảnh thất dài, đã là vô hạn cường giả tổ tại, đối phó một cái Cổ Dương sẽ là dễ như trở bàn tay đi. Đến nỗi hi viên hóa, là một cái chân linh cảnh thất dai, Tuy rằng là cảm thấy chính mình tự mình đuổi giết Cổ Dương có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là Hiên Viên Nghệ lâu dài cẩn thận, nghe hắn một lần cũng là vô phương. Hơn nữa Cổ Dương nếu là thật sự tùy Hiên Viên Triệt chạm bọn họ bên kia, như vậy đối với Hiên Viên Nghệ, đối với duy trì Hiên Viên Nghệ Hiên Viên hóa một mạch, đều là một cái tổn thất không nhỏ. Vốn là muốn tay không bộ bệ lang, ai biết cái này Cổ Dương nhanh như vậy liền phải đi tìm Thiên Tuyệt trận giữa yêu cầu ngàn năm hồn thảo, trong lúc nhất thời chỉ có thể khởi động dự phòng phương án. Một đường đi theo Cổ Dương tiến lên, Hiên Viên hóa cho rằng chính mình hành tung cẩn thận, chính là trên thực tế ở Cổ Dương vài lần thử ném rất Hiên Viên hóa dưới tình huống, đã phát hiện hắn tồn tại chỉ là Cổ Dương cũng không rõ ràng hắn thân phận, hiên viên gia tâm ra, cũng không phải ai đều có thể đủ dễ dàng nhìn đến, Cổ Dương không quen biết cũng là bình thường. Bất quá cũng là vì như thế, làm hiên viên hóa có thể sống lâu một đoạn thời gian, cứ như vậy, hai người vòng đi vòng lại, thế nhưng là tới rồi ánh trăng rừng rậm giữa. Một đường ở ánh chăng rừng rậm giữa ngươi truy ta đuổi, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mỗi một lần ở hiên viên hóa muốn đuổi kịp thời điểm, đều là một cái quỷ dị ra tốc hoặc là xoay người, tránh thoát hiên viên hóa một đòn chí mạng. Gì? Này cây lớn lên hảo kỳ quá Cổ Dương đột nhiên ra tốc Vậy quanh kia cây xoay vòng, làm phía sau chuẩn bị động thủ Hiên Viên Hóa thiếu chút nữa trốn tránh không kịp. Ách, này ánh chăng rừng rậm con thỏ giống như lớn lên phá lệ lại đâu. Cổ Dương đảo mắt liền đuổi theo một con thỏ, sau đó bắt đầu rồi một hồi khác loại truy đuổi chiến. Mãi cho đến ánh chăng rừng rậm bên cảnh, Cổ Dương mới hơi chút ổn định điểm, phía sau Hiên Viên Hóa là một bộ tức muốn hộp mó bộ dáng, trên mặt một bộ nghiến răng nghiến lợi chi sắc, rất có muốn bắt lấy Cổ Dương hảo hảo đánh một đốn ý tứ. Bất quá, đang lúc hắn muốn động thủ hết sức, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra, phía trước vốn là hảo hảo đi tới Cổ Dương, thế nhưng lập tức đột nhiên biến mất. Bước chân lập tức dừng lại, Hiên Viên Hóa ánh mắt khắp nơi nhìn, chính là đều không có cổ dương thân ảnh, cổ dương giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thân phận, vì sao thân pháp như thế quỷ dị? Hiên Viên Hóa trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó thân ảnh hướng cổ dương biến mất phương hướng đi. Vừa rồi một đường truy tung, Hiên Viên Hóa đều là không có tham rõ rõ ràng cổ dương cấp bậc, bất quá ở hắn xem ra, một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên, là không có khả năng có quá cao cấp bậc, nhiều nhất chỉ là thân pháp quỷ dị một chút, không hơn. Nhưng mà, chính là trận này kinh định, làm Hiên Viên Hóa một không cẩn thận liền đem chính mình đầu đứng ở trên lưng quần, sau đó đi bước một đi hướng tự vong thâm yên. Nơi này đã là ánh trăng rường rượi bên cạnh, lại có một chặng đường liền sẽ là yêu tố hoàn cảnh, ở nơi đó chính là không thích hợp độc thủ, rốt cuộc hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc nhưng không quá hài hòa. Một chút một chút tới gần trong đó, để lại cho Hiên Viên Hóa, là trong lòng càng sâu trầm mặc, cổ Dương tựa hồ là hoàn toàn mất đi bóng dáng, đã không có tin tức. Đứng yên tại chỗ, đang lúc Hiên Viên Hóa tính toán bông ra thần thức, hoàn toàn siêu tầm cổ Dương tung tích thời điểm, cổ Dương thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Hóa trước mặt. Hắc bay, khuôn mặt tiên tính, đôi tay bối ở sau người, chính lao thần khắp nơi nhìn Hiên Viên Hóa phương hướng. Mắt trung mang theo một mặt cười như không cười nghiền ngẫm chi sắc. Hiên viên hóa thần sắc lần ra, làm hiên viên trong gia tộc người, cũng là sống hồi lâu lao yêu quái, đối mặt như vậy một màn, trong lòng lan tràn chỉ có một mặt quen thuộc, một màn này hoàn toàn chính là bị bãi một đạo su thế a. Đối mặt thần sắc bình tĩnh của Dương, hiên viên hóa mạnh mẽ loại trừ trong lòng bất an, trầm giọng hỏi: "Thiếu hiệp là người phương nào, vì sao ngăn trở tại hạ đường đi?" Cổ Dương quả thực là trong lòng có một câu, không biết có nên nói hay không, đều đã là cái này cảnh tượng, hắn còn hỏi như vậy. Cổ Dương ho nhẹ hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng không?" Hiên Viên Hóa sững sốt một chút, hiển nhiên Cổ Dương là bởi vì phát hiện chính mình tồn tại, cho nên mới sẽ lấy như thế trạng thái xuất hiện, nhưng hắn là khi nào phát hiện? Ngươi lời này là có ý tứ gì?" Hiên Viên Hóa trầm giọng hỏi. Chương 505, Đông Hải Linh Sơn. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương ánh mắt sắc bén nhìn phía Hiên Viên Hóa, thanh âm bình tĩnh truyền ra, "Ngươi theo ta lâu như vậy, còn hỏi ta là có ý tứ gì sao? Có phải hay không có điểm quá làm khó người khác." "Theo dõi ngươi." Hiên Viên Hóa trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc, vẻ mặt là một mạt không bình tĩnh, tiếp tục nói, "Như thế nào, chỉ có ngươi có thể đi như vậy một cái đường bộ sao?" Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, thanh bằng nói: "Đương nhiên không phải, bất quá ngươi từ đi ra ngoài Hiên Viên ra liền bắt đầu đi theo ta, đủ có kiên nhẫn sao?" "Ngươi đều biết." Hiên Viên Hóa lạnh giọng hỏi, hiển nhiên là có chút khiếp sợ, Cổ Dương cái gì đều rõ ràng, lại có thể kiềm chế đến bây giờ mới phát tác, người này tựa hồ không phải chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Cổ Dương chỉ là tùy ý cười, mở miệng nói: "Nói một chút đi, ngươi cái gì thân phận, đối ta có ý đồ gì?" "Đối với ngươi có ý đồ?" Cổ Dương lời này nói có chút thái muội, hắn Cổ Dương lại không phải cái gì đại cô nương, Hiên Viên Hóa có thể đối hắn có ý đồ gì? Nhiên, vốn dĩ thần sắc còn rất là chắc chắn hiên viên hóa, ở thần thức di động khoảnh khắc, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Trung quanh tình huống, làm hiên viên hóa tức khắc sử sốt, bổn ý là tưởng tiên hạ thủ vi tưởng, dùng thần thức vóng trói đem cổ Dương vây khốn, chính là đương chính hắn thần thức tặn ra thời điểm, lúc này mới phát hiện trung quanh vấn đề. Trung quanh có một mảnh trong suốt thần thức không gian, đã sớm đem chính mình cùng cổ Dương vây quanh, chính mình sở dĩ vừa rồi không có phát hiện, nguyên nhân vô hẳn, thần thức là từ lớn nhất hóa địa phương dần dần thu nhỏ lại. Hiên viên hóa có thể minh sắc cảm giác đến Này trung quanh phong bế không gian thần thức, cùng trước mặt Cổ Dương không có sai biệt, trong lòng kêu ti bất an bắt đầu ẩn ẩn hiện ra. Có thể như thế không chế thần thức người, hơn nữa chính mình cho tới bây giờ đều là thấy không rõ hắn cấp bậc, Hiên Viên Hóa trong lòng mạc dành có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Trong lòng trần chờ một lát, Phản Phật giống như không biết trung quanh tình huống bộ dáng, Hiên Viên Hóa đối mặt Cổ Dương mở miệng luôn nói, "Ta là Hiên Viên gia tâm gia, sẽ đối với người một tiểu nhân vật có ý đồ gì sao?" Trên mặt người, Cổ Dương ánh mắt nhiên sắc bén nửa phần, một tay trực tiếp véo ở Hiên Viên Hóa cổ chi gian, một ngữ mà ra, "Ngươi đối ta không ý đồ, nhưng ta đối với ngươi lại có ý đồ đâu." Bị bóp chặt cổ Hiên Viên Hóa căn bản nói không ra lời, đáy mắt là một mặt kinh hoàng thất thố chi sắc, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, cổ vốn là chính mình vô pháp chống lại người. Hám miệng thở dốc, giữ tận miệng hình chậm rãi ấn ra một câu, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Dương một tay như cũ bất động, đem Hiên Viên Hóa lương rửa ở một cây đại thụ phía trên, khỏe môi gợi lên một nụ cười, mở miệng nói, ta Cổ Dương, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bất quá, ngươi là sẽ không rõ ràng, Cổ Dương tên này đại biểu cho gì đó. Đáy mắt dần dần mất đi thân sắc, Hiên Viên Hóa đôi mắt nhìn chầm chầm vào Cổ Dương bất động, trong miệng chỉ là lẩm bẩm niệm Cổ Dương hai chữ, sau đó liền không có hô hấp. Cổ Dương bàn tay chi gian lực lượng đã phá tan hắn ra thịt, thẳng tới linh hồn chỗ sâu trong, chỉ là khoảnh khắc chi gian cũng đã rảo nát hắn thứ hải, chỉ để lại một khối hoàn chỉnh thân hình. Đem thân hình ném vào cơ quan chủ giữa, Cổ Dương hồi lâu không dùng xương khô ảo trận, nhưng thật ra có thể nương hiên viên hóa thân hình mở ra phong thái. Lúc trước Cổ Dương cấp bậc càng cao về sau, liền đem trận pháp bộ phận cơ bản bổ xuống, nhưng thật ra còn không có lá gan dùng chân minh cảnh cường giả tới làm xương khô ảo trận, này trong đó hiệu quả nếu là ra tới, nhưng thật ra thật làm người chờ thi di tử Đây là Cổ Dương làm nhất thuận tay một việc, dọn dẹp một chút hiện trường, nào có nửa phần hiên viên hóa tồn tại quá dấu hiệu. Vừa rồi thần thức đẩy vào hiên viên hóa trong góc trong đáy mắt, Cổ Dương đã khởi động lục soát hồn, vô luận hiên viên hóa nói hay không, Cổ Dương đều đã biết chân tướng. "Hiên viên nghệ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, người rốt cuộc có dám hay không cùng ta ngẩn nhi?" Cổ Dương thanh âm lễ lệ truyền ra, thân ảnh giây lát biến mất tại chỗ. Cổ Dương tiến đến phương hướng là ở ánh trăng rừng rậm ngoại, cũng chính là yêu tộc nơi tụ cư, tuy rằng từ hiên viên hóa nơi đó đã biết khả năng ngàn năm hồn thảo không có, nhưng Cổ Dương vẫn là tính toán đi xem. Tin người khác, vĩnh viễn không bằng tin tưởng chính mình. Liên Như Hiên viên triệt cùng Hiên viên nghệ, này hai huynh đệ, kỳ thật Cổ Dương thật tỉnh, là một cái đều không tin, bất quá là lợi dụng mà thôi. Đi ra ngoài ánh trăng rừng rậm, Cổ Dương nhìn chung quanh tình huống, nơi này xác thật là cùng nhân tộc nơi tụ cư có rất đại khác nhau, một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, chạy dài không biết giới hạn. Cổ Dương từ ra tới chính là phân biệt phương hướng, nơi này chính là Đông Hải. Đông Hải, yêu tộc tứ hải đứng đầu, cũng là duy nhất từ một loại yêu tộc chủ đạo tứ hải chi nhất, bọn họ giữ chủ đạo giả là Hứng Long nhất tộc. Tính lên, Hứng Long nhất tộc cùng Cổ Dương tương ứng thượng Cổ Long tộc cũng là đồng tông cùng chỉ là ở chỗ này Cổ Dương vẫn là chỉ dám tiểu tâm vị thượng, vạn nhất loạn nhận thân thích bị người cấp đại tá tám gói, khóc cũng chưa địa phương cấp đi. Đối mặt này phiến đại dương mênh mông biển rộng, Cổ Dương cũng không có tùy tiện hành động, nhìn nhìn trên bản đồ ghi rõ vị trí, ngàn năm hồn thảo là ở Đông Hải một mảnh vô chủ nơi giữa. Nhưng là này trương bản đồ đã không biết là bao nhiêu năm trước họa, hiện giờ nơi này là tình huống như thế nào ai cũng không biết, bất quả nếu đã có người biết ngàn năm hồn thảo không ở, như vậy tất nhiên cũng là có người đi qua, Cổ Dương tùy thật chỉ là tính toán thử thời vận mà thôi. Nếu nói còn có một viên ngàn năm hồn thảo ở nơi đó chờ Cổ Dương, này cơ bản là không có khả năng phát sinh sự tình, Cổ Dương tưởng cũng không dám tưởng. Thở dài khẩu khí, tuy nói lần này khả năng sẽ một chuyến tay không, nhưng là Cổ Dương cũng tính phân đi, tổng so ngồi bất động gì đó hảo. Tới rồi lúc sau, xác định một chút này ngàn năm hồn thảo hình thành niên quả, có lẽ Cổ Dương còn có cơ hội giúp Ngạn Minh húc sáng tạo một cây ra tới. Này xem như Cổ Dương tiến đến nơi này cái thứ hai nguyên nhân, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân. Ẩn thân chậm thái, Cổ Dương tiến vào Đông Hải Phạm Vi, y theo Cổ Dương ngũ lực, nếu muốn bị người khác phát hiện, trừ là chính mình cố ý bại lộ thân hình bất quá, sở dĩ ẩn thân cũng là vì này Đông Hải chung, sát thật là thủ vệ nghiêm ngặt, tuy rằng không nói là ba bước một cương năm bước một trạm canh gác, cũng là thời khắc chú ý chúng quanh tình huống. Bất quá tưởng tượng cho tới bây giờ ma tộc xâm chiếm, nhân tộc lại không hỗ trợ, yêu tộc như thế hành động đảo cũng là hợp lẽ thường, nếu không bạn nhất có người trộm lén vào ám sát cái loại này, chính là khóc cũng chưa địa phương cấp đi. Xuyên qua thật mạnh thủ vệ, cổ Dương rốt cục là tới rồi Đông Hải bên kia, trên cơ bản xem như qua sông toàn bộ Đông Hải, rừng vô chủ nơi nơi, là một cái chéo. trong thuyết sẽ sinh trưởng ngàn hồn thảo địa phương, gọi là Linh Sơn. Bất quá Cổ Dương tới mục đích địa thời điểm, chính là một chút đều không cảm thấy nơi này như là linh sơn. Một mảnh sơn núi, thật sự chính là một mảnh sơn núi, sau đó trung gian là một cái xa hố, đáy hố cái gì thực vật đều không có, tựa hồ là một mảnh không có sinh cơ nơi. Nơi này hiếm khi có người tới, ngay cả thủ vệ cũng đối nơi này không có gì hứng thú, tựa hồ nơi này chính là một cái việc không ai quản lý địa phương, ở ngàn năm hồn thảo biến mất lúc sau, nơi này càng thêm trở thành không người đã đến nơi. Chương 506, Công chúa Hưng Toàn. Tác giả, cung tam Cổ Dương cũng là không có lại ở thần, nhảy nhảy vào bờ cát giữa, nơi này chính là linh sơn chính là Cổ Dương không có cảm giác đến một chút linh sơn ý tứ, trừ bỏ một đông xa, vẫn là một đống xa. Nguyên bản nơi này hẳn là có một hồ linh tuyển, sau đó ngàn năm hồn thảo là sinh trưởng ở linh truyền giữa, chính là hiện giờ xem bộ dáng này, linh tuyển tựa hồ là bị phá hỏng rồi, liền bóng dáng đều không thấy. Toàn bộ địa phương, chính là một mảnh hại bờ cát, hoàn toàn không có linh tuyển tồn tại quá bộ dáng, cũng không có cảm giác được trong đó có cái gì bất động, Cổ Dương thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm địa phương. Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương bỗng nhiên ánh mắt một đốn, lại về tới vừa mới ánh mắt thổi qua địa phương, một đạo thân ảnh nhỏ, nhỏ đang đứng ở nơi đó không biết đến đây lúc nào. 13 4 tuổi bộ dáng, một thân màu bạc nhẹ giáp, dáng người còn không có phát dụng hoàn toàn, chính là một cái tiểu cô nương bộ dáng, khuôn mặt nhỏ diện mạo tinh xảo, nhưng là nhìn như có chút khẩn trương bộ dáng, cái trán trường hai cái giáp, làm Cổ Dương lập tức phân biệt thân phận của nàng. Cái này tiểu nha đầu, tựa hồn là ứng Long nhất tộc, chỉ là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, như thế cái vấn đề. Cô nương, ngươi? A. Cổ Dương vừa mới mới vừa mở miệng đâu, chính là một đạo tiếng két chói tai ra, sợ tới mức Cổ Dương vẻ mặt ngượng ngực, vội vàng một cái bước nhanh chạy như bay bưng kiếm tiểu nha đầu miệng. Tiểu nha đầu bị Cổ Dương che miệng lại tức khắc xung sốt, chính là lập tức liền phản ứng lại đây, há mồm liền cắn ở cổ Dương trên tay, đau cổ Dương lập tức bùng ra. Chính là vừa rồi một tiếng kêu to, đã là kinh động nơi xa thủ vệ, tuy rằng không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng từ bốn phương tám hướng đều là chạy đến. Cổ Dương thần sắc hân trương, trực tiếp thừa dịp kia tiểu cô nương không phản ứng lại đây, liền cấp mang theo cùng nhau tiến vào cơ quan chủng giữa, lúc này mới bùng ra tiểu cô nương. Cổ Dương một bùng ra, tiểu cô nương tức khắc là chạy tới cổ Dương mấy mét có hơn địa phương, trong tay một phen băng đao thẳng chỉ cổ Dương, nơi này hoàn cảnh xa lạ, ai biết cổ Dương muốn làm cái gì. Cổ Dương thở dài khẩu khí, theo lý thuyết chính mình cái này, bộ dáng tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng là cũng không tính kém đi, đến nỗi làm người sợ hãi thành như vậy sao? Nhìn cái kia tiểu cô nương vẻ mặt cổ Dương sẽ ăn thịt người bộ dáng, cổ Dương liền vô lực phủ tạo, trong lòng không biết nên nói cái gì hảo. Một tay vung lên, tiểu cô nương trong tay băng đao trực tiếp liền hòa tan, y theo cổ Dương cấp bậc không khó coi ra, này tiểu cô nương là chứa linh cảnh tâm giai, nhưng là nàng băng đao ở cổ Dương trước mặt như cũng là không đủ xem. Mắt thấy cổ Dương nhất chiêu chi gian khiến cho băng hòa tan, tiểu cô nương đáy mắt thần sắc càng thêm hoạn loạn, nhìn chằm cổ Dương, rất có cổ Dương một làm cái gì? Nàng liền tự sắt cũng không cho Cổ Dương thực hiện được bộ dáng. Cổ Dương không lời gì để nói, đối mặt như vậy tiểu nha đầu, chính là không dám chọc giận, Cổ Dương cũng không nghĩ không duyên cơ ở chính mình trên người thêm một cái mạng người. Ta kêu Cổ Dương là nhân tộc, tiến đến nơi này là muốn tìm kiếm một mặt linh dược, gọi là Hỗn thảo, nghiên đại là năm, người đâu? Tiểu cô nương nghe được Cổ Dương nói chính mình là nhân tộc thời điểm, đáy mắt có một mặt có thể thấy được bất đồng cảm xúc, lúc sau ở nháy mắt giấu đi, nhìn Cổ Dương không có động tác, lúc này mới nói, ta kêu Hứng toàn, là Hứng Long nhất tộc. Hứng Long nhất tộc, vậy ngươi tới đây là có chuyện gì sao? Đối mặt cái này tiểu nha đầu, Cổ Dương là một câu lời nói nặng cũng không dám nói, sợ nàng có bất chấp gì. Tự xưng ứng toàn tiểu nha đầu, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói nói, "Ca ca ta thân bị trọng thương, đã đã nhiều năm, hao phí rất nhiều lực lượng đều không thể chữa khỏi, ta nghe nói nơi này linh truyền có hy vọng chữa khỏi, cho nên mới đi vào nơi này." "Linh truyền?" Cổ Dương lầm bẩm ra tiếng, trong lòng hơi có chút hạ xuống, đúng vậy, chính mình cũng là vì này linh truyền trung độ mà tới, như thế nhưng thật ra duyên phận. Cổ Dương tùy theo hỏi, "Vậy ngươi ca, ca là như thế nào bị thương?" Ứng Toàn lắc đầu, mở miệng nói, "Ta cũng không biết, ca, ca có một ngày đi ra ngoài, trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở vào hôn mê giữa, phụ phụ thân cho hắn thuốc mệnh, nhưng là ca ca tựa hồ căng không được bao lâu. Thì ra là thế sao? Cổ Dương thanh âm có chút trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói nói, đi thôi, trước đi ra ngoài, nếu là khả năng, ta nguyện ý hỗ trợ nhìn xem ca ca ngươi. Ngươi. Ứng Toàn trong ánh mắt là một mặt không thể tin được chi ý, đối mặt Cổ Dương người này tộc, trong mắt thần sắc có chút phức tạp. Cổ Dương cũng không có để ý tới Ứng Toàn trong mắt phức tạp thần sắc, trực tiếp mang theo Ứng Toàn đi ra ngoài, dù sao hiện tại bên ngoài cũng là không ai. Những cái đó thủ vệ không có tìm được người, cuối cùng đều là đi rồi. Cổ Dương nhìn về phía chu quanh, thở phao khẩu khí, đang muốn muốn cho Ứng Toàn dẫn đường, đi xem nàng ca ca thời điểm, Ứng Toàn lại trong nháy mắt sau này lui, sau đó ở một tiếng hô to giữa, chúng quanh thủ vệ nháy mắt vây quanh Cổ Dương. Thủ vệ dẫn đầu giả nhìn đến Ứng Toàn, cung kính nhất bài nói, thuộc hạ tham kiến công chúa, cứu giá chấm trễ, còn tỉnh công chúa thứ tội. Cổ Dương nghe được lời này, nháy mắt là minh bạch chứng toàn thân phận, nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình tùy tùy tiện tiện gặp được cá nhân, chính là này Ứng Long nhất tộc công chúa. Nếu Ứng Toàn là công chúa, như vậy Ứng Toàn trong miệng vị kia bị thương nặng ca, ca còn không phải là này Ứng Long nhất tộc hoàng tử sao? Trong lòng đảo mắt có một cái kế hoạch sinh ra, bất quá cái này kế hoạch, yêu cầu vị này ứng toàn công chúa phối hợp mới được, nếu không, cổ Dương, kế hoạch lại tinh đình đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhìn quanh bốn phía, cổ Dương nhìn vây quanh chính mình mọi người, đáy mắt không có bất luận cái gì bất đồng chi sắc, trong miệng Dương giọng nói, như thế nào, liền như vậy để người, cũng muốn bắt ta sao? Thủ vệ đầu lĩnh nhìn cổ Dương kiêu ngạo bộ dáng, tức giận nói, chúng ta chính là ứng long nhất tộc tinh nhuệ bộ đội, không cần không biết sâu cạn liền nói nói tạ. Cổ Dương tùy ý cười, nhìn về phía ứng toàn phương hướng, ngưng nói, ứng toàn, có lẽ ta có thể cứu ca, ca ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng cứu hoàng tử sao?" Ứng Toàn còn chưa mở miệng, vừa rồi cái kia thủ vệ đã là đối với Cổ Dương giống lên tiếng. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, mắt lạnh nhìn về phía cái kia thủ vệ lỗ lĩnh, khóe môi tươi cười như băng sương, thanh âm chậm rãi truyền ra, "Ta nói chuyện, còn không tới phiên ngươi xen mồm." Giọng nói rơi xuống, ở ứng Toàn kinh hoàng thất thố dưới ánh mắt, Cổ Dương trực tiếp nhất chiêu liền đem bốn phía mấy chục cái thủ vệ ném đi trên mặt đất, một đám thương gần động cũng sẽ không có tái chiến chi lực. Ứng toàn thấy như vậy một màn, bước chân không tự giác lui về phía sau vài bước, nhìn về phía Cổ Dương ánh mắt nhiều một màn loạn. Muốn xoay người chạy trốn, lại có chút chân mềm tư thế. Cổ Dương xem nàng cái kia bộ dáng, vẫn chưa tiến lên, chỉ là đạm như nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ta là thiệt tình tưởng cứu ca ca ngươi. Ngươi một nhân tộc sẽ lòng tốt như vậy sao? Ngươi chính là tưởng gạt ta, ta nói cho ngươi, ta nếu có bất chấp gì, ứng Long nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Ứng Toàn Tâm thần cần trường, đối với Cổ Dương giống lên tiếng, tựa hồ như vậy có thể cho trong lòng sợ hãi giảm một ít. "Trong 507, ta có thể cứu người." Tác giả, cung tam Cổ Dương đang muốn nói chuyện giải thích, thần sắc đột nhiên biến đổi. Vừa rồi thần thức trong lúc vô ý đảo qua nguyên bản linh truyền nơi bờ cắt giữa, nơi đó tựa hồ là có cái gì. Phía trước Cổ Dương cũng không có tìm tòi nghiên cứu quá thâm, vừa mới bất quá là trong lúc vô ý phát hiện, xem ra Cổ Dương chuyến này vẫn là có điều thu hoạch. Nhìn Ứng Toàn liếc mắt một cái, dơ tay một cái linh hồn vóng trói liền đem nàng giam cầm ở tại chỗ, làm Ứng Toàn dễ rủa không thể, không biết Cổ Dương muốn làm cái gì. Đang lúc nàng kinh hoàng hết sức, Cổ Dương lại lui về khu cạn linh truyền nơi bờ cắt giữa, nửa ngồi thân mình, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đãi mắt nghi hoặc chi sắc rất đậm, Cổ Dương vừa rồi kia trong nháy mắt thần thức giống như là ảo giác giống nhau, thần thức càng lún càng sâu, lúc này mới phát hiện trong đó miêu nị. Nơi này sở dĩ sẽ sinh trưởng ra linh truyền tới, nguyên nhân vô hắn, bởi vì phía dưới là một đạo linh mạch, trong đó có một tiểu khối chỗ hồng, tạo thành linh khí tiết lộ cùng hóa lỏng, hình thành linh truyền. Chính là sau lại linh mạch dần dần bởi vì thời gian dài bị người hấp thu, tạo thành linh mạch loãng, không đủ để hình thành linh truyền, đây cũng là linh truyền cuối cùng biến mất nguyên nhân. Hiện giờ Cổ Dương đã tìm được rồi cái kia châu hồng, phát hiện dưới còn còn ở di động linh mạch, nhưng là trong đó lực lượng đã thiếu 1 3. Đây cũng là bọn họ vô pháp lại từ chỗ Hồng đi ra ngoài Nguyên nhân. Linh mạch Trung hóa lòng linh khí chính là linh tuyền, Cổ Dương từ linh mạch cái đấy lấy một bộ phận, sau đó mới rời khỏi linh mạch, có này bộ phận linh tuyển, có lẽ Cổ Dương có thể lại bồi dưỡng ra một viên ngàn năm hồn thảo. Hồn thảo có, nhưng là có được ngàn năm chất lượng, hơn nữa là từ linh mạch sinh ra linh tuyền bồi dưỡng, đã có thể đã không có, đây cũng là ngàn năm hồn thảo sở dĩ chân quý Nguyên nhân. Ra tới lúc sau, đối mặt bị chính mình giam cầm ứng toàn, Cổ Dương trong tay nhiều ra một cái bình ngọc, nửa ngồi thân mình đứng ở ứng toàn phía trước, mở miệng nói, "Ứng toàn, phương diện này là linh tuyền, nhưng là ta nói rõ, Liên Trần khả năng không có biện pháp trị liệu ca ca ngươi. Tuy rằng bị phong bế động tác, nhưng là tự do nói chuyện ứng toàn vẫn là có thể làm được, nhìn cổ Dương nghiêm túc thần sắc, trần chờ một lát mới hỏi nói, vì cái gì? Nghe được ứng toàn hỏi chính mình, cổ Dương gãy lòng là một mặt ý cười, không nói đến đường lui như thế nào, này bước đầu tiên xem như thành công, ứng toàn tâm lý phòng tuyến, bởi vì nàng ca ca, cho nên bị cổ Dương đánh vỡ. Cổ Dương trên mặt thần sắc bất biến, mở miệng nói, thực lực của ta tuy rằng so ngươi cao, nhưng là ở toàn bộ ứng Long nhất tộc giữa kỳ thật tính không được cái gì, ngươi là ứng Long nhất tộc công chúa, mà ca, ca là ứng Long nhất hoàng tử giúp hắn người tài ba dị sĩ tất nhiên không biết, nhưng là, liền ta đều có thể đủ được đến linh tuyển, ngươi không cảm thấy nếu là cái này thật sự có thể trị liệu ca ca ngươi, bọn họ sẽ không cần sao? Cổ Dương chi ngôn, làm Ứng toàn lâm vào trầm mặc giữa, Cổ Dương là người thông minh, Ứng toàn cũng là người thông minh, Cổ Dương đều giải thích như thế minh bạch, nàng không có khả năng không rõ. Bình tĩnh lại Ứng Toản, nhìn về phía Cổ Dương trầm mặc nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Đem Ứng Toản buông ra ra cầm, Cổ Dương lúc này mới nói, làm ta đi xem ca ca ngươi, có lẽ ta có thể cứu hắn, nếu là không được, ta sẽ đem linh tiền giao cho ngươi, nhưng là hay không hữu dụng? Ta không dám bảo đảm." Nhìn Cổ Dương nghiêm túc thần sắc, ứng toàn trần chờ một cái trước mắt, lúc này mới mở miệng nói, "Ta có thể mang ngươi tiến vào trong đó, nhưng là ngươi không thể hiện thân, cần thiết như vừa rồi giống nhau biến mất." "Biến mất?" Cổ Dương cho rằng nàng nói chính là cơ quan trủng, đang muốn muốn giải thích, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lúc này mới gật đầu nói, "Yên tâm, ta ẩn thân công pháp có thể che chắn hơi thở, sẽ không bị người phát hiện." Ứng toàn gật gật đầu, phân phó đám kia hế hey, hế hey, hey, a a thủ vệ, làm cho bọn họ không cần đem nơi này sự tình truyền ra đi, lúc này mới dẫn đầu dẫn đường, sau đó Cổ Dương ẩn thân kịp. Cổ Dương treo một tia linh hồn lực ở ứng toàn trên tay, làm ứng toàn có thể cảm giác đến hắn tồn tại, không đến mức mang ném, rốt cuộc Cổ Dương cũng là lần đầu tiên tiến vào yêu tộc. Cổ Dương là ẩn thân trạng thái, này nhưng cấp ứng toàn tỉnh đi không ít phiền toái, mang theo Cổ Dương từ chính mình đi ra ngoài khi hậu viện tiến vào, sau đó tiến vào ứng hoàn phòng. Ứng Long nhất tộc hoàng tử Ứng Hoàn, ở 3 năm trước đây cùng ma tộc đối chiến là lúc, bị ma tộc gây thương tích, lúc sau liền vẫn luôn là hôn mê trạng thái, trong cơ thể linh lực bị ma tộc hơi thở đánh sâu vào, nếu là không rõ trừ ma khí, căn bản vô pháp làm ứng hoàn lại. Hiện giờ ứng hoàn hơi thở đã càng ngày càng yếu. Yêu tộc công pháp chỉ có thể thuộc mệnh, mà không thể trừ tận gốc, mọi người chỉ có thể nhìn ứng hoàn từng ngày suy yếu đi xuống, lại cuối cùng bất lực. Tư tiểu ứng hoàn liền quan ngẫm toàn, ứng hoàn hôn mê mấy năm nay trùng, ứng toàn trong lòng thật không dễ chịu, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm kia trong truyền thuyết linh tuyển, muốn cứu vớt chính mình ca ca một mạng. Đi theo ứng toàn tiến vào ứng hoàn tầng cung, ứng toàn tan sở hữu người hầu, lúc này mới làm cổ dương có thể hiện thân ra tới, ứng hoàn thân ảnh rơi vào cổ dương trong mắt, làm cổ dương cơ hội là ở nháy mắt liền nhìn ra ứng hoàn hôn mê nhân. Đang lúc cổ dương muốn tới gần ứng hoàn khi, Đô nhiên là một đạo kính phong ngăn cản ở cổ Dương trước người, một đạo nguy nga thân ảnh, chính thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cổ Dương bất động. Phu Hoàng, Ứng Toàn nhìn đến người tới, trong miệng thanh âm kinh dị truyền ra, Là cổ Dương trong nháy mắt liền minh bạch trước mắt người thân phận, ứng Long nhất tộc chi vương, ứng chủ. Cổ Dương đối mặt ứng chủ, ánh mắt nhưng thật ra bình tĩnh, thiên thần cảnh nhất giai ứng trụ còn không đủ để làm cổ Dương cần trương. Toàn Nhi, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn, cũng dám đem nhân tộc mang nhập vương cung bên trong, ngươi trong mắt còn có ta cái này phụ thân sao? Ứng chủ nhìn ứng Toàn, gầm lên ra tiếng nói. Ứng Toàn đối mặt chủ, Đôi mắt có chút tức ác, thâm giọng nói, "Ta, ta là muốn cứu cứu ca ca, ta không nghĩ làm ca ca liền như vậy đi rồi." Ngươi. Ứng trụ nhất thời nghẹn lời, nhìn thoáng qua Ứng toàn, phục lại đem ánh mắt dừng ở Ứng hoàng trên người, thanh âm chậm rãi truyền ra, hắn một nhân tộc, có cái gì tư cách cứu ta như tử? Phu thân. Ứng toàn không nghĩ từ bỏ cổ Dương cái này hy vọng, nghe Ứng trụ nhìn như quyết tuyệt lời nói, nhịn không được hô lên thanh. Ứng trụ một tay vung lên, đem Ứng toàn bắt tới rồi một bên, trong tay kình phong trực tiếp bổ về phía cổ Dương phương hướng, cổ Dương không tránh không tránh, là bởi vì Ứng trụ căn bản không gây thương tổn hắn. Nhiên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, ứng toàn thế nhưng phát lại đây chặn Cổ Dương, ứng trụ thu thế không kịp, mắt thấy liền phải thương đến ứng toàn, Cổ Dương thân hình vừa chuyển, đem ứng toàn hộ ở trong lòng ngực, sau đó ngạnh kháng ứng trụ một kích, mãnh liệt mênh mông lực lượng bất quá chỉ là một lát đã bị Cổ Dương hộ thể cái chắn triệt tiêu. Một cái thiên thần cảnh nhất giai, muốn thương cho tới bây giờ Cổ Dương, bất quá là thiên phương dạ đảm mà thôi. Ứng trụ thấy như vậy một màn, đáy mắt là một mạt kinh hoàng chi sắc, Cổ Dương bản lĩnh làm hắn trong lòng khiếp sợ liên tục, hơn nữa hắn còn cứu ứng toàn, chính mình có phải hay không thật sự trách hắn. Ngươi không có việc gì đi. Cổ Dương nhìn trong lòng ngực nhắm chặt hai tròng mắt ứng toàn, thấp giọng hỏi nói: "Chương 508, 10 năm hứa hẹn." Tác giả, cung tam ứng toàn nghe cổ dương thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đến chính mình ở cổ dương trong lòng ngực, nhất thời nhạy xuống, khuôn mặt tường đỏ, pha là ngượng ngùng. Ứng trụ nhìn đến nững toàn bộ dáng, đi nhanh bước ra kéo lại ứng toàn, một cổ linh khí giúp nhập, xác định ứng toàn không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Toàn nhi, người quá tùy hứng." Nghĩ đến vừa rồi một màn, ứng trụ không dám tưởng tượng chính mình kia một trưởng thật sự đánh vào ứng toàn trên người sẽ là cái dạng gì hậu quả. Ứng Toản tự hồ cũng là cảm thấy chính mình vừa rồi hơi chút có chút qua hóa, nhưng là trong mắt Kiên Định Tri Ý nói cho Ứng Trụ, nàng cũng không vì vừa rồi hành động hối hận. Từ nhỏ đến lớn đều là ca ca sủng nàng, hiện giờ khó khăn là làm ứng toàn tìm được một cái có thể trợ giúp ca ca cơ hội, ứng toàn sẽ không từ bỏ. "Phu thân, xin cho Cổ Dương thử xem hào sao? Ca ca tình huống đã càng ngày càng kém." Ứng toàn thanh nhã mẫn mẫn mang theo một tia khóc nước nở, nhìn trên giường ứng hoàn, nhẹ giọng ôn nói. Ứng Trụ nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, tuy rằng chính mình vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, nhưng là có thể như thế dễ như chờ bản tay kế tiếp, hơn nữa là đỡ đỡ. Người này vũ lực cấp bậc so với chính mình tới nói, chỉ cao không thấp. Nếu không như vậy nhất chiêu kế tiếp, thân mình thậm chí là liền nửa phần run rẩy đều không có, đã cũng đủ làm ứng chủ coi trọng, vô luận là từ địch nhân vẫn là từ bằng hưu góc độ, đều là. Cổ Dương dương mắt, đối thượng ứng trụ trần chờ hai trong mắt, mở miệng nói, hoàng tử là bị ma khí xâm thể, bị thương tâm mạch, cần thiết lấy ma tộc công pháp hấp thu trong đó ma khí, mới có thể đủ chữa khỏi, nếu không hết thể hành động đều là tốn công vô ích. Cổ Dương một lời, làm ứng trụ cùng ứng toàn đều là lâm vào trầm mặc giữa, cho nhau liếc nhau, ứng toàn lúc này mới hỏi, Ngươi cũng không có xem qua ca ca, làm sao mà biết được như vậy rõ ràng." Cổ Dương tùy ý cười, thanh bằng nói, có đôi khi, chỉ là liếc mắt một cái là có thể đủ thấy do đã xảy ra cái gì, bất tài là bản lĩnh sao?" Ướn toàn đối với Cổ Dương trêu ghẹo Nhi cũng không có quá nhiều vui mừng, ngược lại là càng sâu lo lắng, nàng chưa bao giờ biết ca ca tình huống thế nhưng cùng ma tộc sinh ra quan hệ. Nếu là thật sự như Cổ Dương theo như lời, yêu cầu sẽ tu luyện ma tộc công pháp người, mới có thể đủ làm ca ca sống lại, như vậy hết thể liền phi thoái. Yêu tộc cùng ma tộc tương chiến đã là rằng có nhiều năm, nếu muốn làm ma hỗ trợ căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, biến tướng tới nói, tương đương làm ứng hoàn trở chết. Tưởng tượng đến điểm này, ứng toàn liền cảm giác đau lòng vô pháp hô hấp, bắt lấy ứng trụ tay có chút run rẩy, mang theo khóc nức nợ nói: "Phụ thân, đây là thật vậy chăng? Ca ca thật là cần thiết muốn ma tộc công pháp mới có thể cứu sao?" Đối mặt ứng toàn khóc thút thiết hai tròng mắt, ứng trụ muốn phản bác, lại không biết từ đâu mà nói lên, không tiếng động trầm mặc tương đương biến tướng báo cho ứng toàn chân tướng, làm ứng toàn lập tức đỡ không sổng, ngã ngồi trên mặt đất. Anh anh tiếng khóc giữa, ứng trụ cũng không biết nên như thế nào an ủi ứng toàn, sự thật chính là như thế, không có làm người phản bác được sống. Ngươi là nhân tộc vị nào? Đối mặt Cổ Dương có được đủ để chống lại chính mình năng lực, ứng chủ cũng không dám tin tưởng hắn là một cái vô danh hàng người, tùy theo mở miệng hỏi. Cổ Dương trên mặt một nụ cười, bình tĩnh nói, ta bất quá là một cái tiểu đối, danh Cổ Dương, là nhân tộc một viên, cũng không phải nhân tộc một viên. Úp. Ứng trụ thanh âm có chút nghi hoặc, hiển nhiên đối với Cổ Dương cái này lực hiện hiếm lạ giới thiệu cũng không phải thực vừa lòng. Bất quá cũng vẫn chưa miệt mài theo đuổi, Cổ Dương nhìn như tuổi không lớn, nhưng là tới rồi cái này cấp bậc, cơ bản là có thể báo dung mạo bất biến, nói không chừng là nơi nào lao yêu quái cũng có khả năng. Cổ Dương huynh đệ, vừa rồi ngươi nói về ma tộc công pháp việc, chính là có cái gì mặt mày sao? Vừa rồi Cổ Dương nói được chắc chắn, hiện giờ ứng chủ cũng là ngựa chết làm như ngựa sống y lý Cổ Dương đem ngồi dưới đất khóc thút thít ứng toàn đỡ lên, lúc này mới mở miệng nói, biện pháp là có, bất quá còn cần một chút thời gian, hiện giờ ta cái kia đồ nhi ma tộc công pháp còn còn không có tiến vào quỹ đạo. Đồ nhi, ma tộc công pháp. Cổ Dương nói, nói ứng chủ cùng ứng toàn càng ngày càng không rõ, đáy mắt là một mặt thân thiết nghi hoặc. Cổ Dương sở dĩ tiến đến nơi này, vốn là không phải vì chính mình, mà là vì Ngạn Minh Húc, giúp Ngạn Minh Húc phô một cái ở yêu tộc lộ. Tương lai đối ngạn minh húc chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ hỏng. Đặc biệt là ở hiện giờ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc ba phần thiên hạ trả thái, Cổ Dương sẽ không làm ngạn minh húc chỉ cùng một phương hợp tác, Cổ Dương cấp ngạn minh húc định mục tiêu là toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Đem ngạn minh húc thân phận, 1 năm 10 nói cho ứng trụ, đương nhiên nói trong đó là nửa thật nửa giả, tóm lại là cái có được ma tộc công pháp nhân tộc thiếu niên chính là ứng hoàn hy vọng. Ứng trụ cùng ứng toàn nhìn nhau, đều là từ này trong mắt thấy được một mạt hy vọng, ứng trụ quay đầu hỏi Cổ Dương, Cổ Dương huynh đệ, không biết ngươi vị này Đỗ Nhi, khi nào có thể cứu hoàn Nhi đâu? Cổ Dương trong miệng nhẹ thở ra hai chữ, làm ứng trụ sắc mặt biến đổi, "10 năm." "Cổ Dương huynh đệ, hoàn nhi đã kiên trì không được đã lâu như vậy, hay không có mặt khác biện pháp có thể đem sự tình trước tiên?" Ứng trụ trần chờ một lát nói. Cổ Dương bình tĩnh muốn nói, "Ngươi yên tâm, ta có thể giúp hoàng tử tục mệnh 10 năm, chờ đợi ta độ nhi ma tộc công pháp mới thành lập, đến lúc đó lại đến cứu trị hoàng tử." Thật sự, ứng trụ cơ hồ là thất thanh mà ra, trong mắt ẩn ẩn có chút ướt át chi ý, làm người động dung. "Đa tạ, Cổ Dương, thật sự đa tạ người. Ứng toàn thanh âm khóc lóc truyền ra, ôm chặt Cổ Dương, nằm ở đầu vai hắn khóc lên. Cổ Dương vô vũ nàng bà vai, cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ca ca ngươi có ngươi cái này muội muội, nhất định luyến tiếc rời đi, cũng nhất định sẽ không rời đi." Ân Ân, thần mạnh gật đầu, ứng toàn lau lau nước mắt, lúc này mới bông ra Cổ Dương, Cổ Dương tùy theo đi giường bên cạnh. Trên giường bóng người, cùng Ứng Toàn có vài phần giống nhau, nhưng càng có rất nhiều giống Ứng Trụ, cùng Ứng Toàn so sánh với, càng nhiều một phần cương nghị, chỉ là lúc này sắc mặt tái nhận, không hề sinh khí đáng nói. Cổ Dương thần thức chậm rãi tiến vào Ứng Hoàn trong cơ thể, trong đó tình huống cùng Cổ Dương vừa rồi quan sát cũng không có quá lớn xuất nhập chỉ là này 3 năm tới mặc dù có ứng trụ cấp ứng hoàn đưa vào chân khí tụ mệnh, nhưng là đối với ứng hoàn tới nói, lại là như mối bỏ biển, trong thân thể hắn ma khí tán loạn, nếu là không khống chế được, liền tính là đưa vào lại nhiều chân khí cũng là không có biện pháp trị tận gốc. Hơn nữa Cổ Dương còn lần lần phát hiện, ứng hoàn sở dĩ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, là bởi vì trong cơ thể ma khí ở hấp thu ứng hoàn linh khí lớn mạnh, cứ như vậy, sớm muộn gì có một ngày ứng hoàn sẽ bị ma khí cắn nuốt, tạo thành vô pháp vãn hồi nguy cơ. Cổ Dương nếu muốn giữ được ứng hoàn tính mạng, cũng chỉ có thể đem này đoàn ma khí xử lý, nhiên, cũng không là Cổ Dương không thể xử lý mà là phải cho ngạn minh húp lưu trữ, này liền xấu hổ. Rốt cuộc Cổ Dương suy nghĩ cái biện pháp, đem ở ứng hoàn trong cơ thể tán loạn ma khí giam cầm lên, như vậy đến lúc đó ngạn minh húp thánh trữ, vẫn là chính mình thánh trừ, đều không phải như vậy quan trọng. Chương 509, thống nhất thượng cổ. Tác giả, cung tam quanh chân ngồi xuống, hơi thở bao vây ứng hoàn quanh thân, ứng toàn ở một bên chờ, hướng trụ thần thức bao trùm toàn bộ tầng điện, bảo đảm cổ dương hơi thở sẽ không tiết ra ngoài, nếu không sẽ ở yêu tộc hiến trò phương Suốt nửa canh giờ, Cổ Dương đều là vẫn không lúc nhích, thức liên quan linh lực ở hoàn kinh mạch giữa tẩu, một chút một chút đem thâm nhập kinh mạch ma khí bức ra tới. Cuối cùng thần thức bao vây lấy ma khí ở ứng hoàn đan điền giữa hội hợp cũng là chỉ có cổ dương linh lực hơn nữa thần thức mới có thể đủ đem ma khí cấp lộng tới trình độ này đổi làm là ứng trụ liền tính cổ dương nói cho hắn có như vậy phương pháp ma khí bản thân đối với ứng trụ chính là thương tổn càng đừng nói là như thế giam cầm ma khí nửa ngày thời gian cổ dương đã cơ bản đem ma khí giam cầm xong nếu không phải lúc này ứng hoàn thể chất quá kém phòng chừng thời gian còn có thể rất nhanh thượng vài phần cổ dương chậm ãi đứng ngậy thân mình có chúthé ứng toàn vội là một tay đem hắn đỡ lấy đáy mắt là một mặt lo lắng tri xác không chỉ là đối ứng hoàn lo lắng Còn có một tia đối với Cổ Dương lo lắng. Cổ Dương kỳ thật chỉ là chân ma ma thôi, ý bảo ứng toàn chính mình không có việc gì, lúc này mới nhìn về phía ứng trụ nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, linh truyền ta có, nhưng là còn cần bạc Lân thảo, đây là mấu chốt nhất một bước. Hảo. Ứng trụ tức khắc rời đi, bạc Lân thảo chỉ là bình thường chi vật, dùng để hỗn hợp linh tuyển bảo hộ ứng hoàn kinh mạch. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm ứng hoàn kinh mạch tại đây 10 năm trung thông thả khôi phục, bằng không lúc sau là khẳng định vô pháp thừa nhận linh lực đánh sâu vào, kia đến lúc đó ứng hoàn như cũng là tử lộ một cái. Cổ Dương nếu muốn cứu, như vậy liền phải đem ứng hoàn cứu rốt cuộc. Bất quá một lát thời gian, ứng trụ liền đã trở lại, trong tay cầm một cái tử ngọc hộp đưa cho Cổ Dương, không cần phải nói, bên trong chính là bạc lân thảo. Đem trong lòng ngực linh truyền lấy ra tới, hỗn hợp bạc lân thảo, bột phấn hỗn hợp dung dịch, thông qua cổ dương linh lực bao vây, đều đều tiến vào ứng hoàn trong cơ thể, không, có một tia lặng phí. Trung quanh hai đôi mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bóng người, không có một tia di động, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tin tức. Linh mạch hỗn hợp bạc lân thảo tiến vào ứng hoàn trong cơ thể mắt, cổ dương trong cơ thể một mạt đặc thù linh lực cũng là lưu tại ứng hoàn trong cơ thể, không nói đến là làm ứng hoàn có điều tăng lên, ít nhất là làm hắn này 10 năm Tuần nữa là có thể tỉnh lại vương ngu. Ân. Cố Dương thu thế chi gian, trên giường bóng người mở mắt, trong miệng hô nhỏ một tiếng, này một tiếng ở yên tĩnh tẩm cung giữa có vẻ phá lệ rõ ràng. Cà ca ca. Ưng Toàn trên mặt là một mặt kinh hỉ chi sắc, lao thẳng tới tới rồi ứng hoàn giường bên cạnh, thanh âm truyền ra, làm trên giường ứng hoàn còn tưởng rằng là ảo giác. Định rồi định nhãn thần, ướng hoàn lúc này mới thấy rõ mép giường ướng toàn, rũ tay nhẹ nhàng mơn trớn ướng toàn gương mặt, cảm, minh rồi ướng lúc này không phải đang nằm mơ. Toàn Nhi, thật là ngươi sao? Ứng Hoàn nghe âm mang theo một tia mờ mịt, thân mình không tự giác muốn ngồi dậy, ứng toàn vội là đem hắn đỡ. Đứng dậy chi gian, ứng Hoàn lúc này mới thấy rõ, nơi này không ngừng ứng toàn, còn có chính mình phụ thân cùng một vị không biết tên tử, nhân tộc. Phụ thân, hắn là nhân tộc. Ứng Hoàn thấy rõ ràng cổ Dương kia một khắc, trong miệng không cấm nghi hoặc ra tiếng, hiển nhiên cảm thấy một nhân tộc không có khả năng xuất hiện ở chỗ này mới đúng. Ứng chủ nghe được ứng Hoàn nói sững sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cổ Dương tựa hồ cũng không có để ý bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, "Ứng Hoàn, bái kiến ngươi nhân, nếu không phải cổ Dương tiền bồi thứ ngươi, ngươi, hiện tại vẫn là ở hôn mê giữa." Vừa nghe đến cái này, Ứng Hoàn lúc này mới kinh giác chính mình trong thân thể có cái gì bất đồng, trong lòng pha là không bình tĩnh, ở ứng toàn năng hạ, đối với Cổ Dương hành đại lễ, Cổ Dương tiến lên đem hắn đỡ đứng dậy. "Ngươi hiện tại còn không xem như khôi phục, ta chỉ là đem ngươi trong cơ thể ma khí giam cầm lên, sau đó dùng linh tuyển cùng Bạc Lân thảo cho ngươi khôi phục kinh mạch, nay 10 năm gian, ngươi tốt nhất không nên dùng vũ lực, nếu không làm kia cổ ma khí đột phá phong tỏa, liền rất khó lại cứu." Cổ Dương nhìn Ứng Hoàn vận chuyển vũ lực bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói, làm Ứng Hoàn sử tức khắc từ bỏ. Sửa sang lại một chút tâm thần, Ứng Hoàn lúc này mới hỏi: Vừa rồi tiền bối theo như lời 10 năm, là có ý tứ gì đâu? Ứng Hoàn không, có nghe minh bạch. Cổ Dương ý bảo Vô Phương, sau đó mở miệng đem phía trước Ứng Hoàn không biết tình huống nói một lần, Ứng Hoàn thần sắc có chút trầm mặc, trong miệng lầm bẩm nói, 3 năm thời gian, ta là ở vô ý thức giữa, cho nên đương một phế nhân cũng là không có gì, chính là hiện tại làm ta như thế thanh tỉnh đương 10 năm phế nhân, ta thật sự có thể làm được sao? Ca ca ngươi không phải phế nhân. Nghe được Ứng Hoàn nói như thế, Ứng toàn vội và nói. Ứng Hoàn sắc như cũ trầm mặc, Ứng trụ làm phụ thân như thế nào sẽ không hiểu biết nhi tử tâm tư, mở miệng nói, Hoàng nhi, 10 năm bình tĩnh, đổi lấy ngươi tái mạng ta cảm thấy là đáng giá. Ứng Hoàn nhìn thoáng qua ứng trụ, mắt có chút tức đắc, thanh âm thấp thấp truyền đến ra, "Phụ thân, hiện giờ yêu tộc tình huống, ngài làm ta như thế nào an tâm 10 năm, đây là không có khả năng." Ứng trụ giữa mày thần sắc sững sốt, một tiếng thở dài từ trong cổ họng phát ra, "Đang muốn nói cái gì?" Lại nghe đến, cổ Dương thanh âm truyền đến ra, "Có đôi khi, cũng không phải vũ lực mới có thể sáng tạo một phen sự nghiệp, còn có mặt khác rất nhiều đồ vật, tỉ như ngươi tuy rằng không thể sử dụng vũ lực, nhưng là lại có thể sử dụng linh hồn lực." Linh hồn lực? Cái này không chỉ là ứng Hoàn hoặc Liên ứng trụ cùng ứng toàn trên mặt đều là một mặt nghi hoặc chi sắc, đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Cổ Dương gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi hẳn là nghe nói qua trận pháp sư đi. Cổ Dương hỏi trắng ra, bất quá ba người xác thật là nghe nói qua, ứng trụ như thế nói, kinh châu người, họ kép hiên viên, nhưng là này có cái gì quan hệ sao? Cổ Dương cao giọng cười, đạm nhiên nói, quan hệ đương nhiên là có, ta có thể làm ngươi trở thành một người trận pháp sư, trận pháp sư sở yêu cầu linh lực vận chuyển không nhiều lắm, ngươi hoàn toàn có thể phụ tải, hơn nữa ngươi linh hồn lực không tồi, hiển nhiên cái này kế hoạch là có thể thực hiện. Từ từ Trận pháp sư đều là họ kép hiền viên người, chính là tiền bối ngài lại là họ cổ, này. Ứng Hoàn Đầu Góc cũng là chuyển bay nhanh, đảo mắt liền phát hiện trong đó vấn đề. Bất quá Cổ Dương lại là cười cười, quả thật mở miệng nói, lời này sai rồi, không phải sở hữu trận pháp sư đều là hiền viên ra người, ta liền không phải, ta đổ Nhi Minh hút cũng không phải. Nghe được Cổ Dương nói như thế, Ứng Hoàn ba người đều là lẫn nhau, trong lòng tràn ngập một mạt nghi hoặc, sau một lúc lâu Ứng Trụ mới hỏi nói, Cổ Dương huynh đệ, ta có một cái có lẽ hơi hiện vô lễ vấn đề, đó chính là ngươi vì cái gì như vậy giúp chúng ta? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không hỏi. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, trên mặt một nụ cười, tiếp tục nói, thật không dám giấu giếm, ta là vì nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí còn có lúc sau ma tộc, ba phần thiên hạ cũng không phải trung cuộc, thượng cổ chi cảnh thống nhất mới là chân chính đại sự. Chương 510, gặp chuyện bất bình. Tác giả, cung tam thống nhất toàn bộ thượng cổ chi cảnh. Ba người cơ hồ là kinh hô ra tiếng, còn không nghĩ tới Cổ Dương dạ tâm lại là như vậy lại, hơn nữa Cổ Dương thế nhưng còn rõ ràng nói cho bọn họ, này căn bản là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Người sẽ không sợ chúng ta mà báo, sau đó toàn bộ thượng cổ chi cảnh chống lại ngươi sao? Ứng toàn Nghi hoặc hỏi trong lòng thậm chí cảm thấy cổ dương là ở nói dợn ý tứ. cổ dương tùy ý cười cười mở miệng nói chống lại ta cũng vô dụng bởi vì này không phải mục tiêu của ta mà là ta cấp chính mình đổi nhi định chế mục tiêu ứng hoàn việc tính làm là ta và các người Đông Hải ứng long nhất tộc hợp tác thành ý ứng trụ Tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng cổ dương theo như lời nói nhưng là mạc danh giữa tự hồ cảm thấy cổ dương trong miệng chi ngữ cũng không phải thiên phương giả đảm mà là hắn chân thật ý tưởng nghĩ thông suốt điểm này đối với cổ Dương thẩm ý càng nhiều một phân không hiểuảo Nếu cổ dương người nói như thế Ta ứng Long nhất tộc cũng là sẽ không phái thác, chỉ cần không phải thương cấp yêu tộc dân chúng tánh mạng việc, ta tất nhiên sẽ hỗ trợ." Ứng trụ trực tiếp mở miệng nói, này một lời thực rõ ràng là đem ứng Long nhất tộc trói lại cổ Dương thuyền. "Đúng rồi phụ hoàng, ngài biết về ngàn năm hồn thảo rơi xuống sao?" Ứng toàn đột nhiên mở miệng hỏi. Ứng chủ nghi hoặc một lời ra tiếng nói, "Ngàn năm hồn thảo đối ta yêu tộc không có gì tác dụng, ngươi tìm nó làm cái gì?" Ứng toàn nhìn thoáng qua cổ Dương, cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, "Kỳ thật ta lần này tới, chính là tới tìm ngàn năm hồn thảo, gặp được ứng toàn công chúa, đi vào nơi này, đều chỉ là ngoài ý muốn." Nghe được cổ Dương nói như thế, ứng trụ cười cười nói: Cái này đơn giản, ngàn năm hồn thảo ta nơi này còn có một viên lâu sinh, bất quá còn ở đảo tạo giữa, nếu là ngươi không vội mà dùng, chúng ta liền 10 năm lúc sau tới cái trao đổi như thế nào. Cổ Dương hiện giờ cũng không vội vã sử dụng, nhưng thật ra không để bụng 10 năm không 10 năm, cũng là gật đầu đồng ý đến nỗi về giáo thu ứng hoàn trận pháp việc, Cổ Dương chỉ là để lại u minh nhất tộc linh hồn tu luyện công pháp, cùng lúc trước thành lập tư trận khi lưu lại trận pháp, đều cho ứng hoàn. Có lẽ Cổ Dương cũng là muốn bồi thường yêu tộc đi, nhân tộc làm theo ý mình, làm yêu tộc một mình đối mặt ma tộc xâm chiếm, có lẽ này trận pháp có thể làm cho bọn họ nhiều một phần phần thắng. Vô luận là nhân tộc, yêu tộc, lại hoặc là ma tộc, đều là vì sinh tồn mà chiến, nếu là mỗi người đều an cư lạc nghiệp, lại như thế nào có hôm nay nguy cơ. Từ yêu tộc rời đi, Cổ Dương cũng là không có kinh động bất luận kẻ nào, trừ bỏ ứng hoàn ba người, tất cả mọi người không biết yêu tộc giữa xuất hiện quá như vậy một người. Cổ Dương xuất hiện, chúng đem mất đi với trận. Kinh Châu giữa, ở Cổ Dương sau khi rời khỏi, Ngạn Minh Húc Pha là điệt thấp, trong lòng rất rõ ràng hiện tại không phải chính mình chọc phiền toái thời điểm. Bất quá, có đôi khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thói quen vẫn là không đổi được, đặc biệt là nhìn đến có người bên đường khi một cái nữ tử thời điểm. Ngạn Minh Húc càng thêm không thể khoanh tay đứng nhìn. Người làm cái gì? Như thế khi dễ hai cái dược nữ tử, người là nam nhân sao? Vừa vặn là một gian buôn bán pháp bảo cửa hàng, Ngạn Minh Húc liền thấy được vô pháp chịu được một màn, nhịn không được tiến lên quát. Hiên viên Văn Luân hôm nay chính là có nhiệm vụ trong người, thật vất vả nghe được, này Tam gia chi tự Hiên viên Tùng thân mật, coi trọng này tầng tiên khí nhất giai liệt hỏa tiên, chính là Hiên viên Tùng gần nhất đỉnh đẩu thần, chưa cho mua, đang nhức đầu đầu. Hắn Hiên viên Văn Luân tuy rằng là nội thành một cái trận pháp sư, nhưng là phân phối vị trí thiếu điểm nước lực, cho nên hôm nay tính toán hoa cái vốn gốc đem này liệt hỏa tiên cấp mua, đổi cái hảo vị trí. Chính là ai biết tới rồi nơi này, lại phát hiện này căn luyện hỏa tiên thiếu chút nữa liền phải bị người cấp mua đi rồi, kia chính là quan hệ đến chính mình tiền đồ, hiên viên Văn Luân chính là sẽ không động tay. Đang ở rằng có hết sức, liền nghe được Ngạn Minh hút thanh âm, dương mắt nhìn lên, xem quần áo là hiên viên gia tân tân trận pháp sư, tức khắc phóng nhẹ nhàng. "Này hiên viên gia tân nhân, lại như thế nào lợi hại đều là lợi hại không đến chạy đi đâu, cho nên hiên viên Văn Luân chính là không có bất luận cái gì khách khí." Tức giận nói, "Ngươi xem như có ngày nào, dám ở ta trước mặt dương ai?" Ngạn Minh Húc một bước bước vào cửa hàng trong vòng, đem cái kia cô nương cùng nàng bên cạnh nha hoàn hộ ở phía sau. Lúc này mới trầm giọng nói, ta không xem như cọng rễ nào, chính là không quen nhìn ngươi khi dễ hai cái nhược nữ tử. Nhược Nữ tử? Ta quản hắn cái gì nhược nữ tử, dù sao này căn Liệt Hỏa Tiên là ta muốn, Tiên Vương lão tử tới cũng không bản lĩnh nhi làm ta phun ra đi. Hiên Viên Văn Luân trong tay thưởng thức Liệt Hỏa Tiên, trực tiếp mở miệng nói, chính là không có chút nào sợ hãi chi sắc. Ngạn Minh Húc vừa rồi sở dĩ sẽ mở miệng, chính là bởi vì ở đối diện khách điểm đại đường, vừa lúc là thấy được toàn quá trình, rõ ràng là trước mắt tiểu tử này, nhân gia cô nương độ vận, hiện tại còn tới trà Phía sau tiểu nha hoàn trừng mắt, gấp giọng nói, dựa vào cái gì Này căn gioi là chúng ta tiểu thư trước coi trọng, dựa vào cái gì cho ngươi?" Hiên Viên Văn Luân nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu nha đầu, lại liếc về phía Dung Mạo Trung Thượng chi tư vị kia tiểu thư, trong tay Liệt Hỏa Tiên nhẹ vui nói, "Hiện giờ gioi ở trong tay ta, có cái gì là dựa vào cái gì không cho ta." Nhiên, Hiên Viên Văn Luân vừa dứt lời, liền cảm giác chính mình trước mặt một trận kinh phong nhếch lên, trong tay bỗng nhiên liền trống không một vật, lại vừa thấy đi, Liệt Hỏa Tiên đã tới rồi ngạn minh húc trên tay. Ngạn Minh Húc cười lạ, nhìn về nói, không phải nói ở ngươi trên tay sao, hiện giờ không còn nữa, ngươi muốn thấy thế nào đâu?" Nhìn chăm chú nhìn về phía Ngạn Minh Húc trên tay, xác thật là liền hỏa tiên, vừa rồi Ngạn Minh Húc thủ đoạn cực nhanh, căn bản không có làm người thấy rõ ràng liền tính, kia trong đáy mắt, Hiên Viên Văn Luân đã rất rõ ràng, Ngạn Minh Húc cấp bậc so với chính mình cao. Chần chờ một lát, Ngạn Minh Húc giả vờ trấn định hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ăn mặc hiên viên gia đệ tử quần áo, khó bảo toàn phía sau sẽ không có cái gì chỗ dựa, Hiên Viên Văn Luân cũng không phải là thế gia đệ tử giữa tiểu bạch. Ngạn Minh Húc thần tĩnh, trực tiếp nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Ngạn Minh Húc. Ngạn Minh Húc Hiên viên Văn Luân nghe thấy cái này tên thời điểm tức khắc giận, không phải hiên viên người nhà còn dám như vậy kiêu ngạo, thật sự là chán sống. Hiên viên Văn Luân nhìn về phía Cổ Dương, giương giọng nói, "Ta khuyên ngươi tức thời nhanh đưa giòi trả lại cho ta, vũ lực cao lại như thế nào, nơi này chính là hiên viên gia địa bàn, ta hiên viên Văn Luân cũng không phải ăn chay." Nghe được Ngạn Minh Húc không phải hiên viên gia người, hiên viên Văn Luân tức khắc tặc, quả thực là muốn đem Ngạn Minh Húc nuốt vào bụng ý tứ, kia bộ dáng nói là kiêu ngạo ương ngạnh cũng không ngạn bất động. nhìn về viên Văn nói, lại như thế nào, có người người như vậy, là hiên viên gia thật đáng buồn." "Ngươi, hôn trướng!" cũng dám nói như vậy, ta xem ngươi là thật sự sống không kiên nhẫn, ta nói cho, ngươi là hiên viên trong gia tộc người." Hiên viên Văn Luân đang ở nói, đột nhiên đã bị người đánh gãy câu chuyện, thanh âm thánh lệ, nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng, là vị kia tiểu thư. Chương 511 Hiên viên gia Tam tiểu thư. Tác giả, cùng Tam hiên viên Văn Luân cho rằng nàng là sợ hãi, mũi gian hừ lạnh một tiếng nói, "Ta nói cho ngươi, tuy rằng ta là hiên viên gia tộc một cái nhánh núi, nhưng cũng là mặt trên có người, các ngươi hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá." Ngạn Minh Húc đang muốn muốn nói lời nói, lại bị vị kia nữ tử tiếp nhận câu chuyện, tiếp tục nói, "Ta là hiên nhã." Hiên viên Nhã, hiên viên Văn Luân vốn là chẳng hề để ý thân sắc, bỗng nhiên liền cứng lại rồi, trong miệng lời nói đều nói không, rõ, cả người có chút đốc. Nhưng thật ra Ngạn Minh Húc vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ là cũng không biết hiên viên Nhã tên này đại biểu cho cái gì, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc. Hiên viên Văn Luân nhìn về phía hiên viên Nhã, đáy mắt kiêu ngạo chi sắc đã là biến mất mà đi, cả người không biết làm sao, trong đầu chuyển động ý niệm, tựa hồ là suy nghĩ hẳn là như thế nào giải trừ trước mặt nguy cơ. Nhưng là hiên viên Nhã lại không có muốn cho hắn tiếp tục lưu lại ý tứ, xem hắn ngây người bộ dáng, âm nói, ngươi đi đi, hôm nay việc phiền không ngã tiên liền xem ngươi lúc sau biểu hiện. Hiên viên Văn Luân trong lòng căng thẳng, nhưng lúc này cũng không phải nhiều lời thời điểm, ánh mắt quay lại, tàn nhẫn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngạn Minh Húc, lúc này mới lui ra cửa hàng, cửa hồ là đem hôm nay việc đối lôi tới rồi Ngạn Minh Húc trên người. Ngạn Minh Húc nhưng thật ra không sao cả, bất quá là một cái hiên viên ra đệ tử mà thôi, còn không đến mức làm hắn sợ hãi, cổ dương sư phó năng lực, làm Ngạn Minh Húc cơ hồ là có thể đi ngang. "Công tử, thực xin lỗi, làm ngươi cuốn vào trận này phương ba, hiên viên nhã ở chỗ này hướng ngài xin lỗi." Hiên viên nhìn thấy hiên viên Văn đi, ngược lại nhìn về phía Ngạn Minh Húc, nhẹ giọng luôn nói. Ngạn Minh Húc có chút đỏ. Liên tục lắc đầu nói, nên là ta tạ cô nương mới đúng, vừa rồi nếu không phải cô nương đem người kia mang đi, trận này nguy cơ cũng là không dễ dàng giải quyết. Hiên Viên Nhã khẽ thở dài, lúc này mới nói, công tử cũng là hiên viên trong gia tộc người, hơn nữa không phải họ kép hiên viên, đều có thể có như vậy quyết đoán, người nọ làm hiên viên gia đệ tử, xác thật là làm người thất vọng. Cô nương cũng là hiên viên trong gia tộc người, chắc là rất rõ ràng, con người không hoàn mỹ, hơn nữa này to như vậy một cái gia tộc, cũng hoàn toàn không sẽ mỗi người đều là giống nhau, cho nên cô nương không cần chú ý. Ngạn Minh Húc nhìn về phía Hiên Viên Nhã, an ủi nói, Hiên Viên Nhã thần sắc có chút kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới Ngạn Minh Húc có thể nói ra như vậy một phen lời nói, bị Ngạn Minh Húc nhìn chằm chằm, trên mặt có chút nóng lên, lúc này mới cúi đầu nói, "Công tử, ta đi trước." "Nga, hảo." Đơn độc hai chữ, làm Hiên Viên Nhã Đỏ bừng mặt, từ Ngạn Minh Húc bên cạnh nhanh chóng đi rồi, giữ lại Ngạn Minh Húc một bộ như lọt vào trong xương ngủ bộ dáng. Đang muốn rời đi, đông nhiên nhìn đến chính mình trong tay liệt họa tiên, tức khắc sử sốt, Ngạn Minh Húc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định bỏ tiền mua tới, nếu đều là hiên viên gia tộc người, Ngạn Minh Húc cũng là không nghĩ nhiều, dù sao cổ Dương lúc gần đi cho hắn rất nhiều tiền. Trưởng quầy, giúp ta đem cái này liệt hỏa tiên bao lên, sau đó đưa cho vị kia tiểu thư. Ngạn Minh Húc nhìn giá, móc ra tiền tới, phân phó trưởng quầy nói. Trưởng quầy liên tục gật đầu, đang muốn bao hảo, lại nhìn đến Ngạn Minh Húc đi ra cửa, vội là hồ, "Tiểu huynh đệ, từ từ, ngươi không mang theo đi bao vậy sao?" Ngạn Minh Húc thần sắc nghi hoặc, lui về một bước nói, "Ta cũng không biết vị kia tiểu thư ở tại chỗ nào nhà, ngươi hẳn là biết đến đi." Trưởng quầy nhìn Ngạn Minh Húc vẻ mặt mê mang không giống như là nói giỡn, thử hỏi, "Ngươi xác định không biết vị kia tiểu thư là ai, ngươi không phải hiên viên gia đệ tử sao?" Ngạn Minh Húc mắt chợt trầm nói, "Ta là hiên viên gia đệ tử." Nhưng là cũng không thể làm ta nhận thức hiên viên ra mọi người đi." Trường quay lấy tay vịn ngạch, vỗ ngực ngưng nhất, sau một lúc lâu mới nói, "Ta thật là phục ngươi rồi, nói như vậy ngươi cũng không biết hiên viên nhã tên này đại biểu cho cái gì sao?" Nhìn trường quay thân sắc kỳ quái, Ngạn Minh Húc trong lòng càng cảm thấy đến kỳ quái, lúc này mới nói, "Còn không phải là hiên viên gia tiểu thư sao? Có cái gì vấn đề?" Trường quay nghe được lời này, quả thực là phải bị Ngạn Minh hút cấp tức chết rồi, thật là không biết, tiểu tử này là từ đâu biên bùn trong đất mặt nhảy ra tới. Thở dài khẩu khí, trưởng quay lúc này mới nói, "Hiên viên gia tộc trưởng hiên viên khang ngươi biết đi." Ngạn Minh Húc gật, gật đầu. Mở miệng nói, cái này ta biết, chính là cái này cùng Hiên Viên Nhã tiểu thư có cái gì quan hệ. Trưởng phay một bộ dương miệng không biết nói cái gì bộ dáng, thật lâu sau mới nói, này Hiên Viên Nhã chính là tộc trưởng Hiên Viên Khang nữ nhi, Hiên Viên gia tộc danh chính ngôn thuận Tam tiểu thư. Người nói cái gì? Ngạn Minh Húc khiếp sợ ra tiếng, tuy rằng hắn không biết Hiên Viên Nhã tên này đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn lại biết Hiên Viên gia Tam tiểu thư đại biểu cho cái gì. Nhìn Ngạn Minh Húc như thế khiếp sợ bộ dáng, trưởng phay cuối cùng là tìm về một chút bãi, thật lạ phục cái này tiểu tử, đều đã đi vào Hiên Viên gia, như thế nào còn cái gì cũng không biết bộ dáng. Cái này liệt hoạt tiên Ngươi tự mình đưa đi cấp tam tiểu thư đi, như vậy có lẽ còn có thể làm ngươi lúc sau tiền đổ bình bộ thanh vân đâu." Trưởng quầy đem bao tốt liệt hỏa tiên đưa cho Ngạn Minh Húc, như thế mở miệng nói. Ngạn Minh Húc nhìn thoáng qua trưởng quầy, lại nhìn thoáng qua trong tay hắn liệt hỏa tiên, cuối cùng là không có tiếp nhận, lắc đầu nói, "Trưởng quầy, không cần, này căn liệt hỏa tiên vẫn là lãm phiền ngươi hỗ trợ đưa đi, ta không thích hợp tham dự việc này, cũng không có hứng thú cùng tam tiểu thư phản thượng quan hệ, phiền toi ngươi." Nói xong lúc sau, Ngạn Minh Húc trực tiếp liền đi rồi, để lại trưởng quầy một người, cùng trong tay hỏa tiên đẩy mặt một bước, không biết tiểu tử này là có ý tứ gì. Thở dài khẩu khí, nhìn Ngạn Minh Húc đã là không có bóng dáng, lúc này mới gọi qua trong điếm tiểu nhị, làm hắn đem Liệt Hỏa Tiên cấp đưa đến Hiên Viên Quý phủ đi. Tuy rằng biết rõ Hiên Viên Văn Luân là không có khả năng lại trở về đột này tăng Liệt Hỏa Tiên, nhưng vẫn là nhanh chóng đưa ra đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Đến nỗi Ngạn Minh Húc, trong lòng pha là chần chờ, nói thật, hắn là thật sự không nghĩ tới, sẽ biến thành như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ cùng Tam tiểu thư phản thượng quan hệ. Ai, này đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia sự tình đều còn không có giải quyết đâu, như thế nào lại toát ra tới một cái Tam tiểu thư? Lấy tay vùn mặt, đầy đầu hắc chiến ngạn minh húc lặng lẽ từ hậu viện đi trở về nhà ở, chỉ cảm thấy trong đầu chính là một đoàn hỗn náo. Một đêm bình tĩnh, ngày kế giữa trưa, ngạn minh húc đang ở luyện công, bỗng nhiên nghe được nói có người tìm chính mình, đi ra ngoài vừa thấy, đúng là hôm qua cái kia nha hoàn, làm ngạn minh húc bước chân nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nha hoàn nhìn đến ngạn minh húc bộ dáng một trận cười trộm, nàng cùng tiểu thư quả nhiên là đoán đúng rồi, lúc ấy tiểu tử này căn bản là không biết chính mình tiểu thư thân phận, bất quá xem hiện giờ bộ dáng, hẳn là đã biết. "Cô, cô nương tìm ta có chuyện gì sao?" Ngạn minh húc thanh âm có chút nói lắp, tối đầu mở miệng nói Nhà Hoàn Yên Nhi cười nói, "Không cần kêu ta cô đường, ta là tiểu thư bên người nhà Hoàn Yên Nhi, người đi theo ta." "Đi chỗ nào?" Ngạn Minh Húc cơ hội là bật miệng thốt ra hỏi. Chương 512, phong 3 tiệc hội. Tác giả, "Cung Tam Yên Nhi quay đầu cười nói, "Đương nhiên là đi gặp tiểu thư nhà ta, còn có thể đi chỗ nào, đuổi kịp đi." Yên Nhi nói xong lúc sau, trực tiếp liền đi rồi, lăng là không có cấp Ngạn Minh Húc cơ hội phản bác, trung quanh có không ít người ở nhìn lén, Ngạn Minh Húc cũng là chỉ có thể đuổi kịp, còn không biết này Hiên Viên tiểu thư tìm chính mình là vì chuyện gì. Một đường đi phía trước, Hiên Viên Nhã tại tiền phương đất trống bên hồ chờ, nhìn thấy Ngạn Minh Húc trên mặt là một nụ cười trên khai, nhẹ giọng nói, "Liệt Hỏa Tiên Việc đạt đạt công tử." Hiên Viên Nhã tự nhiên hào phóng, trái lại Ngạn Minh Húc lại là một bộ thụ sủng nhược kinh chi sắc, trên mặt thần sắc kỳ quái, không dám ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Nhã, thanh âm từ trong miệng truyền ra, "Minh Húc chỉ là hết chính mình một phận, thay đổi bất luận cái gì một người, cũng sẽ làm như thế." Nhìn Ngạn Minh Húc đối với chính mình thái độ gian biến hóa, Hiên Viên Nhã cảm thấy có chút buồn cười, che miệng nhẹ giọng nói, "Là buồn phận của ngươi, nhưng không phải người khác, cái này nhuyễn giáp ngươi nhận lấy đi." Tuy rằng không phải cái gì quý trọng chi vận, nhưng là đối với ngươi rất có trợ giúp, xem như cảm tạ ngươi hôm qua giúp ta giải vây. Ngạn Minh Húc nghe được lời này, vội là lắc đầu nói, "Không không, ta không thể thu Tam tiểu thư độ vật, lại nói hôm qua hẳn là Tam tiểu thư thế tại hạ giải vây mới là, ý theo Tam tiểu thư thân phận, cái kia hiên viên văn luân là thành thật không dám cướp đoạt Tam tiểu thư hái vận." Nghe Ngạn Minh Húc cùng chi hôm qua bất đồng sư hô, hiên viên nhã một trận bật cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi là như thế nào phát hiện ta thân phận, hôm qua ngươi hẳn là còn không biết đi." Ngạn Minh Húc có chút xấu hổ, lúc này mới nói, "Là hôm qua vị kia trưởng nói cho ta, phía trước nhiều có vô lễ Còn Thịnh Tam tiểu thư thứ lỗi. Hiên Viên Nhã Dung sắc gian là một mặt ý cười, dạm nhiên nói, "Vô Phương, ta bổn ý là không nghĩ bại lộ thân phận, bất quá cái kia Hiên Viên Văn Luân sắc thật là khinh người quá đáng, lúc sau nếu là hắn tới tìm ngươi phiền thoái, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý." Đa tạ Tam tiểu thư, Tam tiểu thư nếu là không có bên sự tình, như vậy ta liền đi trước." Ngạn Minh húp túi đầu, làm bộ liền phải thối lui. "Ai, ngươi nhu nháp." Tiên Nhi ôm nhu nháp nhìn thoáng giáp, lại nhìn về phía nhã, đang muốn nói chuyện, lại bị Hiên Viên Nhã một câu cấp đỉnh trở về, "Chính ngươi tuyển." là hiện tại nhận lấy nhuyễn giáp, vẫn là ta phái người đem nhuyễn giáp đợi về phòng của ngươi. Tam tiểu thư, này, ngươi không cần giải thích, dù sao chỉ có này hai lựa chọn, chính ngươi quyết định đi." Hiên viên nhã tựa hồn là biết Ngạn Minh Húc muốn nói gì, trực tiếp mở miệng nói. Ngạn Minh Húc đẩy mặt trầm trợn, cuối cùng là gật gật đầu, sau đó tiếp nhận Yên nhi trong tay nhuyễn giáp, mở miệng nói, "Đa tạ tam tiểu thư." Minh Húc cáo lui trước. "Đi thôi." Hiên viên nhã cười nói, nhìn Minh Húc rời đi bóng dáng, chính mình hai người cũng là rời đi. Ngạn Minh Húc trở lại phòng. Vốn dĩ cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, nhưng là lại không ngờ lớn hơn nữa sự tình tùy theo phát sinh, làm người không tưởng được. Ba ngày bình tĩnh qua đi, không biết là ai chuyển ra một việc, nói Tam tiểu thư tặng một kiện nhuyễn giáp cấp ngạn minh húc, là coi như đính ước tiến vận. Trong lúc nhất thời, nghe nhầm luận bậy, nhưng thật ra truyền thuyết cùng thật sự giống nhau, hiên viên nhã bên kia chính là không dám có người đi chứng thực, nhưng là ngạn minh húc bên này lại là làm người tìm được manh mối. Rất nhiều người đều là chạy đến ngạn minh húc cửa tới, muốn một cầu chân tướng, còn có muốn leo lên hiên viên nhã này căn trước cao, đều tới tìm nạn minh húc. Càng có hiên viên nhã người theo đuổi, cho rằng Ngạn Minh Húc không xứng với Hiên Viên Nhã, sau đó tới cửa nhàu Sư Nhi, làm Ngạn Minh Húc thế giới thật náo nhiệt. Nhiên, Hiên Viên Nhã đưa nhuyễn giáp là sự thật, nhưng sát thật không phải đỉnh lược tiến vật, cái này Ngạn Minh Húc biết, Hiên Viên Nhã cũng biết, lại không ngại ngại vây xem quần chúng phái dối. Sự tình đến sau lại đã dần dần phát triển đến Ngạn Minh Húc không có biện pháp ra cửa, mặc dù có người ngăn lại nhân thân thương tổn, nhưng là lại ngăn lại không được lời đồn đãi nổi lên một phía. Ngạn Minh Húc một người đem chính mình nhốt tại trong phòng, không biết nên làm cái gì bây giờ, tựa hồ là ở 3 ngày gian, Ngạn Minh Húc liền thành toàn dân công địch. Thang đến cổ Dương trở về, Ngạn Minh Húc mới xem như tìm được rồi người Tân Phúc, Cổ Dương nhưng thật ra cũng không rõ ràng, này chính mình bất quá là đi rồi mấy ngày thời gian, như thế nào Ngạn Minh Húc liền làm thành như vậy. "Sư phó, Đồ Nhi thực xin lỗi sư phó, làm sư phó thất vọng rồi." Cổ Dương xuất hiện ở Ngạn Minh Húc trong phòng, Ngạn Minh Húc nhìn đến Cổ Dương, bang đến một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất. Cổ Dương trở về trên đường cũng là thấy được bên ngoài tình huống, thần sắc nghi hoặc, trầm giọng hỏi, "Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì?" Ngạn Minh Húc ánh mắt pha là không bình tĩnh, thở dài khẩu khí, lúc này mới đem sự tình một năm một mười nói cho Cổ Dương, Cổ Dương nghe xong về sau, chỉ là một trận cười dài. Còn tưởng rằng tiểu tử này làm gì, nguyên lai chỉ là loại này việc nhỏ nhi. Ngạn Minh Húc nhìn Cổ Dương tới cười, chậm chờ hỏi, "Đồ nhi sông như thế đại họa, sư phó không tức giận sao?" Cổ Dương trên mặt một nụ cười, đem Ngạn Minh Húc nâng dậy tới nói, "Này xem như cái gì đại họa, chân chính đại họa ngươi còn không có trải qua qua đâu." Nhìn Cổ Dương tự hồn là thật sự không trách chính mình bộ dáng, Ngạn Minh Húc mới yên tâm không ít, cấp Cổ Dương đổ ly trà, lúc này mới nói, "Sư phó, lần này không biết là người phương nào cố tình bịa đặt, biến thành như vậy, nên như thế nào xong việc đâu?" Cổ Dương cười cười, tùy ý nói, "Là người phương nào bịa đặt thực rõ ràng." Người gần nhất cũng liền đắc tội một người, sau đó trùng hợp làm hắn tìm được rồi cơ hội, cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nghe được Cổ Dương nói, Ngạn Minh Húc lúc này mới nhớ tới cái gì, bỗng nhiên khiếp sợ nói, sư phó là nói, việc này là Hiên Viên Văn Luân làm sao? Cổ Dương gật đầu, Ngạn Minh Húc tiểu tử này trở lại nhân loại thế giới không bao lâu, hiển nhiên đối với này đó âm mưu luận còn không có trò chuyện, không nghĩ tới cũng là là. Sư phó, ta đây liền đi đem cái kia tiểu tử trả trở về, làm hắn trả ta một cái trong sạch. Ngạn Minh Húc lập tức đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Cổ Dương giơ tay liền đóng cửa lại. Làm Ngạn Minh Húc vẻ mặt nghi hoặc xoay người, thanh âm truyền vào Ngạn Minh Húc trong tai, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt nhỉ, không cần thiết để ý một cái hiên viên văn luận. Cổ Dương Chi ngôn làm Ngạn Minh Húc trong lòng càng thêm điểm khả nghi mọc thành cụm, nghi hoặc hỏi: "Sư phó ý tứ là?" Minh Húc, đừng quên ngươi đi vào hiên viên gia mục đích, tuy rằng là vì rèn luyện, nhưng càng sâu chính tự là vì bảo thủ." Cổ Dương như thế nói. "Sư phó, Minh Húc không có quên, cho nên mới không nghĩ từ bỏ tiến vào hiên viên gia cơ hội, nếu là việc này lại náo loạn, không chỉ có sẽ hỏng rồi Tam tiểu thư danh dự, còn sẽ làm ta rời đi hiên viên gia." Đối với việc này Hiển nhiên Minh Húc trong lòng kỳ thật là có không ít suy xét, đối với cái này hiền viên ra đệ tử thân phận, Minh Húc so Cổ Dương càng thêm để ý đến nhiều. Bất quá, đối với Cổ Dương tới nói, Minh Húc lại là đi vào một cái lâm khu, một cái có lẽ đã từng chính mình cũng là đi qua lâm khu. Chương 513, giữa thế, tác giả, Cung Tam Dương mắt nhìn về phía thần sắc hơi hiện đề mê Minh Húc, Cổ Dương mở miệng nói, "Minh Húc, ngươi muốn đổi một cái góc độ tới xem vấn đề này." "Đổi một cái góc độ?" Minh Húc hiển nhiên là có chút không rõ. Cổ Dương tiếp tục nói, "Kỳ thật chuyện này đem đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt nhi." Minh Húc nhíu mày, hiển nhiên đối với việc này hơi hiện một chút không rõ, Cổ Dương lời này nói cao thâm khó đoán chút. Nhìn Minh Húc thần sắc, Cổ Dương tiếp tục giải thích nói: "Ngươi thành danh, mượn dùng hiên viên nha thế, đã làm không ít người đã biết, hiện tại ngươi cần phải làm là cấp chính mình tạm thế, làm hiên viên trong gia tộc người có thể nhìn đến ngươi, sau đó ở toàn bộ hiên viên trong gia tộc chỗ hết tài năng." "Sư phó, việc này có thể hay không xúc phạm tới Tam tiểu thư, nàng là nữ tử, làm nàng đối mặt chuyện như vậy vốn là là khó xử, nếu ta lại dựa thế làm cái gì, sợ là sẽ đối nàng sinh ra càng thêm bất lợi ảnh hưởng." Ngạn Minh Húc chần chờ một lát nói: Hiển nhiên trong lòng cũng không muốn cùng ý Cổ Dương biện pháp này. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt ý cười, nương nữ nhân tự vị, liền Ngạn Minh Húc đều cảm thấy không thích hợp nhỉ, Cổ Dương lại như thế nào sẽ làm đâu. Đứng dậy nhìn phía cửa sổ, Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh nói, "Ngươi yên tâm đi, kế hoạch của ta không phải nhằm vào Hiên Viên Nhã, mà là Hiên Viên gia chi nhánh đệ tử Hiên Viên Thạc." Hiên Viên Thạc. Minh Húc trong miệng lầm bẩm ra tiếng, nháy mắt nhớ tới Hiên Viên Thạc thân phận, sợ ra tiếng nói, "Sư phó là nói cái kia theo đuổi Tam tiểu thư hồi lâu Viên thạc. Không sai. Cổ Dương trên mặt một mạt đạm nhiên ý cười, tiếp tục nói, "Cái này Hiên Viên Thạc chính là ngươi dẫm thượng vị đệ nhị bước, bước đầu tiên hiên viên triệt cùng hiên viên nghệ không cần phải xen vào bọn họ, làm cho bọn họ chó cắn chó đi, ngươi không cần thiết lại cùng bọn họ dây dưa. Sư phó lần này đi ra ngoài là đã xảy ra sự tình gì sao? Nhìn Cổ Dương tựa hồn là lại có bước tiếp theo kế hoạch bộ dáng, Ngạn Minh Húc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương tùy ý cười cười nói, kế hoạch là có, bất quá không thích hợp ngươi hiện tại biết, hiện tại ngồi chờ hiên viên thạc trở về đi, tin tưởng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Là, Đồ Nhi đã biết. Minh Húc gật đầu, Cổ Dương sẽ không hại chính mình, cho nên Cổ Dương chính là Minh Húc người tâm Cổ Dương trở về. Làm Minh Húc trong lòng nhiều không ngừng một tia yên ổn. Cổ Dương như cũng là ở tại khách điểm giữa, bất quá để lại một sợi thần thức ở Minh Húc trên người, Minh Húc một ý niệm liền có thể làm Cổ Dương đổi tới. Không trách hai người cẩn thận, mà là vị này Hiên Viên Thạc, xác thật là Hiên Viên Nhã mãnh liệt người theo đuổi, không chỉ là vũ lực vì chứa linh cảnh lục dai hơn nữa là trận pháp sư đỉnh, chỉ cái một bước liền có thể tiến vào trận pháp tông sư. Hơn nữa Hiên Viên Thạc vẫn là Hiên Viên Khang thân truyền đệ tử, tuổi so chi Viên Nhã đại 1 tuổi, trong đó các hạng tạm lại là xa xa vượt qua. Hiên Viên Khang ý cũng là muốn tác hợp này đối nhân, lại không ngờ Hiên Viên Nhã không đồng ý cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mà Hiên Viên Thạc cũng không có bởi vậy từ bỏ, như cũng là đối Hiên Viên Nhã toàn tâm toàn ý lần này đi ra ngoài chính là vì thằng cấp chứa linh cảnh thất giai, ở trong lòng hắn, có được cũng đủ vũ lực, mới có thể đủ bảo hộ Hiên Viên Nhã không chịu đến thương tổn, lại không biết ở hắn rời đi rèn luyện lúc sau, phát sinh ngạn minh húc việc này nhi. Nếu là biết có người cũng dám tiện hồ, phòng trưng ngạn minh húc là đợi không được Cổ Dương trở về, đã bị Hiên Viên Thạc cấp xử lý. Trong lòng nhiều là không bình tĩnh, bất quá có Cổ Dương trở về, ngạn minh húc trong lòng xem như nhiều yên ổn, hết thảy chỉ chờ Viên Thạc trở về, thả không biết là khi nào đi. Bất quá Đã có người làm ra bực này sự tình, liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Đây là Cổ Dương nói cho Ngạn Minh Húc, cho nên bọn họ cần phải làm là chờ đợi, chờ đợi trận này có thể mượn đao giết người cho khơi hại bắt đầu. Cổ Dương không có đoán sai, chuyện này xác thật chính là lúc ấy cùng chi Ngạn Minh Húc có gặp mặt một lần Hiên Viên Văn Luân làm, nguyên nhân vô hẳn, tự nhiên là muốn làm lúc ấy kiêu ngạo ương ngạnh làm chính mình đại thất mặt mũi Ngạn Minh Húc, hảo hảo nhắm nháp một chút cái gì mới là hắn Hiên Viên Văn Luân lực lượng. Hiên Viên Thạc bên kia, đã là thông chi. tự nhiên là hợp thông tri, tổng không thể nói hết thảy đều là chính mình kế hoạch, bằng không sợ là Ngạn Minh Húc không có đối phó nhưng thật ra làm chính mình bị vòng đi vào. Cổ Dương trở về lúc sau bất quá hai ngày, Hiên Viên Thạc thân ảnh liên xuất hiện ở Kinh Châu giữa, hiếm khi có người nhận thức hắn, bất quá chân chính nhận thức, đều là yên lặng muốn đi theo đi xem diễn, không ít là gân đại, thế nhưng chạy tới thông tri ngạn Minh Húc. Bên ngoài thượng là muốn làm ngạn Minh Húc có điều chuẩn bị, trên thực tế là căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tâm tư, sau đó danh chính ngôn thuận lưu tại Hiên Viên gia bên này, nhìn xem này Hiên Viên Thạc cùng ngạn Minh chiến, có thể ra một đó cái gì hoa tới. Đến nội Tuy rằng đã phân phối đến gia tộc địa phương khác, nhưng là nếu muốn trở lại Hiên Viên ra sản nhìn xem náo nhiệt cũng là dễ như trở bàn tay, ở biết Hiên Viên Thạc trở về lúc sau, liền chiếm cứ có lợi địa hình, hào hảo xem xem cái kia kiêu ngạo ngạn Minh Húc, đối mặt Hiên Viên Thạc còn có cái gì tiêu ngạo tư cách. Rất nhiều bình tĩnh, Hiên Viên Thạc trở về là lúc, mới vừa tiến vào Hiên Viên ra cũng đã là phía sau vây quanh một đống người, mặc dù có một bộ phận là xem náo nhiệt, nhưng đại bộ phận đều là duy trì Hiên Viên Thạc, rốt cuộc bọn họ cũng là sinh hoạt nhiều năm đệ, không rất Hiên Viên Thạc dễ. Bất quá Hiên Viên hồ đều không phải là là thường nhân suy nghĩ ăn chơi chắc tán cũng đều không phải là là kiêu ngạo hưng hạnh không nói đạo lý người, lập với hiên viên cửa nhà, thần sắc lạnh lùng nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại là bình tĩnh. Mi bao bằng dao dung, mang theo một tia cương nghị bộ dáng, bên ngoài rèn luyện phong xương đều là khắc vào giữa mày, cũng không là này Kinh Châu giữa Vương Triệu từ bé tiểu sinh có thể bằng được, nam tử khí khái bạo lệ ở. "Đều lui ra đi, ta chính mình đi tìm cái này ngạn minh húc, các ngươi không cần theo tới." Hiên viên Thạc nhìn thoáng qua phía sau người, mở miệng nói. Phía sau mấy cái muốn cấp hiên viên Thạc cổ vũ người đều là sửng sốt một chút, cho nhau liếc nhau, có người nói nói, "Thạc ca, ngươi thật sự không cần chúng ta đi theo sao?" việc tiểu tử cũng không phải cái đơn giản mà hàng. Hiên Viên Thạc nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh nói, lúc này liên quan đến đến Nhã Nhi mặt nuôi, ta không nghĩ quá nhiều người biết, đều tan đi. Vừa nghe đến Hiên Viên Thạc nói như thế, mọi người tức khắc đều minh bạch hắn ý tứ, chỉ cần là về Hiên Viên Nhã vấn đề, Hiên Viên Thạc là sẽ không nhả ra. Mấy người đều là gật đầu, sau đó ngăn cản muốn tiến vào trong viện xem náo nhiệt người, hơn nữa là đem này chung người phân phát, chờ đến Hiên Viên Thạc tiến vào ngạn Minh Húc sở trụ chỗ khi, cũng chỉ giữ Minh Húc, cổ Dương còn có âm thầm không có bị người đuổi đi Hiên Viên Cổ Dương là ở nhận được tin tức lúc sau liền từ khách điểm lại đây, vốn tưởng rằng Hiên Viên Thạc muốn mượn dùng chung quanh dư luận áp lực cấp ngạn Minh Húc tạo áp lực, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ chủ động phân phát mọi người, chỉ để lại ngạn Minh Húc vị này đơn sự. Chương 514, kế chúng kế. Tác giả, cung tam ngươi chính là ngạn Minh Húc. Nhìn đến ngạn Minh Húc đứng ở bên ngoài chờ, Hiên Viên Thạc mở miệng hỏi. Ngạn Minh Húc gật gật đầu, trầm giọng hỏi, "Ngươi là Hiên Viên Thạc?" Hiên Viên Thạc cười cười, không nói gì, chỉ là nhìn ngạn Minh Húc liếc mắt một cái, chờ sau một lúc lâu lúc này mới nói, "Ngươi trong lòng đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại ta?" Ngạn Minh Húc nhìn Hiên Viên Thạc mắt một cái. Trong lòng có một loại mạc danh cảm giác, người này tự hộ đều không phải là lá trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, có thể được đến tộc trưởng Hiên Viên Khang lưu gái, như thế nào sẽ là xúc động hành sự người, hôm nay gặp mặt có lẽ có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, huống hộ chuyện này vốn dĩ chính là một cái hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, như vậy đem hiểu lầm cởi bỏ liên hảo. Ta biết ngươi tới đây mục đích, nhưng là ta tưởng nói việc này đều không phải là là ngươi trong tưởng tượng bộ dáng, nếu là ta cùng Tam tiểu thư thật sự lưỡng tình tương duyên, ta sẽ không nói ra nải phiền lời nói. Nhìn về phía Hiên Viên Thạch, Ngạn Minh Húc bình tĩnh luôn nói, lời nói giữa tràn đầy tràn ngập chân thành chi ý hiền viên thạc nhìn về phía Ngạn Minh Húc, rất có hứng thú bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, "Tiếc hảo, ngươi nói một chút việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nhìn thoáng qua hiền viên thạc, trên mặt là một mặt nghiêm túc chi sắc, Ngạn Minh Húc lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối toàn bộ nói cho hiền viên thạc, ngày đó chính mình là như thế nào trợ giúp hiền viên nhã, rồi sau đó hiền viên nhã cảm tạ sự tình. Ngạn Minh Húc nói xong lúc sau, trong không khí là một mặt trầm mặc, lâu dài trầm mặc, hiền viên thạc đã là minh bạch, chính mình là bị người cấp một đạo, hơn nữa bày hắn một đạo người chính là hiền viên Vân Luân thao một cái mượn đao giết người hảo kế sách, ta hiên viên thạc còn không có bị ai như vậy ngoạn nhi quá đâu. Trong thanh âm là một mặt lạnh lẽo ngọc thành cụm, hiên viên thạc ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, làm chốn tránh đang âm thầm hiên viên văn luân nhịn không được dùng mình một cái. Chính là này chỉ khoảng nửa khắc động tác, làm hiên viên văn luân thân ảnh bị hiên viên thạc phát hiện, căn bản không kịp chạy, phải biết rằng hiên viên thạc lần này trở về lúc sau chính là chứa linh cảnh thất giai, mà hiên viên văn luân bất quá là ngưng hồn cảnh thất giai, này trong đó lệch cũng không phải là một chút. Hiên viên Văn Luân này vừa động, Ngạn Minh Húc cũng là phát hiện hắn tồn tại, thần thức vừa truyền, nội mục nhìn về phía Hiên viên Văn Luân trốn tránh phương hướng mà miệng nói, người này chính là Hiên viên Văn Luân, còn lưu tại nơi này sợ là muốn nhìn xem chúng ta như thế nào đấu một hồi đi. Hiên viên Thạc cũng không có gặp qua Hiên viên Văn Luân, có chỉ là một phong Hiên viên Văn Luân viết tay thư từ, mặt trên là Ngạn Minh Húc mãnh liệt theo đuổi Tam tiểu thư, mà Tam tiểu thư không muốn đáp hành, lúc này mới làm Hiên viên Thạc sốt ruột cuống quýt đuổi trở về. tế thượng kia bản là, là nói của bên, nếu không phải trong còn có một bình tĩnh, sợ là hiện tại liền thật là chúng kế. Không duyên cớ làm cái này, Hiên Viên Văn Luân nhìn một hồi tụng. Giơ tay gian trực tiếp đem Hiên Viên Văn Luân giam cầm lên, sau đó vung tay lên khiến cho hắn rời khỏi ẩn nấp chỗ, sau đó quỷ gối hai người trước mặt. Người này bằng mặt không bằng lòng, thật cho rằng Hiên Viên Thạc cùng Ngạn Minh Húc hai người đều là ngốc tử, bên nào cũng cho là mình phải là có thể đủ đánh lên tới sau. Quả thực là cái chê cười. Hắn lợi dụng Hiên Viên Thạc đối với Hiên Viên Nhã Quán Tâm, làm Hiên Viên Thạc trước tiên trở về, mà đối mặt Ngạn Minh Húc, hắn lựa chọn làm Ngạn Minh Húc chính mình đáy không đi xuống, làm hắn trở thành mọi người công địch, cứ như vậy chờ đến Viên trở về tất nhiên làm Ngạn Minh Húc chết không có chỗ chôn chỉ là sự tình phát triển, tựa hồ là khoảng cách hiên viên văn luân ý tưởng nhiều một chút lệch lạc, hơn nữa không phải một chút, là hơi chút lệch lạc có điểm nhiều. Bị hiên viên Thạc hơi thở áp chế có chút xuyên qua khí tới, hiên viên Văn Luân quỳ trên mặt đất có chút kinh hồn chưa định chi sắc, tựa hồ là không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến như vậy, đáy mắt có chút hoảng loạn bộ dáng. "Thiếu, thiếu ra? ngài có chuyện gì sao?" Đối mặt như thế tình cảnh, hiên viên Văn Luân hỏi ra như vậy không đau không nức một câu, làm hiên viên Thạc thiếu chút nữa không nhịn xuống liền hắn Hung hăng một chưởng bổ vào bên cạnh, làm hiên từ đầu đến chân đều là một trận run dậy. Xương cốt lạnh sinh sinh mềm, hoàn toàn không biết kế hoạch của chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, quả thực là đáng sợ. Người tốt nhất là nói nói rõ ràng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Thạc nhìn Hiên Viên Văn Luân, đáy mắt thần sắc bơ bãi, thanh âm chậm rãi từ giữa môi tràn ra, mang theo một mạt từ địa ngục sinh ra lạnh lẽo. Hiên Viên Văn Luân nhịn không được đánh cái rung mình, nhìn thoáng qua Ngạn Minh hốc phương hướng, đáy mắt thần sắc là một mạt toán động, bỗng nhiên vội vàng nói, "Là hắn, chính là hắn, là hắn theo đội Tam tiểu thư không thành, sau đó liền đến chỗ đặt nói là Tam tiểu thư đưa cho hắn đính ước vật, còn nói là muốn hủy hoại Tam tiểu thư danh dự." phải không? Hiên Viên Thạc thật dài một đạo thanh âm truyền ra, ánh mắt liếc hướng về phía Ngạn Minh Húc phương hướng, Ngạn Minh Húc liên tục xua tay nói, "Không phải, không phải như thế, hắn nói không phải thật sự." Hiên Viên Thạc cười lạnh một tiếng, giơ tay liền nổ nát Hiên Viên văn luân sọ, làm hắn đương trưởng bị mất mạng, một màn này chính là xem đến Ngạn Minh Húc kinh hồn tăng đảm. Cái này Hiên Viên Thạc trong lòng rất có ý nghĩ của chính mình, cũng có một cây xứng, biết ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả, mà nói giả người, liền phải làm tốt bị hắn xử lý chuẩn bị. Khô Thấy như vậy một màn, Ngạn Minh Húc lực hiện một chút xấu hổ. Hồ Nhẹ hai tiếng lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật ngươi đều đã biết đúng không? Đã sớm mới đến. Nhìn Hiên Viên thạc sắc bén động tác, hơn nữa sơ tới khi bình tĩnh, Ngạn Minh Húc cũng sẽ không tin tưởng hắn là một cái, bởi vì chính mình lời nói của một bên liền sẽ giết Hiên Viên Văn Luân người. Hiên Viên thạc theo tay vung lên, một đạo lực lượng từ ống tay háo gian phát ra, làm Hiên Viên Văn Luân cả người giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau biến mất, lúc này mới ngẩn đầu nhìn phía Ngạn Minh Húc phương hướng, thanh âm bình tĩnh ra, ta sắc thật là đã sớm làm người điều tra trấn tướng. Nhã Nhi cũng là ở ta 7 miêu đặt kế hạ không đối ngoại tuyên bố bất luận cái gì sự tình, bởi vì ta đã biết nên như vậy giải quyết. Hiên Viên Thạc nói như thế, Ngạn Minh Húc bỗng nhiên liền minh bạch, vì cái gì vừa rồi Hiên Viên Thạc tiến vào là lúc, muốn đem tất cả mọi người thanh tráng, nguyện ý vô hắn, Hiên Viên Thạc tới tìm Ngạn Minh Húc rằng có bất quá là một cái ngủ trang mà thôi. Hiên Viên Thạc chân chính mục đích là muốn cho sự tình hoàn chỉnh kết thúc, ở bảo hộ Hiên Viên Nhã dưới tình huống, tận khả năng ảnh hưởng tiểu một chút kết thúc. Nghe được nói, là thở phào khẩu phía trước vẫn luôn lo lắng đề phòng cái này Hiên Viên Thạc sẽ không phân xanh đỏ đèn trắng liền cùng chính mình đối chiến một hồi, nghề hạ chính mình còn đánh nửa thôi thắng, hiện giờ rốt cục là có thể thả lỏng. Ngươi là muốn đối chiến Ngạn Minh Húc, sau đó làm Ngạn Minh Húc thua liền rời đi Hiên Viên Nhã, cứ như vậy cũng có thể danh chính ngôn thuận giải trừ Hiên Viên Nhã nguy cơ đi. Một đạo thanh âm bỗng nhiên từ Ngạn Minh Húc phía sau truyền ra, tự nhiên là vẫn luôn đại ở trong phòng cổ dương. Hiên Viên Thạc nghe được thanh âm kia một khắc, nghiêng đầu nhìn về cổ trong cũng không bình tĩnh, người này chính mình nhìn không thấu, là chân chính ý nghĩa thượng nhìn không thấu chỉ có thể thuyết minh người này vũ lực so với chính mình cao quá nhiều. Chương 515, một năm chi ước. Tác giả, cung tam ngươi là người phương nào? Hiên Viên Thạc trầm giọng hỏi, thả không biết là địch là bạn dưới tình huống, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, ta là Minh Húc sư phó, danh Cổ Dương. Cổ Dương? Hiên Viên Thạc trong thanh âm rõ ràng tràn ngập một mặt nghi hoặc, hiển nhiên Cổ Dương tên này đối với Hiên Viên Thạc tới nói cũng không quen thuộc. Cổ Dương nhìn Hiên Viên Thạc bộ dáng, bình tĩnh vừa trở về, không rõ ràng lắm ta thân phận thực bình thường, ta cũng bất quá chính là một cái nhàn tản người mà thôi. Hôm nay vẫn là nói nói Minh Húc sự tình đi, không biết ta vừa rồi cách nói đúng hay không. Cổ Dương vẫn chưa ở chính mình thân phận thượng cấp hiên viên thạc quá nhiều rồi dám cơ hội, ngược lại đem để tài hoa vào chính sự Nhi, vào lúc này ngạn Minh Húc sự tình mới là hẳn là ưu tiên xử lý, huống chi việc này còn có Cổ Dương muốn lợi dụng thành phần. Hiên viên thạc nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lại nhìn về phía ngạn Minh Húc nói, hiện giờ xem ra, việc này tựa hồ là chỉ có như vậy một cái lộ, nếu vừa rồi ngạn Minh Húc đã nói qua không thích Nhã Nhi, như vậy như vậy với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Là không có gì tổn thất. Ngạn Minh Húc không có mở miệng, là Cổ Dương thanh âm truyền ra, nhướng mày liếc mắt một cái tiếp tục nói, chính là ta cái này đổ Nhi không duyên ứng cơ bị nhiều như vậy ủy khuất, giống như cũng là không có bất luận cái gì chỗ tôi đi. Cổ Dương một lời, làm Hiên Viên Thạc ngây ngẩn cả người, không có minh bạch Cổ Dương ý tứ, trầm giọng hỏi, người muốn nói cái gì? Cổ Dương dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Thạc, thanh âm chậm rãi truyền ra nói, ngươi một cái chứa linh cảnh thất giai đối chiến ta Đỗ Nhi ngưng hồn cảnh tiểu giai, không cần phải nói, khẳng định ta Đỗ Nhi là thua định rồi, cứ như vậy tựa hồ ngươi trên người sẽ rơi vào cái thắng chi không võ tên tụi đi. Cổ Dương chi ngôn nói tựa hồ là có đạo lý. Hiên viên Thạc lúc ấy chỉ nghĩ đến hiên viên nhã bộ phận, nhưng thật ra không có như vậy nghĩ tới chính mình, hiện giờ nhìn đến Cổ Dương ý tứ tựa hồ là có đẹp cả đôi đảng phương pháp, hiên viên Thạc cũng là mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào? Cổ Dương trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười, mở miệng nói, rất đơn giản, đem tử thi chậm lại một năm, như vậy đã có một cái giảm sóc thời gian, cũng có thể làm ta Đồ Nhi ở cùng ngươi đối chiến là lúc được đến hiên viên gia hữu hái. Nghe Cổ Dương nói, hiên viên Thạc cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai ngươi, ngươi chính là cái này chủ ý, đạo thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Cổ Dương không có để ý Hiên Viên Thạc trong miệng thanh âm lạnh leo tung hành, tiếp tục luôn nói, kỳ thật việc này là đôi bên cùng có lợi, hơn nữa ngươi còn có một cái có thể công thành lui thân tính tuổi, nếu là thua ở ta Đồ Nhi thủ hạ cũng là có cái nói đầu. Nói đầu? Hiên Viên Thạc có chút không rõ Cổ Dương ý tứ. Cổ Dương thanh bằng nói, cấp Hiên Viên Nhã một cái công bằng lựa chọn cơ hội, nếu là ngươi bại, liền không hề can thiệp Hiên Viên Nhã tuyển phu việc, đem sự tình giao từ Hiên Viên Nhã chính mình quyết định, mà không phải ngươi từ dưng nhúng tay. Hiên Viên Thạc trên mặt là một mạt cười khổ, sau một lúc lâu mới nói, ngươi ý tứ ta hiểu được, chính là làm ta rời khỏi Nhã Nhi thế giới đi. Nhiều năm như vậy đi qua, nếu là có thể rời khỏi, ta có lẽ đã sớm rời khỏi đi. Không, ngươi nhiều năm như vậy không có rời khỏi, là bởi vì ngươi chưa từng có nghĩ tôi muốn rời khỏi, ngươi cảm thấy Hiên Viên Nhã một ngày nào đó sẽ thích ngươi, chính là trên thực tế không, có ngày này, chỉ là chính ngươi không muốn thừa nhận thôi. Cổ Dương Chi ngôn làm Hiên Viên Thạc Thần sắc lập tức thay đổi, thật lâu sau trầm mặc trùng, đều là không nói gì, Cổ Dương suy nghĩ cũng là phiêu xa. Xa sa nghĩ lại năm ấy, tựa hồ cũng có như vậy một màn xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt, cái kia ôn nhu như nước đậm mạc như nữ tử, kia mặt thiệt tình chung quy là sai thanh toán. Trong lòng ta kỳ thật đã sớm biết, Nhã Nhi cùng ta từ tiểu cùng nhau lớn lên, chỉ là đem ta coi như nàng ca ca, không hơn, chỉ là nhiều năm như vậy ta không muốn thừa nhận thôi, ngươi nói rất đúng, ta xác thật là lửa mình dối người. Hiên Viên Thạc vẻ mặt tạm đạm, làm người động dung, chưa từng có người nào cấp Hiên Viên Thạc nói qua này phiền lời nói, Cổ Dương là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái dám đánh thức Hiên Viên Thạc người. Thậm chí Hiên Viên nhã đều là không dám làm như vậy, không nghĩ mất đi Hiên Viên Thạc tốt như vậy ca ca, hoặc là nói là, hiện giờ Nhã Nhi còn tuổi nhỏ, còn không biết nên như thế nào xử lý hai người chi gian quan hệ. Hiên viên Thạc đối mặt Hiên viên Nhã là có tình yêu nam nữ, nhưng là Hiên viên Nhã đối mặt Hiên viên Thạc, lại chỉ đương hắn là ca ca, cùng Hiên viên Triệt Hiên viên Nghệ cũng không có cái gì khác nhau. Hiên viên Thạc thời thời khắc khắc nhớ rõ, chính mình là sư phó nghĩa tử, cùng Hiên viên Nhã là không có trực tiếp huyết thống quan hệ, nhưng là Hiên viên Nhã lại đem hắn coi như hòa thân sinh, ca ca giống nhau như đúc. Đây là hai người đã ở chung rất nhiều năm, nhưng lại nhưng vẫn không có kết quả nguyên nhân, Hiên viên Nhã phu quân không phải Hiên viên Thạc, đồng dạng, Hiên viên Thạc phu quân cũng không phải Cổ Dương Chi ngôn, làm Hiên viên hoàn toàn tỉnh lộ, có lẽ đây là cấp Hiên viên Nhã một cái cơ hội cũng là cho chính mình một cái cơ hội. Lâu dài trầm mặc lúc sau, Hiên Viên Thạc lúc này mới gật đầu, mở miệng nói, "Ta đồng ý ngươi cái này ý tưởng, cấp Nạn Minh Húc một năm thời gian, một năm qua đi chính là quyết chiến bắt đầu này. Cổ Dương nhìn Nạn Minh Húc liếc mắt một cái, Nạn Minh Húc cũng là gật đầu, nhẹ giọng nói, hết thể toàn bằng sư phó phân phó, Minh Húc chắc chắn vân theo. "Hảo." Cổ Dương gật đầu, việc này đối với Minh Húc tới nói, chỉ có lợi không có tệ, cho nên Cổ Dương mới có thể như thế an bài, chỉ hy vọng có thể làm Minh Húc nhân sinh không đến mức phí thời gian. Dung bình thường phương thức, đối với Minh Húc tới nói quá mức xa xỉ chỉ có không ngừng khiêu chiến chính mình tự hạn mới có chân chính thành công kia một ngày. Cổ Dương thời gian cũng không nhiều. Việc này từ hai người định đoạt lúc sau, liền ký xuống chiến tiếp, sau đó thông báo toàn bộ kinh châu, tự nhiên là ở được đến Hiên Viên Khang đồng ý dưới tình huống. Đến nội Hiên Viên Nhã, có lẽ cũng cảm thấy đây là một cái hai người hoàn toàn nói rõ ràng cơ hội, cũng không có phản đối, một năm lúc sau tỷ thí, cũng cứ như vậy định ra tới. Hai người đều rất có án ý, cũng không có định ra tới, nếu là Hiên Viên Thạc thắng sẽ như thế nào? Có lẽ này một năm thời gian, cũng đủ Hiên Viên Thạc suy xét cái dạng gì phương thức, mới là đối với Hiên Viên Nhã tốt nhất. Ở toàn bộ Kinh Châu, vì mới đến Ngạn Minh Húc cũng dám khiêu chiến Hiên Viên Thạc cảm thấy khiếp sợ thời điểm, người khởi xướng đã là rời đi Kinh Châu giữa. Ở xác định xuống dưới vào lúc ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Cổ Dương cũng đã cùng Ngạn Minh Húc cùng nhau rời đi Hiên Viên Già, hoàn toàn rời đi Kinh Châu, chỉ để lại đầy đất ôn náo náo động. Cổ Dương mang theo Ngạn Minh Húc mục tiêu thực rõ ràng, đó chính là Ma tộc, Cổ Dương có được Ma tộc huyết mạch, Ngạn Minh Húc cũng là có được Ma tộc huyết mạch, điểm này làm cho bọn họ trải qua Cổ Dương xử lý sau, có thể ở Ma tộc thông suốt. Ít nhất ma tộc người sẽ không phát hiện bọn họ có nhân tộc hoặc là ma khác huyết mạch, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái, Cổ Dương chỉ là muốn cho Minh Húc ở ma tộc tu luyện mà thôi. Chỉ có ma tộc thuần khiết ma khí mới có thể đủ làm ngạn Minh Húc tốc độ tu luyện gia tăng, hắn huyết mạch độ dày không thấp, này phụ thân ở City View nhất tộc hẳn là cũng là có điều địa vị, chỉ là đáng thương đứa nhỏ này hận nhiều năm như vậy. Chương 516, yêu tộc một đường. Tác giả: Cung Tam Cổ Dương tính toán tiên tiến nhập ma tộc, sau đó làm ngạn Minh Húc ma tộc công pháp có điều thành tựu, cứ như vậy, ít nhất có thể tiếp hoàn, sau đó được đến tiên niên hồn linh ảo. Chỉ cần có tiên niên hồn linh ảo Ngạn Minh Húc liền có thể thi triển Thiên Tuyệt Trận đến lúc đó lấy Thiên Tuyệt Trận đối chiến Hiên Viên Thạc, không ngừng có thể cho Hiên Viên Thạc mặt mũi thượng không, có trở ngại, bị bại đương nhiên. Càng có thể làm Ngạn Minh Húc như vậy chỗ hết tài năng, đây mới là Cổ Dương chân chính mục đích, Ngạn Minh Húc chỉ có hướng lên trên đi, mới có thể đủ tiếp xúc đến Hiên Viên gia trung tâm, năm đó chân tướng là Ngạn Minh Húc bóng đẻ, cần thiết muốn tìm được. Cổ Dương sở làm mỗi một bước đều là vì Ngạn Minh Húc, chỉ hy vọng hết thể có thể mau một chút, có lẽ trải qua càng nhiều một chút, đối Ngạn Minh Húc cũng là rất có chỗ tốt đi. Ở lần trước tiến vào yêu tộc thời điểm, Cổ Dương đã là cố ý đối với ma tộc tình huống nhiều nửa phần hiểu biết, tự nhiên là vì lúc sau tiến vào làm chuẩn bị. Ma tộc tuy rằng là có bác hoang, nhưng là trong đó làm chủ đều là Xi nhất tộc, thân hình cao lớn, bọn họ cùng nhân loại cũng không quá lớn khác nhau, cũng chính là lúc trước Cổ Dương chứng kiến ma thần nhất tộc. Bình thường thời điểm, Xi nhất tộc bộ dáng là cùng nhân tộc giống nhau như lúc, nhưng là ở câu thông trong cơ thể ma tộc huyết mạch, tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, trong đó bộ dáng liền cùng Cổ Dương lúc trước chứng kiến ma thần Xi nhất tộc giống nhau như lúc. Đầu sinh hai sừng, khuôn mặt tục tàm, Giáp mũi lợi vưu mang huyết sắc, hiển nhiên liền tính là không cần vũ khí, thân thể này bản thân chính là một cái đáng sợ chi vật. Đến nỗi mặt khác ma tộc, cũng chính là lúc ấy Cổ Dương quen thuộc tinh thần khoa phụ nhất tộc cùng chiến thần hình thiên nhất tộc, chỉ là như Ma thần Si vưu cái này xưng hô giống nhau, hiện tại bọn họ còn không đảm đứng nổi. Ma thần, tinh thần, chiến thần, bất quá là đời so đối với này thượng cổ chi cảnh giữa truyền thừa nhớ lại, liền tính là chuyển thừa xuống dưới lực lượng không đủ thượng cổ chi cảnh khi trăm vạn phần có một, này trường hợp cũng là muốn căng đủ. Đều không phải là là trực tiếp đi trước ma tộc, mà mượn yêu tộc địa bàn, Cổ Dương yêu cầu thần không biết không hay tiến vào trong đó. Từ Đông Hải xuyên qua là tốt nhất tính toán, thuận tiện làm ứng trụ trong lòng nhiều vài phần tín nhiệm. Một đường ẩn thân tiến vào ứng long nhất tộc Vương cung giữa, Cổ Dương vẫn chưa đi tìm ứng toàn, cái kia tiểu nha đầu Cổ Dương nhưng không nghĩ trêu chọc, trực tiếp đi đại điện ở giữa, ứng trụ vừa lúc là ở trùng quanh có rất nhiều người, Cổ Dương không tiện hiện thân, truyền âm cấp ứng trụ, sau đó cùng Chi Minh Húc tiến vào thiên điện giữa chờ, không bao lâu gian liền nhìn đến ứng trụ tới. Nhìn đến ứng trụ phân phát mọi người, Cổ Dương lúc này mới hiện ra thân tới, mang theo Minh Húc ứng trụ hành lễ, ứng trụ đầu, ý bảo hai người không cần đa lễ, đem ánh mắt đầu hướng về phía Minh Húc phương hướng. Vị này chính là Cổ Dương huynh đệ trong miệng vị kia đồ như sao?" Ứng trụ Trần chợi hỏi, ở Cổ Dương không chế hạ, người bình thường là không cảm giác được Minh Húc trong cơ thể ma tộc huyết mạch. Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, "Vị này chính là Minh Húc, chuyến này cũng chính là vì hắn, cho nên tiến đến tìm ứng Long nhất tộc mượn đường, chúng ta yêu cầu đi một chuyến ma tộc." "Minh mạch, bất quá đi ma tộc chỉ có thể xuyên qua Đông Hải, ta có thể cho người mang bọn ngươi đi hướng vòng chiến bên cạnh, như vậy các ngươi có thể giảm rất nhiều phiền thoái. Tựa hồ là rất rõ ràng Cổ Dương ý tứ, Ứng trụ nói thẳng nói. Cổ Dương gật đầu, chính mình một người không sao cả, nhưng là mang theo ngạn Minh Húc có một số việc liền phải chú ý điểm không thể làm ngạn minh hút quá mức tỷ lại cổ dương năng lực có lẽ là vì ứng hoàng nguyên nhân cổ dương cùng minh hút hai người hơi thở ở yêu tộc giữa quá mức rõ ràng cho nên ứng trụ đem tự thân lực lượng làm thành hai cái tinh thạch làm hai người đeoo cứ như vậy có thể che giấu bọn họ bản thân hơi thở này tinh thạch có thể lâu dài sử dụng chỉ cần bọn họ hai người ở yêu tộc phạm vi giữa này hai viên tinh thạch liền sẽ có tác dụng xem như ứng trụ đưa cho ngạn Minh hút một phần lễ gặp mặt sư phó người lần trước đi ra ngoài sẽ không chính là đi đâu hải đi ngạn Minh hút kiếp sợ hỏi vừa rồi gặp mặt ứng trụ chính là không dám nói lời nào kia chính là Đông Hải chi chủ. Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc bộ dáng, cười cười nói: "Minh Húc, chờ ngươi có được ta như vậy năng lực thời điểm, liền sẽ cảm thấy Đông Hải chi chủ cũng không có gì." Thật vậy chăng? Ngạn Minh Húc gãi gãi đầu nói, hiển nhiên có chút không thể tin tưởng, tuy rằng đối với chính mình sư phó lực lượng có điều mong muốn, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, liền yêu tộc tứ hải đều phải kính sợ chính mình sư phó vài phần. Biến tướng cũng là nói rõ, chính mình sư phó so với bọn hắn còn muốn lợi hại, liền tính là nói cẩn thận một chút, cũng có thể nói chính mình sư phó giống như bọn họ lợi hại. Trong lòng pha là không bình tĩnh, nhìn Cổ Dương bộ dáng giống như thần chỉ Như vậy ánh mắt Cổ Dương rất quen thuộc, nhưng là hắn lại không hy vọng Ngạn Minh Húc có như vậy ánh mắt. Ngạn Minh Húc là không giống nhau. Minh Húc, ngươi phải nhớ kỹ, sư phó là sư phó, mà ngươi là người, chúng ta hai người lộ là bất đồng, sư phó nhiệm vụ là dẫn đường ngươi, mà không phải hạn chế con đường của ngươi. Cổ Dương nhìn Minh Húc bộ dáng, khẽ tao mày nói, Minh Húc nếu đem Cổ Dương xem quá nặng, tương lai phát triển y theo Cổ Dương phương hướng đi, rất có khả năng sẽ đối lúc sau tình huống sinh ra cực đại lệch lạc, Cổ Dương không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Cổ Dương yêu cầu tận lực đi theo Ngạn Minh Húc đi, nhưng là hiện giờ Cổ Dương cấp bậc so Ngạn Minh Húc cao quá nhiều, tựa hồ làm Ngạn Minh Húc chủ đạo biến thành rất khó một việc. Ánh mắt nhìn về phía Ngạn Minh Húc nghi hoặc bộ dáng, Cổ Dương thở dài khẩu khí, cuối cùng là quyết định đi một bước xem một bước, nếu là nói cho Ngạn Minh Húc chính hắn tương lai sẽ làm cái gì, sợ là đối với hiện tại Ngạn Minh Húc tới nói, là một cái thật lớn gánh nặng đi. Những việc này ngươi hiện tại không rõ, về sau sẽ minh bạch. Cổ Dương lưu lại một câu lúc sau, đó là dẫn đầu mà đi, đi theo yêu tộc thủ vệ đi rồi, Ngạn Minh Húc đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là đuổi kịp. Một đường đi hướng Đông Hải biên cũng chính là hiện giờ chiến cuộc giữa Đông Hải yêu tộc ở trong biển đóng quân, mà ma tộc quân đội ở trên bờ đóng quân. Đông Hải yêu tộc đối chiến chính là Đông Hoang cùng phía Đông Nam hướng ma tộc, từ đại lĩnh chủ Ma Lạc chủ đạo, thiên thần cảnh nhất dai, cùng chi ứng chủ đồng cấp, cũng đúng là bởi vậy, chiến cuộc hiện ra trạng thái giằng co. Hơn nữa ma tộc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là trong đó số lượng cũng không nhiều, hoặc là nói là so với yêu tộc cùng nhân tộc tới nói, ma tộc sinh sản hơi chút khó khăn chút, cho nên yêu tộc mới có thể đủ tại đây một mình đối kháng giữa, hơi chút chiếm cứ một chút tiên cơ, mà ma tộc cũng là cam chịu loại trạng thái này, lâu dài đóng quân ở biên cảnh, cũng không tiến thêm Tướng quân, này nhị vị là vương phân phó khách nhân, tạm thời yêu cầu ở tại quân doanh giữa, thỉnh tướng quân an bài một chút. Mang theo Cổ Dương hai người thủ vệ, đối mặt hướng Long nhất tộc tướng quân đứng tốt, như thế nói. Ứng Tốc đối mặt thực rõ ràng không phải Ứng Long nhất tộc hai người, trên mặt thần sắc cảm thấy kỳ quái, cùng chi hai người gật đầu chào hỏi, lúc này mới hỏi, "Này nhị vị là?" Cổ Dương đang muốn nói chuyện, thủ vệ đã trực tiếp mở miệng nói, "Tướng quân không cần quan tâm quá nhiều, này nhị vị là vương khách quý, khách nhân hỏi tướng quân cái gì?" Tướng quân đáp là được, không cần suy xét mà khác. Chương 517, gặp được đồng loại. Tác giả, cung tam thủ vệ nói. Sau đó từ trong lòng lấy ra ứng trụ thân phận lệnh bài, thấy lệnh bài giống như thân thể ứng trụ, Hứng Túc vội vàng quỳ xuống, trong lòng vọng thêm suy đoán cổ Dương hai người thân phận, lại cuối cùng không có kết quả. Trong lòng pha là không bình tĩnh, ở thủ vệ sau khi rời khỏi, lúc này mới đối mặt cổ Dương hai người hành lễ, sau đó mở miệng nói, không biết nhị vị nhưng có muốn biết đến sự tình, ứng Túc chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Cổ Dương vốn định chính mình tiến vào ma tộc lúc sau sở soạn, nhưng thật ra không nghĩ tới ứng trụ suy xét như vậy chủ đáo, cũng liền tự này phân tỉnh. Hỏi rất nhiều vấn đề, cổ Dương lúc này mới cùng Nạn Minh Húc cùng nhau, về tới an bài lều trại giữa vẫn chưa có chần chờ, thừa dịp bóng đêm, hai người trực tiếp biến mất. Bất quá Cổ Dương cũng là cẩn thận, cấp ứng túc để lại một tờ giấy, nếu không nếu là Vương quan trọng khách nhân đột nhiên biến mất, sợ là sẽ làm ứng tốc dọa cái chết khi đi. Đi ra ngoài Đông Hải Phàm Vi, hết thảy đều là thuận lợi, đối mặt ở trên bờ đóng quân ma tộc quân đội, Cổ Dương có một loại bọn họ là cử tộc rời lại đây cảm giác. Tuy nói là thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại nghiêm ngặt địa phương, đều là có lỗ hổng tồn tại, đương nhiên này lỗ hổng là nhằm vào với Cổ Dương chính là. Xuyên qua Đông Hoang biên cảnh tuyến phong tỏa, Cổ Dương hai người mới xem như chân chính đi tới ma tộc Một mảnh cánh đồng hoang vu, đây là cổ Dương nhìn đến đông hoang duy nhất cảm thụ. Hoàng thổ cao sơn núi, trải rộng chính là hoàng thổ Dương trần. Gió thổi qua, cả người quả thực là mặt xám mày cho, chắc không được ma tộc muốn chiếm linh yêu tộc cùng nhân tộc. Hoàn cảnh như vậy căn bản không đủ để làm cho bọn họ sinh tồn, hiện giờ ma tộc đều là sinh hoạt trên mặt đất đế, nhưng là trong đó hoàn cảnh đã là một ngày không bằng một ngày, xác thật, chỉ có mặt đất mới là chân chính thích hợp sinh sản nơi. Tỷ như là Đông Hải biển cảnh, càng là tới gần Cựu Châu tứ hải, hoàn cảnh càng là hợp lòng người, có lẽ ma tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy chẳng co, là ma tộc chính mình tộc đẩy cũng nói không trừng. Sư phó, ngươi nói này ma tộc vẫn luôn đều không có liều mạng tiến công yêu tộc, có phải hay không kỳ thật ở thích dưỡng hoàn cảnh đâu?" Ngạn Minh Húc xa xa nhìn đông hoàng biên cảnh chạy dài không dứt liều chạy, nghi hoặc hỏi. Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Minh Húc, đáy mắt là một mạt ý cười, Vộ vô vỗ Ngạn Minh Húc bả vai nói, "Tiểu tử ngươi cũng là có tiến bộ, cái này phân tích cũng không tệ lắm." Ngạn Minh Húc cười hắc hắc, đi theo Cổ Dương đi phía trước đi rồi, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch Cổ Dương đối với chính mình mong đợi là cái gì, lộ không phải người khác giúp phụ tốt, mà là chính mình đi đi. Có lẽ có lối tắt, nhưng là Ngạn Minh Húc đã lựa chọn này chưa bao giờ có người đi qua lối. Như vậy hắn liền sẽ càng thêm kiên định đi xuống đi. Cắt vàng mê mắt, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc đều là phong bế từng người vũ lực, sau đó dựa vào bản thân lực lượng hành tàu ở đông Hoàng giữa, nơi này hết thảy đều là một loại rèn luyện. Chỉ có thích ứng hoàn cảnh này, lúc sau đang tiến hành mà khí hấp thu thời điểm, mới có thể sinh ra làm ít công to hiệu quả, phá tan thân thể cực hạn, là rất khó đến khiêu chiến. Bất quá, Cổ Dương thể chất đã là bị thay đổi quá nhiều, nếu muốn đột phá cực hạn là khó càng thêm khó, nhưng thật ra Ngạn Minh Húc, ở ngắn 3 ngày thời gian, đã là đột phá rất nhiều cực hạn. Tiến lên giữa, Cổ Dương đột nhiên lôi kéo đại Ngạn Minh Húc, chính ở một cái nham thạch mặt sau, Nạn Minh Húc lúc này mới thấy rõ, nơi xa có một chi đội ngũ, chính hướng chính mình hai người phương hướng lại đây. Xem này phương hướng, tựa hồn là hướng đông hoàng biên cảnh, chiến trường phương hướng đi, chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ bọn họ thân phận. Có lẽ là vận mệnh chú định có điều chú định, Cổ Dương cùng Nạn Minh Húc đều là khôi phục tự thân vũ lực, không hẹn mà cùng lựa chọn đuổi kịp kia chi đội ngũ, khôi phục vũ lực náy mắt, làm Nạn Minh Húc cơ hồ là thoải mái rên ra tiếng. Sư phó, về sau xem ra muốn nhiều một chút loại huấn luyện, ta cảm giác được ngưng cảnh cửu hướng quá chứa linh cảnh cái chắn bắt đầu dung Ngạn Minh hút cảm giác một chút trong cơ thể hơi thở, cười mở miệng nói, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mặt mày một chỗ nói, ngươi xác định, ngươi thực sự có ý nghĩ như vậy sao? Ngạn Minh hút sửng sốt một chút, nhìn về phía Cổ Dương thần sắc có chút e ngại, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận nói ra kia lời nói, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, ngượng ngùng, cười lúc này mới nói, thử xem cũng là có thể. "Hảo, đây chính là người nói." Cổ Dương bình tĩnh cười, "Đi phía trước đi." Ngạn Minh Húc vẻ mặt hối hận đuổi kịp, trong lòng mạng danh vì chính mình tương lai nhật tử có chút lo lắng. Dây đặc gió cát, gian nan đi trước, thiết khóa đá ma phá ra thịt, mỗi đi một bước đều là vô biên vô hạn tông cổ. Nhưng là này trăm người đã thói quen, kéo dài bước chân, bị người vội vàng đi hướng kia chịu chết trên đường. Ban đêm, trăm người ở bốn cái trông coi dẫn rất hạ, ở một chỗ cản gió nham thạch chỗ nghỉ ngơi, một đám phân không đủ lương khô, gắn bó kia suy yếu sinh mệnh. Dưới ánh trăng, một đám quần áo tà tơi ma tộc người, có vẻ phá lệ chói mắt, từng đôi u ám đôi mắt, liền tính là ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cũng là không, có chút nào ánh sáng. Bọn họ đều đã nhận mệt. Trên tảng đá phương, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc chính ở nơi đó, đem trên người nhân tộc hơi thở phong ấn, chỉ để lại ma tộc hơi thở, dạng bất bị phát hiện tỉ lệ. Sư phó Người kia hình như là cùng ta giống nhau. Ngạn Minh húc ngón tay hướng một phương hướng, Cổ Dương theo nhìn qua đi, trước mắt người kia giống như cùng người khác bất đồng còn lại đều là dinh dưỡng bất lương cấp thấp ma tộc, không có trải qua hệ thống tu luyện, người này cũng là giống nhau, nhưng là hắn trên người lại có nhân tộc huyết mạch. Ngạn Minh húc nói không sai, người này cùng hắn là giống nhau, có được một nửa ma tộc huyết mạch, còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, đến nơi hắn vì sao sẽ ở này đội chịu chết nô lệ đội ngũ trung, nguyên nhân vô hẳn, ma nhân đối với nhân tộc là sỉ đối với ma tộc đồng dạng là Người tưởng cứu hắn sao? Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Minh Húc, Này trên mặt là một mặt phức tạp, trong lòng tự hồ không ngừng đối lập cái này ma nhân cùng chính mình vận mệnh. Cuối cùng, Ngạn Minh Húc thật mạnh gật đầu, đối mặt Cổ Dương nói, "Sư phó, ta tưởng cứu hắn." "Hảo, chúng ta đây liền cứu người." Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười, đây là Ngạn Minh Húc lựa chọn, Cổ Dương rất vui lòng hỗ trợ. Bốn cái khoa phụ nhất tộc, cấp bậc đều là thoát thai cảnh, đối với Ngạn Minh Húc tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại bất quá là búng tay vung lên gian, thậm chí có thể nói là đảm tiểu gian hôi Một trận phá tiếng gió truyền ra. Lương đạo thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện ở nham thạch phía dưới, làm cho bốn cái khoa phụ nhất tổng hoàn sợ, chính là chờ đến thấy rõ bất quá là hai cái người thiếu niên khi, thần sắc lập tức liền thay đổi. Đặc biệt là nhìn đến trong đó một thiếu niên người, bất quá là ngưng hồn cảnh tiểu dai, mà chính mình bốn người lại là thoát thai cảnh, trên mặt thần sắc bỗng nhiên liền đẹp không khuyết, hoàn toàn xem nhẹ cổ Dương tồn tại. Cái gọi là ngưu tâm lưu, mã tâm mã, này trong đó một người là ngưng hồn cảnh tiểu giai, một người khác liền tính là có cái gì che giấu cấp bậc pháp bảo, cũng bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Chương 518, đều là đùa ma. Tác giả, cung tam núi này là ta mơ. Cây này do ta trồng, nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tài." Cổ Dương bình tĩnh một ngữ, Lam Nguyên bản chỉ là yên tâm bốn cái khoa phụ nhất tộc thủ vệ, trực tiếp là cười vang. Tiếng cười bờ bãi, không có một tia run rẩy, quả thực là muốn cười đau xóc không nhi, đối mặt cùng nóc tử dường như Cổ Dương hai người, trở thành bọn họ này dọc theo đường đi duy nhất cười liêu. Quả thực là cười đến nước mắt đều ra tới, trong đó một cái khoa phụ nhất tộc người trong lúc này mới dương giọng nói, "Biết chúng ta là ai sao, cũng dám đánh cắp chúng ta, chán sống đi." Cổ Dương ánh mắt liếc mắt một cái cái kia ma nhân phương hướng, thấy hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn chính mình phương hướng, Tùy ý cười nói, biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Cái kia khoa phụ nhất tộc tựa hồn là cảm thấy Cổ Dương ngu ngốc một cách đáng yêu, ho nhẹ hai tiếng lúc này mới nói, nếu là ngươi biết chúng ta là ai, như vậy ngươi liền không xong, là ai cho ngươi lá gan dám dám đánh cắp chúng ta, tốt nhất là nói rõ ràng. Cổ Dương sau khi nghe được, tùy ý cười cười, tiếp tục hỏi, kia nếu là không biết đâu? Không biết. Khoa phụ nhất tộc cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua đám kia bị bó nô lệ phương hướng, bình tĩnh nói, nếu là không biết, kia bọn họ đội ngũ chung liền phải nhiều hai người, thế nào, truyền một tiền đi. Trên mặt thần sắc cười như không cười. Định liệu trước bộ dáng làm kia bốn cái khoa phụ nhất tộc đều là trong lòng có chút kỳ quái, đối mặt cổ Dương bọn họ mạc danh sinh ra một loại muốn chạy trốn cảm giác. Đáy mắt thần sắc nháy mắt thu hồi, đem trong lòng kỳ quái cảm giác đè ép đi xuống, bốn người lúc này mới đối mặt cổ Dương, trong mắt thần sắc trấn định, chờ cổ Dương đáp án. Nhìn bốn người vẻ mặt biến hóa, cổ Dương pha cảm thấy buồn cười, vừa rồi kia mặt chần trở, là bọn họ bốn người làm động vật bản năng, bất quá bọn họ kia nhỏ bé nội tâm áp chế chính mình bản năng, làm hết thể đi tới bọn họ vô pháp khống chế một bước. Nếu ta không chọn đâu. Cổ Dương dương mắt nhìn về phía bốn người, đáy mắt thần sắc cười như không cười. Hiển nhiên là cũng không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt bộ dáng. Bốn cái khoa phụ nhất tộc liên nhau, hiển nhiên trong lòng đã là có quyết định, trong tay Lang Nha bỗng thẳng chỉ cổ Dương hai người nói, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng một tới, đây là ngươi tự tìm. Trong miệng nói như thế, bốn người trực tiếp vây quanh cổ Dương, khoa phụ được xưng là người khổng lồ tộc, sát thật thân hình cao lớn, bất quá này đánh nhau cùng thân hình cao lớn quan hệ cũng không giống như là quá lớn. Liền như hiện tại, bốn cái khoa phụ nhất tộc cơ hồ cao hơn cổ Dương nửa cái thân mình, bất quá ở cổ Dương trước mặt, như cũng là một cái đối mặt, đã bị vây thành tát bã. Huyết bay tứ tung, Kia trong người nô lệ toàn bộ đều làng ngốc, ngay cả cái kia Cổ Dương chú ý ma nhân, này trong mắt lạnh nhạt cũng có chút thay đổi hương vị, từ lạnh nhạt đến tìm kiếm, bất quá là ở Cổ Dương một kích chi gian mà thôi. Một tay vung lên, một cổ kình phong đem chúng quanh huyết ô mà cuốn, liền bọn họ của áo đều là mất đi với trần, Cổ Dương đối với bực này cấp quá thấp khoa phụ nhất tộc không có hứng thú. Hết thảy ồn ào náo động đều ở Cổ Dương một trường chi gian kết thúc, phản phất hết thể đều chưa bao giờ phát sinh quá, vừa rồi hình ảnh bất quá là ảo giác. Thằng đến ngạn minh húc cấp mọi người mở chói, sở hữu nô lệ lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ là một đám đều có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Đôi mắt thần sắc như cũng là mê mang. Minh Húc nhìn bọn họ thần sắc kỳ quái, nhìn phía Cổ Dương, thấy này cũng là vẻ mặt không rõ nguyên do chi sắc, cái này hoàn toàn có chút độc. Xác thật, này đó nô lệ trạng thái cùng Cổ Dương trong tưởng tượng giống như có chút không giống nhau. Theo lý thuyết Cổ Dương cứu bọn họ, tuy rằng không đến mức làm cho bọn họ dập đầu quy lạy, nhưng là cũng không nên là như thế này ngây ngốc bộ dạng đi. Hơi như mày, Cổ Dương lúc này mới nói, các người đều từng người rời đi đi, không cần lại bị bọn họ bắt được. Cổ Dương giọng nói rơi xuống, dự kiến trung hoan hô cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ngược lại là một mặt càng sâu nghi hoặc rơi vào Cổ Dương trong mắt. Đang lúc Cổ Dương cùng Ngạn Minh hút hai mặt nhìn nhau hết sức, cái kia Cổ Dương bọn họ trước hết chú ý tới ma nhân đã mở miệng, chúng ta đều là bị những cái đó binh lính hủy hoại gia viên, sở hữu mới có thể bị trảo, hiện giờ càng là không biết đi nơi nào. Nguyên lai là như thế này sao? Cổ Dương thần sắc trầm mặc, nghĩ nghĩ lúc này mới nói, nếu ta có thể cung cấp một bộ phận tiền cùng đồ ăn, các người tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương định cư có thể chứ? Các nô lệ đều là cho nhau nhìn nhìn, nếu là liền như vậy rời đi, cái gì đều không có, còn không bằng đi chiến trường chịu chết, nhưng nếu là Cổ Dương cho bọn hắn cũng đủ định cư độ vận, hết thảy tựa hồ là cũng không khả năng. Ma tộc to lớn, tuy rằng không nhất định có không người nơi, nhưng là tìm cái không dễ dàng bị người phát hiện địa phương vẫn là không thành vấn đề. Trong người đều là đối với Cổ Dương nhất bái, cầm đầu một người Dương giọng nói, "Ân công, nhiều ân công cứu rút, chúng ta cần tuân ơn công phân phó." "Hảo." Cổ Dương gật đầu, cơ quan chủng giữa còn có cũng đủ tiền bạc quần áo cùng đồ ăn, cũng đủ bọn họ sử dụng, sau đó Cổ Dương cho bọn họ từng người cũng đủ phân lượng, để tránh bọn họ phân phối không đều. "Bất quá, cuối cùng còn dư lại một phần không ai muốn." Cổ Dương nhìn lại, xung quanh người đều kết bạn đi, chỉ còn lại có một người, cái kia ma nhân. Hắn dựa vào nham thạch bên cạnh, Mắt nhìn không chung một vòng Minh Nguyệt, ánh mắt tối tăm, tựa hồ là có tâm sự, bị một cổ bi thương bao phủ bộ dáng. Bọn họ đều đi rồi, ngươi bất hỏa bọn họ cùng nhau sao? Cổ Dương nhìn về phía cái kia tiểu thiếu niên, thanh âm chậm rãi chuyển ra. Thiếu niên quay đầu tới, nhìn thoáng qua Cổ Dương, lúc này mới nói, ta cùng bọn họ không giống nhau, tuy rằng đồng dạng có được ma tộc huyết mạch, nhưng vẫn là bất đồng. Ta biết ngươi cùng bọn họ bất đồng, nếu không phải ngươi, cũng sẽ không thúc đẩy hôm nay ta này tiên cứu viện. Cổ Dương cũng không có che giấu mục đích của chính mình, trực tiếp mở miệng nói. Tiểu Nhiên thần sắc có chút trầm mặc, nhìn về phía Cổ Dương cùng Ngạn Minh hút thần sắc mang theo nửa phần nghi hoặc, cũng không có mở miệng, cũng có lẽ là trong lòng nghi hoặc làm hắn không biết nên như thế nào mở miệng. Cổ Dương nhìn thiếu niên bộ dáng, tiếp tục nói: "Ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Ta cũng phải đi ma tộc." "Đi theo ngươi." Thiếu niên mày nhăn lại, có chút nghi ngờ Cổ Dương mục đích, trên mặt thần sắc bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không cần hiểu lầm sư phó mục đích, chúng ta cứu ngươi, gần là bởi vì ngươi cùng ta là giống nhau." Ngạn Minh Húc nhìn Tiểu Nhiên bộ dáng, mở miệng giải thích nói: "Tiểu Nhiên nghe được Ngạn Minh Húc nói, từ đầu đến chân nhìn Ngạn Minh Húc liếc mắt một cái. Đáy mắt cười lạnh chi sắc rất đậm, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, nói giỡn cũng muốn có cái hạ độ, ngươi có được thuần túy ma tộc huyết mạch, mà ta chỉ là một cái nửa ma. Không, ngươi sai rồi, ta cũng là nửa ma, ta trong cơ thể cũng là có được một nửa ma tộc huyết mạch, một nửa nhân tộc huyết mạch. Ngạn Minh hút trong miệng nói như thế, đem phong ấn chủ kia bộ phận nhân tộc huyết mạch cởi bỏ. Thiếu niên trong ánh mắt thần sắc, từ lúc ban đầu lạnh nhạt, đến sau lại khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được chi sắc, quay đầu nhìn về phía Cổ Dương, Cổ Dương cũng là giải khai phong ấn, triển lộ ra trong đó nhân tộc thở. Chương 519, thức tỉnh huyết mạch. Tác giả, cung tam ba người giữa Cổ Dương hơi thở cường đại nhất, cũng là nhất hồn nhiên tiên thành, Ngạn Minh Húc cư sau, lúc sau là cái kia thiếu niên. Nhìn Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc chật thái, thiếu niên trong ánh mắt là một mặt cười khổ, ai nói nửa ma liền sẽ kém một bậc, vừa rồi Cổ Dương đối phó bốn cái thoát thai cảnh thủ đoạn, có thể so chân chính ma tộc còn muốn lợi hại. "Thực xin lỗi, vừa rồi là ta vô lễ." Thiếu niên đối với hai người cung kính nhất bái, trong ánh mắt phẫn nộ đã biến thành thoải mái. Cổ Dương lắc đầu nói, "Vô phương, ngươi không tin ta, cũng là tự nhiên, Rốt cuộc ở chỗ này tiểu tâm mới là vì thượng." Thiếu niên trong ánh mắt có chút xin lỗi, đối với Cổ Dương lại lần nữa hành lễ, lúc này mới hỏi, Không biết tiền bối danh hảo, ta kêu Ổ Sĩn. Cổ Dương bình tĩnh nói, ngươi không cần kêu ta tiền bối, ta là Cổ Dương, vị này chính là ta đổ Nhi Ngạn Minh Húc, nếu là ngươi nguyện ý, có thể tùy hắn kêu ta một tiếng sư phó liền hảo. Tự xưng Ổ Sĩn thiếu niên trần chờ một chút, cuối cùng là nói, ta có thể xưng hâu ngài vi sư phó, nhưng gần là cái xưng hô, ngươi ta cũng không thể trò chi thật. Có thể chứ? Ngạn Minh Húc đang muốn quát lớn Ổ Sĩn vô lễ, nhưng Cổ Dương lại ngăn lại hắn, ánh mắt bình tĩnh nói, có thể, ngươi lúc sau liền đi theo chúng ta đi, sao chúng ta cũng là muốn đi Ma tộc, yêu cầu ngươi hỗ trợ mang cái lộ. Ừm. Ổ Sĩn gật đầu cũng không có phản đối, hắn cùng Cổ Dương quan hệ, càng như là đôi bên cùng có lợi, thiếu niên non nớt trên mặt có cùng tuổi không tương xứng hợp thành tụ. Dọc theo đường đi, Cổ Dương hai người cũng là đã biết một ít về ổ xỉn tân thế, căn cứ ổ xỉn theo như lời, phụ thân hắn là một cái ma tộc binh lính, mẫu thân vị nhân tộc. Bất quá, hắn mẫu thân là bị cường bắt đến ma tộc, cho nên ở sinh hạ ổ xỉn lúc sau, liền tự sát thân vong, rồi sau đó dư lại ổ xỉn một người. ăn Bách ra cơm lớn lên. Sau lại ở chiến tranh bắt đầu lúc sau, ổ xỉn nơi dân chạy nạn quật bị binh lính bao vây tiêu trừ, trong đó nam tử đều bị bó làm nô lệ, đưa đến trên chiến trường. Ô Xỉn bất quá là trong đó một đám mà thôi. Ô Xỉn, ta xem ngươi trong cơ thể ma tộc huyết mạch cũng không được, vì cái gì không tu luyện đâu? Cổ Dương làm Ô Xỉn thay sạch sẽ quần áo, tùy theo nói. Ô Xỉn trên mặt là một mặt cười khổ, sau một lúc lâu mới nói, "Sư phó, ở ma tộc chúng không phải ngươi muốn tu luyện là có thể đủ tu luyện, ở ma đô bên ngoài căn bản không có đủ để tu luyện ma khí." "Mado?" Cổ Dương cùng Minh Húc trong mắt đều là lộ ra một mặt nghi hoặc, hiển nhiên không phải rất rõ ràng ma đô là địa phương nào. Ô Xỉn nhìn thấy hai người bộ dáng, lúc này mới mở miệng nói, "Ở ma tộc giữa có rất nghiêm cấp bậc chế độ." Có được tốt đẹp ra thất huyết mạch người, có thể sinh hoạt ở bên trong thành, cũng chính là ma đô giữa, nhưng là như chúng ta giống nhau người, cũng chỉ có thể bên ngoài thành gian nan độ nhật. Cổ Dương thần sắc có chút trầm mặc, cái này trạng thái, kỳ thật cùng nhân tộc giữa là không sai biệt mấy, một cái nội thành cùng ngoại thành, liền em sinh mệnh chia làm ba bảy loại. Ô xin trường kỳ sinh hoạt ở ma tộc giữa, cùng minh húc tình huống có điều bất đồng, minh húc trong cơ thể chứa đựng có cũng đủ thức tỉnh huyết mạch linh khí, nhưng là ô xin không có. Cho nên nếu muốn làm ô có được có thể tu luyện cơ hội, cũng chỉ có thể đi vào ma đô giữa, mượn dùng trong đó ma khí, làm ô có thể thành công tu luyện. Toàn bộ ma tộc là sinh hoạt trên mặt đất đế, đây là Cổ Dương lúc trước sẽ biết, bất quá chân chính tiến vào trong đó mới phát hiện, nơi này kỳ thật cùng trên mặt đất thế giới không có gì khác biệt. Bất quá thực rõ ràng, này thế giới dưới lòng đất độ ấm, so trên mặt đất thấp rất nhiều, có thể cho nhân sinh tồn, mà nơi này chiếu sáng cùng linh khí tụ tập, tựa hồ là chọn dùng trận pháp. Bởi vì ổ sinh còn vô pháp tu luyện, Cổ Dương vô pháp đem trong thân thể hắn nhân tộc cùng ma tộc hơi thở tách ra, cho nên ba người cũng không có đi chính quy tứ phương cửa thành vào thành, mà là từ tiểu đạo tiến vào. Rốt cuộc trên mặt đất thế giới cùng thế giới ngầm là liên hệ, trong đó cũng là có rất nhiều ám đạo. Cổ Dương ba người chính là từ ám đạo tiến vào ma tộc. Tiến vào lúc sau, Cổ Dương lúc này mới phát hiện, kỳ thật nơi này linh khí cũng chính là ô xin theo như lời ma khí là có, nhưng là thực loãng, làm cho bọn họ tự chủ hấp thu tựa hồ là có điểm khó khăn. Ngươi có thể tìm một cái an tĩnh một chút địa phương sao? Ta giúp ngươi tăng lên vũ lực, làm ngươi có thể tu luyện. Cổ Dương nhìn về phía trung quanh, này ám đạo tiến vào lúc sau, tựa hồ là một cái bình thường thôn xóm. Ô xin trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nghi hoặc hỏi, nơi này liền có thể sao? Như thế ma khí lẫn nơi? Cổ Dương gật đầu, mở miệng nói, nơi này vốn là có được ma khí, bất quá là bị trận pháp hấp thu. Phong nhập ma đều giữa, nhưng còn có tàn lưu ma khí. Hảo, gia tin tưởng sư phó. Tôi xin gật đầu, sau đó mang theo Cổ Dương hai người, tìm một gian hẻo lánh dân cư, lúc này mới đi vào. Nhà chỉ có bốn bức tường, nơi này hiển nhiên là đã thực liền không có đã từng có người ở, Cổ Dương bọn họ xâm nhập, dỡ lên đầy đất cho bụi. Nơi này có thể chứ? Ôn xin nhìn về phía Cổ Dương hỏi. Chỉ là muốn cái an tĩnh chỗ mà thôi, hoàn cảnh như thế nào Cổ Dương nhưng thật ra không để bụng, tuy rằng chung quanh nhìn như không người, nhưng là Cổ Dương như cũng làm minh hốc canh trường, sau đó chính mình bắt đầu thành lập tụ linh trận. Vì phong ngự có người phát hiện nơi này khác thường, Cổ Dương đem linh khí thu thập tận lực phân tán, tuy rằng sẽ tiêu phí một chút thời gian, nhưng là ở cái này không biết nơi lại càng thêm an toàn. Cổ Dương hơi thở vây quanh toàn bộ dân cư, làm trong đó sẽ không tiết lộ, bảo đảm huyết mạch thức tỉnh thuận lợi tiến hành. Ổ Tần trong ánh mắt là một mạt khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều một mạt hưng phấn. Suốt một đêm, Cổ Dương cùng Ổ Tần mới từ dân cư trung ra tới, lúc này Ổ Tần là ngưng hồn cánh tầng giai, cùng chi lúc trước minh hốc thành tích xác thật là có điều chiến Bất quá này đối với nói, đã là cực tốt một việc, có thể tụ tập ma khí tu luyện, ở Dĩ Vãng quảng thực là không thể tưởng tượng. Đối mặt Cổ Dương, Ô Xin gọi lại hắn, ở Cổ Dương xoay người qua đi, bù một tiếng quỷ gối trên mặt đất, nương vừa nói nói, "Đa tạ sư phó, đại ân đại đức vĩnh thế khó quên." Cổ Dương đem hắn nâng dậy tới, sau đó làm hắn cùng chính mình hai người giống nhau, đem nhân tộc huyết mạch phong ấn lên, chỉ để lại ma tộc huyết mạch, cứ như vậy, ba người nhưng thật ra trở thành chính thống ma tộc. Ba người đều là có được tự bảo vệ mình chi lực sau, Cổ Dương lựa chọn lại lần nữa xuất phát, tuy rằng nơi này ma khí có thể dùng, nhưng gần là đối với Ô Xin mà nói, đối với Minh Húc tới nói, như thế ma khí căn bản không đủ để thăng cấp. Cổ Dương mục tiêu như cũng là không có bất luận cái gì thay đổi chính là mang theo Minh Húc tiến vào Mado, chỉ có nơi đó ma khí mới có làm Minh Húc không lãng phí thời gian tư cách. Xuyên qua thôn xóm, hướng một cái tiểu trấn tử phương hướng đi, mới vừa vào trấn cửa, không đợi Cổ Dương đi vào, hai người đã bị ổ xỉn kéo đến một bên chỗ tránh. Không chờ Minh Húc dò hỏi, chính là một chi quân đội từ trong trấn ra tới, còn mang theo một chi nô lệ đội ngũ, tựa hồ là vừa mới trào trắng đinh. Cổ Dương muốn đi ra ngoài, lại bị ổ Sỉn giữ chặt nói: "Sư phó, ngươi cứu không xong, nếu muốn hoàn toàn giải quyết việc này, chỉ có làm chiến tranh kết thúc." Chương 520, Mado lãnh chủ. Tác giả: Cung Tam ánh mắt có chút chần chờ. Cổ Dương cuối cùng là nghe xong Ổ Xỉn nói, tùy ý bọn họ rời đi, thẳng đến đội ngũ đi xa, lúc này mới tiến vào trong trấn. Bất quá bọn họ cũng không có ở trong trấn dừng lại, nơi này người nhiều mắt tạp, khó bảo toàn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, sở hữu mau chóng đuổi tới ma đô mới là chính giải. Một đường đều là Ổ Xỉn ở dẫn đường, chính là dần dần Cổ Dương liền phát hiện Ổ Xỉn mang lộ có chút không thích hợp nhỉ, lộ là vẫn luôn hướng càng thêm hẻo lánh địa phương kéo dài, này không phải đi Mado lộ. Từ từ, Ổ Xỉn, dẫn chúng ta đi nơi nào? Cổ Dương kéo lại phía trước không ngừng lên đường Ổ xìn, trong miệng nghi hoặc hỏi. Ô Sĩn tựa hồ cũng không có nhiều lời ý tứ, như là thật sự có cái gì lý do khó nói, nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói: "Sư phó, đã không xa, ngài tới rồi sẽ biết." Nói xong lúc sau, Ô Sĩn liền tránh thoát cổ Dương tay, tiếp tục đi phía trước, Cổ Dương cùng Minh hút lên nhau, vẫn là lựa chọn đối kịp. Một cái hẻo lãnh thôn, một loại gần như tĩnh mịch bình tĩnh, còn có một cổ mùi hôi hơi thở quen quẩn ở trong không khí, làm người vô pháp tự kềm chế. Từ trở lại nơi này, Ô xin trong ánh mắt chính là một mạt thương cảm tri ý, ở cửa thôn cung cung kính, kính dập đầu ba cái, lúc này mới đi vào thôn. Đối mặt Cổ Dương hai người nghi hoặc hai trong mắt, Ổ Xin chỉ nói một câu nói, nơi này là ta phía trước sinh hoạt địa phương, ta tưởng trở về nhìn xem có hay không người sống. Cổ Dương cùng Minh Húc lên nhau, đều là chăm miệng một lời nói, chúng ta giúp người tìm. Giọng nói rơi xuống, ở Minh Húc cảm động trong ánh mắt, ba người phân ba phương hướng đi tìm, nhưng là cuối cùng không có bất luận cái gì kết quả. Trở lại lúc ban đầu địa phương tụ tập, ba người trong ánh mắt đều là hơi hiện đau thương, Ổ Xin lúc này mới tự tự thuật nổi lên tình huống nơi này, cái này địa phương, cùng với nói là một cái tôn, không bằng nói là một cái cực khổ người nơi tụ tự, ma nhân ở chỗ này cũng không nhiều càng có rất nhiều sinh hoạt ở tầng dưới chốt ma tộc, đại gia lẫn nhau ngỡ nữa, một đường đi tới hiện tại. Chỉ là không nghĩ tới, chiến tranh bắt đầu, đồng thời mang đến cũng là ma tộc nguy cơ, càng xác thực nói là bọn họ này đó tầng dưới chốt người nguy cơ. Thôn giữa nam nhân đều bị mang đi, các lao nhân bị trầm giết, phản kháng người cũng là bị trầm giết, một bộ phận nữ nhân bị mang đi, không biết sống hay chết. Ngươi biết những người này đều bị đưa tới nơi nào sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Tô Sinh thân sắc rất là chần chờ, đột nhiên ánh mắt sáng ngời quát, bọn họ đi chính là ma đồ phương hướng. Cổ Dương đứng vậy, mở miệng nói, thực hảo, nếu xác định phương hướng Như vậy chúng ta liền vừa lúc đi đi một chuyến. Sư phó nguyện ý đi tìm các nàng sao? Ô Tần trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, có lẽ đối với Ô Tần tới nói, Cổ Dương lúc trước thu lưu hắn bất quá là một cái ngoại ý muốn đi, hắn cũng không có nghĩ đến Cổ Dương sẽ vì hắn trả giá nhiều như vậy. Cổ Dương bình tĩnh cười nói, Ô Tần, chúng ta là ở cùng chiếc thuyền thượng, nếu ta lúc trước lựa chọn đem ngươi mang lên, chính là tính toán đem ngươi mang ra thân uyên, hiện tại bất quá là bước đầu tiên. Ô Tần ánh mắt nhìn Cổ Dương hồi lâu, cuối cùng là trầm mặt nói, đa sư phụ. Ngay cả Minh Húc đều có thể đủ nghe ra, Ô trong miệng câu này sư phó So chi lúc trước càng nhiều vài phần cảm tình, có lẽ hắn trong lòng đã dần dần bắt đầu nhận đồng Cổ Dương, cái này cái gọi là sư phó thân phận. Kế tiếp lộ trình đều là thuận lợi, bất quá dọc theo đường đi chứng kiến lại làm Cổ Dương cảm thấy kinh hãi, ma tộc muốn rời đi nơi này, không phải không có lý do gì. Nơi này căn bản là không phải một cái thích hợp cư trú địa phương, hơn nữa lâu dài chuyển thừa lúc sau, đã làm cái này ma tộc nơi tụ cư phụ tại lần nữa tăng lớn. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, sở hữu ma tộc chỉ có chờ chết một cái lộ, ngoại thành cùng nội thành chênh lệch như thế đại, cũng là vì tài nguyên thiếu tạo thành. Hiện giờ ma tộc đã phát triển đến làm ngoại thành tự sinh tự diệt, do đó bảo đảm nội thành sinh tồn nóng nổi. Nhân tộc là vì bảo đảm nội thành quyền lợi, cho nên chưa làm nội thành cùng ngoại thành, nhưng ma tộc lại là vì sinh tồn, này trong đó chiến lệ xưa đâu bằng nay. Đến nỗi những cái đó bị bắt đi trong thôn nữ tử, sau đó con đường là cổ Dương không dám tưởng tượng, cho nên bọn họ không dám có chút trì hoãn. Mãi cho đến ma đô cửa thành, cổ Dương bọn họ mới đổi kịp bắt lấy người đội ngũ, không chỉ là ổ xỉn thôn chung người, còn có rất nhiều ổ xỉn không cần biết, thêm lên có 450 hào người, đều là bị nhốt tại một cái thật lớn lồng sắt bên trong, giống như con mồi. Toát nhìn kia chi đội ngũ hẳn là lại cấp sạch carton, cho nên mới sẽ kéo dài thời gian ở chỗ này bị cổ Dương bọn họ gặp được. Như thế xem ra, đạo thật là không biết nên là may mắn vẫn là bất hạnh. Hiện giờ đã ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở, ba người cũng là không sợ bị người phát hiện, bất quá đến lúc đó đi vào là muốn làm chuyện xấu nhì, có thể không bại lộ khuôn mặt, liền tận lực không bại lộ. Cho nên cổ Dương chuẩn bị ba cái ô okay ki mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, tìm cái cớ, xưng hô chính mình ba người vì đau tạm nhân, sau đó giống trống khuya tiến vào ma đồ giữa. Này ma đồ giữa cái gì kỳ quái người đều có, hơn nữa cổ Dương cấp kia một đại túi bạc. Thủ vệ trực tiếp là xem cũng chưa xem một cái, liền thả bọn họ đi vào. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ lấy ma, đối với ma tộc tới nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Tiến vào trong thành, Cổ Dương ba người ở xác định kia chi đội ngũ mục đích địa sau, lựa chọn một gian khách điếm chủ hạng, chỉ là tới rồi đêm khuya là lúc, trong khách sạn cũng chỉ dư lại ba cái màn nạ. Đến nỗi mặt nạ chủ nhân, đã là ở lĩnh chủ biệt viện nóc nhà thượng đẳng, ba ngày bọn họ liền xác định, nơi này chính là hôm nay kia chi đội ngũ cuối cùng nơi, cũng là Cổ Dương ba người mục đích địa. Ba người ẩn thân tiến vào biệt viện giữa, cuối cùng là ngừng ở hậu viện phía trên. Bởi vì hậu viện giữa liền phong cái kia thật lớn lồng sắt, bên trong đóng lại chính là bọn họ ban ngày nhìn đến nữ nhân. Chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, Cổ Dương Minh sắc cảm giác đến nơi đây mặt thủ vệ nghiêm ngặt, hơn nữa trong đó còn có một cổ chân linh cảnh cự dai hơi thở. Tuy rằng Cổ Dương không sợ, nhưng là đối mặt này cổ hơi thở, bên cạnh hai người lại là một chút đều không đủ xem, huống chi còn muốn mang đi mấy chục cái tay chói gà không chặt nữ tử, Cổ Dương yêu cầu bản bạc kỹ hơn. Hiện tại thủ vệ không nhiều lắm, nhưng là lấy các ngươi hai người chi lực đối chiến cũng là quá sức, các ngươi ở mặt trên chờ, ta ẩn thân đi xuống. Cổ Dương truyền âm cấp hai người nói. Hai người cũng là không có phản đối, đối mặt phía dưới tổng cộng 8 người thủ vệ, hơn nữa đều là chứa linh cảnh, hai người xác thật là không có bản lĩnh không kinh động càng nhiều thủ vệ liền đem người cấp cứu. Đang lúc Cổ Dương tính toán động thủ hết sức, tình huống lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa, cái kia Cổ Dương cảm ứng giữa chân linh cảnh cựu dai thế nhưng lại đây, phía trước là một cái thủ vệ mang đội, đúng là lúc ấy mang đến này đó cô nương dẫn đầu giả. Linh chủ đại nhân, này đó nhưng đều là chúng ta lần này nhận lấy tới Hạ Ma Hàng, đặc biệt đưa tới Thỉnh chủ đại nhân chọn lựa. Thủ vệ vẻ mặt linh nọ, không lương ngôn nói. Chương 521, báo thủ số rượt. Tác giả Cung tam bị hắn gọi lĩnh chủ người, đúng là xi si vưu nhất tộc, cũng là này Đông Hoang hai vị lĩnh chủ chi nhất ma chính, một vị khác lĩnh chủ ma huyền phụ trách phía Đông Nam vị, hai vị trên đầu còn có một cái đại lĩnh chủ tên là Ma Lạc. Ma chính trong ánh mắt là một mạt không thêm che giấu dục vọng chi sắc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, giống nhau có loại này đều sẽ đưa đến vị này lĩnh chủ biệt viện chúng tới, trước cung hắn chọn lựa lúc sau lại tiến đi hướng địa phương khác. Lần này có mấy cái thôn, bao nhiêu người a? Ma chính phất tay làm người đem lồng sắt mở ra, đem bên trong người một chuỗi dắt ra tới, hỏi. Dẫn đầu vội là đáp, lần này không nhiều lắm, chỉ có 7 cái thôn. Bất quá này phê hóa bên trong có không ít thượng tưởng non, tin tưởng đại nhân sẽ thích. Ặc, phải không? Ma chính trên mặt là một mặt có thể thấy được ý cười, ánh mắt ở một chúng cô nương trên người lảo qua, mang theo một mặt hài hước chi sắc. Một mặt không thêm che dấu dục vọng, làm giống như chim cút giống nhau các cô nương, càng thêm tâm như cho tàn, một đám đều là nhận mệnh bộ dáng, dọc theo đường đi phòng ba đã đem các nàng nhuệ khí ma tấn. Tới rồi nơi này, nhất hư cũng chính là tử lộ một cái, các nàng đã không để bụng, giống như lúc này khối này thân hình đã không phải chính mình. Cái này, cái này, còn có này một cái, đợi xuống tới đưa vào ta nhà ở, đợi rửa sạch sẽ. Ta phải hào hào hưởng thụ một chút." Ma chính tuyển ba người, dương giọng mở miệng nói. Dẫn đầu túi đầu không lưng làm người đem ma chính lựa chọn ba cái cởi xuống tới, dư lại như cũng là chạy về lồng sắt, chỉ là ồ xin thấy rõ ba người giữa một người khi, thần sắc đột nhiên khẩn trương lên. "Ngươi nhận thức nàng sao?" Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Osin gật gật đầu, lúc này mới nói, "Nàng là Mục Thanh nhi, ta vẫn luôn kêu nàng Mục tỷ tỷ, ta ở trong thôn cũng nhiều là từ nàng chiếu cố, nàng là người tốt." Cổ Dương thần sắc nhiều một tia dung, liền tính là tầng dưới chốt người, cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ thiệt lương. Mục Thanh Nhi sẽ chỉ mình có khả năng chiếu cô ồ xịn, mà ồ xịn sẽ không màng tự thân, tiến đến cứu viện Mục Thanh Nhi. Người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm cơ hội cứu các nàng." Cổ Dương nhẹ giọng nói, tuy rằng trong đó có điều an ủi ý tứ, nhưng càng như là Cổ Dương cho hắn hứa hẹn. Dư lại người đưa hướng nhân viên, làm các nàng chọn lựa lúc sau, liền đưa đến trong quân doanh đi, làm các huynh đệ cũng sáng một sáng. Dẫn đầu Dương giọng một lời nói. Cổ Dương đang muốn muốn ở bọn họ rời đi biệt viện thời điểm đột thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lại phát hiện ồ thế, nhưng trước tiên thủ, xông thẳng hậu viện giữa, trong tay trường kiếm thẳng ma chính phương hướng. Toàn bộ trường hợp lập tức thú vị lên, thình lình xảy ra ổ xỉn, La Ma chính rời đi bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía ổ xỉn phương hướng, đáy mắt cười lạnh chi sắc rất đậm. Một cái ngưng hồn cảnh tam giai, cũng dám như vậy dùng kiếm chỉ ta sao? Này thế đạo thật đúng là làm người cảm thấy thú vị đâu. Ma chính đáy mắt hài hước chi sắc rất đậm, chính là một chút không có lo lắng ý tứ. Ma chính phía sau bị trói trụ mục Thanh Nhi, thấy rõ ràng thế nhưng là ổ xỉn thời điểm, thần sắc một trận phấn trương, gấp giọng nói, "Ổ xịn, không cần lo cho chúng ta, đi mau, đi mau a." Mộc Thanh Nhi này một lời, tức khắc bại lộ ổ phận, cũng là biến tướng bại lộ ổ mục đích. Lâm Ô nhìn tình huống lập tức ở Ma Chính trong mắt rõ ràng. Nguyên lai like là một cái cá lọt lưới à thật là không nghĩ tới, thế nhưng có cái này là gan, dám đơn đau đi gặp, là điều há tử. Ma Chính Dương giọng nói, chỉ là trong miệng chi ngôn như thế nào nghe, như thế nào làm người cảm thấy bến yếu Nhiên, Ô Xin nghe được Ma Chính nói, Đấy mắt lại là một tia sợ hãi cũng không, tinh lượng ánh mắt như cũ bình tĩnh, nhìn chằm chằm Ma Chính, làm Ma Chính trong mắt nhiều ra một mặt rất có hứng thú chi sắc. Người hôm nay tới đây, có cái gì mục đích sao? Trung quanh thị vệ đã đem Ô Xin bao quanh vây quanh, Ma Chính Dương giọng hỏi, trong mắt ý cười rất đậm. Mục đích Ổ xin cười lạnh một tiếng, thanh âm lánh lệ chuyển ra, hôm nay giết ngươi vì dân trừ hại chính là mục đích của ta. Trong miệng giọng nói rơi xuống, Ổ xin trong tay trường kiếm trực tiếp đối với ma chính huy chảm mà đi, khi thế không thể ngăn cản, nhưng cuối cùng kết quả lại là không được như mong muốn. Không đợi Ổ xin tới gần ma chính, cũng đã bị người cấp bắt được, trường hợp hôn loạn, trong tay trường kiếm rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, Ổ xin cả người bị trùng quanh thủ vệ ấn ngã trên mặt đất. Liên ở dẫn đầu dơ tay chém xuống. Tấn toán làm ổ xỉn hồn về quê cũ thời điểm, là người không tưởng được sự tình đã xảy ra, một đạo thân ảnh giống như thiên thần dáng thế, gần Phật tay chi gian, liền đem một chúng thủ vệ ném đi trên mặt đất. Cổ Dương thân ảnh đứng ở ổ xỉn bên cạnh, đem ổ xỉn nâng vậy tới, thần sắc cho mặc, hiển nhiên đối với ổ xỉn như thế tự chủ trương trong lòng không phải thực vừa lòng. Nhiên, đối mặt như thế cục diện, ổ xỉn một câu cũng chưa nói, chỉ là nhìn phía ma chính phương hướng, rơi vào trong mắt chính là một mạt thân thiết hận ý, làm người động dung. Bất quá, tuy là ổ báo thù sốt ruột, Cổ Dương cùng ổ gian, có lẽ thời cho tình cảm cũng là hết. Lúc này đây nếu không phải xem ở ngày xưa tình cảm thượng, cổ dương cũng sẽ không xuất hiện. Bất quá cổ dương xuất hiện, không phải vì giúp ổ xỉn báo thủ, chỉ là muốn làm ổ xỉn toàn thân mà lui, muốn cứu người, cổ dương sẽ cứu, nhưng là ổ xỉn hành động, làm cổ dương rất không vừa lòng. Người hay không phải rời khỏi, nếu phải rời khỏi, ta mang người đi có thể, nhưng là người muốn nói ra như thế hành động chất tướng, nếu là không rời đi, như vậy người một người lưu lại, ta sẽ mang những người khác đi. Cổ dương đối mặt ổ xỉn, thanh âm bình tĩnh, giống như nói sự không liên quan mình lời nói giống nhau nhưng chính là như vậy mới chứng minh cổ Dương là thật sự đối với Ô xin thất vọng, bình tĩnh sau lưng, là một mạng sóng gió mấy liệt. Ô Sĩ nhìn thoáng qua cổ Dương, lại nhìn về phía ma chính phương hướng, thanh âm trầm mặc truyền ra, "Ta, vị này Đường Đường lĩnh chủ đại nhân, là phụ thân ta, mẫu thân của ta bị hắn trà đạp lúc sau, liền ném tới ma đô ở ngoài tự sinh tự diệt, nếu không phải thôn dưỡng người, ta đã không còn nữa. Ta tìm thật lâu, đi qua rất nhiều địa phương, chính là mẫu thân rời đi thời điểm ta còn quá tiểu, đối với mẫu thân theo như lời toàn vô ấn tượng, muốn tìm được vị này phụ thân nói dễ hơn làm." Bất quá cuối cùng là công phu không phụ lòng người, ở ta chuyển xong rồi hơn phân nửa cái ma tộc thời điểm, ta rốt cuộc tìm được rồi hắn, tìm được rồi cái này ta muốn bẩm thầy vạn bảo người. Minh Húc dừng ở cổ Dương bên người, còn không nghĩ tới, này trong đó còn có như vậy một đoạn chuyện cũ, có lẽ ồ xỉn cũng chính là ở gặp được cổ Dương thời điểm, mới chắc chắn muốn báo thù đi. Hắn nếu là minh bạch nói cho cổ Dương, cổ Dương rất có khả năng sẽ không thang lần này nợ đủ, cho nên hắn chỉ có thể dùng cái này phương thức, làm cổ Dương không thể không tham dự tiến vào. Kỳ thật hắn cũng ở đánh cuộc, đơn giản kết quả cuối cùng là đánh cuộc chính xác, cổ Dương không có làm hắn thất vọng, chỉ là hắn làm cổ Dương thất vọng rồi. Sư phó, lúc này đây là ta lợi dụng người, ta rất xin lỗi ngài, ta là báo thủ xuất ruột, cho nên mới sẽ đem ngài liên lụy tiến bảo. Đối mặt Cổ Dương, Ô Sỉng ngưng nói do nói, trong thanh âm là một mạt tái náy tri ý chương 522, đại thủ đến báo. Tác giả, cung tam Cổ Dương nhìn thoáng qua Ô Sỉng, ngược lại nhìn phía ma chính phương hướng, trong miệng tùy ý ngôn nói, Minh Húc, ngươi nói cái này lĩnh chủ thích thai họa nữ tử, không bằng ta đem hắn tiến như thế nào. Nghe được Cổ Dương nói, Ô Sỉng lấy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ, nhưng thật ra Minh Húc che miệng cười trộm, mở miệng nói, sư phó cái này ý tưởng không tồi, từ căn thượng giải quyết vấn đề. Hảo. Vậy như vậy làm." Cổ Dương gật đầu, dương mắt nhìn phía Ma chính, thần sắc vừa bãi, trong mắt chi sắc nhưng không giống như là nói giỡn. Ma chính mắt lạnh nhìn về phía Cổ Dương, lạnh giọng quát lớn nói, "Ai cho ngươi là gan dám nói như vậy, ta xem ngươi là chặn sống đi." Vừa rồi tuy rằng Cổ Dương một kích chi gian khiến cho chúng quanh thủ vệ tối lui, nhưng lại không có khiến cho Ma chính coi trọng, đối với hắn tới nói, chính mình cũng có thể làm được. Cứ việc hắn thấy không rõ Cổ Dương vũ lực cấp bậc, nhưng là với hắn mà nói, tại đây ma tộc giữa so với hắn vũ lực càng cao không ở đa số, vừa lúc hắn còn đều nhận thức. Như thế hành động tiêu ngạo trước mắt người, ma chính tính toán làm hắn trả giá đại giới, hảo hảo làm hắn nhìn xem cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Có phải hay không chán sống không phải ngươi định đoạt, bất quá người này ở làm tiên đang xem, ngươi làm bậy quá nhiều, tổng phải có người tới thu ngươi. Cổ Dương bình tĩnh cười, trong miệng nói như thế nói. Thu thập, ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai thu thập ai. Ma chính nói, tay thành chảo trạng, trực tiếp chụp tới cổ Dương phương hướng, cổ Dương không tránh không tránh, tùy ý ma chính động tác. Đang lúc ma chính đáy mắt hiện ra một mặt vui mừng, cảm thấy cổ Dương vừa rồi bất quá là hư trương thanh thế, hiện tại là bị dọa choáng váng thời điểm mà ý muốn đã xảy ra. Làm người dự kiến Trung Cổ Dương sẽ bay ra đi cảnh tượng cũng không có phát sinh, thay thế chính là ma chính quận tròn trên mặt đất rẽ rữa bộ dáng, một màn này làm mọi người đều là ngã phá mắt kính. Tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ lĩnh chủ phủ biệt viện, Cổ Dương cũng không quay đầu lại, mang theo người trực tiếp rời đi, Dư lại thủ vệ một đám đều là hai mặt nhìn nhau, không dám có bất luận cái gì động tác. Rời đi biệt viện lúc sau, lấy mục thanh nhi cầm đầu nữ tử, đều là động tác nhất trí đối với Cổ Dương bị xuống, Cổ Dương đưa bọn họ đi ra ngoài ma đô, làm các nàng rời xa ma đô sinh hoạt, sự tình lúc này mới xem như hạ màn. Không, còn có một việc không để yên. Sư phó, việc này là ta sai, còn Thỉnh sư phó trách phạt." Tô Xỉ đối mặt Cổ Dương, trực tiếp quỳ xuống nói. Cổ Dương cũng không có làm hắn lên, chỉ là bình tĩnh nói, "Ngươi vì mẫu báo thủ, làm ra như thế hành vi không gì đáng trách, có gì sai? Chúng chi ta cũng không phải ngươi sư phụ." Cổ Dương một lời, làm Ổ Xỉn Dương trợn ngẩn cả người, loạng choạng loạng choạng loạng choạng dập đầu ba cái, gấp giọng nói, "Không, ngài là Ổ Xỉn sư phó, càng là Ổ Xỉn tái sinh phụ mẫu, Ổ Xỉn việc này làm sai, Thỉnh sư phó không cần đuổi ta đi." "Cầu sư phó." Tô một tiếng, đầu lại là thật mạnh ở trên mặt đất, đá vụn thật sâu khảm vào thịt. Tựa hồ chưa từng có đã khắp Hồ Xỉn, lúc này trên mặt che kín nước mắt. Sư phó, Minh Húc trong mắt hiện lên một tia không tha, đối với ổ Xỉn lúc trước lợi dụng xác thật là cảm thấy có chút không đúng, nhưng Hồ Xỉn cũng là báo thủ xuất ruột, cho nên mới sẽ ra này hạ sách. Cổ Dương đối mặt Hồ Xỉn, thật lâu sau lúc sau, thanh âm bạn một đạo thở dài truyền ra, ngươi còn có cái gì gạt chúng ta sao? Hồ Xỉn vội vàng ngẩng đầu, dùng sức lắp đầu nói, đã không có, sư phó, đây là ta duy nhất bí mật, ngoài ra không còn có lửa sư phó cùng sư huynh. Hồ câu này sư phó cùng sư huynh cơ hội là thuận miệng nói ra, không có một tia không phải cảm. Có thể nói Cổ Dương cùng Minh Húc là ổ tín 12 năm sinh mệnh, đối hắn trợ giúp lớn nhất người, ổ tín thực quý trọng. "Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức trở thành ta đệ tử, sau này ba người cộng tiến tối, nếu có vi phạm, trục xuất sư môn, tự sinh tự diệt." Cổ Dương trầm giọng một lời, Minh Húc cùng ổ tín đều là đối với Cổ Dương quỳ xuống nhất bái. "Ba người hành, Đông Hoang Phạm Vi là trở về không được, cũng không thể trở về, nếu trở về quả thực chính là chui đầu vô lưới. Cho nên ba người thay đổi một cái đường bộ, hướng phía đông nam hướng đi, trong đó vì Ma Nguyên sở phụ trách phạm vi, tuy rằng là một cái ma đô, nhưng là một phân thành hai, một mới là ma chính tương ứng." một mối là ma nguyên tương ứng. Bất quá, bọn họ cái này ý tưởng cũng là thứ tốt, ma chính tương ứng phạm vi sát thật là trở về không được, từ Cổ Dương ba người rời đi, ma chính tỉnh lại lúc sau, toàn bộ lĩnh chủ phủ liền điên lên rồi. nhiên, điên là một chuyện nhi, trọng điểm là hiện giờ ma chính tình huống không thể bại lộ, nếu là làm ai biết, hắn đường đường một cái lĩnh chủ bị người cấp phế đi, này lĩnh chủ chi vị có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Cho nên, sự tình cũng không có công khai, chỉnh chuyện đều là đang âm thầm tiến hành, cứ như vậy, cũng cấp Cổ Dương ba người tranh đến một đường sinh cơ. Từ một cái ám đạo tiến vào phía đông nam hướng, có ổ sĩ ở. Nơi này hết thể đều giống như nhà mình hậu hoa viên giống nhau, một cái 12 tuổi thiếu niên, rốt cuộc đã trải qua nhiều ít, mới có thể làm được như vậy, Cổ Dương không thể tương tượng. Hiện giờ Ồ Xin thủ báo, không biết có phải hay không nào rác, mặc Danh Cổ Dương cảm thấy, thiếu niên này giống như có chút thiếu niên bộ dáng. Dọc theo đường đi, Minh Húc cùng Ồ Xin làm bạn, hai cái người thiếu niên nhưng thật ra cấp trên đường thêm vài phần sức sống, đến nỗi kiêu kiện ở Ma Chính Tương ứng phát sinh sự tình, tựa hồ cũng là tùy theo cuối cùng rời đi mà biến mất. Như cũng là lúc trước vào thành mặt nạ, so với Cổ Dương ba người vốn dĩ bộ dáng, này mặt nạ tựa hồ là còn muốn càng an toàn vài phần. Rốt cuộc mang theo mặt nạ ba người cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý việc. Ma Đô trung tình huống so với bên ngoài tới nói, thật là khác nhau như trời với đất, ma khí đầy đủ, kiến trúc phồn hoa, trong đó cư dân trạng thái có thể so bên ngoài hảo trăm ngàn lần. Phía trước Cổ Dương bọn họ tiến vào một khác phương thời điểm cũng không có quá mức chú ý, hiện giờ nơi này làm cho bọn họ trong lòng là một mặt bất đồng cảm giác. Kỳ thật ma tộc sở dĩ khai chiến yêu tộc, có lẽ là có khổ chung đi. Cổ Dương nhìn trong ngoài đối lập, thở dài khẩu khí nói: "Tôi xin minh húc liên nhau, đều là không nói chuyện, có một số việc không phải bọn họ có thể nói tính." Có chút chẳng huống, cũng không phải bọn họ có thể thay đổi. Đi thôi, trước đêm trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Cổ Dương nhìn hai người bộ dáng, cười nói, "Ân." Xem nhẹ Cổ Dương trong mắt tươi cười bình thường, Minh Húc hai người đi theo Cổ Dương đi rồi, tìm một gian khách điếm chủ hạ, cũng không, có che giấu thân phận, cũng không cần che giấu. Mang theo mặt nạ ba người, đối với ma tộc người trong tới nói, chính là người xa lạ, cho nên Cổ Dương thực yên tâm tuyển khách điếm đi chủ, một chút không có tránh né ý tứ. Tam gian phòng, trên thực tế mà khác hai gian đều không có chủ người, Minh Húc cùng Ổ Xính đều là ở Cổ Dương phòng. Cổ Dương kiến một cái tụ linh trận, làm hai người có thể càng mau tu luyện. Chỉ là này ma tộc giữa hơi thở, vốn là là trận pháp tụ tập, Cổ Dương nếu là liên lụy quá tằn nhẫn, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. 10 ngày thời gian trôi qua, đối với Minh Húc cùng Ổ Sĩn tới nói, bất quá là nhanh gấp 3 tả hữu tu luyện, khoảng cách thăng cấp còn có một màn lớn. Chương 523, quân đội người so. Tác giả, cung ta một tháng lúc sau, Cổ Dương sát thật cảm thấy như vậy thăng cấp quá chậm, Minh Húc như cũng là ngưng hồn cảnh tiểu giai, thăng cấp dai, hiện tại là ngưng hồn cảnh tứ giai. Cổ Dương chặt đứt hai người ma khí ứng, hai người từ tu luyện trung dần dần thanh lại đây nhìn về phía Cổ Dương, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, "Sư phó, là xảy ra chuyện gì như sao?" Minh Húc trần chờ hỏi. Cổ Dương nói hiện tại bọn họ quan trọng nhất chính là tu luyện, nhưng hiện giờ Cổ Dương lại đánh gãy bọn họ tu luyện, khó bảo toàn sẽ không làm Minh Húc hai người lo lắng. Cổ Dương lắc đầu, lúc này mới nói, "Các người hiện tại tu luyện quá chậm, ta có cái mặt khác kế hoạch, có lẽ có thể thử xem." Minh Húc cùng Hộ xin lẫn nhau, trong miệng một lời hỏi, "Cái gì kế hoạch?" Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bằng nói, nhà, nơi đó ở Trưng Vinh, nếu là tiến vào trong đó đoạt được mỗi tháng tỷ thí đệ nhất danh" có thể được đến một viên ngọc tâm đan. Ngọc tâm đan? Minh Húc Nghi hoặc ra tiếng, nhưng thật ra Ô Tần nhìn như kiến thức rộng rãi bộ dáng, tự tự thuận nói, ngọc tâm đan là ma tộc chi vật, cũng là ma tộc quân đội khống chế đang dưỡng, có thể tinh thuần trong cơ thể ma khí, khoé khoang kinh mạch, là hiếm có chi vật. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, Ô Tần thế nhưng sẽ rõ ràng ngọc tâm đan, đáy mắt là một mã thượng tức chi sắc, mở miệng nói, không sai, này sắc thật là ngọc tâm tác dụng, bất quá ngọc tâm đan cũng không phải quá mức quý chi vật, nó sở dĩ khan hiếm là trong đó một vị Bích Lạc Tâm Thảo, là ma tộc lũng đoạn bổ dưỡng. Cùng với đi lượm một Bích Lạc Tâm Thảo Sem Matok còn không bằng đi quân đội rèn luyện một phen, làm hai viên tới thử xem, đến lúc đó ở quân đội giữa, các ngươi tu luyện cũng sẽ càng thêm ẩn nấp một ít, ta có thể tăng lớn tụ linh trận hiệu lực. Cổ Dương sở dĩ muốn cho hai người đi quân doanh giữa, cũng chính là muốn ở tu luyện là lúc càng thêm nhanh chóng, nơi này dù sao cũng là Ma đô thành trì, bị theo dõi tỷ lệ rất lớn, Cổ Dương không nghĩ cấp Minh Húc cùng Ô Sỉn hai người tìm phiền toái. Hơn nữa cũng không nghĩ cấp chính mình tìm phiền thoái, chính mình đi vào nơi này đã là làm rất nhiều chuyện, không dám quên chính mình không phải nơi này một viên, chính mình hiện tại sở làm có thể hay không đối tương lai sinh ra ảnh hưởng, Cổ Dương cũng không biết. Hết vậy, chỉ có thể như lúc trước suy nghĩ, đi một bước xem một bước. Đến nỗi Minh Hấp phụ thân tin tức, như cũng là không có, Minh Hấp huyền hóa giả mâu thân trong đầu phụ thân bộ dáng, nhưng là Ổ Tần cũng không có gặp qua, thuyết minh người này nếu không phải bề bãi vô danh, hoặc là là quyển cao chức trọng, liền Ổ Tần điều tra cũng không dám thâm nhập người. Các người ba cái, muốn báo danh sao? Phụ trách báo danh dẫn đầu chính là một cái khoa phụ nhất tộc, làm cổ Dương ba người nghĩ tới lúc trước dẫn dắt nô lệ đội ngu bốn người, trong lòng là một mạt khó có thể che giấu hận ý, ở hô hấp gian dần dần biến mất. Giữ lại Ổ Tần như cũng là khống chế không được. Cổ Dương một sợi linh khí rót nhập, Tô Sĩ tức khắc cảm thấy thể hồn quán đỉnh, trong đầu cũng là nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Ba người lúc này mới trong miệng một lời nói, đúng vậy, đại nhân, chúng ta là tới đây báo danh tổng quân, xin hỏi yêu cầu như thế nào làm?" Dẫn đầu nhìn ba người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Ổ Sĩn trên người, nhíu mày nói, "Tiểu tử này như vậy vóc dáng nhỏ, đi vào có ích lợi gì?" Tô Sĩ nhất thời nghẹn lời, rốt cuộc hiện tại Ổ Sĩn mới 12 tuổi, chân chính phát dục tuổi tác kỳ thật còn chưa tới, hiện giờ có thể có như vậy quy mô hình thể, đã xem như không tồi. Đại nhân, ngài xem hắn tuổi tác tiểu, chính là có ngưng hồn cảnh tứ dai cấp bậc, hơn nữa ngài nghĩ tới không có, hắn như vậy nhỏ gầy, vừa lúc có thể đường trình sát binh, cải trang giả dạng một chút, làm bộ là nhà ai lạc đường hải tử, đây chính là không tồi lựa chọn. Gương cang gia càng tay, Cổ Dương một lời tức khắc làm cái kia dẫn đầu người cảm thấy là đạo lý này, trực tiếp ba người một người một chương bằng biểu, điển hào lúc sau đã bị mang đi. Cổ Dương đem tự thân vũ lực gáp chế ở ngưng hồn cảnh tiểu giai, cùng Trí Minh Húc cùng đẳng cấp, tụi là ngưng hồn ba người thực lực ở quân doanh giữa tuy rằng không phải xuất chúng, nhưng cũng có tự bảo vệ mình chí lực, xem như không tồi. Lệnh quân trang cùng eo Bài, ba người bị đưa tới quân danh giữa, như cũng là ở Ma Đô trong vòng, bất quá cùng trực tiếp thượng chiến trường binh có điều bất đồng chính là, không phải mỗi một cái binh, báo danh lúc sau liền có thể trực tiếp thượng chiến trường, còn cần trải qua một năm huấn luyện, Cổ Dương ba người tác điểm bạc, ở tại một gian lều trại giữa, tổng cộng 8 người, còn có 5 người cũng không cần biết. Ở cùng một chỗ nguyên nhân vô hắn, chỉ là muốn làm đào tẩu phương tiện, hơn nữa ở tu luyện thời điểm ba người cùng nhau tu luyện, liền tính là động tính đại điểm nhi, cũng sẽ không dẫn người chú ý cẩn thận, là Cổ Dương có thể trưởng tồn đạo lý. Cổ Dương ba người bị coi như là siêu nhất tụ người. Tuy rằng si View nhất tộc là hiện giờ ma tộc chủ đạo giả, nhưng như cũng là có rất nhiều chi thứ tộc nhân sinh hoạt gian nan. Càng có rất nhiều, bậc cha chú địa vị so thấp, như vậy sinh hạ tới hại tử tương đối tới nói địa vị cũng liền tương đối thấp hèn, nếu là hại tử muốn xoay người, nhất hữu hiệu biện pháp chính là tiến vào quân doanh giữa mạ vàng. Nếu là lập hạ chiến công, một giây là một người đắc đạo gà chó lên trời, từ đây bình bộ thanh vân, được đến muốn được đến hết thảy. Mà cổ Dương ba người cũng đã bị người định nghĩa vì loại người này, nhưng thật ra không ai đối bọn họ sinh ra hoài nghi, làm cho bọn họ ở trong đó án ổn vượt qua 1 tháng. Này một tháng rưỡi, Cổ Dương cường điệu cấp hai người đặt nền móng, vẫn chưa có làm cho bọn họ cấp tốc tăng lên ý tứ, chủ yếu là vì Ngọc Tâm Đan làm chuẩn bị. Cổ Dương đã chắc quá, hiện giờ lưu tại quân doanh giữa binh lính bình thường trăm đều là ngưng hồn cảnh, chỉ cần tiến vào chứa linh cảnh, vô luận người hay không ở chỗ này ngốc mãn một năm, đều phải tiến vào chiến trường giữa. Cho nên Cổ Dương cùng Minh Húc ngưng hồn cảnh tiểu dai, ở chỗ này trên cơ bản là có thể hiện ra quét ngang xu thế. Ngọc Tâm Đan không cần nhiều, chỉ cần hai viên chính là Minh viên, Tổ một viên, lúc sau Cổ Dương liền có thể làm cho bọn họ yên tâm lớn mật tu luyện. Hết thể tăng lên đều đẩy đến Ngọc Tâm Đan trên người đi, một năm chi kỷ, tin tưởng Ngạn Minh Húc sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ba người tiến vào tháng thứ nhất, cũng là ngày đầu tiên tỉ thí, là từ Minh Húc đối chiến Ngưng Hồn cảnh bát Dã Đỡ Minh, xi nhất tộc người, nhưng là người cũng như tên, nhưng thật ra cùng giống nhau tục Tằng Thiếu Niên hơi có chút bất động. Đều là xi nhất tộc chiêu thức, nhưng là Đỡ Minh hành động gian, càng nhiều vài phần nước chảy mây trôi chi ý, nhưng Minh Húc huyết mạch độ tinh khiết so chi Đỡ Minh càng cao một đường. Như thế nhưng thật ra làm Cổ Dương càng vì tò mò Minh Húc cha ruột rốt cuộc là ai, bởi vì cái này Đỡ Minh huyết mạch nhưng không bình thường là phía đông nam hướng linh chủ ma nguyên cháu trai, cũng coi như là huyết mạch chính thống tồn tại. Nhưng là Minh Húc huyết mạch độ tinh khiết cổ dương có thể cảm giác được, so chi Đỡ Minh cao hơn không ngừng một đường, cũng là nói rõ Minh Húc tra ruột có lẽ địa vị so linh chủ càng cao. Cổ Dương nhìn trên đài hai người đánh nhau, đáy mắt thần sắc trầm mặc, nhìn thoáng qua ổ xỉn phương hướng, đồng nhiên có chút lo lắng, tương lai Minh Húc cùng chính mình tra ruột gặp nhau, hay không cũng là cái loại này tình huống. Chương 524, lượng võ một người. Tác giả: Cung Tam thở dài khẩu khí, trên đài chiến cuộc đã là tiếp cận kết thúc, Minh Húc cùng Đỡ Minh một trận chiến, tính là Đỡ Minh tiếng hô cực cao, như cũng là Minh Húc thắng lợi. Đối với cụ thể chiêu thức, Cổ Dương là đã dạy Minh Húc, chủ yếu là CV nhất tộc truyền thừa, so với CV nhất tộc che che rầu rầu, Minh Húc kỳ thật đã là học cái thông thấu. Ám ngục ma thần quyết thứ thứ nhất chi nguyện hoa ma thường, trường thương vô địch, tu luyện công pháp thi triển là lúc, thương thân sẽ giống như ánh trăng quang hoa sinh ra, tu luyện tối cao cảnh giới, phía sau sẽ xuất hiện một vòng trăng tròn, giống như ma thần giáng thế. Đương nhiên, tại đây thượng cổ chi cảnh giữa, tuy rằng chiêu thức tương đồng, giới thiệu lại không phải thực tương đồng, Cổ Dương cũng là không để ý đến, dù sao có thể giết người chiêu thức, chính là hảo chiêu thức cũng không có chướng mắt sử dụng binh khí đối chiến, mà là đem Nguyệt Hoa mà Thương vi lực lấy trưởng phong phát ra, nếu là sử dụng binh khí, sợ là trải qua Cổ Dương hệ thống huấn luyện Minh Húc sẽ làm đỡ Minh đi bất quá một hồi hợp. Minh Húc thắng lợi, thắng đến chính đại quan mình, cũng là thắng được đỡ Minh tôn trọng, ở đối chiến lúc sau, hai người nhất bái, lúc này mới hạ luận võ đài, làm mặt sau người tiếp tục. Tỷ thí phương thức rất đơn giản, vòng thứ nhất thăng cấp giả tiến đến tham dự đợt thứ 2 tỷ thí, sau đó đợt thứ 2 cấp giả tham dự vòng thứ 3, thẳng đến cuối cùng quyết ra đại nhất danh sư phó, vừa rồi ta biểu hiện còn được không? Minh Húc trở lại Cổ Dương bên người, cười hỏi Cổ Dương gật đầu cười nói: "Thật hảo, chờ lần này trở về lúc sau, ta cho ngươi chuẩn bị một phen trường thương luyện tập, làm ngươi triêu thức càng thêm một phân uy lực." "Thật vậy chăng? Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Vẫn luôn muốn một thanh xương tay vũ khí minh húc đầy mặt vui sướng, cười vừa chắp tay nói. Bên cạnh Ổ Tần nghe được, vẻ mặt hương phấn nói: "Sư phó, ta cũng muốn." Cổ Dương nhìn thoáng qua Ổ Tần, ho nhẹ hai tiếng bình tĩnh nói: "Ngươi nhà, chờ ngươi thăng cấp chứa linh cảnh đi, thăng cấp chứa linh cảnh ta liền cho ngươi." "Ha, kia đến bao lâu đi?" Ổ Tần bẹp miệng nói. Cổ Dương đang muốn nói chuyện, nhiên nhìn đến một người nhìn chung quanh lại đây. Vội là dừng lại hai người, ba người đồng thời nhìn phía người tới, làm người tới hoảng sợ. Lương Võ ánh mắt biến đổi, vội là ba bước cũng làm hai bước lại đây, trên mặt một mặt ngượng ngùng tới cười, cấp ba người hành lễ, lúc này mới mở miệng nói, "Ba vị, tại hạ Lương Võ, vừa rồi vị này huynh đệ tỷ thí, làm nhân tâm sinh kính ưỡng, cho nên tại hạ mới mạo muội tiến đến." "Nga, có việc như sao?" Đối mặt cái này tự xưng Lương Võ khẽ tặng, minh húc thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một câu hơi kém không đem Lương Võ cấp nghẹn tắt thở nhi. Ho nhẹ hai tiếng, Lương lúc này mới nói, "Cái này, thật ta là muốn đệ tu ta làm nô lệ, ta xem huynh đệ tiêu thức tu độ." Tượng tỉnh ngươi chỉ điểm biến mê, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều tận ta có khả năng cho ngươi." Lương Võ nói động tĩnh, Minh Húc trên mặt lại là một mặt hồ nghi chi sắc, nhìn cổ Dương cùng Ổ Sĩ liếc mắt một cái, ba người trong lòng tựa hồ là đã có định đoạn. "Ta bất quá là một cái vô danh hạ người, có cái gì tư cách chỉ đạo ngươi, ngươi sợ là nói dần đi." Minh Húc nhàn nhạt một lời trả lời. Xem chi Lương Võ, lại là một chút không có từ bỏ ý tứ, "Nương vừa nói nói, ta thiên phú không được, nhưng là ta nguyện ý cẩn cụ đủ thông minh, kỳ thật ta đi tìm rất nhiều người, bọn họ đều không muốn giúp ta." Ta xem huynh đệ không phải phạm nhân, lúc này mới cả gan vừa nói, còn thỉnh huynh đệ cho ta một cái cơ hội. Cái này, Minh Húc thanh âm có chút trần trở, tựa hồ là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ở lương võ xem ra, Minh Húc đây là ở suy xét chung, vội là nói, đi thôi, ta thỉnh ba vị uống rượu, chúng ta vừa uống vừa liêu, liền tính là không thể đương thấy trò, đương cái bằng hữu cũng là tốt đi. Lương võ lời này đã xem như có điều lui về phía sau, nhưng là người này mục đích không rõ, đột nhiên cứ như vậy tới gần, thật sự là làm Minh Húc cảm thấy kỳ quái. bất quá Chỉ là trần chờ sau một lúc lâu, Minh Húc liền gật đầu đồng ý, mở miệng nói, "Nếu ngươi có như vậy ý tưởng, như vậy chúng ta liền vừa uống vừa liêu cũng không phải không thể." "Hảo, hảo, hảo, thỉnh ba vị cùng ta tới." Lương vội vẻ mặt hưng phấn, đi phía trước dẫn đường, Cổ Dương ba người theo sau đuổi kịp. Tự nhiên, Minh Húc sẽ đồng ý, trong đó đều là Cổ Dương bảy mưu đặc kế, nếu không ý theo Minh Húc tính tỉnh, là trăm triệu sẽ không đồng ý, có thể thiếu điểm phiền toái liền ít đi điểm phiền toái. Bất quá Minh Húc ý nghĩ như vậy, thực dễ dàng bị người mang mường, hơn nữa nếu là gặp được nguy hiểm, khẳng định là đã bị người rết đến cửa nhà mới biết được. Nay cũng đúng là Cổ Dương cùng hắn khắc nhau đem nguy cơ bóp chết ở nội trung, đi một bước tính một bước, đem hết thể quỹ chủ động nắm giữ ở chính mình trên tay. Mệt sao? Đương nhiên mệt. Nhưng là Cổ Dương đã thói quen, Cổ Dương đã thói quen đi một bước xem ba bước, thận trọng từng bước, cho dù ở chỗ này cũng là giống nhau. Hắn sở dĩ tu lưu ổ xỉn, cũng là vì Ngạn Minh Húc, ổ xỉn là một cái hiếm có thiếu niên, cứ việc thiên phu giống nhau, nhưng là làm việc đủ tần nhẫn, gặp chuyện rất có kế hoạch, này đó đúng là Minh Húc sở thiếu hụt. Minh Húc tuy rằng đã là ở đi bước một trưởng thành, nhưng lại ở hắn trưởng thành lên phía trước, Cổ Dương không thể quá độ giúp hắn, nhưng thật ra ổ xỉn có thể cùng chi bổ sung cho nhau. Trong thành tự quán, xem ra cái này Lương Võ là thường xuyên lại đây, tiểu nhị một tiếng lương ra, làm thân phận của hắn khó bề phân biệt. Nhìn đến cổ Dương ba người tựa hồ bởi vì những lời này vẻ mặt có chút biến hóa, Lương Võ lúc này mới giải thích nói, "Ba vị không cần để ý, nay bất quá là thường xuyên tới nơi này, cho nên bọn họ liền gọi một tiếng lương ra mà thôi, ta bất quá là cái tiểu nhân vật. Lấy ngươi hiện giờ tuổi tác, mới ngưng hồn cảnh ngũ dai, xác thật là cái tiểu nhân vật." Cổ Dương một câu nói thẳng, làm Lương Võ khỏe miệng run rẩy, chính mình bất quá là khách khí một chút, như thế nào người này còn thật sự. Vị này chính là Lương Võ tựa hồ là chỉ nhận thức Minh Húc một người, thu hồi trong lòng không khỏe, như thế hỏi. Minh Húc lúc này mới mở miệng nói, "Vị này chính là ta đại ca Cổ Dương, vị này chính là Tam đệ Ổ Sĩn, tất cả mọi người đều là có chuyện nói thằng người, còn tỉnh không lấy làm phiền lòng." "Không, sẽ không, đương nhiên là sẽ không trách móc." Đại ca nói như thế, đúng là thuyết mình đem ta coi như người một nhà sao? Ta kính đại ca một ly. Nhưng thật ra không nghĩ tới Lương Võ sẽ nói như vậy, nhìn thấy Lương Võ kính rượu, Cổ Dương cũng là không có chối tử, uống một hơi cạn sạch ly chung rượu, xem như nhận rồi hắn nói. Lương Võ trên mặt một nụ cười, Đông nhìn như tùy ý mở miệng hỏi. Không biết ba vị là từ nơi nào đến đâu. Minh Húc thần sắc dừng một chút, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta bất quá là ba cái tiểu nhân vật, đều là từ ma đô bên ngoài tiến vào, muốn ở chỗ này lang bạt một phen. Đúng. Phải không? Ta cũng là ma đô ở ngoài tới, bất quá cùng các người hơi chút có điểm bất đồng là được. Lương Vo uống lên khẩu rượu nói, có cái gì bất đồng? Minh Húc thuận miệng tiếp được đi hỏi. Lương Vo thở dài khẩu khí, lúc này mới nói ra về chính mình thân thế, bất quá muốn nói là thật là giả, cổ dương ba người nhưng thật ra thật sự không biết. Chương 525, toàn thân mà lui. Tác giả Cung tam lương Võ sát thật là sinh ra ở Ma Đô ở ngoài, bất quá đơn giản có cái chịu phấn đấu lão cha, ở hắn sinh ra lúc sau vào thành tổng quân, dần dần lên làm cái tiểu đội trưởng, mang theo 8 tuổi Lương Võ cử ra rời tiến vào Mado giữa. Bất quá từ kia lúc sau, hắn cha cũng liền vẫn luôn là cái tiểu đội trưởng, thẳng đến Lương Võ 18 tuổi, hắn lao cha liền mang theo hắn vào quân doanh, làm hắn học hỏi kinh nghiệm lúc sau thượng chiến trường. Vì không cho lão cha thất vọng, Lương Võ cũng vẫn luôn là tìm mọi cách tăng lên chính mình vũ lực, vì thế liền có mặt sau thường xuyên người hỗ trợ chỉ điểm một màn. Lương Võ nói động tình, cổ Dương ba người giả vờ là thở dài bộ dáng, Rót lên chén rượu kính một ly, nhưng là ai đều không có chủ động để nói chính mình thân thế, làm Lương Võ muốn dùng chính mình dẫn ra ba người sau lương bí mật ý tưởng rơi vào khoảng không. Các người ba vị phía sau, cũng nên là có không ít xuất sắc việc đi. Lương Võ nhìn ba người uống rượu dùng bữa bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Cổ Dương trong lòng cười lạnh, còn tưởng rằng hắn có thể vững vàng không hỏi đâu, bất quá liền tính là hắn hỏi, Cổ Dương cũng không nhất định sẽ trả lời hắn. Chúng ta ba người bất quá là ăn bách ra cơm lớn lên cô nhi, cũng không có gì nhưng nói, dùng nữa, dùng nữa đi. Cổ Dương cười nói, biến tướng nguyện chuyển tự tuyệt Lương Võ thân nào. Trong lúc nhất thời, Này bữa cơm cũng là tiếp cận kết thúc, ở Lương Võ không có được đến bất luận cái gì có giá trị tình báo dưới tình huống, Cổ Dương đưa ra cáo tử, sau đó ba người đi trở về quân doanh giữa. Lương Võ một người lưu lại, nói chờ lát nữa trở về, trên thực tế lại là tiến vào tiểu quán phòng cho khách trong vòng, mở ra một viên linh thạch, mặt trên là một bức hình ảnh, đúng là ngày đó Cổ Dương ở lĩnh chủ phủ động thủ cảnh tượng. Thủ đoạn sắp bén, lúc gần đi ánh mắt, tuy là Lương Võ xem hồi phóng, như cũng là cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người, bất quá cũng là càng thêm xác định Cổ Dương mấy người thân phận. Kia ba cái ở lĩnh chủ phủ quay rối gia hỏa, Chính là vừa rồi ngồi ở chính mình trước mặt, nói gần nói sang người, đến nỗi lương võ thân phận, là cổ dương bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Lương võ theo như lời thân thế là thật sự, bất quá hắn chỉ là che giấu một việc, đó chính là hắn cũng không phải trong nhà con trai độc nhất, mà là còn có một cái ca ca. Ca ca lương phụ, đúng là linh chủ trong phủ người, hơn nữa lần này chính là hắn phụ trách siêu tầm cổ dương ba người tung tích. Lương võ sở dĩ rõ ràng việc này, bất quá là bởi vì mấy ngày trước đây đi trở về một chuyến trong nhà, nghe được ca ca trong lúc vô ý nói lên, không từng nghĩ đến thật sự có thể ở chỗ này gặp phải Hơn nữa này đó bị Thương Linh chủ đại nhân cải cách, cũng dám giống chống khua tiến vào quân doanh giữa, tuy là quân doanh tương ứng bất đồng, này lá gan cũng không phải giống nhau đại. Bất quá, để cho Lương Vao cảm thấy kỳ quái chính là, này ba người vũ lực cũng không cao, rốt cuộc là như thế nào bị Thương Linh chủ đại nhân, trong lòng ông cái này nghi hoặc, vẫn là tính toán tha giết lầm không bông tha ý tưởng, đem tin tức chuyển cho chính mình Kaká lữ phụ. Trở lại trong quân doanh cổ Dương ba người, một đường đều là trầm mặc, cổ Dương cảm thấy sự tình có vấn đề, nhưng là lại không biết là nơi nào vấn đề. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, ba người yên lặng hồi lâu, chung quy là từng người ngủ. Trong lòng không có đáp án, có lẽ gần là chính mình nhiều lo lắng cũng nói không chừng. Thang đến sắp bình minh, Cổ Dương mới phát giác bên ngoài giống như có vấn đề, nháy mắt xoay người lên, thân thức triển khai, ở quân dân cửa, Lương Võ đang ở cùng một cái ăn mặc lĩnh chủ phủ quần áo người nói chuyện với nhau. Người nọ cùng Lương Võ có 7, 8 phần giống nhau, Cổ Dương tựa hồ là nháy mắt minh bạch hôm qua kia bữa cơm cục ý nghĩa, Lương Võ dò hỏi tới cùng, chính là vì xác định bọn họ thân phận. Cứ việc hôm qua không có bại lộ cái gì, nhưng là y theo lúc này tình huống, Cổ Dương vẫn là minh bạch, tiểu tử này liền tính là không xác định, cũng là lựa chọn không đông tha. Đạo thật là cái thú vị nhi tiểu tử. Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong miệng lầm bẩm muốn nói, cảm giác được đội ngũ càng ngày càng gần, mục đích địa chính là chính mình Phương Hướng, Cổ Dương đem Ổ Xin Cùng Minh Húc sao lên, sau đó ẩn thân công pháp chuyển hai, mới ra đi lều trại cửa, liền nhìn đến chung quanh lĩnh chủ phủ thủ vệ đã đem lều trại bao quanh vây quanh, chật như nêm tối. Ổ Xin Cùng Minh Húc vốn là mơ mơ màng màng, nhìn đến trong mắt, lập tức là thanh tỉnh lại đây, trong ánh mắt là một loạt dò hỏi chi ý, đều là nhìn phía Cổ Dương Phương Hướng. Lúc này cũng không phải giải thích thời điểm, Cổ Dương ý bảo hai người cấm thanh, lúc này mới nhìn về phía phía trước động tính, lương phủ đã bắt đầu bốn phía động tác. Ở nhận được chính mình đệ đệ tin tức khi, vốn là có chút không xác định lương phủ, đang xem đến sau lại ba người bộ dạng trạng thái khi, đã trong lòng có sợ quyết định, chính là bọn họ ba người. Kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng, quả thực là không có sai biệt, đồng thời cũng là may mắn chính mình há vận, lần này cần là bắt lấy ba người, nhưng chính là bình bộ Thanh Vân. Đáy mắt là một mạt bừa bãi chi sắc, lúc trước Cổ Dương động thủ thời điểm hắn cũng không ở, bất quá nghe nói là cái khó chơi đối thủ, cho nên lần này cố ý mang lên không ít uy nghệ, chính là không nghĩ làm Cổ Dương toàn thân mà lui. Vung tay lên, Sở Hưu vây quanh thủ vệ nháy mắt động tác. Đem toàn bộ lều chạy trực tiếp cấp xúc, bên trong ngủ bình lính, tức khắc là vẻ mặt muộn vọng. Lương phủ nhìn quanh một vòng, mày nhất thời nhăn lại, ánh mắt dừng ở Tam Trương không giường đệm trên, bên cạnh Lương Võ một bước bước ra, nghi hoặc nói, tại sao lại như vậy, ta rõ ràng xác định bọn họ ở chỗ này. Nghe được Lương Võ nói, Lương phụ giận sôi máu, hung hăng một phách ăn đầu, giận dữ hét, xác định cái quỷ a, ngươi đã sớm đem bại lộ, đi đi. Lương Võ vỗ đầu, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, đối mặt dưới cơn thịnh phủ, chính là không dám có chút động tác, yên lặng đi một bên, trong miệng nói nói, ta rõ ràng vẫn luôn canh giữ ở cửa, bọn họ là khi nào đi? Lương Võ còn không biết, chính hắn vừa mới liền từ cổ Dương bên người qua đi, cổ Dương ba người che giấu hơi thở, lúc này mới không bị phát hiện. Nhìn đến bên kia Lương phủ đang ở làm người phong tỏa quân doanh xuất khẩu, sau đó phong bế ma đô ra khỏi thành thông đạo, Minh Húc truyền âm hỏi cổ Dương, "Sư phó, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu?" Cổ Dương mang theo hai người di động đi ra ngoài quân doanh, tận thân trạng thái giới, ba người hành động có thể nói là thông suốt, không có lưu lại một tia dấu vết. "Chúng ta ở ma đô giữa, chỉ cần trốn đến hảo, sẽ không có người phát hiện, liền tính là phát hiện cũng có thể toàn thân mà lui." Hiện tại nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất, chúng ta lại hướng Ma Đô trung tâm đi vừa đi. Cổ Dương Chi ngôn đạt được hai người đồng ý, ba người xác định phương hướng, lúc này khoảng cách 1 năm chi kỳ thời gian đã không nhiều lắm, Minh Húc yêu cầu tranh thủ thời gian. Nhiên, là người không tưởng được sự tình lại đã xảy ra, ba người đang ở lên đường trên đường, nhưng là càng tới gần Ma Đô trung tâm, Minh Húc trong cơ thể ma khí liền càng có khó lòng khống chế chi thế. Trái lại Cổ Dương cùng ổ xin lại là sự tình gì đều không có, Cổ Dương ở Minh Húc ma khí bạo loạn thời điểm cảm giác quá, tựa hồ này trong cơ thể ma khí bạo loạn cùng Ma Đô trung tâm một cổ hơi thở có quan hệ. Chương 526, cường đoạt dân nữ. Tác giả, cung tam cổ Dương vốn là muốn đi xem, chính là minh Húc tình huống lại là càng ngày càng nguy cấp, làm cổ Dương không thể không thay đổi kế hoạch, chấp hành cái thứ 2 phương án. Hiện giờ Đông Hoang cùng phía Đông Nam hướng đã liên hợp, cổ Dương từ kia hai cái phương hướng đi ra ngoài, đều là sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng là nếu không ra đi, cũng sẽ có càng nhiều nguy hiểm. Minh Húc yêu cầu rời xa ma đô trung tâm, nhưng là lại có tinh tuần ma khí địa phương, cổ Dương cũng chỉ có thể suy xét đi ra ngoài Đông Hoang. Nơi này đi ra ngoài, không phải trực tiếp đi ra ngoài, mà là tiến vào ma một cái khác nơi tục cư, bắc ở giữa Bắc Hoàng đồng dạng là Phạm Vi chính Bác Phạm Vi cùng Đông Bắc Phạm Vi, đối ứng Bắc Hải yêu tộc. Tin tưởng Ma chính động tác hẳn là không có nhanh như vậy, xác định bọn họ hay không còn ở Đông Hoàng trong thành, đều là một kiện thực phí công phu sự tình. Cho nên tiến vào Bác Hoang, có lẽ là một kiện hiện giờ nhất hữu hiệu một kiện quyết định, làm ba cái con rối, lưu lại ba người hơi thở, làm cho bọn họ ở Ma Đô trung tâm vị trí trốn tránh. Chờ đến những cái đó thủ vệ tìm thấy được thời điểm, hẳn là một kiện thực làm người hưng phấn sự tình, chỉ là trong đó khả năng hỗn loạn tức muốn hộp mỡ mà thôi. Rời xa Ma Đô trung tâm, minh húc trong cơ thể ma khí minh ngông liền đình chỉ, khôi phục bình thường tình huống. Cổ Dương cũng hỏi qua Minh Húc lúc ấy là cái gì cảm giác, nhưng Minh Húc chính mình cũng là nói không rõ. Cổ Dương trong lòng có sở suy đoán, nhưng là không có nói ra, chỉ là nói về sau có cơ hội sẽ mang Minh Húc qua đi nhìn xem, hay không có tìm được chân tướng tất yếu. Nếu nói Cổ Dương cùng Minh Húc tiến vào ma tộc chính xác nhất một việc, hẳn là chính là gặp được cổ xỉn, hắn quả thực chính là cái bản đồ sống. Nếu không phải ổ xỉn, Cổ Dương bọn họ căn bản không biết, nơi này thế nhưng tồn tại nhiều như vậy lao tự động, hơn nữa này đó lao thử động, một đám đều là bốn phương thông suốt, quả thực là tuyệt. Từ Đông Hoang liên tục đi rồi mấy ngày ám đạo lúc sau, Mới tiến vào Bắc Hoang Phàm vì, Bắc Hoang cùng Đông Hoang tình huống kém không lớn, nếu luận căn cõi là không phân cao thấp. Tiến vào Bắc Hoang thế giới ngầm, đối với Cổ Dương ba người tới nói, đã là nhiều một mặt quen thuộc, tình huống nơi này đã sớm hiểu rõ với trong lòng. Ba người tiến vào nơi tương đối có chút hiểu lánh, gần nhất thôn trang đều là chỉ có thể xa xa nhìn đến một cái bóng dáng, đó là ba người chuyến này mục đích địa, tìm được nơi tụ cư, mới có thể tìm địa phương tiến vào Bắc Hoang Mado. Bất quá không đợi Cổ Dương ba người tiến vào thôn trang, thấy được làm người lựa lan tràn một màn, cộng tám người vây quanh một cái nhược nữ tử, nữ tử trên mặt một bộ hoảng sợ thần sắc, hiện nhiên này tám người không phải cái gì người tốt. Sư phó, kia tám người như thế nào như là du côn lưu manh cường đoạt dân nữ. Minh Húc nhìn đến kia một màn, nhíu mày nói. Cổ Dương gật đầu, liền tính là cách đến xa, như cũng là có thể thấy được ăn mặc áo vải thô nữ tử trên mặt nước mắt, quần áo đã là bị xé lạn không ít, lộ ra tuyết trắng da thịt, càng thêm khơi dậy đám kia người lạnh tính. Dương tay. Cổ Dương ba người trực tiếp nhảy vào vòng trên giữa, ngăn lại đang ở phát sinh tình huống, đem cái kia nữ tử hộ ở phía sau. Tám người nhìn đến Cổ Dương mấy người đều là ngưng hờ cảnh trên mặt là một mặt mửa ba ý cười, Dương giọng nói: "Ngươi có cái gì tư cách làm chúng ta lan, hôn trưởng độ vận, ta xem là các ngươi lăn mười đúng không?" Minh hút đối mặt mấy cái chứa linh cảnh, đáy mắt không có chút nào sợ sắc, lạnh lùng nói: "Rõ như ban ngày dưới, khi dễ một cái nữ nữ tử, còn như vậy tiếu ngạo sao?" Ha ha, kia mấy người cười lạnh một tiếng nói: "Chúng ta liền khi dễ như thế nào đi, có bản lĩnh người động thủ à, một cái ngưng hồn cảnh thật đúng là đường chính mình vô đi sao?" Cổ Dương sắc mặt tiến lặng, trên người hơi thở bắt đầu khởi động, đang muốn động thủ hết sức, lại bỗng nhiên nhìn đến phía trước đổ một màn, tám người đầu đều không có Mà vừa rồi cái kia đứng ở cổ Dương phía sau khiếp nhược nữ tử, giờ phút này chính dẫn theo hắn đầu, trong tay vũ khí dính máu thu hồi, tàn Nhẫn chừng mắt nhìn cổ Dương ba người liếc mắt một cái, trực tiếp liền phải xoay người rời đi. Vừa rồi nữ tử quỷ dị thân pháp, làm người xem thế là đủ rồi, cổ Dương cũng là thấy do nữ tử vũ lực cấp bậc, là đàn nguyên cảnh tâm dai. Từ từ, cổ Dương gọi lại nữ tử, đối mặt này đột nhiên thay đổi chiến cuộc, trong lòng khó tránh khỏi có điều tò mò. Đừng khi ta lộ, nếu không phải các ngươi, ta như thế nào sẽ thu này mấy cái kẻ bất lực, các ngươi tốt nhất đừng đi theo ta. Nữ tử thanh âm quát trói thai truyền ra. Tuy rằng là ăn mặc bình thường quần áo, tóc dài vi quấn, quần áo như cũ tổn hại, nhưng là trong đó khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn bất động. Cổ dương hơi như mày, vẫn chưa để ý nữ tử vô lễ, chỉ là từ trên người nàng cảm giác tới rồi hồ tọc hơi thở, nữ tử này tựa hồ cũng là một cái nửa ma, hơn nữa là cái thủ đoạn sắc bén nửa ma. Ngươi vừa rồi kế hoạch là cái gì, một cái đàn nguyên cảnh tam giai cải trang giả dạng hẳn là không chỉ là vì cùng kia tám người ngoạn nhi trò chơi đi. Cổ dương đối nàng có chút tò mò, trực tiếp nhất kiến nói Nữ tử xoay người nhìn phía Cổ Dương, lúc này mới chú ý tới, người nam nhân này tựa hồ cũng không phải vừa rồi biểu hiện ra ngoài ngương hồn cảnh cửu dai, chính mình nhìn không thấu hắn, nếu không phải có cái gì che giấu vũ lực phát bảo, chính là vũ lực cấp bậc so với chính mình càng cao. Các người rốt cuộc là người nào? Nữ tử trực tiếp hỏi, trong tay vũ khí ám diễm câu đã vận sức chờ phát động, đem tám đầu ném vào nhẫn không gian giữa, đối mặt Cổ Dương ba người không có một tia khinh địch. Cổ Dương thấy nàng cái này bộ dáng, nhẹ lay động lắp đầu nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tưởng hỗ trợ mà thôi, vừa rồi tựa hồ là quấy rầy cô nương ngươi kế hoạch, có không có cứu cơ hội? Cổ Dương đương nhiên không phải muốn đơn thuần hỗ trợ, hiện tại nơi nơi đều ở tìm ba nam nhân, nếu là đội ngũ chung lại thêm một nữ nhân, tựa hồ có thể giảm nhỏ bị phát hiện tỷ lệ. Ra cửa tới chính là vì rèn luyện, nếu không vẫn luôn ở Cổ Dương tá lót hạ minh húc là sẽ không trưởng thành, xem hắn cùng ô xỉn khác nhau sẽ biết. Bổ cứu. Nữ tử trong thanh âm tràn ngập một mạt nghi hoặc, đáy mắt có chút bất đồng chi sắc, tựa hồ là đối Cổ Dương nói có chút độc tâm. Cổ Dương không nói gì, chờ nữ tử đáp án, thật lâu sau lúc sau, nữ tử trong mắt tàn khốc hơi chút hoảng hốt, trầm giọng hỏi, "Vậy ngươi nói nói các ngươi là người nào?" Cổ Dương đáy mắt có chút chần chờ. Nhìn như là có nỗi niềm khó nói bộ dáng, nhưng là dần dần biến thành một mặt thoải mái, tựa hồ là quyết định nói cho nữ tử chân tướng giống nhau, "Ta là Cổ Dương, bọn họ sư phó, cái này là Minh Húc, cái này là Ổ Xỉ, chúng ta đều là nô ma, vốn là ở Đông Hoàng, nhưng là Đông Hoàng dựa ở Trào nô lệ, cho nên chúng ta bỏ chạy tới rồi bắt hắn tới." Cổ Dương trong miệng nói, ngôn ngữ nửa thật nửa dạ, tràn đầy chân thành chi ý, làm nữ tử trong lòng không tự giác trào ra một mặt tin tưởng. "Ta có thể hỏi người vũ lực cấp bậc sao, Nếu là cảm thấy khó xử có thể không nói." Vẫn chưa để ý Cổ Dương trong miệng những lời này đó, nữ tử lo chính mình hỏi. Cổ Dương trầm mặc một lát, Cuối cùng vẫn là Dương mắt nói, ta có thể nói cho ngươi chính là, ít nhất so ngươi càng cao ra một hai cái đại cấp bậc, không phải giai cấp. Bất quá ta giống nhau sẽ không ra tay, chuyến này chủ yếu là vì rèn luyện này hai cái đồ nhi. Chương 527, Lệ sát tổ chức. Tác giả, cung tam nữ tử nghe được Cổ Dương nói như thế ra bản thân cấp bậc, trong lòng kỳ thật là một mạt khiếp sợ, chính nàng là đan nguyên cảnh tâm giai, Cổ Dương theo như lời cao một hai cái đại cấp bậc, cũng chính là pháp thiên cảnh hoặc là phía trên chân nhân cảnh. Nhìn thoáng qua Cổ Dương, nữ tử lúc này mới nói, Ở phụ cận có một cái gọi là Lệ sát tổ chức, bọn họ lao đại sát hùng là đan nguyên cảnh cửu dai, đầu giá trị 500 lượng hoàng kim, ta tưởng đối hắn số tay, nhưng là bị các ngươi trộn lẫn. Cổ Dương có chút xấu hổ, lúc này mới hỏi, cái này, phía trước kế hoạch là cái gì? Nữ tử thu hồi ám diễm câu, lúc này mới nói, ta vốn là tính toán bị bọn họ bắt lấy, sau đó mang về hào hổ, lúc sau tùy thời giết người, bất quá hiện tại cái này kế hoạch là không thể thực hiện được. Cổ Dương lấy tay vịnh ngạch, đương nhiên là không thể thực hiện được, vốn gì tính toán lợi dụng kia 8 người đều đã biến thành thi thể, còn có ma dụng. Ngươi là thợ săn tiền thưởng đúng không? Tôi xin dũng nhiên mở miệng hỏi. Nữ tử gật gật đầu, đối mặt cổ Dương ba người vừa chắp tay nói, "Đúng vậy, thợ săn tiền thưởng Cúc Nguyệt Linh." Cổ Dương tuy rằng không phải lần đầu tiên nghe nói thợ săn tiền thưởng cái này tên, nhưng là chân chính nhìn đến lại là lần đầu tiên, nhưng thật ra cảm thấy bọn họ tư thế vai hùng hào hào, ngay thẳng tiểu sai. "Kia hiện tại ngươi có cái gì kế hoạch sao?" Cổ Dương mở miệng hỏi. Nữ tử gật đầu, mở miệng nói, "Nếu là các ngươi muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm nói, ta nguyện ý tam thất phân cùng các ngươi làm này một chuyến." "Tham thất phân?" "Ai tham 27?" Tôi sỉn tiếp hỏi, ông cụ non bộ dáng, nhưng thật ra làm Cúc Nguyệt Linh một trận gãy mắt. Cúc Nguyệt Linh cười cười, có chút giơ giơ khuôn mặt, nhưng thật ra làm nhân sinh ra một loại sang sàng cảm giác, thanh âm tùy theo truyền ra, này tin tức là ta ra, đương nhiên là ta bảy, các người tạm, một người một phần không phải vừa lúc sau. "Không không không." Tô Sính Dương mắt nhìn về phía Cúc Nguyệt Linh, đáy mắt là một mặt cười như không cười chi sắc, tiếp tục nói, "Lần này nếu không phải có sư phụ ta ra tay, sự tình là không hảo thành, 46 phần, chúng ta 6, ngươi 4." "Ngươi?" Cúc Nguyệt Linh nhất thời nghẹn lời, chính là chính mình chiếm 4 phần xác thật là thiếu điểm nhì, đến miệng vịt cũng không thể bay, buồn còn tính toán làm xong vụ này liền thu sơn. Ánh mắt quét một vòng ba người, Cổ Dương cùng Minh Húc đều là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, đến nội Ô Tỉn, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không tính toán lại có kẻ mà cả, chỉ là nói ra ý tứ mà thôi. Cúc Nguyệt Linh ánh mắt nhiều một tia kiến nạo, Dương giọng nói, vừa rồi nếu không phải các ngươi quấy rối, hiện tại cũng sẽ không có cơ hội này, một mình ta có thể độc chiếm tất phần, không cho các ngươi bồi thường ta tổn thất đã không rồi, các ngươi bốn, ta sáu, như vậy thực công bằng đi. Cổ Dương nhưng thật ra không để bụng này bốn hoặc là sáu, cũng khiến cho Ô Tỉn tận tình đi. Ô theo không không không, hiện là cỡi lên lưng quặp khó leo xuống, giết này tám người liền tương đương với là đem đầu của người treo ở lệ sắt trên đầu, bọn họ khẳng định là sẽ đối với người động thủ, không phải sao? Cúc Nguyệt Linh không ní tới, cái này nhìn như ở ba người trung niên kỳ nhỏ nhất một cái, thế nhưng có thể có như vậy thấu triệt lý luận, hắn nói cũng xác thật là không có sai. Bất quá Cúc Nguyệt Linh lang bạt giang hồ nhiều năm như vậy, cũng đều không phải là là ăn chay, tùy ý cười nói, ngươi nói chính là đạo lý này, bất quá ta như thế nào sẽ liêu không đến này một bước, sớm đã có ứng đối thi thố, chúng ta đều thối lui một bước, chia đôi chướng, như thế nào? Tô đạm nhiên cười, đầu nói, không, vẫn là 46. Sư phó của ta có thể bảo đảm chúng ta để ý ngoại trung toàn thân mà lui, này liền đáng giá ta nhóm so ngươi nhiều một phân. Ngươi? Cúc Nguyệt Linh không nói gì, thật không nghĩ tới tiểu tử này là dầu muối không ăn, quả thực muốn tạt, thật là phục. Thật lâu sau không nói chuyện, trên thực tế Cúc Nguyệt Linh trong lòng là ở Thiên Nhân giao chiến, nếu là nàng biết Ổ Tần chỉ là vì thú vị, kỳ thật cũng không có tính toán đòi tiền, sẽ là cái dạng gì tâm tình. Rốt cuộc, Cúc Nguyệt Linh là lựa chọn không buông tay cơ hội này, tuy rằng chính mình sẽ không giống Ổ Tần nói như vậy có phiền toái, bất quá gặp được cổ dương tốt như vậy giúp đỡ, cũng không phải là tùy thời đều có. Hảo. 46 phần, theo ta đi đi. Cúc Nguyệt Linh rốt cục là gật đầu đồng ý, sau đó mang theo ba người đi mục đích địa. Xoay người nháy mắt, trên người quần áo rầm một tiếng đã bị quải ti, một mặt tuyết trắng tức khắc xuất hiện ở ba người trước mắt, làm Cúc Nguyệt Linh tức khắc đỏ bừng mặt, một phen kéo quần áo phẫn nộ quát, nhìn cái gì mà nhìn, chuyển qua đi. Cổ Dương ba người vẻ mặt xấu hổ, vội là quay đầu đi, Cổ Dương thuận tay cho nàng một cái linh lực cái chắn, thanh âm truyền ra, ngươi thay quần áo đi, bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Nga. Thấp thấp ra, sau đó nhận không gian giữa lấy ra quần áo đem nguyên bản quần áo thay đổi xuống dưới, thuận tiện dùng trong không khí linh, khí hóa thủy rửa rửa, lúc này mới mặc vào quần áo. Hảo. Đổi hảo quần áo lúc sau, Cúc Nguyệt Linh tuyên bố một tiếng, Cổ Dương lúc này mới bùng ra linh lực cái chắn, một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, làm bộ là cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Cúc Nguyệt Linh, này linh lực cái chắn giữa, bên ngoài xác thật là nhìn không tới bên trong, bất quá Cổ Dương lại xem tới được, đương nhiên không phải cố ý, là không thể tránh khỏi. Khô khụ, chúng ta đây liền xuất phát đi. Cổ Dương mở miệng nói, đi phía trước đi đến, vừa rồi sóng gió mãnh liệt như cũng là ở trong đầu hồi hồi. Cúc Nguyệt Linh thần sắc có chút kỳ quái, bất quá cũng là không có nghĩ nhiều, dơ tay đem chính mình đầu tóc chắt lên, một thân kỵ trang, tóc dài cao thúc, anh tư tác sáng. Trải qua cổ Dương bên người thời điểm, làm cổ Dương có trong nháy mắt thất thần, kia chương sáng lạn tươi cười mặt, mang theo anh khí, cùng một khắc khuôn mặt hoàn chỉnh trùng hợp. Bộ Tinh Tinh, cái gì? Nghe được cổ Dương nhỉ non ra tiếng, Cúc Nguyệt Linh quay đầu nghi hoặc hỏi. Quay đầu nháy mắt, kia chương trùng hợp mặt biến mất, biến thành Linh mặt, cổ Dương trong nháy mắt tỉnh thần lại đây, nhẹ lay động lắc đầu nói, "Không, có việc gì?" Nâng bước đi, cổ Dương trên mặt là một mặt đạm mạc. Phàn vượt trại qua Thương Hải tăng Điền, trước mắt hết thảy, bất quá là mây khói tràn qua. Dọc theo đường đi, Cổ Dương cũng là dò hỏi về Lệ Sát tổ chức tình huống, Cúc Nguyệt Linh cũng là biết gì nói hết luôn không phải không có tận, tận khả năng giải đáp Cổ Dương nghi hoặc. Lệ Sát là ở 5 năm trước thành lập một cái cường đạo thổ phỉ tổ chức, này thủ lĩnh Sát Hùng là hình tiên nhất tộc, thành lập chi sơ chính là tụ tập một đám bỏ mạng đồ đệ, ở bác Hoang biên cảnh cướp bóc quá vãng thương đội. Tuy rằng lĩnh chủ phủ người phái người bao vây tiêu trừ quá vài lần, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần bọn họ đều như là trước tiên đã biết giống nhau, trốn vô ẩn vô tung. Lúc sau lại lại lần nữa ở một cái khác địa phương xuất hiện, tóm lại là một cái làm đầu người đau tổ chức, hơn nữa thủ đoạn mưu độc, đã bị treo lên thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ bảng đơn mặt trên. Chỉ cần giết sát hùng, là có thể đủ có 500 lượng hoàng kim, này số tiền cũng đủ làm Cúc Nguyệt Linh cùng Mộ thân hạ nửa đời vô ưu, cho nên Nguyệt Linh đối với sát hùng đầu nhất định phải được. Chương 528, tình báo có lầm. Tác giả, cung tam ngươi vì cái gì sẽ làm thợ săn tiền thưởng đâu? Loại này vết đao thượng liễm huyết sinh hoạt hẳn là không thích hợp đi. Cổ Dương ở trên đường tùy hỏi. một chút, mắt một cảm, mà ra có một số việc không phải chính mình có thể lựa chọn, không phải sao?" Cổ Dương nghe được Nguyệt Linh nói, thở dài một tiếng, lúc này mới nói, người nói không sai, xác thật không phải chính mình có thể lựa chọn, nhân sinh có quá nhiều chế hành cùng biến số." Ha ha, Nguyệt Linh khẽ cười một tiếng, trên mặt thương cảm dây lát mất đi, thay thế chính là một mặt sáng lạ tươi cười, đối mặt Cổ Dương luôn nói, "Nhân sinh lần lên vui vẻ, có thể đi vào trên thế giới này chính là một loại may mắn. Ta phụ thân là khoa phụ nhất tộc, ta mẫu thân là Cửu Vĩ hồ tộc, từ tiểu cũng chỉ có ta mẫu thân cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta lớn nhất mong tưởng chính là tồn đủ tiền." Mang theo mẫu thân đi xa Lima tộc địa phương sinh hoạt, làm nàng không cần lại lo lắng hái hùng. Nguyệt Linh thanh âm chậm rãi truyền ra, mang này một mặt cùng tuổi không tương xứng hợp thành thục, còn có đối với sinh hoạt rất nhiều khát vọng cùng mong đợi. Ở Nguyệt Linh trên người, Cổ Dương nhìn đến, là bất đồng đồ vật, sinh hoạt cho một cái thật lớn hảo nghiệm, Nguyệt Linh làm, không phải vòng qua đi, mà là đem nó ăn xong đi. Chính là nơi đó, bọn họ liền ở sơn cốc phía dưới. Đang ở Cổ Dương thất thần thời điểm, đã là tới rồi mục đích giữa, Nguyệt chuyển ra, mang theo một tia cẩn thận Cổ Dương theo Nguyệt Linh sợ chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một cái vòng tròn sơn cốc, trong sơn cốc tâm là một mảnh đất bằng, bụi đất phi dương, tựa hồ là cấp sơn phị thao luyện chi dùng. Bọn họ đều là ở bên ngoài đáp điều giá, sau đó coi như rừng chân nơi, không cần nhiều xem, là có thể đủ nhìn ra tới trong đó ai là dẫn đầu giả, một cái ở chủ vị thượng hình tiên nhất tộc, đang ở cùng một cái xi view nhất tộc nói chuyện. Người tình báo, tựa hồ là có chút không chuẩn đâu. Cổ Dương đi xuống nhìn liếc mắt một cái nói, Nguyệt Linh kia liếc mắt một cái cũng là thấy rõ phía dưới tình huống. Chau mày lên, trầm giọng nói, cái kia đang nguyên cảnh nhất dai si view nhất tộc không phải lễ sắc người, ta phía trước điều tra quá, nếu không chúng ta lần sau lại động thủ. Cổ Dương nhìn nàng một cái, tùy ý cười cười nói, đi thôi, thêm một cái đang nguyên cảnh nhất giai mà thôi, ta còn sẽ không tha ở trong mắt, ngươi tuyển một cái đối phó, giữ lại chờ lát nữa ta tới. Hảo. Không có chần chờ, Nguyệt Linh gật đầu nói, trong lòng kỳ thật là có chút may mắn, may mắn lúc này đây gặp Cổ Dương. Lệ sát giữa bang chúng cũng không nhiều, cũng chính là ba bốn mươi hảo người, đại đa số là chứa linh cảnh cùng ngưng hồn cảnh, có mấy cái thoát thai cảnh. Sau đó chính là đầu linh sát hùng cùng, cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới xi si view nhất tộc là đàn nguyên cảnh. Bốn người xông thẳng tiến vào sơn cốc giữa, bốn người hạ xuống đất bằng phía trên, bắn khởi đầy đất cho bụi, đem trong sơn cốc người hoảng sợ, một đám trường đao thẳng chỉ, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đầu linh sát hùng cùng bên cạnh cái kia xi si view nhất tộc đều là mặt lộ vẻ sắt lạnh, hiển nhiên đối với đánh gãy bọn họ nói chuyện khách không mời mà đến cũng không có cái gì hảo cảm. Người tới người nào? Có bang chúng hô một tiếng. Nguyệt Linh trong tay ám diễm cầu lên, nháy mắt thu hoạch một cái mạng, quát trói thay một tiếng nói, muốn các ngươi mọi người Máu tươi lễ rửa tội, làm tất cả mọi người là thanh tỉnh lại đây, ánh mắt giữa là một mặt thị huyết cảm xúc, một đám xoa tay hừ hẹ, chuẩn bị nên chiến. Tìm chết cũng không nhìn xem địa phương, giết bọn họ cho ta, nữ nhân lưu lại. Chủ vị thượng sát hùng nhìn cổ Dương bốn người, thanh âm lạnh nhạt truyền ra, đáy mắt chứng kiến Nguyệt Linh, là một mạt khinh nhẫn chi sắc. Nguyệt Linh dung sắc gian là một mặt lạnh lẽo tung hành, trong tay ám diễm câu đối thượng kia từng thành trường đao, không có một tia run rẩy, hiển nhiên đối với sát hùng nói, tính toán dùng lực tới phản bác. Bốn người cùng nhau động thủ, chiến cuộc nháy mắt lên, hơn nữa thực rõ ràng, chiến cuộc là hiện ra nghiêng về một phía xu thế. Cái kia đàn nguyên cảnh nhất giai xi view nhất tộc người trong, tựa hồ rất là thượng thức nguyệt linh sắc bén thủ đoạn cùng tiêu sái khuôn mặt, thế nhưng cầm trong tay trường thương, cùng chi nguyệt linh chiến ở một chỗ. Nữ nhân, ngoan ngoãn đầu hàng đi, ta sẽ làm ngươi biết, nữ nhân chân chính nên làm là cái gì." Ma Khắc thanh âm chuyển ra, trường thương rằng co chi gian, hắn trên người kia đem trường thương cũng là tùy theo đứng lên. Nghe Ma Khắc nói, nguyệt linh trong lòng nổi lên chính là một mặt ghê tởm, chính là bọn họ những người này, mới có nhiều như vậy như chính mình giống nhau đã chịu kỳ thị nửa mà sinh ra. Cút đi. Nguyệt Linh trong lòng càng nghĩ càng giận, trong tay ám diễm câu mang theo đan nguyên cảnh tam giai vũ lực, một kích chém về phía Ma khác phương hướng. Ma khác cảm giác được trong đó lực đạo cũng không là chính mình có thể chống lại, đáy mắt có chút hoảng loạn chi sắc, bước chân vội vàng lui về phía sau, muốn tránh thoát này một kích. Nhưng là Nguyệt Linh lại không có chút nào lưu thủ tính toán, trong tay chiêu thức càng thêm nửa phần lực đạo, hiển nhiên này một kích là muốn cho Ma khác bất tử cũng trọng thương. Dừng tay, mắt thấy Nguyệt Linh liền phải thương đến Ma Khắc, vẫn luôn không có ra tay sát hùng, quát lớn một tiếng, xông thẳng Nguyệt Linh mà đến. Trước mắt một màn, Nguyệt Linh nếu là bị thương Ma Khắc Như vậy chính nàng cũng là đến đón đỡ sát hùng một kích, kể từ đó tụi hồ là không khó lựa chọn. Bất quá vốn tưởng rằng là có thể giải trừ ma khắc nguy cơ sát hùng, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, đối với chính mình quá lớn, nguyệt linh thế nhưng không có chút nào để ý trong tay ám diễm câu tựa hổ là có không đem ma khắc chém giết, thể không quay đầu lại ý tứ, làm sát hùng tưởng cứu ma khắc, chỉ có thể tiên hạ thủ vi thượng. Chính là, hắn có thể nghĩ đến, tự nhiên có người khác cũng là có thể nghĩ đến, một kích ném đi ban chúng, Cổ Dương chắn sát hủng phía trước, thanh âm đạm nhiên truyền ra, đối thủ của ngươi là ta. Cổ Dương xuất hiện, thẳng đoan quả nhiên sát hủng đường đi. Tuy là Sát Hùng nhìn không thấu cổ Dương Vũ Lực, như cũng là không có nửa phần khắc khí, quát lên, "Cung này, nơi này không phải ngươi có thể nhúng tay." Cổ Dương tùy ý cười, bình tĩnh nói, "Có phải hay không ta có thể nhúng tay, đương nhiên không phải ngươi định đoạt." A! Một tiếng thê lương tiếng thê vang vọng toàn bộ Sát cốc, chính là Cổ Dương này trong nháy mắt ngăn cản, làm Ma Khắc cuối cùng trả giá một cái cánh tay đại rối. Thấy như vậy một màn, Sát Hùng hoàn toàn nổi giận, Cổ Dương mấy người không biết Ma Khắc thân phận, chính là biết đến, Ma mất đi này một cái cánh tay, liền cũng đủ làm cho cả lễ Sát án không hết gói đem đi. Ngươi sẽ trả giá đại rối. Sắt Hùng thành âm lạnh nhạt truyền ra, so Chi vừa rồi nhiều một mặt chính xác, hiển nhiên cái này hát qua, hắn là muốn cho Cổ Dương trên lưng. Cổ Dương thần sắc bất biến, căn bản không cần vận dụng thương không kiếm, linh hồn lực vừa động, sát Hùng liền cảm giác chính mình không động đại nổi, cả người bị giam cầm ở giữa không trung, toàn bộ quá trình chỉ là ở trong chớp nhoáng mà thôi. Liêu Mạn dễ dường như cũng là không có kết quả, sát Hùng tàn nhận thanh hỏi Cổ Dương, người rốt cuộc là ai, cũng ta lệ sát có cái gì thù hận? Không trách Trăng Hùng như thế hỏi, hắn trong đầu thật sự là nhớ không nổi, có đắc tội quá như vậy một cái vô pháp chống lại địch nhân. Chương 529, Ma Khắc Mika Tà giả, cung tam cổ dương trên mặt như cũng là một mặt đạm nhiên mỉm cười, thanh âm bình tĩnh nói, ngươi không cần biết, bởi vì người chết là không có tư cách biết đến. Cổ Dương thần thức vừa động, trước mắt sát hùng liền toàn bộ bạo liệt mở ra, cuối cùng ở cổ dương thần thức khống chế hạ, bị áp xúc thành một đoàn huyết cầu, sau đó ở nháy mắt bốc hơi lên sạch sẽ. Hoàn thành bên này cổ dương, lúc này mới nhìn phía Nguyệt Linh chiến cuộc phương hướng, chiến cuộc đã là tiếp cận kết thúc, mất đi một cái cánh tay ma khác, càng thêm không phải Nguyệt Linh đối thủ. Đối với Nguyệt Linh nói, ma khát chết chính là chính mình đối với ma hận ý dài, thậm chí không để ý đến ma tha, trực tiếp đem hắn chầm Một đạo sinh mệnh kết thúc, chính là đơn giản như vậy. Nhìn về phía phía sau hỗn loạn náo động chiến cuộc kết thúc, đối mặt vẻ mặt bình tĩnh của Cổ Dương, Nguyệt Linh nhẹ giọng một lời nói, "Đa tạ ngươi." Cổ Dương lắc đầu, đem sát hùng đầu cùng nội đan đưa cho Nguyệt Linh, mở miệng nói, "Thu đi, ngươi trước đi ra ngoài, ta đem nơi này vùi lấp." Ân. Nguyệt Linh ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, cùng Minh Húc hai người đứng ở sơn cốc mặt trên, nhìn phía dưới Cổ Dương động tác, nhìn không được hỏi, "Các ngươi sư phó, cuộc là cái gì cấp bậc đâu?" Minh Ổ Xín đều là mặt hai mặt nhìn nhau chi sắc, trong miệng một lời trả lời Cúc Nguyệt Linh, "Không biết." Đối với cái này đã án Nguyệt Linh lấy tay vịn ngạch, trong lòng hảo sinh vô ngữ, thần sắc bình tĩnh nói, "Ta nói, các ngươi này xem như cái gì đồ đệ?" Minh Húc Ngượng ngùng cười nói, "Sư phó cấp bậc, không phải chúng ta có thể vọng thêm suy đoán, cho nên chỉ cần biết rằng sư phó rất lợi hại thì tốt rồi." "Không tồi, sư phó là rất lợi hại, bất quá các ngươi muốn dựa vào chính mình, không thể dựa sư phó, biết không?" Cổ Dương Phi thân đi lên, vừa lúc nghe được mấy người nói chuyện, cười nói, "Sư phó." Minh Húc cùng ổ xin nhìn đến Cổ Dương đi lên, đều là hô một tiếng, hiển nhiên đối với Cổ Dương nói nhiều có tán thành. Cúc Linh nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái cũng chung quy là nhìn không ra người nam nhân này có cái gì bất đồng chỗ, chỉ là trong lòng đối thân phận của hắn nhiều có tò mò, Cổ Dương tên này, nàng cũng không có nghe nói qua. Đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này cũng là ít nhiều các người, chờ bắt được tiền thưởng, ta mời các ngươi uống rượu." Cúc Nguyệt Linh quay đầu nói, dẫn đầu mà đi. Cổ Dương ba người ở sau đó đuổi kịp, có thể làm Cúc Nguyệt Linh chủ động thỉnh uống rượu, hẳn là xem như nàng đối chính mình ba người một loại tán thành đi. Nhưng mà, bọn họ còn không biết, Nguyệt Linh trong lúc vô ý chém giết ma khác, trong đó quan hệ phức tạp trình độ, vượt xa quá bọn họ tưởng tượng. Băng hoàng đông bắc tương ứng linh chủ ma trước, này đệ đệ chính là ở không biết tên dưới tình huống bị nguyệt linh chém giết ma khác, hảo xảo bất xảo chính là, ở ma khác thân chết là lúc, hắn trước khi chết chứng kiến hình ảnh, bị chuyển vào ma khác sinh mệnh linh thạch. Sinh mệnh linh thạch rất nát, ma khác sinh mệnh kết thúc, nhưng là thay thế chính là bốn người, bốn cái giết ma khác hung thủ, làm linh chủ ma trước nhất định phải vì chính mình thân đệ đệ báo thủ. Ma trước cũng không biết cái kia sơn cốc ở phương nào, cũng hoàn toàn không biết chính mình đệ đệ ở nơi đó làm cái gì, bất quá cũng không gây trở ngại hắn vì ma báo thù. Bốn người hình ảnh, trong đó nguyệt linh nhất rõ ràng, cổ Dương sau đó, còn có Minh Húc cùng Hồ Tuy rằng không nối liền, nhưng bọn hắn bộ dạng lại là xem đến rõ ràng. "Lĩnh chủ đại nhân, nữ nhân này tựa hồ là thợ săn tiền thưởng Cúc Nguyệt Linh, gần nhất nhảy nhót từ hung, đã đoạt thượng bảng đơn trước người." Dẫn đầu thủ vệ nhìn kia phó hình ảnh, đối mặt ma trước xanh mét sắc mặt, cháng là gằn nói. "Ma trước đấy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhìn về phía dẫn đầu thủ vệ như mày nói, ngươi xác định?" Thủ vệ vội là một quý nói, "Thuộc hạ xác định, lúc trước thuộc hạ trùng hợp gặp qua cái này Cúc Nguyệt Linh bên đường cùng người đánh nhau, nàng vũ khí ám diễm câu, thuộc hạ sẽ không nhận sai." Hảo, thực hảo, kia cùng nàng cùng nhau người nam nhân này là ai?" Ma trước trầm giọng hỏi. Thủ vệ sửng sốt một chút, lắc đầu nói, cái này thuộc hạ cũng không biết, bất quá chỉ cần bắt được Cúc Nguyệt Linh, vừa hỏi liền khẳng định có thể có án. Mà trước ánh mắt lạnh nhạt, một tay vung lên nói, "Hảo, việc này liền giao cho người, ba ngày trong vòng, ta muốn xem đến này bốn người đến ta trước mắt, nếu không các người liền chính mình để đầu tới gặp đi." "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Dẫn đầu thủ vệ vội là lui đi ra ngoài, đi ra cửa, mới là thở phào khẩu khí, phía sau lưng đã là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người tới, cho ta cha cha cái này Cúc Nguyệt Linh bối cảnh, trời tối phía trước ta phải biết rằng nàng hết thảy." dẫn đầu thủ vệ đem nhiệm vụ phân phối đi xuống, lúc này mới đi trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, nếu là trời tối phía trước chính mình những cái đó thủ hạ tìm không thấy hữu dụng tin tức, vậy chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Phải biết rằng nếu là việc này hoàn thành không được, đảo thời điểm xảy ra chuyện chính là chính mình, lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ không đối chính mình nương tay. Thật dài thở dài, tiến vào nhắm mắt dưỡng thần giữa, tới gần chạm vạng thời điểm, bị thủ hạ thanh âm đánh thức, lao đại, lão đại, Phong Bình lão đại, có tin tức." Phong Bình còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, chính là cảm giác giống như thân mình lung lay, lúc này mới mở mắt, là chính mình phái ra đi thủ hạ Lập tức thanh tỉnh lại đây, từ ghế nằm trợn bắn lên thân mình nói, nói, Thủ vệ thở hồn hển khẩu khí nhi, lúc này mới mở miệng nói, lão đại, cái tiêu tiểu nương môn nhi là cái khoa phụ nhất tộc nữ mà, còn có một cái hồ tộc lão nương, các huynh đệ đã tra được vị trí. Nghe được lời này, Phong Bình rốt cục là cảm thấy trong lòng một cục đá lớn rơi xuống mà, đông nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, kia ba nam nhân có tin tức sao? Thủ vệ sững sốt một chút, lắc đầu nói, không có, bọn họ ba cái giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau, chúng ta hỏi thật nhiều người, đều nói chưa từng gặp qua bọn họ. Ân. Phong gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài anh em tùy theo chuyển đến ra, đi, triệu tập các minh đệ, đi một chuyến tra được vị trí. Là, thủ vệ vội là gật đầu, sau đó chạy chấm khai đi, hai người ở lĩnh chủ phủ cửa hội hợp, Phong Bình cầm đầu, mang theo 30 cái thủ vệ. Phong Bình là đan nguyên cảnh cửu dai, nhưng thật ra không cần quá lo lắng sẽ ra vấn đề, rốt cuộc ở bọn họ điều tra chung, cái kia cốc nguyệt linh bất quá là đan nguyên cảnh tam giai mà thôi. Một đường ở ma đô giữa xuyên qua, ở ma đô biên cảnh, rốt cục là tới rồi thủ vệ tra được địa chỉ, chỉ là một cái thực bình thường tiểu viện tử, xung quanh cũng không có bao nhiêu người yên. Nếu không có đáng tin cậy đứng người, thật đúng là không dễ dàng tìm tới nơi này, rốt cuộc này Ma Đô giữa tương tự dân cư chính là không khuất, muốn từng nhà tìm đi xuống, giao kim châm đều lạnh. Xác định là nơi này sao? Phong Bình nhìn tiểu viện giữa phòng ốc có điểm điểm anh đến, trầm giọng hỏi. Thủ vệ gật đầu, nói nhỏ: "Lão đại, chính là nơi này, chúng ta tuyến người nhìn thấy quá vài lần Cúc Nguyệt Linh từ nơi này ra tới, bất quá hiện tại nàng không ở nơi này." "Vô nghĩa, đương nhiên không còn nữa, ngùng đốc." Phong Bình hung hăng một phách thủ vệ đầu, tàn nhẫn mắng, thủ vệ vẻ mặt quy rồi lại không dám phản kháng. Chương 530, nói thẳng ra. Tác giả Cung Tam nhìn thoáng qua xung quanh, sắc trời đã là dần dần tối sầm dưới, Phong Bình trầm giọng nói: "Đi, đem phòng ở vây quanh lên, lưu 10 cái người cùng ta đi vào." Là Thủ vệ theo tiếng mà đi, phân phó chung quanh sau, lúc này mới mang theo 10 cái người đã trở lại, sau đó tiến vào trong đó, Phong Bình theo sau. Tựa hồ là nghe được có động tính, bên trong ánh đến quơ quơ, hình như là ở di động giữa, sau đó chính là mở cửa thanh âm, còn có một đạo nữ tử thanh âm truyền ra, "Là Nguyệt Nhi đã trở lại sao?" Phong Bình không nói gì, trực tiếp mang theo người đến gần, vị trúc thấy rõ người tới ngay mắt, kinh ngạc một chút. Sau một lúc lâu mới cố gắng chấn định nói, không biết quan gia tới đây có gì phải làm sao. Phong Bình vẫn chưa tức khắc độc thủ, có lẽ là nhìn mị trúc tuy rằng người mặc cáo vài thô, lại như cũ vẫn còn phong vận mặt núi thượng, thanh âm chậm rãi truyền ra, Cố Nguyệt Linh là ở tại nơi này sao? Mị trúc đấy lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng biết những người này không thể chơi vào, không nghĩ cấp chính mình nữ nhi tìm phiền toái, nhẹ dọng nói, là ở chỗ này, Bất Quá Nguyệt Nhi còn không có trở về, vài vị quan gia tìm nàng có chuyện gì sao? Phong Bình tùy ý cười cười nói, sự tình là có, bất quá hiện tại sự tình tạm thời là cùng ngươi có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến đi. Mị Trúc trên mặt là một mặt nghi hoặc thần sắc, nhíu mày nói: "Quang gia, ta một cái tiểu phụ nhân, có cái gì cùng lĩnh chủ phụ sinh ra quan hệ, sợ là tìm lầm người đi." Phong Bình nhìn về phía Mỹ Trúc, trên mặt tươi cười dần dần từ ấm áp biến thành lạnh băng, lạnh nhạt thanh âm trong đêm tối phá lệ chói tai: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không ta cũng không thể bảo đảm ngươi còn có thể đủ tồn tại nhìn thấy ngươi nữa nhi. Phải không?" Mị Trúc nhìn thấy Phong Bình nếu đã là lộ ra gương mặt thật, chính mình cũng là không cần phải lại trang đi xuống, trên mặt là một mạt không thêm che giấu khinh miệt chi sắc. Không đợi Phong sửa lại án sử sai hướng lại đây, trong tay liền nhiều một cây cây châm, thẳng tắp hướng chính mình trái tim đâm tới, một chút không có nương tay. Phong Yên ổn kinh lới, cũng quít là một trận kình phong đánh vào mị trúc trên người, làm cây châm lệch khỏi quỹ đạo dự phần, đâm vào cổ và vị trí, đơn giản là thứ không thông. Kẻ ngã nháy mắt, mị trúc trực tiếp rút ra cây châm, muốn lại lần nữa đâm vào trái tim, chính là Phong Bình như thế nào sẽ lại cho nàng cơ hội, một phen đoạt lấy cây châm, làm người đem mị trúc chói lại lên. Trong mắt là một mạt cho tàn chi sắc, không thể tu luyện Mỹ trúc rất rõ ràng chính mình này vừa đi, chính là bất quy lộ, liền chết đều không thể bất quy lộ. Nhìn trong tay mang huyết cây châm, phong bình đáy mắt là một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, nếu là mang cái người chết trở về, sợ là chính mình cũng liền biến thành chết người đi. Liền cây châm thượng vết máu, cấp Cúc Nguyệt Linh để lại một phong huyết thư, làm nàng muốn cứu chính mình ngũ thân, liền đến linh chủ phủ một tự, vẫn chưa nhiều lợi mà khác. Sau đó tùy tay đem cây châm ném xuống đất, làm Cúc Nguyệt Linh biết, nàng không tới liền phải làm tốt cấp chính mình lão nương nhà xác chuẩn bị. Trong thành tin tức đã rải rác đi ra ngoài, làm Cúc Nguyệt Linh đến linh chủ thú, 3 ngày thời gian, nếu không liền đem Mị tiêu chết. Lúc này Trúc, đang ở chạy tới Ma Đô trên đường, nhưng ở vào thành là lúc Cổ Dương phát hiện không thích hợp nhỉ, Mado cửa dán bốn người bức họa, hiển nhiên là có người ở tìm bọn họ. Nguyệt Linh không chú ý tới, đang muốn qua đi, lại bị Cổ Dương một phen giữ chặt, đang muốn hỏi, liền nhìn đến Cổ Dương chỉ hướng về phía ma đô cửa bố cáo, trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là nhìn về phía Cổ Dương ba người thần sắc thời điểm, lại thấy đến này trên mặt nhiều một mặt tái nấy, trong lòng ẩn ẩn có điều chắc chắn, nhịn không được hỏi, ngươi đã sớm biết không? Cổ Dương nhìn đến Nguyệt Linh bộ dáng, trong lòng nhiều lại ấy nấy, đầu phục lại lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết này tin tức truyền nhanh như vậy. Thực xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Liên lụy? Cố Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, các ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì muốn kéo ta xuống nước? Cổ Dương ba người liếc nhau, trong lòng rất rõ ràng chuyện này giấu không nổi nữa, lúc này mới đem lúc ấy ở Đông Hoang lĩnh chủ trong phủ phát sinh sự tình, một năm một mười nói, cũng nói vì cái gì bọn họ sẽ tới này Bắc Hoang chúng tới. Lĩnh chủ phủ, lĩnh chủ, các ngươi tờ mở giờ cũng dám phế đi lĩnh chủ, mà ta, mà ta cái gì cũng chưa làm, lại biến thành cùng các ngươi giống nhau người, các ngươi không làm thất vọng ta sao? Nguyệt Linh là thật sự sinh khí, vốn tưởng rằng gặp được Cổ Dương là vận may, trên thực tế đâu, bị lợi dụng chính là chính mình mới đúng, hơn nữa chính mình còn không minh bạch liền cho người ta đương tương sự Bị Nguyệt Linh mắng, vốn là muốn nói nhau nhau hai câu hổ sỉn bị Cổ Dương cấp nó lại, mở miệng nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta đi vào trước bác Hoang Mado, nhìn xem sự tình phát triển tới trình độ nào. Cái gì trình độ? Nguyệt Linh trong ánh mắt là một mặt lạnh lẽo, trong lòng không bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thẳng tắp liền hướng Mado cửa phòng đi, Cổ Dương vội làm một tay nàng giữ chặt, nhíu mày nói, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Nguyệt Linh hung hăng ném ra cổ Dương tay, đáy mắt là một mặt từ tâm mà sinh sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói: "Ngươi không đi vào không quan hệ, nhưng ta muốn vào đi, ta mẫu thân còn ở bên trong, ta không thể mặc kệ nàng mặc kệ a." Từ từ, Cổ Dương lại một lần kéo lại Nguyệt Linh tay, trầm mặc nói: "Chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, ổ xin biết mặt khác cảm đạo sẽ không bị người phát hiện." Cổ Dương trong thanh âm nhiều nửa phần mềm mại, còn có trong đó thân thiết thấy nãy, Nguyệt Linh nhìn thoáng qua ma đồ đô cửa đông đảo thủ vệ, chung quy là quyết định nghe theo Cổ Dương an bài. Bốn người đi qua ám đạo tiến vào Hoang ma đồ giữa, Nguyệt Linh một đường đều là cảnh tượng đội vàng, trong lòng rất là lo lắng. Cổ Dương ba người cũng là không nhiều lắm ngữ, chuyện tới hiện giờ, lại nhiều giải thích đều là vô dụng. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định, chỉ là không hy vọng lại liên lụy càng nhiều vô tội người tiến vào, đây cũng là cổ Dương bọn họ tiếp tục đi theo Nguyệt Linh nguyên nhân, hy vọng chính mình có thể giúp đỡ đội. Tất cả đều là nhà không ai địa phương đi, tiến vào Ma Đô giữa cổ Dương bốn người mới biết được, sự tình đã tới rồi loại nào đống nỗi. Toàn bộ Ma Đô đều là thủ vệ ở siêu tầm bốn người tung tích, chỉ cần bốn người tiến vào, một giây là bị bắt kết quả, không, có cái thứ hai. Thấy như vậy một màn, Cúc Nguyệt Linh trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng, toàn bộ Ma Đô đều là trông gà hóa quốc bộ dạng. Khó mà tin được cùng chính mình có chặt chẽ quan hệ mâu thân còn có thể toàn thân mà lui. Khóe mắt nhịn không được có chút nước mắt chảy xuống, lại khổ lại mệt, giết người không chấp mắt Cúc Nguyệt Linh đều không có đã khóc, nhưng ở hôm nay, nước mắt lại có chút quản không được xu thế. Rốt cục là tới rồi chính mình tiểu viện, viện môn mở rộng ra, làm Cúc Nguyệt Linh sắc mặt ẩm ẩm biến đổi, dưới chân bước chân có chút chần chừ, tựa hồ là không dám đi vào, không dám đối mặt lúc này tình trạng. Cổ Dương dẫn đầu mà đi, cũng là sợ có mai phục, rốt cuộc việc này là từ bọn họ khiến cho, vô luận như thế nào, đều nên từ bọn họ tới kết thúc. Bất quá, tựa hồ là Cổ Dương nhiều lo lắng. Trong viện cũng không có mai phục, không chỉ là không có mai phục, hơn nữa là một người đều không có, bao gồm Cúc Nguyệt Linh mẫu thân, chung 531 độc sấm linh chủ phủ. Tác giả, Cung Tam Cúc Nguyệt Linh một bước bước vào trong viện, mắt sát phát hiện rơi xuống ở cửa ra cấm đến, trong lòng bất an càng thêm mấy liệt, đẩy ra cửa phòng, trên mặt đất cây châm vết máu đã khô cạn, làm Cúc Nguyệt Linh thân mình, lập tức liền mềm ngồi dưới đất. Khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống, nắm cây châm tay, tùy ý cây châm chặt ở trên đùi, cũng không có bất luận cái gì chi giác bộ cả đời đều là vì mẫu thân mà sống, nàng tưởng tượng không đến. Nếu đã không có mẫu thân, nàng nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa? Cổ Dương ba người theo sau tiến bảo, nhìn như vậy một màn, đáy mắt đều là trầm mặc, không biết nên như thế nào an ủi Cúc Nguyệt Linh, rốt cuộc này hết thảy đều là bọn họ tạo thành. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía trên bàn, có một phong thư từ lưu lại, hô một tiếng Cúc Nguyệt Linh, lúc này mới đem thư từ cấp đưa qua. Nguyệt Linh ánh mắt cực kỳ thương cảm tiếp nhận, chậm rãi mở ra thư tử, trong đó ngôn ngữ làm Cúc Nguyệt Linh lập tức liền đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Cúc Nguyệt Linh, muốn làm mẫu thân ngươi sống, lập tức đến linh chủ phủ đến từ đầu. Từ từ, ngươi như vậy đi chính là chịu chết. Chúng ta trước bàn bạc kỹ hơn, không cần bạch bạch hy sinh." Cổ Dương một phen giữ chặt Cúc Nguyệt Linh, thanh âm vội vàng truyền ra. Cúc Nguyệt Linh quay đầu, phất qua Cổ Dương lôi kéo chính mình tay, ánh mắt oán hận nhìn chăm chú vào Cổ Dương, thanh âm lạnh nhạt nói, "Cổ Dương, từ gặp được các ngươi liền không có chuyện tốt nhỉ, cầu các ngươi phóng ta một con đường sống được không?" "Nguyệt Linh." Cổ Dương còn tưởng lại nói, chính là Cúc Nguyệt Linh đã xoay người rời đi, không có một tia chần chừ, làm Cổ Dương thần sắc một trận trầm mặc. Nhìn đến Cúc Nguyệt đi, hẩn hẩn tha, nói, "Sư phó, chúng ta cứ như vậy làm nạn một người đi sao, có phải hay không quá mức mi hiểm?" Minh Húc cũng là gật gật đầu, mở miệng nói, hơn nữa việc này là bởi vì chúng ta mới đi đến này một bước, chúng ta không thể mặc kệ nàng mặc kệ. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn hướng hai người, trong lòng nhưng thật ra nhiều sinh ra một mà tan ủi, mở miệng nói, hảo, chúng ta âm thầm theo sau, nhìn xem cái này lĩnh chủ phủ rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, cùng lắm thì làm ma tộc làm lại từ đầu. Cổ Dương lời này khẩu khí chính là không nhỏ, trên thực tế Cổ Dương là thật sự có muốn làm này ma tộc làm lại từ đầu ý tứ, bọn họ hành động thật sự là quá đê thiện, quả thực có nhục ma tộc cái danh, làm Cổ Dương đều ngượng ngủng tự nhận, chính mình trên người có ma tộc huyết mạch. Họ nhẹ hai tiếng, Minh Húc cùng Ổ Xín đều là gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là một mạt không thể chí không chi ý, tuy rằng bọn họ biết chính mình sư phó rất lợi hại, nhưng là sức của một người điên đảo toàn bộ ma tộc, hẳn là vẫn là không có khả năng đi. Bọn họ còn không biết, Cổ Dương nếu là muốn làm, đừng nói là điên đảo toàn bộ ma tộc, chính là điên đảo toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều có thể đủ làm được. Một đường đi theo Cúc Nguyệt Linh, nếu đã quyết định nắm tay, như vậy liền phải giúp người giúp tới cùng, nhưng là lĩnh chủ trong phủ kỳ thật đã là cơ quan thần mạnh, bày ra thiên la địa võng. khác cái này thân đệ, đệ đối với ma trước tới nói, là chính mình duy nhất thân nhân. Vô luận hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đều không đủ để trả giá sinh mệnh đại giới. Cho nên, mà trước hôm nay muốn cho giết hắn đệ lệ người, nợ máu trả bằng máu, làm cho bọn họ biết, giết người là muốn điên mạng. Đối với cái gọi là Cúc Nguyệt Linh tới, hay không liền thả mỹ chút việc, đã không phải như vậy quan trọng, đến lúc đó dư lại mỹ chút một người, còn không bằng làm nàng cùng chết hảo. Nhắm mắt làm ngơ, cầm trong tay ám diễm câu, Nguyệt Linh trong ánh mắt là một mặt từ tâm mà sinh lạnh nhạt, đối mặt phía trước cách trở, nhất chiêu một cái, không có chút nào nâng tay. Trong lòng bình tĩnh, Nguyệt Linh trước mắt chỉ có vô biên máu tươi lăn tràn chỉ là này vô tận máu tươi, như thế nào cũng tẩy không tĩnh trong lòng ngập trời hận ý, kia mặt thần ý đã chiếm Cứ Nguyệt Linh cả trái tim phòng. Lan, trong miệng một tiếng quát trói tai, Nguyệt Linh trong tay ám diễm câu hùng hằng vùng lên, mang theo đan nguyên cảnh tam giai vũ lực toàn diện bùng nổ, làm một chúng chứa linh cảnh cùng ngưng hồn cảnh thủ vệ tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Trước mắt xuất hiện một mảnh chính mình tạo thành trống vắng, Nguyệt Linh vội vã và tiến vào tiền viện giữa, trước mắt một màn, làm nàng khỏe mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống. Mộ thân, Nguyệt Linh vội là chạy qua đi, một cái thật lớn giá thượng, mị bị chói, giá chứa thập phía dưới đôi củi lửa. Tựa hồ là thật sự muốn thiêu nàng. Mị Trúc cho rằng chính mình là đang nằm mơ, sâu kín mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một trường khóc thuốc thiết khuôn mặt nhỏ, từ đấy lòng đột nhiên sinh ra quen thuộc bộ dáng. Chính là đợi đến Mị Trúc thấy do nháy mắt, đáy mắt lại là một mặt vội vàng, trong miệng cuống quýt nói: "Đi mau, Nguyệt Nhi đi mau, nơi này có mai phủ, đi mau à. Mị Trúc không ngừng mà dãy rựa, trong miệng thanh âm mang theo vài phần chế giễu, chỉ nghĩ là Nguyệt Linh rời đi, không nghĩ là Nguyệt Linh bởi vì chính mình nguyên nhân, như vậy mất đi mạng. Nhưng Nguyệt Linh như thế nào sẽ vứt bỏ Mị Trúc, bị cho nàng sinh mệnh, chiếu cố nàng trưởng thành? Hai người lẫn nhau ngưng đỡ đi đến hiện tại, Nguyệt Linh sao có thể từ bỏ? Ba bước cũng là bước, Nguyệt Linh cầm trong tay ám diễm câu khẩu, đến gần rồi Mị Trúc, muốn đem Mị Trúc tơi xuống tới, nhưng mà, ở nàng vừa mới tới gần Mị Trúc thời điểm, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Một chương thật lớn vổng, từ không trung cấp tốc giáng xuống, làm Nguyệt Linh căn bản không có trốn tránh đường sống, vòng trói ở tiếp xúc đến Nguyệt Linh lúc sau trực tiếp thu nhỏ lại, đem Nguyệt Linh giam cầm ở trong đó. Nguyệt Linh Có bản lĩnh đơn đả độc đấu, dùng bực này đe tiện thủ đoạn tính cái gì anh hùng hào hán. Nhìn một đám người vây quanh lại đây, Nguyệt Linh tức giật quát. Phong Bình cầm đầu, lại làm một câu cũng chưa nói, cùng chim mọi người tản ra một cái lộ, ma trước từ đội ngũ phía sau đã đi tới. Chân Linh cảnh khí thế hoàn toàn bùng nổ, từng bước một hướng đi cướp Nguyệt Linh, làm Nguyệt Linh cảm giác hô hấp không thuận, trên người hơi thở hoàn toàn bị áp chế. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái đan nguyên cảnh, một cái chân minh cảnh, trong đó chênh lệch cũng không phải là một chút. Không nghĩ tới, lĩnh chủ đại nhân cũng bất quá là cái đe tiện tiểu nhân chị biết làm này đó hạ tam lạm hoạt động, thật sự là làm người thất vọng. Nguyệt Linh tự nhiên là nhận thức ma trước, đối mặt ma trước, tuy là thân thể bị giam cầm, trong miệng thanh âm như cũng là lạnh nhạt truyền ra, không sợ uy hiếp. Ha ha, ô nào, thật không biết, nếu là nhìn mẫu thân ngươi ở chính mình trước mặt bị sống sờ sờ tiêu chết, sẽ là cảm giác như thế nào đâu. Ma trước nhưng không có để ý Nguyệt Linh uy hiếp, trong miệng thanh âm truyền ra, mang theo một mặt quỷ dị bình tĩnh. Nguyệt Linh oán hận nhìn ma trước, trong ánh mắt tức giận quả thực là muốn bốc cháy lên, gắt gao nhìn chầm chầm ma trước, thanh âm từ răng chúng truyền ra, ngươi dám? Ma trước cười cười Nhưng ngươi cười chung lại toàn là lạnh nhạt, bàn tay vung lên, chính là một cái cầm cây độc thủ vệ lại đây, đứng ở giá chữ thập bên cạnh, chỉ cần ma trước ra lệnh một tiếng, bị trúc liền sẽ bị biển lửa vây quanh. Chương 532, quỳ xuống đất sinh tha. Tác giả, cung tam hỗn đản, ngươi sẽ có báo ứng. Nguyệt Linh tức giận quát, muốn dây dỗ lại là không thể. Nhiên, ma trước lại không có như vậy dễ dàng liền độc thủ, ngược lại là mở miệng hỏi, cùng ngươi cùng nhau ba người ở đâu, như thế nào bất hòa ngươi cùng nhau lại đây. Nguyệt Linh phun ma trước một ngụm, tức giận nói, không biết, ngươi rượi vào cái gì bắt ta nhọm, linh chủ phủ liền ghê cơm sao? Tuy rằng rất hận cổ Dương ba người đem chính mình kéo xuống nước, nhưng cũng là chính mình tự tìm, phải không được người khác, nếu lần này trốn bất quá một kiếp, như vậy cũng chỉ có thể xem như chính mình xui xẻo. Nhiên, Nguyệt Linh vừa rồi một câu, lại như là làm tức giận ma trước giống nhau, ma trước thần sắc có thể thấy được lẫnh lệ lên, cắn chặt hàm răng quát hỏi: "Ngươi nói ngươi không biết vì cái gì bắt ngươi nhóm. Nguyệt Linh là hạ quyết tâm không nói, ngẩng đầu cười lạnh nói: "Nói không biết liền không biết, ngươi muốn như thế nào?" Ma trước náy mắt là một mặt thân thiết hàm ý, trong tay một viên linh thạch hiện ra, một bức hình ảnh ở giữa không trung ra, đúng là lúc ấy Nguyệt Linh đánh chết ma khắp ảnh. Nguyệt Linh thần sắc nghi hoặc, thật sự là nghi không gian này bức họa mặt cùng hiện giờ chính mình mấy người bị trảo có cái gì quan hệ, Cổ Dương không nói là bởi vì hắn sao? Nguyệt Linh trầm giọng nói, như thế nào, linh chủ phủ khi nào đối Sơn Phỉ có hứng thú, linh chủ phủ không đối phó được lệ sát, chúng ta vì dân trừ hại, như thế nào còn sai rồi? Mà trước nhưng không để bụng cái gì lễ sát không lễ sát, đáy mắt thần sắc sắp bén, mở miệng nói, các ngươi treo cổ lệ sát ta sẽ không quản, nhưng các ngươi động ta người, liền phải trả giá đại giới. Người của ngươi? Không chỉ là Nguyệt Linh hoặc, ngay cả âm thầm Cổ Dương ba người cũng là nghi hoặc, bọn họ vẫn luôn tưởng mà chính sự tình bại lộ. Cho nên mới sẽ như vậy, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải nguyên nhân này. Ma trước chỉ vào hình ảnh trung bị Nguyệt Linh chém giết ma khác, thanh âm truyền vào này trong tai, làm Nguyệt Linh khiếp sợ liên tục, hắn là ta thân đệ đệ ma khác, hiện tại biết ngươi vì cái gì sẽ chết sao? Nguyệt Linh thần sắc vi trệ, trong lòng là một mặt cười khổ, đáy mắt thần sắc có chút thương cảm, nguyên lai hết thể đều là bởi vì chính mình, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Chính mình còn trách lầm cổ Dương bọn họ, sự thật căn bản là không phải cổ Dương liên lụy chính mình, mà là chính mình liên lụy cổ Dương, tựa hồ từ lúc bắt đầu, chính là chính mình sai rồi đâu. Nhìn Nguyệt Linh một bộ nhận mệnh bộ dáng. Ma trước dương giọng mở miệng hỏi, "Cố Nguyệt Linh, này ba người rốt cuộc ở đâu, ngươi nói ra, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi hai người." Nguyệt Linh trên mặt là một mặt hàn ý tràn ngập, đối với một cái dám dùng như thế ti tiện thủ đoạn người, Nguyệt Linh như thế nào sẽ tin tưởng hắn có thể thả chính mình. Đang muốn nói chuyện, lại cảm giác được chính mình phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh, từ cao đến lùn, chạm đến thằng tóc, làm Nguyệt Linh trong lòng không tự giác sinh ra nguy nga hai chữ. "Chúng ta ở chỗ này, có việc như sao?" Cổ Dương nhìn thoáng qua ma trước, thành âm rõ ràng truyền ra, mang theo một tia bình tĩnh. Ma trước kinh ngạc, nhưng lại không hoàn loạn. Đối mặt Cổ Dương ánh mắt xâm hàn nói, ngươi là người phương nào, tới chỗ này rốt cuộc có cái gì mục đích? Cổ Dương cười cười, bình tĩnh nói, này không phải thực rõ ràng sao? Ta chính là vì tới cứu người mà thôi, người mắt mù sao? Cổ Dương nói, là Minh Húc cùng Ổ Sĩn đem Nguyệt Linh mị chúc cứu xuống dưới, trung quanh người một cái cũng không dám động, tùy ý hai người động tác. Nguyệt Linh đỡ mị chúc lập với Cổ Dương phía sau, thanh âm thấp thấp truyền ra, thực xin lỗi, hiểu là ngươi, việc này là bởi vì ta giật lên, lại làm ngươi khó xử. Vô phương. Minh Húc cùng Ổ Sĩn dẫn người đi, ta sau đó liền đến. Cổ Dương đầu. Nhìn bị chúc thương thế rất là nghiêm trọng bộ dáng, mở miệng phân phó nói. Nguyệt Linh cũng là biết nơi đây không nên ở lâu, bọn họ lưu lại bất quá là cho Cổ Dương kéo chân sau mà thôi, cũng liền thuận theo rời đi. Cổ Dương phất tay gian làm cho bọn họ biến mất ở lĩnh chủ trong phủ, giữ lại chính mình một người đối mặt ma trước, vừa rồi một màn bất quá là một lát thời gian, thậm chí ma trước đều không có phản ứng lại đây, người liền biến mất. Lập tức đi lục soát cho ta tìm, bọn họ chạy không được rất xa. Ma trước ở bừng tỉnh nháy mắt nói, đối mặt Cổ Dương nhiều một mặt chính xác. Dáng can đảm một người lưu lại Hôn Nữ không có chút nào sợ sắc, ma trước không khó tưởng tượng thiếu niên này kỳ thật là có cái gì chắc chắn. Lối lời khéo đưa đẩy, có nhãn lực tới nhi, đây mới là ma trước hôn đến lĩnh chủ bản lĩnh, đến nỗi vũ lực cấp bậc nhưng thật ra tiếp theo, nếu muốn ở ma tộc tìm được vũ lực cùng hắn tương đồng người cũng không khó. Lá gan của ngươi nhưng thật ra rất đại. Ma trước nhìn về phía Cổ Dương, thần thức lan tràn, muốn xác định Cổ Dương cấp bậc hay không là chính mình có thể chống lại. Nhưng là thần thức vừa mới tới gần Cổ Dương bên người, liền cảm giác không thích hợp nhì, chính mình thần thức tựa hồ là bị Cổ Dương hấp thu, không phải đơn thuần cách trở, mà là hấp thu. Cái này phát hiện là ma trước kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Không chế linh hồn của chính mình lực lượng ngăn cản người khác thần thức tra xét cũng không khó, nhưng khó chính là đồng hóa người khác thần thức lực lượng, Là người thần thức như truy biển rộng, tìm không thấy bất luận cái gì tung tích. Nếu không phải Cổ Dương đứng ở chính mình trước mặt, ma trước mắt thường có thể rõ ràng nhìn đến Cổ Dương tồn tại, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng chính mình cảm giác không đến Cổ Dương. Nếu là nhắm mắt lại, ma trước trước mặt Cổ Dương chính là một đoàn không khí, liền Cổ Dương thật thể đều không cảm giác được, càng đừng nói là cảm giác Cổ Dương vũ lực cấp bậc. Phía sau lưng mồ hôi lạnh dính ướt quần áo, có thể nói hắn ma trước sống nhiều năm như vậy còn không có gặp qua bực này kỳ sự hơn nữa thế nhưng dưới tình huống như vậy bị chính mình gặp đến nỗi cổ Dương đương nhiên là cố tình tạo thành loại tình huống này nói như vậy nếu muốn dễ dàng dùng thần thức che giấu chính mình che chắn đối phương hơi thở ít nhất yêu cầu cùng đẳng cấp nhưng là nếu muốn hoàn toàn làm chính mình thật thể biến mất biến thành hương này liền không phải cùng đẳng cấp có thể làm được tin tưởng ma trước cũng là minh bạch đạo lý này như thế nào thần thức cha xét còn không có cha đủ sao vẫn là nói có vấn đề cổ Dương Thanh âm chậm ri chuyên gia mang theo một mã tiên tính chi phí ánh mắt rất là hài hước mà trước thần sắc khôi phục bình tĩnh mở miiền nói ha hả Bất quá là chút tài mọn, liền muốn cho ta biết khó mà lui sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ác. Phải không? Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong tay một mặt kiếm phong thẳng đánh ma trước, gần là nhẹ nhàng vùng tay lên, khiến cho ma trước cả người bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trung quanh người đều giật choăn váng, Phong Bình vội là qua đi muốn đem ma trước nâng dậy, lại bị ma trước một chân đá văng ra, lau một phen khỏe miệng vết máu, ma trước lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt sắc bén, ma trước lung lay đi tới cổ Dương trước mặt, đang lúc cổ Dương cho rằng hắn muốn động thủ thời điểm, trước mặt ma trước lại bổ một tiếng quỳ xuống. Cổ Dương nhịn không được cười lên một tiếng mà trước lại là vẻ mặt chính sắt bộ dáng, đối với cổ Dương dập đầu nói, thỉnh tiền bối tha mạng. Nhìn ma trước bộ dáng, cổ Dương trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, trong lòng kỳ thật là một mặt lạnh leo lan tràn, như thế có được giáng được, cái này ma trước lưu trữ chính là cái tai họa. Giáng ở chính mình tuổi hạ trước mặt xin tha, liền mặt mũi đều có thể từ bỏ, còn có cái gì là hắn không thể từ bỏ. Chương 533, Đông Hoang làm khách. Tác giả, cung tam cổ Dương dám chắc, chắn, hôm nay nhìn thấy một màn này người, là khẳng định không thấy được ngày mai Thái Dương, ma trước sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bất quá Dziên ma trước đại giới cũng là Cổ Dương không nghĩ thừa nhận, nếu ma trước có cái này tâm, như vậy Cổ Dương liền thuận hắn ý tứ. "Hảo." Cổ Dương bình tĩnh một lời, thân ảnh trực tiếp biến mất ở lĩnh chủ phủ giữa, giữ lại quý ma trước cùng chung quanh vẻ mặt kinh ngạc thủ vệ. Đang lúc thủ vệ nhóm không biết làm sao thời điểm, ma trước trong cơ thể hơi thở bỗng nhiên bùng nổ, chỉ là nháy mắt, tiếp xúc đến thủ vệ liền biến thành mảnh nhỏ, toàn bộ lĩnh chủ phủ bị huyết ô lấy dính. Nơi xa nghe được động tinh phong bình, khập khiễng trở về, thấy như vậy một màn, cả người đều điên rồi, đứng ở cửa một cử động nhỏ cũng không dám, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ma trước đứng dậy, nhìn phía cửa phong bình. Đối hắn vây tay nói, lại đây. Phong Bình đáy mắt là một mặt kinh hoàng chi sắc, nhưng là đối mặt ma trước triệu hoán, lại không dám không đi, tráng lá gan, căn cứ cùng lắm thì sớm chết sớm siêu sinh ý tưởng, đến gần rồi ma trước. Không dám nhìn ma trước đôi mắt, Phong Bình đi đến ma trước trước người đứng yên, trong ánh mắt là một mặt kinh sợ, nhiên, làm hắn lo lắng sự tỉnh lại không có phát sinh, ma trước rời đi, chỉ để lại một câu, đi cho ta điều tra người kia thân phận, sự vô toàn diện, ta tất cả đều mớn, còn có bọn họ tung tích, cha không đến, ta khiến cho người đi bồi hôm nay rời đi huynh đệ. Nghe được ma trước xoay người rời đi tiếng bước chân, thật lâu sau Phong Bình mới dám đứng dậy, nhìn phía trung quanh đầy đất lở, chỉ cảm thấy trong lòng là nghĩ lại mà sợ, thở dài khẩu khí, không biết khi nào sẽ đến phiên chính mình. Không dám dừng lại, vội vã từ lĩnh chủ phủ rời đi, người một nhà đã biến thành tàn bã, Phong Bình chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện, chỉ hy vọng hết thẻ còn có thể tới kịp. Một ngày qua đi, như cũng là không có cổ Dương mấy người đào tàu phương hướng tin tức, bọn họ phản phất nhân gian trừng phát rồi, nhưng là đối với cổ Dương tới chỗ tin tức, lại là có mặt mày. Lĩnh chủ trong phủ, Phong Bình vội vàng trở về, đang ở hội báo giữa, ma trước trong mày không biết trong lòng nghĩ đến cái gì. Ngươi là nói, kia mấy người là từ Đông Hoang lại đây, nhưng có cái gì chứng cứ? Ma trước yên lặng sau một lúc lâu hỏi. Phong Bình gật gật đầu, mở miệng luôn nói, trong đó ba người, lấy cổ Dương cầm đầu, chính là ở Đông Hoang lĩnh chủ trong phủ nhất lên một phạm song gió, hơn nữa tướng lãnh chủ Ma Lạc cấp tiến. Ngươi nói cái gì? Ma trước thanh âm kiếp sợ, trong lòng không thể tin được, chính là lại mạc danh có chút may mắn chính mình nhanh trong quyết định, nếu không rất có khả năng là cùng Ma Lạc giống nhau kết cục đi. Kia ba người đại náo Đông Hoang lúc sau, bị Đông Hoang lĩnh chủ chỉ nhất âm thầm đuổi bắt, sau đó bỏ chạy tới rồi Đông Nam phương hướng còn tiến vào quân doanh, bất quá lúc sau bị phát hiện, chạy trốn tới chúng ta nơi này. Phong Bình mở miệng giải thích, trên cơ bản là đem cổ Dương Tiến Lộ cấp nói cái thất thất bát bát, nhìn ra được tới tiểu tử này bản lĩnh sát thật là không bình thường, chắc không được ma trước lúc ấy chưa cho giết, xem ra lưu lại vẫn là có rất đại tác dụng. Con mẹ nó thật đúng là cái không an phận chủ đâu. Ma trước trên mặt là một mặt cười lạnh, trong mắt có chút bất đồng thân sắc, đáy mắt có quang, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Phong Bình, ma trước thanh âm trầm rãi truyền ra nói, đi chuẩn bị một chút, ta muốn đi một chuyến Đông hàng, bên này ngươi người an đừng cho người biết ta đi là thuộc hạ minh bạch. Phong Bình vội là gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài. Cổ Dương ở Minh Húc mấy người trên người để lại thần thức, thân niệm vừa động liền biết bọn họ ở địa phương nào, chỉ là một lát liền tìm tới rồi bọn họ. Mị Trúc miệng vết thương đã xử lý tốt, bọn họ đang ở một chỗ ẩn nấp dân cư giữa, tạm thời tránh né truy binh bao vây tiêu trừ. Đa tạ ân nhân cứu giúp, đại ân đại đức không có gì báo đáp. Mị Trúc nhìn đến Cổ Dương trở về, không màng thương thế, đối với Cổ Dương liền xuống. Cổ Dương vội là đem nàng dậy tới, trong tay một khí trong cơ thể, làm trên người nàng thương thế ở trong phút chốc hoàn hảo như lúc ban đầu. Cổ Dương, thật sự đa tạ ngươi, lúc này đây nếu không phải ngươi, chúng ta hai người sợ là khó thoát này một kiếp. Thấy như vậy một màn, Nguyệt Linh đỡ mị chúc ngồi xuống, nhẹ giọng ôn nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, không cần nhiều lời, hiện tại chúng ta đều là ở một cái tuyến thượng châu chấu, rút dây động rừng, ma tộc là không thể lại đãi. Nếu rời đi ma tộc, chúng ta có thể đi nơi nào đâu? Nguyệt Linh nhíu mày hỏi, nàng rất rõ ràng, nơi này người hơn phân nửa đều có ma tộc hết mạch, ở địa phương khác căn bản vô pháp sinh tồn. Cổ Dương nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua mọi người nói, Bác Hoàng yêu là nào mấy tộc? Minh Húc cùng Ổ Xín đều là hai mặt nhìn nhau. Nhưng thật ra Mị Trúc mở miệng nói, Bắc Hoang yêu tộc là Tất Phương nhất tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc hai phân tiến hạ, Cổ Dương thiếu hiệp ngươi có cái gì ý tưởng sao? Cổ Dương thần sắc sửng sốt một chút, lúc này mới hỏi, cái kia Tất Phương nhất tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc là hợp tác quan hệ sao? Mị Trúc tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng vậy, hai tộc cùng là hòa hệ công pháp, cho nên là hỗ trợ lẫn nhau, có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương lắc đầu, trong lòng không nói gì, này Tất Phương cùng Chu Hiểm nhất tộc tại thượng cổ chi cảnh thời điểm là hợp tác quan hệ, như thế nào ở phía sau tới sẽ biến thành kừu thịch, không biết là đã xảy ra sự tình gì. Ta có được tất phương nhất tộc huyết mạch, chúng ta đi trước tiến vào bác Hoang yêu tộc tị nạn, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn." Cổ Dương như thế nói. Nguyệt Linh thần sắc trầm mặt một chút, nhưng là chưa nói cái gì, nhưng thật ra ộ Sĩn đã mở miệng nói, "Sư phó, chúng ta đều có ma tộc huyết mạch, có thể đi vào yêu tộc sao?" Cổ Dương gật đầu, nghĩ nghĩ nói, "Các người tiên tiến nhập ta linh bảo giữa, ở ta tìm được an toàn nơi thời điểm, các người trở ra." Mấy người lẫn nhau, đều là cảm thấy phương pháp này cũng không tệ lắm, ít nhất giải quyết trước mắt nguy cơ là vậy là đủ rồi, sau này chỉ có thể đi một bước xem một bước ẩn thân trạng thái giới, mấy người tại ba ngày sau đi ra ngoài Bắc Hoang biên cảnh, Bắc Hoang cùng Bắc Hải tương liên nơi, như Đông Hải giống nhau, cũng là bị ma tộc quân đội chiếm lĩnh, trường hợp lan tràn cực quang. Cổ Dương đem mọi người thu vào cơ quan chủ giữa, sau đó một mình một người lặng yên tiến vào Bắc Hải giữa, tìm kiếm có thể tạm thời tị nạn chỗ, rốt cuộc vẫn luôn đại ở cơ quan chủ giữa, cũng không phải kế lâu dài. Ma tộc giữa, ma trước đã là tới rồi Đông Hoang phàm vì, âm thầm cảm giác được rất nhiều lĩnh chủ phụ quân đội tại hành động, hiển nhiên là còn không có từ bỏ tìm kiếm của Dương. Ma trước âm thầm cười lạnh, không biết lĩnh chủ ma chính biết Cái kia phế đi người của hắn, đã là ở chính mình địa bàn đi bộ một vòng, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Người nào? Lĩnh chủ phủ thủ vệ nhìn đến một thân hắc y ma trước đi vào, tức khác một bộ khẩn trương chi sắc, bọn họ hiện tại đã là bị làm thành trông gà hóa quốc. Ma trước nhìn đến bọn họ bộ dáng cũng là không có để ý, thần sắc đạm nhiên nói, đi thông báo một tiếng, liền nói là bác Hoang lĩnh chủ ma trước tiến đến làm khách. Chương 534, cường cường liên hợp. Tác giả: Cung Tam bác Hoang lĩnh chủ. Thủ vệ kinh ngạc một chút, tựa hồ là không nghĩ tới bộ dáng, vội là thi lễ, sau đó xoay người liền chạy tới thông báo đi. Không bao lâu gian, Thủ vệ liền vẻ mặt thật cẩn thận ra tới, tựa hồ là sợ ma trước trách tội bộ dáng, mở miệng nói: "Đại nhân, nhà ta đại nhân thân thể không khỏe, không thể tự mình nên đón, có không thỉnh đại nhân đi theo tiểu nhân tiến vào?" Ma chính vì cái gì thân thể không khỏe, ma trước rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không để ý, gật đầu liền đi phía trước đi, thủ vệ tại tiền phương dẫn đường, không lưng ón gói bộ dáng. Ma chính ở phòng ngủ chính giữa tu dưỡng, tuy rằng nói thương thế đã không có gì, nhưng là cổ Dương xuống tay quá tàn nhẫn, đem kia lời nói nhi kinh mạch tất cả đều đánh gãy, có thể nói Đường Kim tiến hạ, trừ bỏ cổ Dương không ai có thể lại làm hắn khôi phục, biến tướng nói, hắn cũng chính là phế đi. Ma trước, ngươi tới đây có chuyện gì tình? Ma chính đương nhiên là nhận thức Ma trước, từ ghế nằm thượng chi đứng dậy, nghi hoặc hỏi. Ma trước nhìn hắn một cái, ánh mắt không tự giác liếc hướng về phía Ma chính cái kia vị trí, là Ma chính có chút thẹn quá thành giận hướng vị, lúc này mới ho nhẹ hai tiếng nói, nhận thức này ba người sao? Ma trước triển khai một viên linh thạch, mặt trên là cổ dương ba người bộ dáng, Ma chính nhìn đến ba người, cả người đều là giận từ tâm khởi, trầm giọng nói, đương nhiên là nhận thức, ta hận không thể đưa bọn họ lột ra rút gân, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Ngươi cơ hội tới. Ma trước thu hồi linh thạch, cười nói. Ma chính vẻ mặt không rõ nguyên do chi ý. Nhữ mày hỏi, ngươi nói như vậy là có ý thứ gì? Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ từ bác Hoang tới rồi? Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, ma trước cười cười nói, đương nhiên là tới giúp ngươi bảo thủ, bọn họ giết ta để để, ta là tới tìm Minh Hữu. Giết ngươi để đệ. đệ. Ma chính khiếp sợ ra tiếng, dây lát mới tỉnh nộ lại đây, ngưng thanh hỏi, ngươi là nói, bọn họ ở Bắc Hoang đã thoát ly Đông Hoang phạm vì sao? Ma trước hai tay một quán, bình tĩnh nói, ngươi nói thực chính xác, đây cũng là ngươi ở Đông Hoang giữa tìm không thấy người nguyên nhân, bởi vì bọn họ căn bản là không ở Đông Hoang. Bắc Hoàng giữa có bọn họ tin tức sao? Ma chính mở miệng hỏi, "Ma trước đã đến, hẳn là ma chính được đến bọn họ tin tức nhất hữu hiệu một lần. Từ lần trước ở phía đông nam xảy ra chuyện nhi lúc sau, liền không có ba người tin tức, vô luận ma chính làm người như thế nào tìm, bọn họ đều như là nhân gian chứng phát rồi giống nhau." Ma trước gật đầu, phục lại lắc đầu nói, "Bọn họ đại náo một phen linh chủ phủ, lúc sau nên ngang mà đi, hiện giờ ta người đang ở tìm bọn họ." Ma chính cười lạnh một tiếng nói, "Giang họa này thật đúng là cùng linh chủ phủ không qua được sao? Mới từ đông hoang làm ở Mỹ, lại đi bắc hoang." Ma trước trên mặt là một mạn ý, thanh âm tùy theo truyền ra, "Ha ha, vô luận hắn đối linh chủ phủ có ý kiến gì, Ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ, lúc này đây tới, là tưởng được đến một ít về bọn họ tin tức, rốt cuộc người là từ đông hoang đi ra ngoài. Ma trước yêu cầu, trên cơ bản là ma chính trong lòng hận nhất bộ phận, nhìn ma trước thân hình hoàn chỉnh bộ dáng, rất rõ ràng cổ dương không có đối hắn độc thủ, nói cách khác có chính mình vết xe đổ, lúc này mới làm ma trước tránh được một kiếp, cái này ý tưởng càng làm cho ma chính trong lòng tức giận bất bình. Hắn sát thật là từ đông hoang đi ra ngoài, bất quá, trong đó hai người cũng không phải đông hoang ma tộc, căn cứ ta điều tra, bọn họ là từ đông hoang bên ngoài Đông Hải tiến vào. Tuy rằng trong lòng phẫn hận, nhưng là Ma Chính cũng sẽ không buông tha hợp tác cơ hội, trong miệng nói như thế nói. Hai người là từ Đông Hải tiến vào, kia còn có một người đâu? Ma trước bắt được trọng điểm, mở miệng hỏi. Ma Chính nhìn thoáng qua Ma trước, lúc này mới nói, còn có một cái là người ma hỗn huyết, bị chụp tới chiến trường đương nô lệ, bị kia hai người cứu, lúc sau tới tìm ta trả thù, hắn là ta nhi tử. Trong lòng đang ở nghi hoặc, vì cái gì muốn tìm Ma Chính trả thù, sau đó liền nghe được Ma Chính cuối cùng một câu, trong lòng tức khắc sáng tỏ, xem ra Ma Chính này thường chịu không oan là được. Đêm này đoạn không quan hệ việc phi thiên, Ma trước nói thẳng nói: Dù sao vô luận như thế nào, này ba người không thể buông tha, nếu bọn họ là từ yêu tộc lại đây, như vậy khiến cho yêu tộc tới bối cái này hắc qua đi. Ngươi có cái gì kế hoạch sao? Ma Chính nghe Ma Trước trong lời nói ý tứ, ngưng thinh hỏi. Ma Trước gật đầu, đem chính mình trong lòng suy nghĩ kế hoạch nói cho Ma Chính, hai người ăn nhịp với nhau, vào lúc ban đêm Ma Chính liền đi theo Ma Trước cùng nhau, thượng đi bác Hải lộ. Lúc này cổ dương mấy người đã là ở Tật Phương nhất tộc nơi tụ cư giữa, Tật Phương nhất tộc là ở Bắc Hải phía trên thành lập thành trì, toàn bộ thành trì bị sương mù dày đặc bao trùm, chỉ có có được Tật Phương hoặc là Chu Hiểm huyết mạch mới có thể đột tiến vào Bắc Hải thành trì giữa có thể nói, này thành chỉ chính là một cái thiên nhiên cái chắn, này đó xương mù dậy đặc cũng là làm ma tộc không dám tùy tiện tiến công nguyên nhân, tiến vào lúc sau tình huống, bọn họ liền chưa từng có thấy rõ ràng quá, bất quá ma tộc bản thân tựa hồ cũng liền không có bốn phía tiến công ý tưởng. Kỳ thật, ma tộc thống lĩnh giả, bị ma tộc mọi người xưng là ma chủ người, ở lúc trước tiến công yêu tộc là lúc, cũng đã ra lệnh, ma tộc đều không phải là là vì tiến công mà xuất hiện, này chủ yếu mục đích là vì thích hưởng hoàn cảnh. Càng là tới gần yêu tộc, càng la thích hợp sinh tồn nơi, đây mới là ma tộc chân chính mục đích. Phía trước chiến đấu bất quá đều là không đau không ngứa đánh đi Vì ở yêu tộc cùng ma tộc biên cạnh tranh thủ một vị trí nhỏ mà thôi. nhiên, ở lâu dài bình tĩnh lúc sau, đột nhiên một ngày này, bác Hải yêu tộc đột nhiên nhận được Bắc Hoang ma tộc tin tức, làm cho bọn họ đem chói đi ma tộc con dân giao ra đây, nếu không liền đại quân tiếp cận. Tin tức này sau khi truyền ra, các toàn bộ yêu tộc đều là một cái thật lớn một bức, cái gọi là chói đi ma tộc con dân, bọn họ căn bản là không có đã làm, từ đâu đi thả người. Toàn bộ yêu tộc đều là một mảnh nhân tâm hoảng sợ, 30 năm trước ma tộc bắt đầu quy mô tiến công, lúc sau xu với bình tĩnh, làm yêu tộc qua nhiều năm sống yên ổn nhật tử, không nghĩ tới ma tộc lại bắt đầu tùy thời động tác. Toàn bộ Bắc Hải yêu tộc phòng ngự đều là cường mạnh không ngừng một phân, Cổ Dương bọn họ tránh ở chỗ tối, đều có thể đủ minh sắc cảm giác đến ngoại giới bất đồng. Sư phó, gần nhất bên ngoài thủ vệ, hình như là có tăng mạnh xu thế, là chúng ta thân phận bại lộ sao? Liên Minh Húc đều có thể cảm giác được bên ngoài thủ vệ rõ ràng tăng mạnh, như thế dò hỏi Cổ Dương nói, Cổ Dương ở chỗ này không nên sử dụng thần thức, hơn nữa bên ngoài kia tầng đám xương tựa hồ là ẩn ẩn có che chắn thần thức tác dụng, làm Cổ Dương tra xét gặp một kia trở ngại. Nhíu mày, Cổ Dương trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này từ từ, ta trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Ân. Mấy người đều là gật đầu. Sau đó ẩn tàng rồi lên, ở cổ Dương trở về phía trước, hẳn là đều là sẽ không ra tới. Cổ Dương sử dụng ẩn thân trạng thái đi ra ngoài, sau đó âm thầm điều động tất phương huyết mạch, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài Bắc Hải, nơi này hết thảy đối với cổ Dương tới nói đều là giống như hậu hoa viên trạng thái. Chương 535, đại quân tiếp cận. Tác giả, cung tang ma tộc đại quân tiếp cận, mang cho cổ Dương một loại túc mục cảm giác, cảm giác ma tộc quân đội hình như là ở nháy mắt đã tỉnh giống nhau, mặt mày là một nghi hoặc, cổ Dương người nhẹ nhàng tiến vào quân doanh giữa. Bán hoàng ma tộc rằng có tứ hạ yêu tộc, có lẽ là cố tình sắp bài. Cho nên trong đó đều là có thiên thần cảnh đại lĩnh chủ tọa trấn trong quân, ở ma tộc bản thổ, là từ lĩnh chủ tới xử lý đại sự. Chỉ là tiến vào trong quân cổ Dương liền cảm thấy không thích hợp nhì, trong đó không chỉ là có một cái thiên thần cảnh nhất dai, còn có hai cái chân linh cảnh cự dai. Hơn nữa hai cái chân linh cảnh cự dai một trong số đó, cổ Dương cảm thấy kia cổ hơi thở có điểm quen thuộc, tiến vào lều trại chung vừa thấy, quả nhiên là người quen ma chính. Trong lòng yên lặng cười lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tới, vị này lĩnh chủ đại nhân còn dám tới, thật là lợn chết không sợ nước sôi năng sao. Tuy ý ngồi xuống, cổ Dương nhưng thật ra muốn nhìn xem, này trong đó có cái gì miêu nhi. Hai cái lĩnh chủ ma chính cùng ma trước đều là cùng cổ Dương từng có giao tế người. Duy nhất cổ Dương không quen thuộc, cũng chính là bác hoang đại lĩnh chủ Ma Ninh, lúc này chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chủ vị phía trên, đáy mắt là một mặt lạnh thấu xương hàn quang. Lúc này đây nếu là có vấn đề, tóm lại là hai người cấp ngươi đi lên đỉnh, cùng ta không quan hệ. Ma Ninh trầm giọng luôn nói. Ma chính cùng ma trước đều là liên nhau, trăm miệng một lời nói, đại lĩnh chủ yên tâm, việc này vạn vô nhất hết, tất nhiên sẽ không cấp đại lĩnh chủ tìm phiền bái. Ma Ninh hừ lạnh một tiếng, dương giọng nói, tốt nhất là như vậy, nếu không đến lúc đó ma chủ đại nhân trách tội xuống dưới chính là ăn không hết gói đem đi." Ma trước cười cười, ngượng ngùng mở miệng nói, "Đại nhân yên tâm, lúc ấy không phải đã nói sao, đây là một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, nhất định sẽ không có vấn đề, nói không chừng đến lúc đó ma chủ đại nhân còn sẽ cảm tạ đại lĩnh chủ ngươi đâu." "Đúng vậy, đại lĩnh chủ này cử, là hy sinh chính mình, đi đổi lấy Bắc Hạ yêu tộc chiến sự tình báo, cũng không phải là người bình thường có thể làm được." Ma chính cũng là mở miệng nói. Ma Ninh đối mặt hai người, cười cười, mở miệng nói, "Tóm lại nếu là lần này thành, các người đều có chỗ lợi, nếu là không thành, các ngươi chính mình biết hậu quả." Nghe được Ma Ninh nói như vậy, Ma trước vội là trả lời Đại lĩnh chủ yên tâm, vô luận kia mấy người có phải hay không ở Bắc Hải yêu tộc, lại hoặc là ra tới không, ra, chúng ta chuyến này đều có cũng đủ lý do xuất binh, như vậy nhiều năm như vậy chuẩn bị hay không hữu dụng, cũng là có thể đủ đã biết, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cổ Dương nghe được lời này, trong lòng trầm mặc, chính mình mấy người chính là một cái cơ hội, một cái làm ma tộc đối với yêu tộc động thủ lý do, 30 năm bình tĩnh, đã cũng đủ làm ma tộc thích ứng trên mặt đất hoàn cảnh, do đó ở khai chiến khi bảo đảm là tốt nhất trạng thái. Như tới khi giống nhau lặng yên đi, cổ Dương như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, ma linh mọi người còn không biết bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Mà Cổ Dương trong lòng đã có tân kế hoạch. Trở lại trốn tránh nơi, mọi người thần sắc vội vàng, dò hỏi Cổ Dương về bên ngoài sự tình, bọn họ trong lòng đều có điều lo lắng. Ma tộc đại quân tiếp cận, chuẩn bị tiến công yêu tộc, nói là yêu tộc chói đi rồi ma tộc con dân, yêu cầu yêu tộc dân trả. Cổ Dương đúng sự thật mở miệng nói, cũng không có giấu giếm, cũng không cần phải. Tại sao lại như vậy? Nếu là liên lụy yêu tộc, chúng ta trốn tránh lại có cái gì ý nghĩa đâu? Rốt cuộc mục đích là yêu tộc con dân, đối mặt như thế tình cảnh, trong lòng có chút không đánh lòng. Minh Húc cùng Ổ Sĩ đều có chút chần chờ, đứng vậy, bọn họ là ma tộc Nếu là bởi vì này bị thương vô công người, đời này đều là ái ngại. Nguyệt Linh nhìn về phía trầm mặc Cổ Dương, nhẹ giọng nói, "Cổ Dương, nếu là chúng ta đi ra ngoài nói ra trận tướng, có thể hay không làm trận này chiến cuộc đình chỉ đâu?" Ở mọi người tha thiết trong ánh mắt, Cổ Dương lắp lắc đầu, thanh âm truyền ra nói, "Sẽ không ngưng hẳn, hơn nữa sau khi ra ngoài, tuy rằng ta có thể bảo đảm đại gia tánh mạng không chịu đến uy hiếp, chính là lại cũng mặt bên đem yêu tộc kéo hạ thủy." Không sai, hiện giờ vốn dĩ chính là yêu tộc trối đi rồi ma tộc con dân, sau đó ma phạt, ma sẽ tìm được lý do nói là yêu tộc bách với ma tộc lực, đem chúng ta tha. Như vậy càng thêm ván đại đóng tuyển, làm yêu tộc không thể nào giải thích. Minh Húc như thế nói, hiếm thấy, Minh Húc trinh thám tựa hồ là có nhảy vọt tiến bộ. Minh Húc nói, làm mấy người trầm mặc, Nguyệt Linh như mày nói, vậy ngươi ý tứ là nói, chúng ta không thể đi ra ngoài sao. Minh Húc lắp đầu, không biết nên nói như thế nào, giống như hai đầu đều đi không thông, có người đem hai con đường đều phá hỏng, liền một cái tiểu khe hở đều không lưu lại. Hiện giờ còn có một cái biện pháp, ta vừa rồi đang nghĩ tới, dựa theo kế hoạch các ngươi không thể xuất hiện, ta sẽ đi tìm yêu tộc Sau đó trợ giúp yêu tộc vượt qua lần này nguy cơ, thuận tiện cấp yêu tộc tranh thủ một đường sinh cơ, nếu là thuận lợi, còn có thể làm ma tộc tạm lui. Cổ Dương nhìn về phía Trầm mặt mọi người, như thế mà mở miệng nói, cơ hội này là hiện giờ Cổ Dương có thể nghĩ đến duy nhất kế hoạch, cũng là có được tính khả thi một cái kế hoạch. Mấy người đều là Trầm mặt, tự hồ là cảm thấy chuyến này làm Cổ Dương một người đi mạo hiểm có chút trong lòng không đành lòng, nhưng là lại giống như Cổ Dương nói ra cái này kế hoạch, là duy nhất được không một cái kế hoạch. Sư phó, luôn là cho ngươi đi mạo hiểm, chúng ta thật là nếu không không biết xấu hổ. Tô Xin nhìn Cổ Dương, vẻ mặt cười khổ nói: Cổ Dương một phách hắn đầu, cười nói, "Vậy ngươi còn không nỗ lực tu luyện, về sau đổi ngươi bảo hộ ta a?" Ô xin nghe được lời này, ngượng ngùng cười, thôi có chút xấu hổ nói, "Sư phó, ngươi cũng đừng khai ta vui đùa, nếu là thực sự có kia một ngày, không biết là gặp nhiều lợi hại địch nhân." Ha <cười> ha, Cổ Dương tùy ý cười cười, vẫn chưa cùng Ô xin miệt mài theo đuổi, kỳ thật ngẫm lại cũng là có lý, chờ đến kia một ngày chính mình hay không còn ở, giống như đã là cái vấn đề. "Hảo, các ngươi trước tạm thời ở tại chỗ này, ta ở bên ngoài bỏ thêm chế, chỉ cần không ra đi, là sẽ không có người phát hiện các ngươi tồn tại." Cổ Dương như thế nói. Mấy người đều là gật đầu, đối với cổ Dương tin tưởng, làm cho bọn họ thần sắc nhiều là bình tĩnh, trong lòng là đối với yêu tộc con dân cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vượt qua trận này nguy cơ. Bắc Hải yêu tộc đại diện giữa, Tất Phương nhất tộc cùng Chu Hiểm nhất tộc là tách ra, lưng tựi lưng kiến chúc, bất quá hiện giờ là Chu Hiểm nhất tộc ở Tất Phương nhất tộc cái này phương hướng. Về ma tộc đột nhiên xâm chiếm, Tất Phương nhất tộc chi vương Tất Dụ, Chu Hiểm nhất tộc chi vương Didier đều là khuôn mặt u sầu đầy mặt, y theo họ có thể đối phó, nhưng lại trong đó cũng sẽ trả giá thật lớn đại giới. Đây cũng là nhiều năm qua, yêu tộc tuy rằng ẩn ẩn hiểu rõ ma tộc ý tưởng, lại như cũng tùy ý ma tộc tiếp tục tồn tại với biên cảnh nguyên nhân. Tắc Dục, lần này tình huống ngươi là biết đến, có thể hay không thật sự có người bắt được ma tộc người, nhưng là chúng ta không biết đâu." Disquiet nhíu mày luôn nói. Tắc Dục nhìn thoáng qua Disquiet, hung hăng luôn nói, nếu là làm ta biết là cái nào hôn hẳn làm, ta thế nào cũng phải đem hắn lột ra rút gân không thể, quả thực là yêu tộc xỉ nhục. Chương 536, tiên hạ thủ vi cường. Tác giả, cung khí, nói như vậy, nhưng trên thực tế như vậy khả năng tính rất nhỏ. Nếu là thật sự có ma tộc ở yêu tộc giữa, bọn họ đã nhiều ngày tra xét như thế nào sẽ không có bất luận cái gì tin tức, này nhưng không khoa học. Ngươi thật sự tính toán hướng ứng long nhất tộc cầu cứu sao? Vạn nhất đây là dương đông kích tây mưu kế, chẳng phải là hại ứng long nhất tộc. Disclipet nhìn nhìn tất dục trong tay linh lực thư tử, trầm giọng nói. Tất dục trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Disclipet, không nói gì nói, ngươi thật đúng là hào ý thức nói sao? Nếu là không tìm giúp đỡ, bằng chúng ta hai tộc cũng chỉ có thể đua cái lưỡng bại câu thương. cổ, muốn giải thích cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, thật lâu sau mới nói, thôi, ngươi phát tin đi. Nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, chỉ có thể thuyết minh chúng ta yêu tộc mệnh trung nên tuyệt. Hảo đi, không cần như vậy bi quan sao, sự tình không tới cuối cùng một bước, như thế nào có thể nhận thua đâu. Đang muốn phát ra đến Đông Hải ứng long nhất tộc tin tức, một đạo thanh âm bỗng nhiên đánh gãy tất dục, chuyển vào hai người trong hai. Dương mắt nhìn lại, chống rông cửa đại điện, là một đạo tóc đỏ thân ảnh đứng thẳng, khuôn mặt trầm tĩnh, thân hình tuấn dật, độc hữu một phen phong thái. Hơn nữa rõ ràng là có một người đứng ở nơi đó, tất dục cùng đi sịp lại cảm giác không đến hắn tồn tại, làm hai người như Lâm đại địch, cơ hồ là trăm miệng một lời hỏi, ngươi là người phương nào? Người tới đương nhiên là cổ dương. Đối với hai vị như vậy liền quyết định yêu tộc vận mệnh, thật sự là cảm thấy có chút quá loa, cho nên đổi ở bọn họ phát tin tức đi ra ngoài trước, hiện thân. Giơ tay nhất triều, liền đem tất dục trong tay muốn phát ra đi tin tức hủy hoại, trong đó trong nháy mắt tiết lộ lực lượng làm tất dục kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Tất dục lại lần nữa mở miệng hỏi, đối mặt không biết sâu cạn cổ Dương, so làm cho bọn họ đối mặt ma tộc còn luôn thần trương. Cổ Dương cười cười không nói chuyện, bàn tay khẽ nâng, đầu ngón tay một sợi ngọn lửa hiện ra, gần chỉ là một sợi ngọn lửa, lại làm cho cả đại điện độ ấm ở nháy mắt lên cao. Tất cùng Discriptet đang xem đến này lũ ngọn lửa thời điểm, Hoàn toàn ốc, người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn sợ có được Tật Phương Thần Viêm so chi tất dục càng thêm tinh thuần? Hơn nữa người này vũ lực khẳng định là ở tất dục phía trên, Tật Phương nhất tộc khi nào có như vậy một vị tiền bối? Tất dục trong lòng nói thầm, cho mày. Nhưng thật ra Didippet chọc chọc Tất dục, nhỏ giọng đưa lộ thay hỏi, "Tất dục, ngươi thật sự không quen biết hắn sao? Người này có chính là Tật Phương Thần Viêm a?" Đối với Didippet dò hỏi, Tất dục trực tiếp phiên cái lưu loát xem thường đưa cho hắn, không nói gì nói, "Nếu là ta biết, ngươi cảm thấy ta sẽ không thỉnh hắn hô trợ sao? Thực rõ ràng Ma Ninh liền có người đối phó rồi." Cũng đúng. Didippet đầu cùng tác dụng giống nhau, đầy mặt hồ nghi nhìn cổ Dương, tựa hồ là đang chờ cổ Dương giải thích. Cổ Dương nhìn hai cái nhất tộc Chi Vương, trong lòng Mạc Danh đưa bọn họ cùng ứng Long nhất tộc ứng trụ đối lập một chút, yên lặng thở dài, đều là nhất tộc Chi Vương, như thế nào trên lệch liền lớn như vậy đâu. Khu khụ, ho nhẹ hai tiếng, cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, không cần tìm ứng Long nhất tộc, lần này nguy cơ, ta có thể giúp các người vượt qua. Tất dục cùng điệp kịp kết lẫn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt hoài nghi, tất dục nghi hoặc hỏi, tiền mối, ngài là phương nhất tộc sao? Cổ Dương cười cười nói, xem như cũng không xem như, ta chỉ có thể nói, ta cơ duyên xảo hợp dưới, được đến Tấp Phương huyết mạch cùng Tấp Phương nhất tộc thần viêm, cho nên ta hôm nay mới có thể ở chỗ này xuất hiện. Kia tiền bối vì cái gì muốn giúp chúng ta đâu?" Dịch Lập Tẹt đột nhiên hỏi nói, tuy rằng Tấp Dục cảm thấy như vậy hỏi tựa hồ là có chút vô lễ, nhưng cái này xác thật là bọn họ quan tâm vấn đề. Cổ Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là nhìn quét mà thôi, lại làm hai người không tự giác nuốt nước miếng một cái, bình sinh một mạt khẩn trường chi ta giúp các nguyên nhân rất đơn giản, lần này sự tình là ta mấy cái đồ đệ làm ra tới, đối với yêu tộc tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Ta không thể không hỗ trợ xử lý." Cổ Dương tản bộ đi đến trong điện, tìm trường ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói. Tất Dục cùng Điịch Síp Kẹt trên mặt đều là một mảng không rõ nguyên do chi sắc, Tất Dục nghi hoặc hỏi, "Không biết tiền bối Đồ Nhi làm cái gì đây?" "Nga, ta mang theo bọn họ phế đi ma chính con cháu can, sau đó giết lính chủ ma trước đệ đệ, lúc sau trốn đến Bắc Hải yêu tộc." Cổ Dương trước hai câu quả thực là làm Tất Dục hai người muốn bốn phía ăn mừng một phen, lâu dài cùng ma tộc giằng co, này quả thực là bọn họ nghe qua nhất lênh lẹ sự tình. Chính là Cổ Dương cuối cùng một câu lại làm cho bọn họ nháy mắt sử sốt, người khởi sướng rốt cục là tìm được rồi, Tất Dục hung hăng một phách ghế dựa, liền muốn tiến lên động thủ, bị tay mắt Lên Lệnh lẹ đi một phen giữ chặt. Người làm gì?" Tất Dục phất tay áo vung lên, phẫn nộ muốn ném ra disclip tẹt. vội là đem Tất Dục cớn ngồi xuống, ánh mắt liếc liếc mắt một cái cổ Dương, lúc này mới nói nhỏ, "Tiểu tử ngươi đánh không lại hắn, làm ầm bị cái gì?" "Chính là, chính là cái gì? Dù sao hiện tại hắn đồng ý hỗ trợ, chúng ta cứ sao mà không làm đâu." Không thể không nói, thời khắc mấu chốt, này chủ nhất tộc vương vẫn là có chút đầu óc. Tất Dục nghe được Discriptet nói, hồi lâu lúc sau Lúc này mới phóng nhẹ nhàng, dùng sức thuận tuật khí, nhìn về phía Cổ Dương nói, "Tiền bối, vừa rồi là ta vô lễ, thỉnh tiền bối tiếp tục nói đi." Cổ Dương gật đầu, lúc này mới tiếp tục muốn nói, "Ta tới phía trước, đã đi một chuyến ma tộc, bọn họ kế hoạch thực dẫn đáp, muốn thông qua lần này cơ hội, đem bác Hà yêu tộc binh lực làm một cái điều tra, chúng ta chỉ là một cái mồi." Mồi? Tất dục cùng DiScript cũng không phải thực minh bạch Cổ Dương nói, nghi hoặc ra tiếng nói. Cổ Dương đối thượng hai song trần trở con người, thật là thực hoài nghi, nhiều năm như vậy hai vị này là như thế nào đem tất phương chủ hiếm nhất tộc thống trị xuống dưới? Lấy tay vịn mạch, Cổ Dương lúc này mới tiếp tục nói, rất đơn giản, bọn họ đã thuyết phục Ma Ninh xuất binh, vô luận chúng ta có ở đây không yêu tộc, bọn họ đều có lý do, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiên bố ý tứ là nói làm chúng ta trước tấn công ma tộc sao? Như vậy cùng ma tộc tấn công chúng ta có cái gì khác nhau? Disclipet chần chờ hỏi. Cổ Dương nghe được Disclipet nói, thực dứt khoát lắc lắc đầu, Dương giọng nói, bắt giặc bắt vua trước, thu phục Ma Ninh ma chức cùng ma chính ba người, bọn họ kế hoạch cũng liền thất bại. Tiên bố ý là, làm chúng ta đơn độc chiến này ba người, sau đó giết bọn họ, làm ma tộc Bắc quân đội dẫn bắt đầu như vậy liền có thể bất chiến mà thắng. Tất Dục đương nhiên mở miệng nói, "Này thiên lời nói thật đúng là đáng giá Cổ Dương khen ngợi một chút hắn. Không tồi, chính là ý tứ này, hiện tại các ngươi cần phải làm là phát chiến tiếp cấp màn ninh, xem hắn có phải hay không muốn tiếp thu khiêu chiến, nếu không tiếp thu, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp." Cổ Dương như thế nói. Có Cổ Dương chỉ đạo, Tất Dục cùng Diệp Tết hai người chính là thực tất thời, đối với chiến tiếp miêu tả thực tưởng tận, có thể nói Cổ Dương đã dự kiến tới rồi sắp đã đến thắng lợi. Chương 537, đơn độc đấu. Tác giả: Cung Tam, báo. Có Bắc Hạ yêu tộc đưa lên chiến tiếp một phần. Ma tộc quân chủ giữa, có thân vệ binh vội vàng chạy qua đi, trong miệng một trận hô to. Trứng chung ba người đều là cho nhau liếc nhau, trong mắt một mạt nghi hoặc chi sắc, không biết này Bắc Hạ yêu tộc là muốn ngoạn nhi cái gì đa dạng. Tiến vào. Ma Ninh dương giọng một lời, vô luận như thế nào, trước nhìn lại nói, chiến tiếp là bác Hạ yêu tộc viết, bên trong nội dung rất đơn giản, là ma tộc ba người ở hai ngày sau cái chiến, nếu là bác Hạ yêu tộc thua, như vậy liền xua tan xương ngủ dày đặc, mở rộng ra cửa thành, làm ma tộc tiến vào yêu tộc. Nhìn này phong chiến tiếp, Ma Ninh ba người đều là một mặt trầm mặc, trong lòng pha lại chần chờ, cái này chiến tiếp biểu hiện thực rõ ràng. Đó chính là chúng ta yêu tộc là sẽ không thua. Này bác Hải yêu tộc không phải là điên rồi đi, sao có thể hạ như vậy tiền đặt cược. Ma trước nhìn chiến tiếp thượng văn tự, nghi hoặc nói: "Ma chính trong lòng ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, nhưng lại tựa hồ là cảm thấy không cần thiết nói, lúc này mới mở miệng nói: Có lẽ là mặt khác yêu tộc to chấn, cho nên bọn họ mới có thể như thế chắc chắn đi." Nghe được Ma chính nói, Ma Ninh cùng Ma trước cảm thấy có nửa phần đạo lý, trầm mặc một lát lúc này mới nói: "Nếu là như thế này, như vậy lập tức truyền âm đến còn lại 3 phương hướng, nhìn xem hay không có Mạc Khắc yêu tộc tới rồi, nếu có, như vậy chúng ta đối chiến chỗ liền không phải Bắc Hải." "Là, thuộc hạ minh bạch, chúng ta này liền đi làm." Ma Ninh cùng Ma Trước châm miệng một lời nói, hai người cùng nhau đi ra ngoài lều trại giữa. Đem sự tình phân phó đi xuống lúc sau, ngày mai mới có thể được đến đáp án. Ma Trước hai người ở trở về lều trại trên đường, không hẹn mà cùng dừng bước chân, Ma Trước nhìn về phía Ma Chính thần sắc, thanh bằng nói, "Kỳ thật ngươi cũng nghĩ đến đi." Tựa hồ là nháy mắt đã hiểu Ma Trước nói, Ma Chính gật đầu nói, "Ngươi nói đại lĩnh chủ có thể đối phó người kia sao?" Ma Trước trong lòng trầm thật lâu sau mới nói nói, "Hẳn là có thể đi, nếu là liền đại lĩnh chủ đều không thể đối phó, kia còn có ai có thể đối phó?" Cũng là kia tiểu tử nhiều nhất bất quá so với chúng ta cao một hai cái cấp bậc mà thôi, làm hắn ở đại lĩnh chủ thủ hạ quỳ xuống đất xin tha, cũng coi như là cho chúng ta huynh đệ báo thủ." Mà chính thanh âm hung tợn nói, thôi có chút nghiến răng nghiến lợi tri ý lúc này đây liền phải dựa vào đại lĩnh chủ. Mà trước trên mặt cũng là một mặt cười lạnh chi sắc, nhưng trong thanh âm lại phi nếu mặt ngoài bình tĩnh. Một ngày lúc sau, trừ bỏ bác Hoang ở ngoài mặt khác rằng có yêu tộc Tam Hải ma tộc đều là hồi phục tin tức, cũng không có yêu tộc rời đi, nói cách khác trận này Bắc yêu tộc chủ động khởi xướng chiến đấu, là một hồi đơn đả độc đấu. Ta nghe nói này, bác Hạ yêu tộc vương nhát gan sợ phiền phức, lúc này đây sợ là muốn kết thúc bác Hạ yêu tộc chiến đấu, lại sợ bị người khác khinh thường đi. Ma Ninh nhìn chuyển quay lại tin tức, trên mặt là một mặt bửa bãi tươi cười, làm người lé mắt. Ma trước cùng Ma Chính hai người ở hạ đầu, Ma trước cười nói, "Này tất nhiên là bác Hạ yêu tộc bách với đại linh chủ áp lực, cho nên làm được hành động, đại linh chủ chỉ là danh hào liền đủ để cho bác Hạ yêu tộc chấn động, làm ta chờ theo không kịp a." Ma Ninh nghe Ma trước nói, rất là thư thái à, nhưng mặt ngoài lại như cũng là bất động thanh sắc, ho nhẹ hai tiếng lúc này mới nói, "Yên tâm đi." Này thắng Bắc hải yêu tộc, liền ma chủ đều phải đối ta nhìn với con mắt khác, lúc sau không thể thiếu các người hai người chỗ tốt." Đà tại đại lĩnh chủ, ma chính cùng ma trước hai người, dương dọng một lời nói. Một ngày lúc sau, quyết chiến chính thức bắt đầu, cổ Dương chưa từng hiện thân, chỉ là ở sương mù dày đặc trung sáng lập ra tới một mảnh không gian, sau đó liền dấu ở âm thầm. Tất dục, đích lập hai người, thần sắc bình tĩnh, lập với sương mù dày lập giữa, chờ đợi ma tộc đã đến, hôm nay xác thật là như ma ninh suy nghĩ, sẽ có một cái kết quả, chỉ là cái gì dạng kết quả liền không phải ma linh có thể khống chế. Mặt biển bình tĩnh, Gió biển thổi phất, ma tộc ở xương mù dày đặc cách trở hạ vô pháp tiến vào Bắc Hải, Ma Ninh ba người đỉnh trại ở Bắc Hải bên cạnh, đang muốn truyền âm tiến vào, liền nhìn đến một tòa cầu vổng kiểu dựng ở chính mình trước mặt. Ba người lẫn nhau, thượng cầu vổng kiểu, một đường tiến vào cổ dương sáng lập ra tới không gian giữa, ở Bắc Hải trên không, một mảnh không có một tia sương mù địa phương. Ba người tiến vào trong đó, trực tiếp liền thấy được tất dục cùng Discript hai người, thật đúng là hai người liền tới ứng chiến, thật sự là tính toán trực tiếp đầu hàng sao? Bắc Hải yêu tộc nhị vị căn đảm, nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng càng đủ một chút đâu. Ma Ninh nhìn lão thần khắp nơi hai người, cười lạnh nói: Tất Dục cười cười nói, "Ma tộc đại linh chủ lá gan nhưng thật ra so với ta trong tưởng tượng càng tiểu chính là, thế nhưng cách một ngày mới hồi phục, sợ là đi điều tra này bác Hải có phải hay không cũng chỉ có chúng ta hai người đi." Ha ha, Ma Ninh cười lạnh một tiếng, vẫn chưa để ý bộ dáng, mở miệng nói, "Cẩn thận là ta làm người chuẩn tác, các ngươi nhị vị lại làm sao không phải đâu, nói đi, lần này là tưởng như thế nào hợp tác?" Ma Ninh một ngữ trực tiếp làm rõ, nhưng thật ra làm Tất Dục cùng đi Skipet hai người trên mặt sinh ra một mặt buồn cười chi sắc, nhìn nhau, Tất Dục lúc này mới nói, "Ngươi cho rằng chúng ta Bắc Hải yêu tộc là muốn hướng ngươi đầu hàng sao?" Ma Ninh tuy rằng đối với tất dục hai người lộ ra như thế thần sắc cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt thần sắc như cũ bình tĩnh, trầm giọng nói, chẳng lẽ không phải sao? Các người hai người đối thượng chúng ta ba người, không nói đến là thất bại thảm hại, ít nhất là đi bất quá hợp lại chi lực. Dickpet nghe Ma Ninh ngạo chi ngữ, cười lạnh nói, ai nói cho ngươi, chúng ta chỉ có hai người. Ma Ninh ba người sắc mặt đều là biến đổi, phía trước rõ ràng đã là điều tra qua, không có khả năng có cá lọt lưới, chẳng lẽ còn lại yêu tộc chi vương là ở bọn họ điều tra lúc sau đội tới sao? Trong mày, thần thức tra xét xung quanh, lại không có khả nghi hơi thở, Ma Ninh cười lạnh một tiếng nói, vất quá là nói chuyện giật gân mà thôi, muốn cứ như vậy dọa đến chúng ta, cũng quá ngây thơ rồi đi. Thiên chân cũng không, cũng không phải là ngươi định đoạt. Ở Ma Ninh giọng nói rơi xuống, một đạo thanh âm trầm dãi chuyên ra, mang theo một mặt thanh lánh cùng xa lạ. Nhiên, kia phó ở Tật dục hai người phía sau xương mù dày đặc hiện ra thân ảnh, lại làm Ma trước cùng Ma chính sắc mặt ẩm ẩm biến đổi. Các ngươi nhận thức hắn? Ma Ninh đang ở nghi hoặc trước mắt Cổ Dương thân phận, lại đỗ nhiên nhạy bén cảm giác đến chính mình bên người lưỡng đạo hơi thở tháp Ma chính tuy rằng trong lòng sớm có đoán trước Cổ Dương khả năng sẽ xuất hiện, nhưng là như thế vừa thấy mặt, làm hắn ngày đó thù hận xông thẳng trong ngóc. Tuy theo thật mạnh gật đầu nói, "Đúng vậy, đại lĩnh chủ, hắn chính là ngày đó đại náo Đông Hoang lĩnh chủ phụ người. Hắn cũng là lúc sau đồng dạng đại náo bác Hoang lĩnh chủ phụ người. Mà trước đồng dạng mở miệng luôn nói, trong miệng hận ý không thể so ma chính thiếu, cổ Dương chính là cái thứ nhất làm hắn ma trước quỷ xuống đất xin tha người." "Út, phải không?" Ma ninh nghe được hai người nói, nhưng thật ra cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại là đối với cổ Dương sinh ra một mạt hứng thú, căn cứ ma chính ma trước hai người theo như lời, cổ Dương hẳn là có được ma tộc huyết mạch mới đúng. Chương 538, mẹ gãy nghiền nát. Tác giả, cung ngươi tuy rằng là nửa ma, nhưng cũng là có được ma tộc huyết mạch đi, vì cái gì muốn giúp yêu tộc tiếp tay cho giặt đâu. Ma Ninh trực tiếp lệnh giọng nói. Tiếp tay cho giặt sao? Cổ dương trong thanh âm là một mạc thân thiết hẳn ý, giữ mắt nhìn phía phía trước ma trước cùng ma chính, cười nói, ta nhưng thật ra có chút phân không rõ rốt cuộc ai mới là hổ. Ma Ninh cũng không có để ý tới cổ dương âm dương phá khí, chấm giọng nói, người có được ma tộc huyết mạch, chính là ma tộc người trong, hôm nay một trận chiến nếu là người tham dự, như vậy chính là phản bội ma tộc, cùng toàn bộ ma tộc là địch Cổ Dương đã sớm nói chính mình có được ma tộc huyết mạch, lúc này Tất Dục cùng Disclipet đều không có bất luận cái gì vẻ khiếp sợ, ngược lại là một mặt chế giễu bộ dáng. Cổ Dương nhìn hắn một cái, ánh mắt ở ma trước cùng ma chính trên mặt đã qua, ánh mắt đốt đốt muốn nói, "Ngươi không tư cách xưng hô chính mình vì ma tộc, nếu là ma tộc đều như thế bộ dáng, ta tình nguyện đem toàn bộ ma tộc hủy diệt chúng tiến." Thật lớn khẩu khí, ngươi thực sự có như vậy bản lĩnh, lại nói cái này lời nói đi. Ma Ninh quát lớn một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Cổ Dương gia châu thổi trùng quá lớn chút. Thật vậy chăng? Cổ Dương cười lạnh một tiếng. Trong mắt thần sắc giống như lợi kiếm bắn ra, phía sau Tất Dục cùng Disper hiểu ý nhẹ lui, một đạo kình phong từ tay gian chuyển đến ra, trong đó lực lượng làm Ma Ninh khiếp sợ, phản ứng đầu tiên là chính mình căn bản vô pháp ngăn cản. Cơ hội là ở trong phút chốc liền làm ra quyết định, Ma trước ở chính mình bên cạnh, Ma Ninh trực tiếp nắm lên Ma trước, đem hắn ném hướng về phía Cổ Dương phương hướng, ở Cổ Dương cùng Ma trước đều không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Ma trước thân thể trực tiếp biến thành mảnh nhỏ. Cổ Dương kia đạo lực lượng vốn là là tính toán một kích phải giết Ma Ninh. không nghĩ tới Ma Ninh như vậy nhẫn, thế nhưng như thế dùng Ma trước chắn lại một đạo công kích. Cổ Dương khẽ môi là mặt lạnh lẽo lan tràn. Kể từ đó, hắn giết Ma Ninh liền thật là một chút chịu tội cảm đều không có, như thế nhân vật, lưu lại chính là cái tai họa. Cổ Dương đôi mắt chỗ sâu trong là một nụ cười, chậm rãi kéo dài đến quẻ môi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ma Ninh, đối thượng Ma Ninh một đôi kinh hoàng đôi mắt, giống như chấn kinh sải lang, đối mặt sư tử hổ báo, không tự giác sau này lui. Cổ Dương vừa rồi một kích, nếu là chính mình đối thượng sẽ hẳn phải chết một kích, đã hoàn toàn đánh vỡ Ma Ninh trong lòng cuối cùng phòng tuyến, làm hắn cả người chỉ nghĩ không màng tất cả tránh thoát. Nhưng cổ Dương như thế nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy, trung quanh khắp không gian đã bị cổ Dương phong bế, ở Ma Ninh muốn đào tàu né mắt, cổ Dương một kích lại lần nữa phát ra. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, Ma Ninh xoay người liền muốn chảo bên người Ma Chính đi ngăn cản, sau đó cấp chính mình ra tăng chạy trốn cơ hội. Chỉ là xoay người nhìn lại, Ma Chính sớm đã hương cái chắn bên cạnh bỏ chạy, hoàn toàn không màng Ma Ninh, này hành động cơ hội là cùng Ma Ninh không có sai biệt, đều là giống nhau tham sống sợ chết. Cũng chính là này nháy mắt chần chờ, là Ma Ninh căn bản không kịp ngăn cản cổ Dương công kích, Tình Phong trực tiếp từ Ma Ninh phía sau lưng xuyên qua. Sau đó ở nháy mắt làm ma ninh thân hình biến thành mảnh nhỏ, liền nội đan đều bị Cổ Dương vây thành tạt bã, thần hồn câu diện. Giữ lại ma chính một người, đứng ở cái chắn không gian bên cạnh, cả người có chút ốc, Cổ Dương thực lực quả thực chính là một cái mê, đem ma ninh một kích chầm giết, như thế sắc bén thủ đoạn chỉ có ma chủ mới có thể làm được đi. Không phải ma chính không nghĩ trốn, mà là trốn không thoát, Cổ Dương đã đem chúng quanh không gian giam cầm, trừ bỏ Cổ Dương đồng ý, không ai có thể đi ra ngoài, nếu không ma chính như thế nào còn dám lưu lại. Ánh mắt lung lay liếc mắt một cái vừa rồi ma trước thân chết vị trí, trong lòng nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình bùm một tiếng liền quỳ xuống. Đối mặt Cổ Dương liên tiếp khái mấy cái văn đầu, vội vàng nói, "Tiền bối tha mạng, cầu tiền bối tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu tiền bối tha ta." Ma chính trong lòng nghĩ đến chính là lúc ấy ma trước cầu xin Cổ Dương, sau đó được tánh mạng sự tình, chính là đồng dạng sự tình, Cổ Dương như thế nào sẽ làm lần thứ hai? Huống chi, Ma chính đã thấy được không nên xem sự tình, lúc này đây, nhưng không đơn giản chỉ là xin tha, là có thể đủ Cổ Dương bỏ qua cho, chỉ có chết mới có thể rửa sạch hắn tội nghiệp. Chỉ là nháy mắt liền đến gần rồi Ma chính, đột nhiên tới gần Cổ Dương làm Ma Trính một trận kinh hách, căn bản còn không có phản ứng lại đây, Cổ Dương trước mặt Ma Trính đã chỉ còn lại có một viên nội đan. Cổ Dương đem ma chính trong cơ thể chân linh cảnh cự dai vũ lực tất cả đều áp súc ở nội đan giữa, này viên nội đan coi như làm là đưa cho ổ xỉn lễ vật đi, làm hắn có thể ở tu luyện khi hấp thu trong đó vũ lực, hơn nữa cũng chỉ có ổ xỉn cùng ma chính huyết mạch tương đồng mới có thể sử dụng. Nếu không Cổ Dương mới sẽ không lãng phí ma ninh cùng ma trước nội đan, chủ yếu là thu vô dụng, ít nhất đối với Cổ Dương tới nói là vô dụng. Cơ hội là bẻ gãy nghiền nát ba chiêu, ba cái chế hành Bắc Hải yêu tộc hồi lâu ma cứ như vậy bị giải quyết, một đường quan chiến tất dụng cùng chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đều đã chịu đánh sâu vào. Hơn nữa phía trước bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua Cổ Dương danh hào, như vậy một vị cường đạo, giống như là cục đá bên trong toát ra tới giống nhau, quả thực làm người không thể tin được là thật sự. Cổ, tiền bối. Tất dục vừa muốn kêu Cổ Dương, chính là hạ nửa câu ngạnh sinh sinh chuyển thành tiền bối, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới mở miệng nói, "Này ma tộc ba người đã đến tội, lúc sau ngài có cái gì phân phó đâu?" Cổ Dương ngưng thần cảm giác một chút bên ngoài tình huống, ma tộc đại quân đang ở vận sức chờ phát động, chỉ chờ Ma Ninh ba người đi trở về, hoàn toàn không có cho rằng bọn họ sẽ thất bại ý tưởng. Đi ra ngoài nói cho Ma Tộc, màn Ninh ba người đã chết, bọn họ hẳn là sẽ lưu bình, ta đi trước, muốn đi một chuyến Đông Hải." Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Phía sau Tất Dục cùng Discriptet hai mặt nhìn nhau, nhìn đến Cổ Dương không có chần chờ xoay người lên đi, vội là hỏi, "Chức, tiền bối, không biết hay không còn có gặp mặt cơ hội đâu?" Cổ Dương vẫn chưa quay đầu lại, thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo thanh âm chuyển vào hai người trong thai, "Có duyên sẽ tự gặp nhau." Nghe được lời này, hai người trên mặt đều là một mặt cười khổ chi sắc, nếu nói có duyên gặp lại, phòng trường đời này có thể thấy lúc này đây đã là không dễ dàng đi. Tất dục cùng Disclipet xuất hiện ở Bắc Hải biên cảnh thời điểm, ở toàn bộ ma tộc trong quân doanh đều là nhấc lên sóng to gió lớn, Tất dục cùng Disclipet ở. Này lời ngầm nói cách khác, Ma Ninh, Ma Trước cùng Ma Chính ba người thất bại. Ma Ninh ba người đã bị ta Bắc Hải yêu tộc chết giết, ma chúng tự hành thối lui đi. Tất dục một lời, đem ma tộc mọi người trong lòng suy nghĩ trực tiếp vắn đã đóng truyền, theo sau biến mất mà đi. Toàn bộ Bắc Hoang ma tộc đều là một mảnh ồ lên chi sắc, gián mắt đầu bọn họ, một đám tất cả đều sững ở tại chỗ không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng là mấy cái thân vệ binh nhanh chóng quyết định, một phương diện phái người đi thông tri toàn bộ bát hoang tình huống nơi này, phòng ngừa yêu tộc phản công, ma tộc không có chuẩn bị. Về phương diện khác, đem tin tức chuyển quay lại ma tộc nơi tụ cư giữa, việc này trọng đại, tự nhiên là muốn cho ma chủ biết. Một ngày lúc sau, việc này ở toàn bộ ma tộc đều là nhấc lên sóng to gió lớn, hoặc là nói không chỉ là ma tộc, còn có yêu tộc cùng người tộc, trận này phong ba làm tam tộc kết cục, lập tức liền rối loạn. Chương 539, Đông Hải sự tất. Tác giả: Cung Tam, Ma chủ, lúc này đây yêu tộc là có bị mà đến, Căn cứ lúc ấy chứng kiến chiến cuộc người theo như lời tất dục cùng Disclipet cùng nhau ra tới, không có chút nào bị thương dấu hiệu, hơn nữa sương mù dày đặc giữa cũng không có tiếng đánh nhau truyền ra, mà ninh ba người biến mất, tựa hồ là vô duyên cố. Ba vị đại linh chủ đều là tụ tập ở ma tộc cấm địa giữa, 30 năm trước bọn họ tụ tập quá một lần, không nghĩ tới lại một lần tụ tập thế nhưng là 30 năm sau, lại còn có thiếu một người. Cấm địa trong vòng, một đoàn xương mù dày đặc giữa, ẩn ẩn có thể nhìn đến một bóng hình, từ trong đó chuyển ra thanh âm, không có gì sự tình là vô duyên cố, đem mọi người triệu tập hồi ma tộc, phong ngựa yêu tộc phàn công, âm thầm điều tra việc này nguyên do là Ma chủ đã mở miệng, ba vị đại linh chủ là trăm triệu không dám phản bác, đều là gật đầu, biến mất mà đi. Đến tận đây khi, Cổ Dương đã ở đi Đông Hải trên đường, dù sao không gấp, bọn họ nhưng thật ra mừng được thanh nhàn tự tại, một đường từ Bắc Hải lão Đảo lắc lư đi qua. Cổ Dương đem ma chính nội đan cho Ổ Xỉn, tuy rằng Ổ Xỉn không thích ma chính, nhưng là ở đủ thực lực trước mặt, này tính cái gì đâu. Đặc biệt là nhìn đến Cổ Dương một người bức lui toàn bộ ma tộc, hai cái đồ đệ trong lòng quả thực là mạ ngôi sao, ngay cả Nguyệt Linh đều là nhịn được có chút hâm mộ bọn họ, có như vậy một cái hảo sư phó. Nhớ trước đây chính mình còn khinh thường Cổ Dương, hiện tại ngậm lại Đạo thật là như hết ngồi đây giếng giống nhau hết ngồi lại giếng. Tới rồi ứng Long nhất tộc, cô xin cùng Nguyệt Linh Nguyên bản còn có lo lắng, nhưng là Đường Chân Chính nhìn thấy ứng trụ, nhìn đến ứng trụ đối với Cổ Dương thái độ là lúc, lúc này mới phát hiện phía trước sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Cổ Dương liền tính là không dựa vào bản thân thực lực, đều có thể đủ tại đây Đông Hải giữa đi ngang, hoàn toàn là thông suốt xu thế. Tân công, ứng Hoàn tham kiến tân công, đường xá xa xôi, làm ân công bị liên lụy. nói Cổ Dương đã trở lại, là từ điện giữa đuổi lại đây. Phía sau đi theo toàn vậy mà khuôn mặt tươi cười doanh doanh chi sắc, bất quá nhìn đến Cổ Dương hơi chút có điểm vẻ tủm nhẹ điểm gật đầu, đi theo ứng hoàn như là hẳn cái đứa nhỏ. Hoàng tử không cần đa lễ. Cổ Dương chắp tay một hồi lễ, thanh bằng luôn nói, đa tạ ân công. Ứng hoàn lễ nghiêng 10 phần, lúc này mới mang theo ứng toàn đứng yên ở một bên, đối với mặt khác mấy người đều là gật gật đầu, tính làm hành lễ. Chủ vị thượng ứng trụ nhìn thoáng qua Cổ Dương mấy người bộ dáng, tự nhiên là cảm giác đến trong đó càng nhiều ba người, hơn nữa có được ma tộc hơi thở, lúc này mới hỏi, không biết Cổ Dương lần này là từ đâu lại đây. Nga, chúng ta trùng hợp đi một Bắc Hải yêu tộc. Sau đó trực tiếp từ Bắc Hải yêu tộc lại đây." Cổ Dương tùy ý nói. "Nhiên, Cổ Dương nói chuyện nói tùy ý, đối với ứng trụ tới nói, lại là giống như thể hồ con đỉnh, cùng chi ứng hoàn liên nhau, nhìn không được hỏi, này bác Hải yêu tộc đại chiến, không phải là cùng ngươi có quan hệ đi." Cổ Dương cười cười, khuôn mặt bình tĩnh, căn cứ ngựa không kinh người chết không thôi ý tưởng, một câu đem ứng trụ mấy người lôi đến ngoại tiêu lý đột, ta phía trước ở ma tộc lĩnh chủ phụ giá điểm loạn, cấp yêu tộc tìm phiền toái, cho nên thuận tiện liền giúp bọn hắn đem sự tình giải quyết. Thuận tiện." Ứng trụ thất thanh mà ra, trên mặt một mặt không nói gì chi sắc phải biết rằng, ma tộc rằng có yêu tộc chính là đã suốt 30 năm, hiện giờ cổ Dương một câu thoa tiện, liền hoàn toàn giải trừ nguy cơ, ở Bắc Hải một trận chiến lúc sau, 3 ngày trong vòng, tứ hải ma tộc lui lại không còn một mảnh. Khu khụ. Ho nhẹ hai tiếng, ứng trụ lúc này mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, đối mặt cổ Dương mở miệng nói, lần này cổ Dương huynh đệ tới rồi, liền nhiều ngốc mấy ngày đi, ta làm toàn nhi mang bọn ngươi khắp nơi đi dạo nhìn xem. ứng toàn tuy rằng đối mặt cổ Dương mấy người có chút thẹn thùng, nhưng đối với yêu cầu này kỳ thật là trong lòng cao hứng, giương mắt cười nói, đúng rồi, lần trước các ngươi tới vội vàng, cũng chưa có thể nhìn xem chúng ta Đông Hải cảnh sắc. Bất quá, tuy là có ứng trụ cùng ứng tuần mời, Cổ Dương cũng là không có biện pháp đáp ứng, một năm chi kỳ đã sắp tới rồi, Cổ Dương không thể trì hoãn. Thân sắc trầm mặt một cái trước mắt, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật chúng ta lần này tới là vì ứng hoàn sự tình, tuy rằng phía trước nói có thể chờ 10 năm, bất quá hiện giờ Minh Húc đã có thể xử lý trong đó ma khí, cho nên ta liền mang theo hắn lại đây. Thật sự sao? Ứng trụ thất thanh mà ra, hiện nhiên này 10 năm cùng không đến 1 năm chiến lệnh, làm hắn có điểm không có phản ứng lại đây. Đến nỗi đương sự ứng hoàn, mắt giữa là một màn khiếp sợ. Sách thật là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời có chút làm người không thể tin được. Nhìn đến hai người thân sắc, sướng tại cổ Dương dự kiến đến giữa, cổ Dương cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không dùng loại chuyện này nói giỡn, thả chuẩn bị một chút đi, chúng ta sau đó liền bắt đầu. Ứng trụ nhìn cổ Dương một chút không giống như là nói giỡn bộ dáng, lúc này mới xác định cổ Dương nói, gật gật đầu, làm ứng hoàn đi về trước tầm cung. Nguyệt Linh mấy người đều là lưu tại đại điện giữa, từ ứng toàn triêu đái, ứng trụ cùng cổ Dương ba người đi, đi ứng hoàn tầm cung giữa. Có cổ Dương ở, hết thảy đều là thuận lợi, bởi vì lần trước cổ Dương đã đem ma khí quy về một đoạn. Cho nên kỳ thật lần này liền tương đương với là Minh Húc đem kia đoàn ma khí hấp thu mà thôi. Cho nên bất quá là nửa canh giờ, Minh Húc cùng Cổ Dương liền ra tới, ứng trụ bên ngoài khống chế hơi thở không ngoài tiết, nhìn đến hai người ra tới, vội là hỏi, "Cổ Dương huynh đệ, thành công sao?" Ân. Cổ Dương gật đầu mở miệng nói, "Ngươi yên tâm đi, hết thảy thuận lợi, ứng hoàn tạm thời yêu cầu nghỉ ngơi, ta lúc trước phong ấn lưu tại trong thân thể hắn, lúc sau sẽ làm hắn từng bước có điều tăng lên." Đa đạt. Ứng trụ trong mắt là một mặt cảm động chi sắc, trong lòng nhiên nhớ tới, là từ nhận không gian giữa lấy ra hồ ngọc, mở miệng nói, "Cái này là ngươi muốn tiên niên hồn linh bảo." Này một năm thời gian ta đem nó đặt ở linh mạch trung ôn dưỡng, đã đủ rồi niên đại. Cổ Dương trên mặt là một mạt mỉm cười, đem Thiên nhiên Hồn Linh thảo thu hồi, phía trước làm ra tới nhiều như vậy sự tình, cũng chính là vì này Thiên nhiên Hồn Linh thảo, hiện giờ được đến cũng coi như là hiểu rõ một cọc sự tình. Nếu đã ôn dưỡng thành công, chúng ta cũng liền không thêm trì hoãn, chuẩn bị khởi hành trở về nhân tộc." Cổ Dương như thế nói. Ứng Trụ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến nơi xa Ứng Toàn mang theo Nguyệt Linh mấy người, đang ở hướng bên này nhìn xung quanh, biết nàng lo lắng các cá, cũng liền đối nàng giơ tay, làm nàng lại đầy. Ứng Toàn thấy như vậy một màn, vội là chạy tới hỏi, "Phu hoàng, các ca, ca tình huống như thế nào?" Xoa xoa ứng toàn đầu nhỏ, ứng trụ cười nói, "Yên tâm đi, ca ca ngươi không có việc gì, hiện giờ yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đừng đi quá dậy." Ân thật mạnh gật gật đầu, ứng toàn khuôn mặt nhỏ là một mảng sáng lạn tươi cười, tiểu tiếu động là người. Cổ Dương ngược lại nhìn về phía Nguyệt Linh hai người, lúc này mới mở miệng nói, "Các ngươi là muốn lưu tại yêu tộc, vẫn là đi theo chúng ta cùng đi nhân tộc? Lưu tại yêu tộc ta có thể chăm sóc các ngươi, cũng có thể đưa các ngươi trở về Cự Vũ Hồ tộc." Ứng trụ cũng làm mở miệng nói, "Bất quá là nhiều hai người mà thôi, đối với Đông Hải tới nói không tính cái gì." trung 540, trận pháp mơ hồ. So. Tác giả, cung Tam Nguyệt Linh nghe được Cổ Dương nói, trầm mặc một chút, lúc này mới nói, chúng ta vẫn là lưu tại yêu tộc đi, nếu là tiến vào nhân tộc, sợ là có không thể thiếu một phen phiền toái. Kỳ thật cũng sẽ không. Nguyệt Nhi, từ từ. Cổ Dương đang muốn nói sẽ không phiền thoái, liền nghe được mị trúc thanh âm chuyển ra, lúc này mới nhìn phía mị trúc phương hướng. Mị trúc đối với đánh gãy Cổ Dương nói, lộ nửa phần xin lỗi, lúc này mới nói, ta tưởng lưu tại yêu tộc, bất quá là Nguyệt Nhi các ngươi nhân tộc rèn đi. Mộ Linh không nghĩ tới, mị nói ra nói như vậy tới, trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Bị trúc Ôn Nhu mân chớn Nguyệt Linh gương mặt, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Nhi, ngươi nên có chính ngươi nhân sinh, mẫu thân ở chỗ này tự an toàn, ngươi cứ yên tâm đi làm mật đi." "Chính là?" "Nguyệt Linh tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo bảo mẫu, trừ bỏ Cổ Dương, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ứng Long nhất tộc bên ngoài người đâu, khiến cho bá mẫu ở chỗ này chơi với ta nhi đi." Ứng Toản tựa hồ là biết Mị Trúc ý tưởng, Ôn quá Mị Trúc tay, cười nói. Nhìn đến ứng Toản, lại nhìn phán qua Mị Trúc, Nguyệt Linh lúc này mới nhìn phía Cổ Dương nói: "Cổ Dương, nếu là có thể nói, ta có thể cùng các ngươi đi nhân tộc sao? "Đương nhiên có thể." Cổ Dương cười nói: Đem trong tay một viên linh thạch đưa cho Nguyệt Linh, mở miệng nói, "Đây là ta dùng tự thân hơi thở đọc lại linh thạch, có thể che giấu trên người của người hơi thở, làm ngươi thoạt nhìn là nhân tộc." Đương nhiên, như thế sáng tạo linh thạch linh cảm, là tư ứng trụ cấp cổ Dương yêu tộc linh thạch trên người tới, cổ Dương sau lại thử thử, nhưng thật ra không tồi. Đa tạ. Nguyệt Linh kỳ thật trong lòng minh mạch, chính mình không thích hợp cuộc sống an ổn, nhưng là vì mẫu thân, Nguyệt Linh yêu cầu an ổn. Lúc này đây cổ Dương trở về nhân tộc, tất nhiên sẽ có yêu cầu hỗ trợ sự tình, chính mình hai người phía trước thừa cổ Dương tỉnh, hẳn là đi hỗ trợ, nhưng là lại không đành lòng mẫu thân đi theo chính mình bốn ba. Hiện giờ như vậy tựa hồ là biện pháp tốt nhất, mẫu thân tạm thời lưu tại yêu tộc giữa, kể từ đó, chính mình cũng là có thể yên tâm đi. Một ngày lúc sau, Cổ Dương mọi người khởi hành đi trở về nhân tộc, Oxin, Minh Húc đều có thể phong ấn tự thân ma tộc huyết mạch, sau đó lấy nhân tộc huyết mạch mà thế, Nguyệt Linh liền dùng Cổ Dương linh thạch che dấu, cũng là giống nhau hiệu quả. Mị trúc lưu tại yêu tộc, xem như Nguyệt Linh nhất yên tâm sự tình, dọc theo đường đi, Nguyệt Linh thật là ở may mắn lúc trước gặp Cổ Dương, trên đường gặp cuối kết quả lại là tốt. Đến nơi này, Minh Húc ở hấp ứng hoàn cơ thể ma khí lúc sau, liền tiến vào chứa linh Một đường trên cơ bản là ổn định cấp bậc. Nguyệt Linh Như cũng là đan nguyên cảnh tam giai, mà Ô Tần làm đâu chắc đấy tiến vào ngưng hồn cảnh lục giai, ma chính nội đan ở thay đổi một cách vô chi vô giác chúng phát sinh tác dụng. Tiến vào kinh châu là lúc, khoảng cách cùng Hiên Viên Thạc tỷ tỷ kỳ thật chỉ còn lại có một tháng thời gian, Cổ Dương cho Minh Húc một phen vũ khí, tiên khí nhất giai mất đi thường. Tuy rằng mặt ngoài là tiên khí nhất giai, nhưng trên thực tế lại là thần khí cũ dai, chỉ là bị Cổ Dương phong ấn mà thôi, sẽ đi theo Minh Húc thực lực tăng lên, tự động giải trừ phong ấn. Tại đây 1 tháng trước, Minh Húc chủ yếu mục đích cũng chính là quen thuộc mất đi thường, còn có Cổ Dương chuẩn bị tốt thiên địa trận, là lúc này đây Minh Húc tỷ thí chủ yếu tồn tại. Kỳ thật lúc này đây tỷ thí, tuy rằng từ ban đầu một năm trước là Minh Húc cùng Hiên Viên Thạc một trận chiến, nhưng là đến hôm nay, đã biến thành đối mặt toàn bộ Hiên Viên ra một trận chiến. Tại đây một năm rưỡi, Hiên Viên gia tướng hai người tỷ thí, mở rộng trở thành một cái triển lãm toàn bộ Hiên Viên gia trận pháp một cái tỷ thí, cuối cùng là quyết ra trăm người, ở một năm chi kỳ đối chiến, cấp Hiên Viên hai người tạo thế. Bất quá, này 1 năm thời gian, Hiên Viên Thạc cũng là rốt cuộc bắt đầu đối mặt chính mình đối với Hiên Viên nhã cảm tình. Cũng rốt cục là đã biết, chính mình chỉ là một bên tình nguyện, mà Hiên Viên Nhã là thiệt tình đem chính mình coi như ca ca. Tỷ thí bắt đầu ngày, ở toàn bộ Kinh Châu nhắc lên sóng to gió lớn, cơ hội là tất cả mọi người đến xem, này hiên viên gia trận pháp đứng đầu kết đấu. Hơn nữa lần này trận pháp tỷ thí, là từ hiên viên gia nhị ra hiên viên khải chủ trì, cũng không là trong tộc tiểu bối, có thể thấy được bọn họ đối với lần này tỷ thí coi trọng. Một năm trước bắt đầu báo danh, hiên viên gia đã là thông báo đi ra ngoài, ở tiến vào trận pháp trăm người đối chiến đến giữa, cuối cùng lấy được tiền tam danh thứ, có thể tiến vào hiên viên gia tộc giữa. Tuy rằng là tiến vào trong đó học tập gia tộc sự vật, nhưng là đối với mọi người tới nói, này đã là một cái khó được cơ hội, rốt cuộc có thể tiến vào Hiên Viên gia cũng đã là thành công bước đầu tiên. Cho nên hôm nay đối chiến trăm người, một đám chính là xoa tay hăm hể, bổ chàng tỉ thí, chủ yếu là đối chiến trận pháp tinh diệu trình độ, trực tiếp tiến vào thực chiến trạng thái. Từng người dựng trận pháp, sau đó tiến vào đối phương trận pháp giữa, nếu là có người đi trước đột phá trận pháp, tìm được mắt trận, như vậy chính là người thắng, phản chi thất bại. Lần này tham dự cũng đều là Hiên Viên gia tộc giữa các nơi xuất chúng giả. Tỷ thí đạo cũng coi như là xuất sắc, bất quá hôm nay áp trụ tường, đương nhiên muốn xem hiên viên thạc cùng minh húc chính là. Chứa linh cảnh bắt dai, đây là hiên viên thạc cấp bậc, chứa linh cảnh nhị dai, đây là minh hút cấp bậc, vốn là ván đã đóng thuyền kết quả, không có tỷ thí tất yếu, nhưng là cũng làm mọi người có chút chờ mong, bởi vì bọn họ không phải tỷ thí vũ lực, mà là tỷ thí chân pháp. Chân pháp tuy rằng cũng muốn thông qua vũ lực tác dụng, nhưng là này chủ yếu lại là linh hồn lực ở tác dụng, nói không chừng vị kia thoạt nhìn phải thua hiên viên gia tân nhân đệ tử, kỳ thật có cái gì kinh hỉ cho người ta cũng nói không chừng. Hai người lên lại, một tả một hữu đứng yên, nhìn nhau thi lễ. Một năm rưỡi đã là làm hai người tu thân dưỡng tính, hôm nay càng như là quân tử chi tranh. Tỷ thí bắt đầu phía trước, Hiên Viên Thạc đối mặt mọi người, dương giọng một lời nói, lúc trước ta Hiên Viên Thạc cùng Minh Húc một trận chiến, đã nói qua, nếu là ta thua, liền rời khỏi đối với Hiên Viên Nhã tranh đoạn. Hôm nay ta Hiên Viên Thạc lại thêm một cái, nếu là ta thắng, ta như cũ rời khỏi đối với Hiên Viên Nhã tranh đoạn, làm ta muội muội tự do lựa chọn hôn phu, ta đem không hề can thiệp. Úp. Hiên Viên Thạc lời này vừa ra, chính là khơi dậy không ít người trong lòng của sóng, phải biết rằng, nếu là đạt được Hiên Viên Nhã kia chính là một bước lên trời sự tình. Dĩ vãng mọi người đều là biết có hiên viên thạc tồn tại, hiện giờ hiên viên thạc công khai lựa chọn rời khỏi, làm mọi người đón rắc cơ hội tới Lâm, một đám đều là trong lòng kích động. Dưới xem náo nhiệt cổ Dương Ổ Sĩn Nguyệt Linh ba người, đối với hiên viên thạc này cử, nhưng thật ra cảm thấy rất có quân tử phong phạm, thu phóng tự nhiên, so chi kia hai vị hiên viên già thiếu gia, càng thêm có hiên viên già thiếu gia bộ dáng, chắc không được hiên viên Khang sẽ sủng ái cái này nghĩa tử. Lúc này đây, chúng ta tỷ thí kỳ thật không xem như công bằng, ta vũ so ngươi càng cao, đã kém cỏi. Đối mặt Minh Húc, viên nói như thế nói, trong âm mang theo một mảng xin lỗi.